chương hai trăm m ư ơ i chín mấy người các ngươi cùng lên đi chương hai trăm m ư ơ i chín mấy người các ngươi cùng lên đi vì ít z vạn thường tăng thêm phanh la tu đem d i ê m h o á c hướng lao niên xã trước cửa vừa để xuống nhãn thần lại nhìn về phía trước mặt có chút cổ kính lao niên club nơi dùng chân nơi này có thể sánh bằng hắn mới vừa thiết lập tu c h â n club tốt hơn nhiều lắm l ầ u ba tầng kiến trúc l ầ u một là phổ thông xã viên tu luyện cùng nghỉ ngơi nơi l ầ u hai là trọng yếu xã viên mà l ầ u ba lại là phòng hợp một cái đại tụ linh trận đem kiến trúc hoàn toàn bao phủ ở trong đó có thể dùng phương viên bên ngoài mấy dặm thiên địa linh khí toàn bộ tập trung vào này mặc dù không có linh xá bên trong linh khí r ồ i r à o nhưng đối với so với thông thường ký túc xá mà nói ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to ngược lại đỡ phải ta lại chính mình xây dựng một cái chỗ ở đây chính là có sẵn la tu đối với lao niên xã nơi dùng chân có thể nói là càng xem càng thỏa mãn hồ duyên giáp từ lầu ba phi thân xuống có chút bật cười nói ngươi liền tự tin như vậy có thể cầm xuống chúng ta sát đoàn đúng vậy a không phải vậy ta vì cái gì tới đây chứ la tu không hề sợ h ã i cười cười trong thân thể phản phất có cự tượng tại cái tia hí chân long tại cái tia mâm nga thượng tê long ngâm hống la tu khí thế trên người trong dây lát phủ phục mà ra cái gì liền một cái trước mắt này làm cho mới vừa đứng vững hô duyên giáp ba người đồng t ử trong nháy mắt có rút lại đồng thời bọn họ cả người lỗ chân lông đều rất giống trực tiếp bế tắc lên đó là một loại võ g i ả gặp phải nguy hiểm phía sau thân thể tự phát khẩn cấp phản ứng nguyên bản hô duyên giáp kỳ thực còn cảm thấy mới vừa diêm hoắc ở n ó i ngoa nhưng bây giờ thiết thân cảm nhận được từ trên người la tu ẩ m ẩ m r a nghiền ép khí tràng bọn họ mới biết được la tu loại này từ bên trong mà phát khí thế đích thật là đáng sợ tới cực điểm bọn họ phảng phất đối mặt là một đầu đại thành kỳ linh cấp dị thú hơn nữa so với m ạ n h liệt hơn chắc là do người lý thanh la răng n g ả thầm tắm tại cái kia hướng phía h ồ duyên giáp nói h ồ duyên giáp đỉnh lấy la tu trên người tản mát ra uy hiếp cũng chết chết chống cự lại đối với chỉ là một loại tăng thêm khí tràng công pháp hắn thực lực chân chính thậm chí ngay cả cương kính cũng chưa tới quen là tốt rồi chu thương nắm bắt quyền quanh người dâng lên tiên thiên cương kính nỗ lực ngăn trở la tu cái này tản ra thần vực tư thế trong lúc nhất thời toàn bộ lao niên xã trước cửa có chút ràng co lúc đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí trở nên dương cùng bạt kiếm lao niên xã một đám đại học năm bốn ở lại vệ i n sinh có chừng hai mười mấy người cũng là nghe đến bên ngoài đ ộ n g tĩnh từ nơi dùng chân bên trong vật ra chu diễn sư chắc các loại chờ tu chân xã thành viên lúc này cũng mới vừa tới trong lúc nhất thời hai nhóm người phân biệt rõ ràng đứng ở là tu trước sau hai bên còn diêm hoắc m ấ y cái cũng là đứng ở giữa lao niên group chín mươi xã viên hầu như đã đều ở chỗ này không sai biệt lắm hơn ba mươi học sinh toàn bộ lao niên group kỳ thực thành viên cũng liền ba mươi sáu người bất quá thực lực thấp nhất đều là hóa kình võ giả có thể nói chiến l ư c ở toàn bộ nội viện trong xã đoàn có thể xếp hạng đệ nhất dù cho võ đạo club được xưng có hai trăm người đứng đầu một nhóm kia kỳ thực thực lực hay là không bằng lão niên club tới b i ế n thái dù sao đây là một nhóm đang điên cuồng trùng kích cảnh giới tông sư gia hỏa hôm nay tu chân club hướng lão niên club khởi xướng trụ đấu lão niên club có dám tiếp hay không mười khối cực phẩm linh thạch la tu đột nhiên hô to một tiếng thanh âm sông thẳng khắp nơi vang vọng h o à n vũ đem cách đó không xa mấy trăm mét trở ra võ đạo club đều rất giống có chút kinh động chung q u n h một ít tiểu xã đoàn như là luyện đắp club linh thực club chờ các loại n g h i nhiên cũng đều nghe được âm thanh ngay từ đầu mọi người đều đã mình nghe lầm đầu năm nay vẫn còn có không biết tên xã đoàn đối với lao niên club khởi xướng lúc đấu c h á n sống sao cho tới bây giờ chỉ nghe qua lao niên club chiếm đoạt những hội đoàn khác bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám khiêu chiến lao niên xã đây không phải là lao thọ tinh ngăn thạch tín hiểm mạng lớn sao người nào không biết lao niên club chiến lược siêu cường bên trong đều là nhất bang lớn năm nghiên cứu sinh học trường đây là sinh viên đại học năm thứ tư cho bọn hắn bắt đầu nhã hào lớn năm nghiên cứu sinh vô số những hội đoàn khác học sinh đều là một bộ xem kịch vui thần sắc phía lao niên l u b bên này đã đi tới người vây xem càng ngày càng nhiều đ ế ngày cuối c ù n liền trắng h hôm nay h t rốt cuộc lại muốn một mình đấu lao niên lúa cái ra hỏa này mạnh như vậy sao lúc này mới yên tĩnh vài ngày hắn lại muốn hoàn thành hạng nhất mới tiên phong rồi hả mọi người đứng xa xa nhìn thật không có cảm nhận được la tu trên người tán phát đáng sợ khí tức trừ phi cách h ắ n gần như gặp tử mặc cùng t r ắ n g huyền mới có thể cảm nhận được la tu trên người tiêu tán ra đánh đấm s á t khí t r ắ n g huyền cùng gặp tử mặc đều có chút sợ hết hồn cái này tờ mờ giờ một tuần tìm không thấy cái g i a hỏa này thực lực lại tăng lên nhiều cái đẳng cấp hiện tại riêng đứng ở cái kia là có thể khiến người ta cảm nhận được tuyệt vọng nhanh thông báo đại tỷ đầu có trò hay để nhìn gặp tử mặc hướng phía bạch thành nói bạch thành cơ cơ cánh tay đã sớm thông chi bá bá, bá. chỉ chốc lát sau khương vi lan diệp vô đạo mấy cái thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt hơn nữa còn có mấy cái đạo sư cũng là xem kịch vui đã đi tới toàn bộ lao niên xã chu vi đã nghiêm trọng kín người hết chỗ có đơn giản đều đến đứng thông thiên phong vách núi bên cạnh đem toàn bộ bên cạnh bình đài vây chặt đến không lọt một giọt nước nhìn lấy càng ngày càng nhiều người ảnh hô duyên giáp cũng biết sự tình đã đâm lao phải theo lao căn bản không có bất kỳ một tia quay về khả năng đương nhiên hắn cũng không muốn quay về hướng tu chân lúc khởi xướng lúc đấu bạn chính là của hắn ý tưởng hiện tại chẳng qua là trao đổi giới mà thôi ta đây sẽ thanh toàn ngươi hương ra ra Hô nhận. Hô Duyên Duyên nét miệng Giáp. Giáp Tiếp cười cười, Hiện ra hảo khí căn hảo trong con khí vân, hàn vi lan người mặc khóc khóc đồng phục chiến đấu như thiên nữ hạ phà một dạng phi thân đi tới la tu cùng hô duyên giáp trước người cùng nàng cùng nhau phủ xuống còn có diệp vô đạo cùng hoàng phủ t ủ tú đế vũ nội viện ba vị trí đầu thủ tịch tương lai trọng tài trận này túc h đấu quy tắc đều biết sao hương vi lan chân đạp chiến đấu bị ngoa nhìn về la tu nàng một thân hát sắc áo lót dài xuyên tới b ắ p đùi m ặ t hung bạch sắc tiểu mã giáp hợp với chiến đấu cuốn sóc toàn bộ một hiên ngang tư thế vai hùng nữ chiến sĩ có lồi có lo vóc người m a quỷ làm cho không số học sinh đều rất giống đã quên trước mắt lúc đấu nhãn thần toàn bộ đồng loạt tập trung trên thân nàng rõ ràng một phương chiến bại nha một mình ta là đủ la tu quét mắt dưới lao niên club hơn ba mươi xã viên cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hô duyên giáp mấy người mấy người các ngươi cùng lên đi vâng những lời này vừa ra toàn trường tất cả mọi người đều có chút xôi trào cùng tiến lên đây là có mạnh bao nhiêu tự tin mới d á hơn nữa cho dù là nàng phòng chừng đều không cái này tuyệt đối tự tin nói là có thể một người đồng thời đối mặt bốn năm nửa bước công sư cái ra hỏa này cố ý ở nơi này thả rác rưởi lời thoại đâu khương vi lan rõ ràng đã cảm giác được hô duyên giáp mấy người điểm nộ khí đã có chút mạnh nổ lời như vậy bọn họ làm sao nhịn được nếu quy tắc rõ ràng vậy bắt đầu đi điểm đến thì ngưng khương vi lan cũng sẽ không thừa nước đục thả câu trực tiếp tuyên bố siêu khương vi lan bắt đầu thanh n â m mới vừa rơi xuống lý thanh la lòe lên một cái đã tới la tu trước mặt nàng là lao niên l r o u người thứ nhất lên trảng l r o u đấu thành viên phụ trách thăm dò la tu thực lực chân chính ba không có ý tứ kéo vài ngày như vậy mới chỉ có t ă n g thêm vạn thưởng tăng thêm cảm giác ít z một vạn khen thưởng cảm ơn ba chương hai trăm hai mươi t ổ long vừa ra quần long đều là p h ụ chương hai trăm hai mươi thổ long vừa ra q u ầ n long đều là phụ một càng lý thanh la tốc độ hình t r ư ớ c thiên cương kinh võ giả dù cho nàng tu luyện kinh đạo vẫn là phụ trợ tốc độ làm chủ làm một loại khan hiếm linh cấp dị thú lôi trồn loại dị thú này không chỉ có tốc độ cực nhanh hơn nữa tự thân còn có chứa độc tố then chốt còn có tê dại đặc hiệu lôi trồn kinh thích hợp đạo tăng phúc không mạnh liền sáu thành t à h ư u nhưng mang theo thuộc tính cũng là không ít tốc độ độc tính cộng thêm mất cảm giác sở dĩ lôi trồn đầu tuy nhỏ nhưng một dạng võ giả lại không phải là đối thủ của nó phòng ngự rất yếu nhưng thành t h u kỳ lôi trồn cũng phải tông sư xuất thủ mới có thể bắt được anh lý thanh la vào tay một kích đã đánh trúng la tu lồng ngực hầu như trong một s á t na nàng liền đã tới la tu trước người mọi người đều chỉ cho rằng la tu là không có kịp phản ứng nhưng chỉ có bắn trúng la tu thân thể lý thanh la mới biết được nàng t i n h đạo thạch chim vào hải giống như là đánh vào một đoàn trên bông vải giống nhau khổ sở nàng như muốn thổ hết u y là loại nào thể nghiệm đâu chính là rõ ràng mang theo thiên thiên lôi trồn cương kính đòn đánh mạnh nhất đánh trúng đối thủ nhưng tự thân lại hoàn toàn không cảm giác được phải biết rằng võ giả trong chiến đấu dù cho phòng ngự của đối thủ cường thịnh trở lại cái kêu bắn trúng đối phương khẳng định cũng là có phản hồi tỉ như oanh kích đến thế bản biết phát sinh thanh nộ đánh vào tổng sư trên người tốt xấu cũng có một loại đánh trúng lực lượng tặng lại nhưng la tu hai mươi ba đánh lên đi theo hoàn toàn không dùng sức một dạng giống như là một quyền đánh vào đám mây đánh vào không khí làm cho lý thanh la không dám tin ngẩng đầu lên mà lúc này nàng hợp kim cái trọng rõ ràng cùng la tu lồng ngực rán cũng chính là một chiêu này nàng s á t s á t thật thật là đánh trúng mọi người có thể nghe vào trong h a y thật bất ngờ phải không la tu nụ cười nhạt và cười đứng ở đó vẫn không nhúc ních nhưng cái này lao nụ cười ở trong mắt lý thanh la lại phảng phất á c ma vậy làm người ta kinh sợ cái q u ỷ gì nàng vô ý thức mánh địa muốn thu quyền la tu tay cũng là động ba hắn một bản ắ m được lý thanh la muốn thu hồi tay trái liền cái dạng nào cùng bà nế tô tựa như x i ế t chặt lý thanh la mánh địa phát lực lại phát hiện mặc cho nàng xử suất bao nhiêu k ì n h cho dù là trước t i ê n cương kình vẫn như cũ không tránh thoát được la tu hộ t r ả o làm sao có khả năng lý thanh la có chút sợ nàng nói thật vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế kỳ lại tranh đấu một quên đánh ở trong không khí không nói tay bị la tu bắt lại nàng dám không nhúc nhích được mảy may người thua la tu cái tay còn lại chống ở tại lý thanh la bụng cái kêu bạo ngược vậy áp s ú c tiếp cận hai trăm l ầ n vô khí chạm đã như như mũi tên rời cúng phát ra cắt rời không khí trận trận âm bạo lý thanh la sắp mặt trong nháy mắt biến đến không gì sánh được c h n g bệnh nàng nói thật cho tới bây giờ đều không biết mình là tại sao thua rồi hả quá không giải thích được một q u y ề n đánh vào la tu trên người đối phương cùng một người không có chuyện gì tựa như sau đó bắt lại nàng tay một giây kế tiếp thua cả trang chiến đấu từ nàng sông ra đến kết thúc liền ba giây đồng hồ cũng chưa tới mọi người đều chỉ cảm giác lý thanh la l o i lên vừa lui sau đó sẽ không có sau đó toàn bộ phát sinh thực sự quá nhanh liền tại thoáng qua trong lúc đó ta ta thua cuối cùng lý thanh la ảm nhiên hạ t h ấ p đầu bay thẳng đến dưới trận đi tới ở sau lưng nàng vừa mới chuẩn bị trợ trận chu thương cùng hô duyên giáp không khỏi n g ẩ n ngơ tình huống gì làm sao hảo đoan đoan lý thanh la liền nhận thua nào có nhanh như vậy chiến đấu không phải thanh la chu thương vội vàng hướng phía lý thanh la tiếng hô ngươi ngươi làm cái gì thua làm cái gì lý thanh la tức giận hừ một tiếng chu thương h á miệng la tu thanh âm cũng là chuyền gia kế tiếp là ai lao chu người bên trên tiểu t ử này tốt quái thật đấy thanh la làm sao sẽ chủ động chịu t u a nàng bị đối phương thôi miên sao hồ duyên giáp mới vừa kỳ thực vẫn đứng ở tại lý thanh la phía sau sở dĩ căn bản sẽ không thấy được nàng cùng la tu giữa ngươi tới ta đi hắn chỉ cho là lý thanh la bị la tu đầu độc không phải vậy nói như thế nào không đánh liền không đánh đi t a đây bên trên chu thương đi vào giữa sân mà lúc này vây xem cả đám mới từ trong rung động phản ứng kịp bao quát phụ trách trọng tài khương vi lan diệp vô đạo ba người bọn họ tuy là thấy rõ la tu cùng lý thanh la động tác nhưng cụ thể tỉ mỉ có chút để cho bọn họ làm không hiểu nhiều thật sự là hai người động tác quá nhanh đưa tới mới vừa chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta không chút thấy rõ đột nhiên lý thanh la liền nhận thua vây xem rất nhiều học sinh tại cái kia nghị luận mà lúc này chu thương đã đứng ở la tu trước mặt bày lên một bộ chiến đấu tư thế trải qua mới vừa lý thanh la đánh một trận hắn kỳ thực nội tâm đã có chút kiên kỵ trước mắt đối thủ này từ khí thế của hắn rồi đến mới vừa một ván lão niên lúc bên này mơ hồ đều cảm thấy la tu cái này nhân loại tương đối quỷ dị chiến đấu phương thức xuất kỳ quái diêm hoắc bị đối phương trực tiếp khí thế hù dọa một cái liền bị thương rồi mà lý thanh la càng là đụng một cái nhận thua hiện tại đến thiên chu thương mỗi cá nhân đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn hô duyên giáp càng lớn tiếng hô lao chu bên trên bá chu thương mánh điện một cái d ậ m chân đã hướng phía la tu một quyển đánh đi lên hống giữa không trung mơ hồ chuyển ra dòng ngâm gào thét kèm theo còn có một đạo phản phất long đầu một dạng cương khí ba đậu cổ võ kỹ năng hàng long trưởng phối hợp chu thương tiên thiên hóa long cương kính d ò n â m gào thét càng thêm gào thét toàn bộ chiến đấu bầu trời linh khí đều vô cùng hỗn loạn như có hướng phía đầu rồng kia cương kính trung tâm hội tụ mà đi chu thương vừa ra tay liền là sát chiêu của mình cái này đã mơ hồ khu vực tông sư cách đấu phương thức dùng tự thân kinh đạo câu thông thiên địa linh khí phát động cổ võ kỹ năng đông long đầu một g i â y kế tiếp trực tiếp nện ở la tu trên người nhưng mọi người trong tưởng tượng oanh kích cũng không có phát sinh càng không nói đến la tu lui lại cũng hoặc là t h ụ thương đầu rồng kia cương kính đang đập trung ba trăm sáu mươi ba trong nháy mắt giống như là đột nhiên tiêu thất một dạng thanh âm cũng là trực tiếp hơi ngừng làm cho vừa mới chuẩn bị tiến lên bồ đao chu thương thân thể trong nháy mắt rừng ở nơi đó sắc mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi tình huống gì chính mình cái này ôm hận một cách rõ ràng đánh trúng đối phương nhưng vì sao thanh thế trực tiếp chặt đứt mới vừa kết quả lý thanh la cũng là buồn bực như vai nội tâm cơi như là chiếm được một ít thoải mái chu thương cái ra h ỏ a này nguyên lai cũng là như vậy thấy được chưa chính là cổ quái như vậy thiên kia dường như cả người không thụ l ự c một dạng lý thanh la hướng phía bên cạnh sắc mặt có chút ngưng trọng hô d u ê n giáp nói tiếng mà hô d u ê n giáp lúc này đồng tử cũng là kịch liệt keo lại tới kèm theo còn có cả người bộ lồng đột nhiên toàn bộ dựng thẳng lên không chỉ là hắn toàn trường mọi người bao quát hương vi lan sắp mặt cũng biến thành vô cùng hồi hộp ngươi đây cũng tính là long âm để ngươi xem một chút chân chính long âm là hình dáng gì một đạo tột cùng từ thương mang chung rít gào ra cự long gào thét trong dây l ắ t kèm theo la tu một tiếng này từ trong thân thể của hắn phủ phục mà ra phát thông cách gần nhất chu thương thân thể không khỏi mềm lún phản phất đến từ linh hồn cùng trong nội tâm một loại thần phục vậy làm cho thân thể của hắn dĩ nhiên thẳng tắp hướng phía la tu quỳ xuống tổ long vừa ra quần long đều là phụ ba húng chi là chu thương như vậy một cái liền long không tính là dao chương h dị t r o n g t r ờ i đất. m ư ơ g 221, một quyền cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hai cảng tí tách lánh từ chu thương cái chán từ từ chạy xuống hắn nỗ lực muốn đứng lên nhưng cả người xương c ố t k í h vang lên dám thân thể không có cách nào khác nhúc nhích phân ra kinh khủng hơn là hắn cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi phản phất người thiếu niên trước mắt này có có thể đối với hắn sinh s á t cướp đoạt đặc quyền chu thương thần sắc hơi trắng bệnh lồng ngực càng là lạ như lạp h o n g tương đồng dạng tại cái tia kịch liệt thờ gấp cứ như vậy một tiếng ẩm cả người hắn đã hoàn toàn không có cách nào khác chống lại mới vừa lý thanh la tốt xấu la tu còn đụng một cái hắn thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến la tu liền trực tiếp thất bại khuất nục như vậy làm cho chu thương cả người đều có chút bực bội điệp một g i â y kế tiếp một b ú n g mau trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra、Tất. toàn ấ t t trường mọi người lần nữa kinh hãi mỗi cá nhân đều kinh hãi muốn chết nhìn lấy giữa sân la tu đã hoàn toàn không biết dùng l u ô n ngữ gì để hình dung hai vị trước thiên cương kình viên mãn nửa bước công sư ngắn ngủi vài dây gian dĩ nhiên đã một phần tổn thương một tu cuối cùng dường như đều không sử dụng chiêu thất gì thực lực như vậy nghiễm nhiên làm cho vô số người cảm thấy hít thở không thông đại nhất ta la tu chỉ là một sinh viên mới vào năm thứ nhất mới vừa tiến vào nội viện một tuần mà lý thanh la cùng chu thương bên trong đây chính là đã đợi chân bốn năm học trường lập tức bọn họ liền đem nên đón sau cùng năm thứ năm l u â n thực lực hai người bọn họ ở đế vũ nội viện tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm không nói so với thập đại thủ tịch còn mạnh hơn chính là hoàng phủ tô tú, tú diệp vô đạo theo chân bọn họ so với cũng tối đa chính là hơi chiếm một chút như vậy thượng phong chính là như vậy hai gã võ giả nhưng ở la tu trước mặt bại vô cùng n g nhiên vô cùng thẳng t h ắ n ngươi mới vừa là chu thương sắc mặt trắng i ế u ngần g đầu la tu cũng là kình đạo vừa thu lại thản nhiên nói chân chính long ngâm hơn nữa còn không phải bình thường long ngâm l à quá cổ thần thú tổ long gào thét những lời này la tu đương nhiên chưa nói nhưng chu thương cũng là gật đầu mạnh địa từ dưới đất đứng lên lau vết m á u ở khoe miệng có chút tự rêu cười cười thua tại chính thức chân long trước mặt hắn một cái dao long lại tính là cái gì chu thương tập luyện chính là biến hóa long k ì n h là lấy từ linh cấp dị thú giao long tinh huyết cái này ở đế vũ nội viện tuyệt đối cũng coi là rất mạnh chiến lược dù sao biến hóa long tỉnh coi như là có tên tuổi một môn cường lực dị thú kình đạo nhưng hắn gặp la tu một cái dù cho chỉ hấp thu một dọn tổ long tinh huyết cũng đã có thể mô phỏng một tia tổ lòng hơi thở v õ giả mà mới vừa lý thanh la cùng chu thương kình đạo đánh vào la tu trên người đúng như thạch hải nguyên nhân lại là bởi vì quá cổ thần thú côn bằng tinh huyết côn bằng b ắ c vốn có ngư kỳ danh là chuột côn to lớn không biết mấy ngàn dặm cúng hóa mà làm chim mang tên là bằng lưng chim bằng không biết mấy ngàn dặm giận mà bay cánh như đám mây che trời là chim cúng hải vận thì đem tỷ với nam minh đây chính là côn bằng bầu trời tuyệt đối bá chủ cùng thụy kỳ lân nhất thiên nhất địa thụy kỳ lân tinh thông thế gian bất luận cái gì thuộc tính mà thái cổ côn bằng có thể thôn vệ thế gian bất luận cái gì thuộc tính chỉ cần đối phương k ì n h đạo không có lớn đến la tu gánh không hướng tình trạng không phải vậy thái cổ côn bằng kình đều có thể đem đối phương k ì n h đạo cắn nuốt không còn một mảnh giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng cho dù là mạnh hơn la tu vô số lần tiết định kỳ thực c h u ộ t bằng kình cũng có thể hấp thu cùng chống đỡ một ít đây chính là thái cổ côn bằng tinh huyết thiên phú thần thông sở dĩ la tu mới có thể đứng vẫn không n ú c ních làm cho lý thanh la cùng chu thương oanh kích chính mình hắn chính l à muốn thử một chút chính mình hấp thu ba tích thái cổ côn bằng tinh huyết thân thể đến cùng có thể nuốt vào mạnh bao nhiêu kinh đạo trên thực tế chứng minh rồi tông sư trở xuống cơ bản đều có thể t h ô n p h ệ mà tông sư ở trên đ o á n chừng là có thể xét cắt giảm nói cách khác la tu thực lực bây giờ tông sư trở xuống là căn bản không đánh nổi hắn đừng nói la tu người xuyên ss cấp hợp kim trang bị còn có dịch cân kinh phủ đồ phòng ngự cộng thêm có thể sánh ngang thần thú thân thể chính là không có cái này ba loại hắn còn là có thể chống được lý thanh la cùng chu thương nếu như lại tăng thêm mặt trên ba loại cái tia la tu phòng trường tuyết đình cũng muốn đánh đến mấy lần mới có thể phá phòng ss s cấp hợp kim trang bị vốn là có thể đỡ tuyệt đỉnh một kích toàn lực nếu như đổi thành đại tông sư bảy tám lần khẳng định không thành vấn đề bây giờ ta tông sư cơ bản đều khó p h á phòng đừng nói là trước mắt mấy cái này tôn thất nhỏ la tu không sai biệt lắm đã dự đoán ra khỏi phòng ngự của mình nhãn thần cũng nhìn về phía lao niên club trước mặt nhất nam tử kia hô duyên giáp lao niên club tổng biên tập những thứ khác xã viên đã có chút cẩn thận trốn hô duyên giáp phía sau bọn họ hiển nhiên là có chút sợ dù sao trong xã đoàn thứ hai thứ ba cao thủ chu thương cùng lý thanh la đều liên tiếp thua ở la tu trong tay bọn họ lên phòng trường chỉ biết thảm hại hơn tới p h i a ngươi la tu nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc hô duyên giáp hô duyên giáp đẻ thở dài một hơi m á n h địa rút ra hắn hợp kim song tiên sau đó từng bước đi tới la tu trước mặt lúc này hắn không lên cũng phải bên trên tuy là nội tâm hắn đã có chút mơ hồ dự cảm được k h ô n g ổn nhưng vẫn là nhắm mắt lại ai bảo hắn là lão niên xã tổng biên tập nội viện lớn n ă m mạnh nhất một vị nghiên cứu sinh can đảm không sai là tên hã ắ tử nếu như vậy vậy ta đây một lần ra tay đi a chữ còn chưa nói xong a la tu thân thể đã mạnh địa điện xạ đến rồi hô duyên giáp trước người đồng thời trong thân thể Mới v cự long mọi ộ người chỉ cảm thấy la tu phía sau phản g phát xuất hiện nhất tôn thông thiên triệt địa cự tượng còn có một điều hành lớn hoàn vũ hống long tượng xoay quanh đến cùng một chỗ cuối cùng làm la tu quyền ra sát na đã theo hắn quyền tính toàn bộ hướng phía hồ duyên giáp đánh đi lên cự tượng xông tới cự long bay vút lên hồ duyên giáp chỉ cảm giác mình đầu nào trống rỗng căn bản không biết mình đến cùng gặp phải là một loại gì chiêu thức nhưng có thể đánh ra như vậy bá tuyệt dị thú ý tưởng toàn trường mọi người bao quát héo vi lan vân khanh nguyện đám người cũng đều bị la tu một quyền này bắn cho tâm thần rung động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất long tượng ý chí cái này là dạng gì quyền kính chiêu thức cái còn chưa đạt được tông sư võ giả dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy hủy thiên diện địa một kích chương hai trăm hai mươi hai một người đánh bể một c á c l u ú t chương hai trăm hai mươi hai một người đánh bể một cách lút ba cảng toàn bộ thông tin phong bình này lúc này biến đến hoàn toàn tính mịch mỗi cá nhân trước mắt đều là cái này bá tuyệt thiên địa long tượng cùng đánh một màn xoa x o ạ n xoa x o ạ n thanh thúy băng minh tiếng cũng tại lúc này rõ ràng chuyển ra h ô duyên giáp vô ý thức ngăn cản ở trước người hai cái hợp kim roi đã trong nháy mắt ở la tu long tượng bàn nhược kình dưới vỡ thành tứ phân ngũ liệt bay vụt đến rồi b ộ t phía mà hậu kinh nói cuộn trào mãnh liệt phía dưới mắt thấy gần bắn t r ú n g h ô duyên giáp không phải h ô duyên giáp tuyệt vọng giống lên tiếng khi tức tử vong trong nháy mắt hướng hắn bao phủ hắn chỉ tới kịp hô lên một c h i không một giây kế tiếp giống như cái gì cũng không biết vỡ Mộng sửa nắm m n sửa tay á hồ địa dị tay dừng cũng trong phút chốc nảy nở. Tất cả thú huyết tưởng, cự long, cự tượng trở, các loại, nhất lại, loại, sạch thời biến phút Tất thú huyết trở, chốc cả cự cự các Phân phật. h mất sẽ. duyên giáp tóc dài mánh địa thổi bay thân thể theo bản năng hướng về sau lui vô số bước đây đương nhiên là la tu thu long tượng bản nhược kình sau đó trong không khí còn sót lại một tia kình đạo giảm sóc hô duyên giáp biểu tình nghiễm nhiên là có chút mở mịt mới vừa hán đều không biết mình ba trăm ba mươi ba đến cùng đã trải qua cái gì hắn đều cho là mình muốn chết chết ở la tu cái này v ủ thiên diệt địa một quyền phía dưới đại đ ệ cũng chỉ có đối mặt la tu hắn mới hiểu được la tu quyền ra phía sau hắn xuất hiện trước mặt một loại bực nào nguy nga dị tượng vậy giống như là một cái chân chính cự long cùng một cái chân chính cự tượng hướng hắn nghiền ép mà đến đời này hô duyên giáp nói thật đều không quá sợ như vậy u i cha hỏi ngươi đâu không nói lời nào coi như là thầm chấp nhận la tu hướng hô duyên giáp tiếng hô nhãn thần lại quét về lao niên plum còn lại còn chưa ra sân một đám xã viên nhưng bọn hắn tất cả đều e sợ cho không kịp tránh cúi đầu rất hiển nhiên la tu mới vừa m ộ t quyền bọn họ mặc dù không là tiếp quyền người trong cuộc nhưng đều hiểu không có ai có thể đỡ được bởi vì ở la quá mạnh ta thua cuối cùng hồ duyên giáp thất hồn lạc phách cùng lý thanh la cùng chu thương liếc nhìn ba người tất cả đều miệng đồng thanh nói cái này còn làm sao so hồ duyên giáp liên chiêu thức đều không ra trực tiếp kém chút không có bị la tu hụ chết then chốt hắn dù cho có thể ra chiêu phòng c h ừ n cũng không cách nào chống lại la tu mới vừa một quyền kia cho tới bây giờ h ậ duyên giáp tốc độ tim đập đều có chút mạnh nổ nếu không phải là la tu đúng lúc dừng một quyền kia phòng chừng hiện tại lao niên l u ô n chắc là ở chuẩn bị cho hắn hậu sự cái này không có chút nào là khoa trương la tu mới vừa một quyền chính là cái này sao mạnh mẽ n g ư ơ i so với sao chu thương hỏi sau lưng lao niên l ú c x ạ viên một mọi người nhất thời tại cái kia lắc đầu tới liền cùng một cái kia cái chống bỏi t ự a như ha ha chu diễn có chút vui sướng cười to khương vi lan cũng phi thường thích hợp làm ra cuối cùng tuyên bố lần này thu đấu thu chất lúm tháng ừ thu chân xã mấy cái thành viên nhất thời hưng ơ thịnh mầm giống lên t h ắ n g lao đại ngư bức m á bảo một người đánh bể một cái thứ ba vô số người tại cái tia gà o thét lao niên xã cả đám lại tất cả đều cùng đà điệu t ự ợ n h ư đầu một mạch kéo ở nơi đó rất hiển nhiên kết cục như vậy là bọn hắn ngay từ đầu sở không nghĩ tới trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ không nghĩ tới la tu một người có thể đánh bể một cái x á đoàn hơn nữa còn là đế vũ nội viện mạnh nhất lao niên luôn then chốt la tu còn không phải là thắng hiểm hắn cơ hồ tương đương, đương lòng dùng không đến thời gian một phút đem lão niên club cho trực tiếp bình rồi thực lực như vậy dù cho không phải lão niên xã học sinh cũng đều không khỏi hít vào một hơi đại tỷ đầu người nguy hiểm tu đại mạnh ta là không nghĩ tới hồ duyên giáp thậm chí ngay cả hắn nhất t r i ê u cũng không đỡ nổi thực lực của người này cũng đã là tông sư cấp hồ duyên giáp trước đây lão diệp với hắn đối chiến quá nhất t r i ê u thắng hiểm hai người nhưng đánh ước chừng năm phút đồng hồ trong huyền cùng bàng tử mặc ở khương vi lan bên t h a i nói khương vi lan con người như nước trên thực tế từ l u b đấu sau khi kết thúc vẫn không có ở la tu trên người rời đi bởi vì s ắ c thực cảm nhận được một loại áp lực chúng n ă n g từ xuất thân sau đó liền chưa bao giờ có áp lực nó chính là thực lực của người tu chân sao trước mặt hương vi lan nội tâm không cầm được nghi lấy mà hắn trong tầm mắt la tu lúc này chạy tới hô duyên giáp mấy người dựa theo club đ ấ u quy củ từ nay về sau lão niên club đem nhập vào tu chân club bên trong hô duyên học trường lý học tỷ tuần học trường các ngươi tiếp tục đảm nhiệm phó xã trưởng ừ m cái bị thua ra hỏa đồng loạt ngầm đầu lên bọn họ đều cho rằng mình nghe lầm chúng ta dù sao mời đến đối với đế vũ nội viện rất nhiều quy củ đều chưa quen tu chân lúc có chư vị học trưởng hỗ trợ nhất định sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết hơn nữa ta có một cái ý nghĩ là tu đột nhiên lớn tiếng nói ta muốn thống nhất đế vũ nội viện s á đoàn cái gì hồ duyên giáp mấy cái còn chưa lên tiếng võ đạo xã mấy cái học sinh nhất thời kêu lên sợ hãi tu thống nhất toàn trường s á đoàn không sai ta tới chế định mới quy tắc mỗi ngày lúc bên trong tiến hành ngừng chiến tháng được xã đoàn ngoại định mức tặng cho hắn tương quan đan dược một phần hơn nữa ta sẽ chế định một phần mới trao đổi tài nguyên danh sách trong tay ta có một nhóm bí cảnh lấy được đoán thể cùng luyện kính đắc dược các ngươi mọi người đều có thể cầm dự thảo dị thú huyết dịch tới theo ta trao đổi đồng thời biểu hiện xuất sắc xã viên ta sẽ xét đem ta công pháp tu luyện tặng cho hắn tu luyện mới vừa ta chân long kình cùng nguyên tượng kình đại gia hẳn là đều thấy được chứ la tu cũng không nói gì long t ư ợ n g bàn được kình đây đương nhiên là tùy tiện nói ta đều biết chia sẻ đi ra cung cấp xã viên tu luyện nói la tu lấy ra một bản cao giai đ ỉ n h cấp chân long kình tại chỗ có người trước mặt dơ dơ một đám tu chân xã thành viên nhãn thần nhất thời đều có chút sáng lâm thu ly đấu lạc nghĩa đám người càng là có chút kích động bọn họ cùng la tu hôn lâu như vậy Kai ra hòa này. Rốt cuộc chịu bỏ được mở ra công pháp. Lao thiên có m ắ t ta. c á i này lao đại, hiện tại ta kêu là chân tâm t h ậ t ý. đ ấ u l ạ c nghiên t ạ i c á i kia lệ lấy nói thẳng cười, vừa nghĩ tới về sau có thể tu luyện la tu công pháp, hắn cũng có chút cảm xúc khi b á i làm sao rồi, còn có ai muốn gia nhập. La tu n h ã n thần quét mắt đám người, mới vừa còn có chút không cam lòng gia nhập vào tu chân xã lao niên club thành viên, lúc này làm phản một cái so với một cái nhanh, liền hô duyên giáp c á i ra hòa này, cũng là đ ả o qua mới vừa phim mượn, tại c á i kia có chút cười ngây nô g đứng lên. Đối với bọn hắn mà nói, lao niên xã tồn tại là vì bắt được nhiều tư nguyên hơn mục đích của bọn họ là muốn cố gắng đột phá tông sư mà bây giờ la tu tu chân xã mới sách lược nghiễm nhiên để cho bọn họ thấy được có thể tu luyện tới tông sư hy vọng vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy mừng rỡ như điên đừng nói là phản bội nếu như la tu ở club đấu trước nói ra quy tắc này hô duyên giáp đều có thể bảo đảm hắn trực tiếp liền đ ầ u hàng không đánh mà thắng c h i b i n h ta r a nhập vào một tên có chút ngượng ngùng nói quá ta là võ đạo xã ta rất nhiều kỳ thực đều đã bị la tu nói tâm động nhưng lại vì khương vi lan ở nơi này bọn họ cũng không dám nhiều lộ ra dù sao khương vi lan chính là hiện giữ võ đạo xã tổng biên tập đ ậ p đ ậ p đ ậ p khương vi lan cũng nhưng vào lúc này mãi bước chân nhẹ nhàng đi tới la tu trước người một mọi người nhất thời tự phát nhường ra một con đường ai cũng biết rất có thể la tu muốn cùng đệ nhất lên dù sao hắn mới vừa nói muốn nhất thống nội viện xã đoàn cái kia võ đạo lúp hiện nhiên là đứng m u i chịu x à o chương hai trăm hai mươi ba đột phá thiên thiên chân cương thông xứ cái ảnh chương hai trăm hai mươi ba đột phá thiên thiên chân cương thông sứ kẻ ảnh bùn cảng tớ s tiến văn chắc là khương vi lan viết thành cung vũ huy l ở bút l ở bút đại gia nên n có thể lý giải ngươi nói là thực sự khương vi lan lại một chút cũng không có tức giận thanh lệ con ngươi nhìn lấy la tu khe nói nếu quả thật như lời ngươi nói ta võ đạo club nhập vào ngươi tu trần club lại ngại gì khương vi lan trong lời nói tiết lộ ra nồng nặc khí phách chu vi một đám thủ tịch cùng võ đạo xã chủ lực lại tất cả đều có chút trận tròn mắt đây là các nàng sở biết khương vi lan sao võ đạo l u b và một cái mới vừa thành lập một tuần s á đoàn cả đám tất cả đều có chút không hiểu nhìn lấy nàng ta nói nhưng đều một là thực sự la tu nhìn lấy trước mặt sư tỷ cười cười nói ngươi không tin ta dù sao cũng nên tin tưởng lao sư chứ a nói xong la tu từ chứa đựng trong giới chỉ móc ra một viên cố lực bồi nguyên đan đ a n dược tản ra một cỗ mùi thơm nồng nặc cộng thêm cái kia tràn ngập từng sợi khói trắng nhìn một cái thì không phải là phản phẩm cách la tu gần hô duyên giáp mấy cái càng là nhãn thần hơi k h á c thường hầu kết rung động trong lúc đó nuốt nuốt nước miếng ai nấy đều thấy được viên thuốc này tương đối không đơn giản hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ bao quát hương vi lan tại cái kia cũng không gặp qua loại đ a n d ừ n g này viên thuốc này vì cố lực bồi nguyên đan danh như ý nghĩa chính là tăng thêm cơ sở lực lượng cùng thể chất dù cho các ngươi cơ sở lực lượng đạt tới cực hạ sau khi dùng như trước còn có thể tăng thêm lực lượng bao nhiêu nhìn tự thân thể chất mà định ra cái gì la tu h còn chưa có nói xong chung quanh hô duyên giáp mấy cái nhất thời có chút kích động hô hấp cũng biến thành trầm trọng tăng thêm cái này há chẳng phải là nói có thể đánh vỡ tự thân lực lượng gông cùng xiến xích thần đan nói không chừng bọn họ tông sư bình cảnh cũng sẽ một cách tự nhiên đột phá dù sao cơ sở lực lượng là võ giả cơ sở cơ sở đột phá chiến lược cực cũng sẽ tất phải tăng thêm hồ duyên giáp đám người vì sao ở lại viện thậm chí khởi đầu giả n ắ m l u ô n không phải là vì có thể nhiều thu hoạch một điểm tài nguyên để cầu đột phá đến tông sư thực lực có thể nói đối lập bắt đầu lão niên xã tồn tại hay không bọn họ càng coi trọng hay là thực lực tăng lên lão lời nói không k h á c h khí nếu như la tu có thể cho hồ duyên giáp lập tức đột phá đến tông sư hắn lao niên lúc tổng biên tập vị trí chắp tay tương nhuộn cho la tu đều được có thể đế vũ nội viện tốt nghiệp c ò n tưởng là một cái lao yêu chết tổng biên tập h a thượng dị thú chiến trường phúc địa không tâm sao mà cái này hiển nhiên cũng là từng cái lao niên club xã viên ý tưởng sở dĩ la tu viên đan dược kia lấy ra một đám lao niên club xã viên ánh mắt tất cả đều có chút tái r ồ i à. liên cùng lang thấy được thức ăn giống nhau không có so với cái này càng làm cho bọn họ cảm thấy khẩn cấp la tu đương nhiên cũng nghe chắp sau lưng một đám g i a hỏa thô trọng tiếng thở khẽ mỉm cười một cái lại không có quay đầu mà là hướng về phía gắt gao nhìn tròng trọc cùng với chính mình đan dược mỹ vi đ ề u nói tiểu sư tỷ muốn không ngơi nếm la tu cố ý ở tiểu sư tỷ bà chữ bên trên cắn trọng âm khương vi lan tức giận liếc la tu liếc mắt cũng là từ la tu trong tay nhận lấy hắn viên thuốc này khí dưới thẩm thấu đến rồi nàng kiểu đĩnh m u ố i cháo trong lúc đó cụ để cho nàng nội tâm tung tăng cảm giác cũng theo đó lan tràn tới toàn thân các nơi đến rồi khương vi lan như vậy cảnh giới thân thể nàng các loại cảm quan đã biến đến cực kỳ mất cảm đan dược trong tay thân thể cấp cho tặng lại nghiễm nhiên là phi thường tích cực đây là một loại đối với thân thể cực kỳ có lợi đan dược hơn nữa phẩm cấp không thấp người tiên ta rồi hả k ư ơ n g nhỏ bẽ lan đột nhiên đôi mắt đẹp hơi rét nhìn lấy la tu biểu tình có chút nào chính là một viên đan dược mà thôi lão sư cho ta nhiều như vậy công pháp coi như là cho tiểu sư tỷ quả ra mắt la tu lời nói lần nữa chiếm được khương vi lan một cái l ư ớ c mắt cái ra hỏa này một ngụ một câu tiểu sư tỷ kêu nàng tương đối xấu hổ nhưng trên thực tế thật muốn phân biệt đối xử nàng thật sự chính là la tu sư tỷ nhưng tại sao muốn thêm chữ nhỏ khương nhỏ bé chắc không hiểu nổi la tu tâm tư nhưng gật đầu nhỏ bé điểm sâu thở ra một hơi nói liền cảm ơn t i ể u sư đệ đổi hết liền đem la tu cấp cho viên k i ê cố bản bồi nguyên đan trực tiếp nhét vào hơi thở mùi đàn hương từ miệm mọi người thở mạnh cũng không dám tất cả đều ngắm nhìn nàng toàn bộ bình đ à i hiện ra tương đối an tĩnh nhìn lấy dường như tiên d á n g trần mỹ vi lan nhắm mắt tiếp thân đồng phục chiến đấu lại ở dây tiếp theo đ ố n g nhiên trong lúc đó chấn động lên sau đó nàng toàn thân một cô bắp thịt có chút b ả n h trướng cảm giác trong khoảnh khắc vang vọng tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người trong n g á y mắt trở nên có chút miếng nóng trạng hướng này là một người cũng nhìn ra được đ a n dược đang đàng có tác dụng có thể dùng thương vi lan trong g â y lát mở hai mắt ra một cô không thể nhìn gần khí thế trong lúc bất trận từ trên người của nàng tuôn ra sau đó vô số tiên tiên đưa kình lập tức từ trong cơ thể nàng phương u n ra cách gần đó diệp vô đạo đám người trong nháy mắt sắc mặt có chút n à n g biến vô số người vội vàng lui lại nguyên bản khương vi lan trước người nhất thời chỉ còn lại có la tu một người mỗi cá nhân đều vô cùng e rẽ nhìn lấy giữa sân khương vi lan chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái tựa như linh khí một dạng cự đại du cân xoáy một giây kế tiếp vô tận thiên địa linh khí toàn bộ hướng khương nhỏ bé diễn thân thể mềm mại bên trong tràn ngập mà đi hoa tươi ầm ầm giữa không trung cũng giống như vang lên một đạo tiếng sấm khương vi lan khỏe miệng nổi lên một nụ cười c hô、so、tiên tiên bầu trời ở giữa thiên địa linh khí vòng xoáy cũng ở chân cương thấu thể sana biến mất sạch sẽ mà hương vi lan biểu tình cũng rốt cuộc khôi phục được một vệ đặc nhiên nhưng không ai có thể nhìn ra được nàng trên trán sợi mừng rỡ đó là phát ra từ nội tâm một loại sung sướng Sư. thiên thiên mới chính là tiên thiên chân cương đại tỷ đầu đột phá đột phá đến tôn g sư thiên đột phá ba thực sự đột phá vô số người tự lẩm bẩm hô duyên giáp mấy cái lao niên xã thành viên cũng đã từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ cho tới bây giờ b ư ợ n bã cuối cùng mới là run r u dậy bọn họ khiếp sợ là thương vi lan đột phá đến tôn g sư s ử thượng nhất trẻ tuổi tôn g sư nhanh nhất đột phá tôn g sư ghi chép diệp tôn g sư ghi chép bị phá đại tỷ đầu đến tôn sư ha ha ha vân quốc nhất trẻ tuổi tôn sư chứ hai mươi hai tuổi nữ tôn sư hai mươi hai tuổi tôn sư ba vô số người đều ở đây g à o t h é t sau đó toàn trường mọi người đều ở đây cái tia kích động kêu h thời, h ư ơ n Lan đồng thời, nội n g Vi lại i đột tâm n n d â lên một cố chua sót cảm sót ghét. đột cố chua lòng là ghen Bọn họ đều nhiều hơn hy vọng, cái đột phá này chính là bọn giác họ hy phá đều cái cái kia ở khương vi lan đột phá lúc cuối cùng chưa từng di động một bước thân ảnh hắn vào thời khắc này dĩ nhiên hiện ra so với phía đối diện mới vừa đột phá đến tông sư cảnh khương vi lan còn muốn tới vĩ đại năm không có thủy hết điện còn muốn xếp hàng hạch o toán kiểm tra đo lường cả ngày hôm qua quá khó khăn ngày hôm nay thật vất vả khôi phục lập tức bổ canh ngày hôm nay sẽ đem thiếu chương tiết bù vào lập tức canh thứ năm sau đó bắt đầu ngày hôm qua năm cảng xin lỗi các vị tấc chương hai trăm hai mươi b ố tay không luyện đan kinh sợ toàn trường chương hai trăm hai mươi b ố tay không luyện đan kinh sợ toàn trường năm cảng đây chính là tông sư cảnh đem tự thân trước thiên cương kình cùng thiên địa linh khí dung hợp đã đạt được luyện khí hiệu quả la tu có thể nói là toàn bộ hành trình nhìn lấy khương vi lan b ộ t phá hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái gọi là tông sư kỳ thực chính là tu chân giới luyện khí cảnh đem thiên địa linh khí nạp ở trong cơ thể sau đó oanh kích mà ra không có trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách nào c ầ u thông thiên địa linh khí mà chỉ có trúc cơ đến rồi trình độ nhất định thân thể khai phát triển để phía sau mới có thể cùng thiên địa linh khí đạt được một loại linh tính cộng minh tới lúc đó trong cơ thể có thể tự phát hấp thu thiên địa linh khí đã đạt được tối thể c ô nói g cách h và l khác nếu như thông thường lực lượng tam phúc luyện khí cảnh người tu chân khả năng còn không bằng võ giả võ giả thường thường có thể đánh ra mấy ngàn lần tam phúc mà người tu chân không có pháp thuật gia trì làm cho hắn trúc cơ cảnh hoàn mỹ phía sau đánh m ộ t quyền tăng phúc phòng trừng cũng liền mấy trăm lần đến hơn một nghìn lần đây đương nhiên là cùng người tu chân không phải luyện kính đạo hữu quan bọn họ chỉ trúc cơ đem thân thể tu luyện tới cực hạn sau đó thu nạp thiên địa linh khí bắt đầu tu luyện thuật pháp thuật pháp so với cổ võ học cường đại vô số lần dựa vào thuật pháp người tu chân có thể tăng phúc mấy ngàn lần lập tức đền bù tự thân tăng phúc không đủ đây chính là người tu chân cường đại nguyên nhân chiêu thức của bọn hắn mạnh mẽ nhưng võ giả cũng có ưu thế chính là sức mạnh của bản thân tăng phúc rất mạnh dù cho không có thuật pháp cứ dựa theo la tu thần mục kình hắn một quyền đều có thể vỡ nát rất nhiều thuật pháp gia trì nếu như lại phối hợp thuật pháp cái t i a t ạ o thành ý lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là kình đạo thuật pháp thông thường chiêu thức đều có thể đánh ra thần cấp kỹ năng sở dĩ võ giả cũng là có ưu thế loại ưu thế này chính là kình đạo ma luyện thảo nào tử tu chân giới mạnh nhất một nhóm người đều là dĩ lực chứng đạo cường giả dùng sức mạnh đánh vỡ sở hữu g ô n g cùng xiềng xích mà không phải dựa vào thuật pháp la tu bây giờ có thể nói là tu chân cùng võ giả đồng bộ hắn cơ hồ đem hai người ưu thế đã toàn bộ dung hợp lại tăng thêm hắn lĩnh nộ của mình sở dĩ tu luyện của hắn tuyệt đối là tối cường bên trong tối cường thân thể kinh đạo thuật pháp lại tăng thêm tinh thần không có chỗ nào mà không phải là hướng phía cực hạn xuất phát không biết ta đột phá tông sư lúc cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ là một loại bực nào tình trạng hương vi lan câu động thiên địa gây nên linh khí vòng xoáy đây đã là một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bình thường tông sư hiển nhiên là không có đây cũng là hắn hiện tại đã đột phá tông sư mới vừa tới nhất phẩm thực lực có thể cùng nhị phẩm t ă n phẩm tông sư sánh ngang duyên cớ nàng tông sư độ ẩm hàm kim lượng mười phần mà la tu đột phá tông sư chỉ biết so với cái này thanh thế càng mạnh càng mênh mông nói không chừng dẫn phát thiên kiếp cũng có khả năng tu chân giới người thiên thiên đạo là biết đánh xuống quy tắc có tu sĩ kim đan cảnh quá mạnh mẽ sẽ lôi k i ế p đánh xuống vượt qua thì sống kim đan cũng bị lôi k i ế p rèn luyện càng mạnh mà một khi độ kiếp thất bại không có tu chân đại thừa cảnh tu vi chỉ biết tại chỗ tiêu vong t h â n hình câu diện có thể nói lôi k i ế p chính là một thanh kiếm hai lưới t r ú c cơ cảnh dẫn phát thiên kiếp phòng t r ư n g ta cũng là tu chân giới trong lịch sử người thứ nhất chứ la tu tại cái kia cười cười lại hồn nhiên không đem chính là lôi kép để ở trong lòng có hợp thành lan hắn không sợ hãi thu chân giới đàm luận chi biến sắc thì thế nào bây giờ là hiện đại trước mặt khương vi lan lãng đ ộ n g ổn định tông sư cảnh tu vi phía sau liền đi tới la tu trước mặt ta thiếu n g ư i một cái ân huệ nàng nhìn thật sâu la tu lên mắt cũng chỉ có nàng rõ ràng mới vừa la tu dám vẫn không núc ních đối mặt nàng đột phá trong này có tính cách của hắn nguyên nhân ở ngoài càng nhiều hơn chính là đối với thực lực bản thân một loại tự tin đến tận đây sau đó võ đ ạ c l u ô nhập n vào tu chất lút khương vi lan đột nhiên đại nói đấy thanh lệ tiếng nói ở mỗi cá nhân bên t a i xoay quanh vô số người ngơ ngác nhìn k ư ơ n g vi lan nhưng không người nào dám mở miệng phản bác tôn g sư cảnh khương vi lan đã cùng bọn họ là người của hai thế giới nàng kế tiếp phòng chừng cũng không thời gian xen vào nữa để ý võ đạo lúc tôn g sư là muốn bên trên dị thú chiến trường nhưng lại được vững chắc nàng tôn g sư cảnh thực lực bất quá thân là tiền nhậm võ đạo lúc tổng biên tập ta có nghĩa vụ thay xã viên hỏi một vài vấn đề khương vi lan đột nhiên nhìn lấy la tu gan tương chữ mới vừa cái loại này đang dược ngươi thật sự có rất nhiều cố lực đ ồ i nguyên đan uy lực nàng mới vừa đã thấy qua mỗi cá nhân cũng đều là vẻ mặt mong đợi nhìn lấy la tu mỗi cá nhân một viên không có bất cứ vấn đề gì ngoại trừ loại đan dược này ta còn có những thứ khác thật nhiều c h ù n g như cái gì trúc cơ đan tuần linh đan t r ở các loại la tu trở tay lại lấy ra mấy viên đan dược mỗi cá nhân nhìn lấy cùng mới vừa không phải hắn cố lực bồi nguyên đan nhưng mùi thuốc lại đồng dạng phi thường tràn ngập nếu như các ngươi là sợ có một ngày ta cầm không ra được vậy mời các ngươi yên tâm ta đây còn có đan phương ta bản thân chính là luyện đan sư bá la tu trong tay đột nhiên xuất hiện một màn hào quang màu đỏ rực hỏa hệ linh thạch bị sau khí đốt lập tức toát ra một cỗ mánh liệt hòa quang nhưng ở la tu tự thân kình đạo bao phủ phía dưới linh hỏa bị rất tốt khống chế ở tại la tu trước người phạm vi đan đ ỉ n h phái độc nhất vô nhị luyện đan chi pháp bao đan pháp ở đan đ ỉ n h phái độc nhất bao đan pháp phía dưới linh hỏa hiện ra phi thường ôn hòa một mặt vị cố lực bồi nguyên đan d ư ợ c thảo bị la tu bỏ vào trước người bao đan linh hỏa bên trong đan dược hưng khí nhất thời tràn ngập ở tại mỗi cá nhân chót núi mỗi cá nhân ngơ ngác nhìn la tu cái này hư không luyện đan t h ủ pháp đại nao đã hoàn toàn có chút đ ứ n g máy hai ba cái này đây là cái gì luyện đan thuật cách đó không xa luyện đan xã một đám luyện đan sư càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy trong đó có mấy cái đôi mắt đã hoàn toàn trực không lượt lò luyện đan trực tiếp có thể luyện chế đan dược dù cho luyện đan hệ lão sư đều không đã dạy loại này luyện đan chi phá p a dưới cái nhìn của bọn họ phương pháp k i a quả thực quá thần kỳ nếu như bọn họ có thể học được nói cả đám hô hấp đồng dạng biến thành ồ ồ, mà lúc này la tu cố lực bồi nguyên đan luyện chế cũng đã tới kết thúc rồi từng viên bay tròn tràn ngập bạch sắc đan khí cố lực bồi nguyên đan đã xuất hiện ở la tu trong lòng bàn tay hiện tại được rồi sao la tu đưa bàn tay mở ra hơn mười k h ỏ cố lực bồi nguyên đan nằm ở mặt trên hắn đưa tới trận mắt hốc mồn khương vi lan trước mặt tiểu sư tỷ muôn không lại nếm một viên chương 225, t ừ nay về sau đế vũ nội viện chỉ có một sát đoàn chương 225, t ừ nay về sau đế vũ nội viện chỉ có một sát đoàn một càng tất cả mọi người đều có chút thấy thèm nhìn lấy la tu đan dược trong tay mới vừa khương vi lan đột phá một màn bọn họ cũng đều rõ ràng ở lại hiện tại la tu lập tức lại luyện nhiều như vậy trong bọn họ tâm tất cả đều có chút mong đợi bao quát một bên luyện đan xã một đám xã viên cũng là vô cùng n ó n g mắt bọn họ đang khiếp sợ đan dược đồng thời nhiều la tu một ngón kia luyện đan chi thuật càng là tâm động nhưng ai cũng không dám mở miệng lộ ra ta cũng không cần trang hảo a phó xã trưởng cùng can sự ở trên một người một viên còn lại xã viên dựa theo điểm số mỗi tháng tốc độ tăng xếp hạng thứ m ư ơ i vị giả có thể được một viên vị trí thứ ba giả khỏa cố lực bồi nguyên đ n một viên trúc cơ đan vị thứ nhất lại thưởng cho một viên luận linh đan la tu tại cái kia nói quy tắc vô số những hội đoàn khác hai mươi lăm thành viên thật là đố kỵ à. thúc ồ được rồi trên người có dị thú huyết dịch công pháp các loại dược thảo tư nguyên khan hiếm đều có thể theo ta hối đoái đ ă n cụ thể danh sách ta sẽ nhường phó xã trưởng ở nay thiên la bày ra thông thường một phần linh cấp dị thú huyết dịch có thể hối đoái một viên cố lực bồi nguyên đan la tu cuối cùng đem mục đích của chính mình nói ra nguyên bản đối với đan dược không có mong đợi phổ thông xã viên nhãn thần nhất thời sáng lên bọn họ điểm số trước mười rất nhiều là không có hy vọng thế nhưng thú huyết dịch rất nhiều đều có bất kể là làm nhiệm vụ hay là đi tiểu bí cảnh luôn sẽ có một ít kỳ ngộ a tổng biên tập thuốc dược thảo cũng có thể đổi sao cái luyện đan xã thành viên tại cái k i a h ỏ i la tu phủi cái g i a hỏa này l ư ớ c mắt chỉ có thể cho tu chân club xã viên cung cấp bên ngoài xã nói ta gia nhập vào tu chân club cái g i a hỏa này không chút do dự liền trực tiếp phản bội làm cho bên cạnh hắn luyện đan club tổng biên tập gương mặt khiếp sợ cái g i a hỏa này nhưng là luyện đan xã can sự a cái này tờ mờ giờ nói làm phản liền làm phản tổng biên tập thật không phải là ta không muốn đứng ở luyện đắp l u b thực sự phúc lợi thật tốt quá mỗi tháng có thể lĩnh nhiều tài nguyên hơn không ít còn có thể lĩnh ngoài định mức đan dược thậm chí đổi ta nghĩ không ra còn có cái gì đứng ở luyện đan xã tất cảng cái g i a hỏa này có chút bất đắc gì nói nói thật đại gia đứng ở xã đoàn làm u ố n cùng nhau luyện đan không giả thế nhưng chủ yếu nhất không phải là lấy tăng thực lực lên làm chủ những lời này nói tương đương hiện thực những thứ khác một ít luyện đan club thành viên cũng đều có chút xấu hổ cúi đầu cái này rất có một loại không phải ta công ty không tốt mà là đối phương công ty trả lương thực sự quá cao rẻ trả vu ta muốn gia nhập tu chất lúp ta cũng là có mấy cái xã viên cũng ở đó giơ tay có cá biệt vẫn là luyện khí xã ngự thú xã thời gian toàn bộ xã đoàn bình đài lần nữa có chút loạn la tu nhìn một cái giá thế này vội vàng lấy ra trận pháp cơ sở mẹo còn có ngự thú luyện đan trở các loại ở trước mặt mọi người dơ dơ nói tu chất l u ô n không chỉ là chỉ có tu luyện cùng võ giả cũng có thể giao lưu luyện đan tâm đắc ta chuẩn bị thành lập chín đại bộ môn theo thứ tự là ngự thú luyện đan linh thực trận pháp cổ võ tu chân luyện khí cơ giới cùng linh thiện mỗi cái bộ môn đều có một vị bộ trưởng cùng hai vị phó bộ trưởng bọn họ đều sẽ giáo sư tương quan luyện đan linh thực đẳng đẳng đặc biệt phương pháp luyện đan club nếu như nhập vào chúng ta tu chân xa nói bản này đan phương làm giải khai liền là các ngươi bên trong có một nghìn chủng đan dược đan phương linh thực l ú b ngựa thú club đồng giặc như la tu còn chưa nói xong mới vừa còn vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ luyện đan club tổng biên tập công tốn cách lập tức giơ tay lên ta r a nhập vào toàn t r ư ơ n g mọi người toàn bộ giải ra liên quan mới vừa làm phản cái tên kia cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị theo dõi hắn trưởng làm sao chỉ cho phép ngươi làm phản không cho phép ta cũng g a nhập vào không phải tớt mơ giờ ngươi gió này hướng thay đổi cũng quá nhanh đem eo đều nhanh còn có cái nào sát đoàn muốn gia nhập sao la tu lần nữa hỏi một tiếng linh t h ự c l u ô n luyện k h í l u ô ngựa thú l u ô n các loại chờ một đám hơn mười hai mươi người tiểu sát đoàn nhất thời ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng bộ phận thỏa hiệp chính yếu bọn họ chống lại không được cái này từ từ bay lên tu chân l u ô n không nói hắn xã đoàn thành viên không sai biệt lắm đã đạt đến số hai trăm người chính là cái này rất nhiều công pháp bọn họ đều cự tuyệt không được ca nếu đều gia nhập vào cái tia đế vũ nội viện từ nay về sau cũng chỉ có một sát đoàn chính là chúng ta tu c h â n lúp hồ duyên học t r ư ở n g ờ hồ duyên giáp cả người không khỏi kích động t ợ mờ giờ phía trước hắn mặc dù là một tổng biên tập nhưng cựu quản lý hơn hai mươi người hiện tại giá thế này hơn hai trăm người tất cả thuộc về hắn quản hồ duyên giáp làm sao có thể không phải phấn khởi ngày mai chế định tu chân x á t lúp u y minh bạch thanh la học tỷ ờ người phụ trách đăng ký danh sách nhân viên t ố t la tu từng cái bố trí đi từ đầu đến cuối có điều không lộn xộn nhìn bên cạnh khương vi lan cùng một đám thủ tịch đều có chút mục trường k ổ đốc cái này năng lực lãnh đạo Quả thực vô phía trước mọi người đều cảm thấy khương vi lan đã là nữ trung hào kiệt nhưng bây giờ cùng la tu so với quả thực là tiểu vu thấy đại vu hoàn toàn không cách nào so sánh được khương vi lan tuy là thống nhất võ đạo l u b càng làm cho thập đại thủ tịch ngưng tụ thành không bốn bảy một cố thử nhưng nói thật thống nhất toàn trường nàng có cái này uy tín nhưng lão niên l u b nội tâm vẫn còn có chút khâm phục hơn nữa nàng cũng không hiểu l ư ợ a n linh cực c ờ các loại sở dĩ mới đưa đến nội viện chúng l u b săn sát đương nhiên nội viện từ sáng lập lần đầu liền không có người có thể thống nhất quá cái này ngược lại cũng không trách khương vi lan nhưng bây giờ la tu dĩ nhiên chỉ dùng chính là nói mấy câu cùng mấy quyển công pháp liền toàn bộ phản chiến thậm chí giải quyết như vậy mềm thực lực là một đám thủ tịch đều không nghĩ tới ngành thực lực trực tiếp đánh bể lão n i ê n l u ô n mềm thực lực thống nhất nội viện sát đoàn diệp vô đạo đám người nhìn về phía la tu trong con mắt đã hoàn toàn bất đồng nếu như nói phía trước vẫn chỉ là coi hắn là làm ộ t cái thân thủ lợi hại võ giả để đối lai nói hiện tại hắn trong mắt của tất cả mọi người không thể nghi ngờ là một cái hợp cách thủ lĩnh liền cùng bên cạnh khương vi lan giống nhau hắn đã trở thành sở hữu xã đoàn thành viên trong lòng hoàn toàn xứng đáng lao đại tốt lắm nhiều như vậy la tu nói lúc này mới đột nhiên xoay người nhìn về phía khương vi lan tiểu sư tỷ thống nhất hội đoàn vị trí ta đã ngồi lên vậy ngươi cái này đệ nhất thủ tịch c h i vị có phải hay không nên thôi vị nhượng chức rồi hả đến đây đi để cho ta kiến thức một chút phá tông sư sau thực lực ta lật cái này vị trí nhưng là rất lâu rồi thống nhất xã đoàn là la tu bước đầu tiên mà bước thứ hai lại là trở thành một đệ nhất thủ tịch chương hai trăm hai mươi sáu thần tượng tổ long thần m ụ c mạnh chương hai trăm hai mươi sáu thần tượng tổ long thần m ụ c mạnh hai cảng nguyên bản náo nhiệt bình đài lại một lần nữa biến đến tính mịch số dưới mọi người đều nhìn trung tâm nhất hai người m ộ t cái là thống trị nội viện chọn bốn năm từ đại nhất bắt đầu liền đường thân thủ tịch bây giờ càng là trở thành vần quốc nhất tuổi trẻ tôn g sư khương vi lan mà cái khác lại là khai rằng ngày đầu tiên liền trở thành thủ tịch mới vừa thống nhất nội viện sở hữu hội đoàn mới tấn vương giả la tu vậy làm sao xem đều giống như cũ mới vương giả một loại thay thế lấy hạ khắc thượng đây là la tu đối nội viện tối cao thực lực giả khởi s ư ớ n g trung kích người liền sao khẩn cấp sao khương vi lan đôi mắt đẹp t i ệ m thức nhìn lấy la tu biểu tình trên mặt không buồn không vui cũng không biết nàng là sinh khí vẫn là bình tĩnh không phải khẩn cấp mà là thuận thế làm thống nhất xã đoàn ta được phục chúng lập m ặ t la tu trong lời nói để lộ ra tràn đầy tự tin hương vi lan khẽ gật đầu đi ta cho ngươi cái này cơ hội bất quá không phải ngày hôm nay tuất ta chờ ngươi la tu trả lời tương đương ngàn d ọ n hắn ngược lại cũng biết hương vi lan mới vừa đường thân tông sư Chi cảnh hiển nhiên phải đi về h ả o h ả o vững chắc một cái la tu ngược lại cũng không nghĩ dậu đổ bìm leo tuy là biết rõ hiện tại đánh một trận khả năng đối với hắn càng có lợi nhưng thành thắng đệ nhất thủ tịch liền muốn thắng được đường đường chính chính làm cho tất cả mọi người đều tin phục c h ỉ ít ở đệ nhất thủ tịch cái này vị trí la tu tự nhận là là như vậy chu vi cả đám tuy nhiên cũng có chút bội phục nhìn lấy la tu bởi vì ai cũng biết các loại chờ khương vi lan cảnh giới tông sư ổn định sau đó thực lực của nàng đem lần nữa đ ể thăng một cái t ầ n g thứ nhưng dù cho là như thế này la tu trong lúc biểu lộ như trước có một loại không hề sợ hãi cảm xúc h ắ n tự tin có thể chiến thắng khương vi lan bất kể là hiện tại vẫn là lấy phía sau đây là bao nhiêu cường đại một loại lòng tin cái ra hòa này thật chỉ là hung hăng đạo vũ ra sao hơn nữa rõ ràng kình đạo còn chưa đạt tới ám kình thần thứ mỗi cá nhân nói thật đều bị la tu lấy minh kính võ giả thực lực khiêu chiến tông sư khí phách trở nên q u y n h đạo chúng tu chân xã thành viên càng là nội tâm có chút tình cảm mãnh liệt dâng trào bất kể như thế nào liền sông la tu phần này khí phách hắn đều đương đắc bên trên cái này tu chân xã tổng biên tập ở nơi này trong nháy mắt la tu không thể nghi ngờ là chết phục rất nhiều mới vừa gia nhập vào tu chân xã thành viên mỗi cá nhân đều nhìn chằm chằm về phía đạo kia có chút gì thế độc lập bóng hình xinh đẹp chờ đợi câu trả lời của nàng tuất sau ba ngày a hương vi lan hơi ngầm đầu ngưng mắt nhìn trước mắt như, như tiêu thương đứng thẳng đạo thân ảnh kia thản nhiên nói sau ba ngày thông thiên phong đ ỉ n h ta chờ ngươi tới t ố t la tu h không có bất kỳ do dự nào đại tỷ đầu một đám thủ tịch cũng là ở một bên cùng kêu lên kinh hô làm sao các ngươi sợ ta thất bại khương vi lan mắt phượng quét mắt lên tiếng trắng huyền m ấ y cái bàng t ử mặc chặt lại nói sao là hắn trước tiên cần phải qua chúng ta cửa hải này đối với muốn khiêu chiến ngươi cũng phải nhìn hắn có hay không tư cách này một đám thủ tịch cắn răng hiển nhiên là muốn muốn bang đại tỷ của mình đầu khương vi lan xuất đầu lùi ra đi ngươi nói thần cái cứng l này như núi la tu liếc nhìn trong giáo phục tiếp thân hộ giáp khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười cái này bọc thép sợ không có đồ chơi này các ngươi phòng chừng cũng không cách nào ta phòng lời này la tu nói xong đầy đủ kiêu ngạo mấy cái ghế đầu sắp mặt nhất thời có chút biến hóa kỳ thực la tu cũng chỉ là nằm ở một loại cẩn thận mới đem bộ này hộ giáp mặt vào làm sao không tin ta còn sợ các ngươi đều không gần được người của ta la tu trong dây lát phát lực trong thân thể nhất thời lần nữa xông ra lòng t ư ợ n g hí làm cho đứng ở cách đó không xa t r ắ n g huyền cùng bảng tử mặc mấy cái thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước bên cạnh cương vi lan cũng là hơi biến sắc trong dây lát một cái d ầ m chân ngăn trở ở la tu t r ư ớ mặt nàng chịu đựng la tu trên người n h thế nhưng rũ thanh tù tay trong dây lát đã nứt lên rất hiển nhiên la tu này cổ thanh thế dành cho nàng uy áp cũng là tương đối cường liệt nếu bọn họ cấp cho ngươi xuất đầu ta đánh một trận lại ngại gì coi như là cho sau ba ngày ngươi ta đánh một trận dự làm nóng ai đệ nhất cái la tu nhìn lấy vân khanh nguyệt bên ngoài tám người lại không nghĩ rằng vân khanh nguyệt mánh đ ị a u dơ lên một bà cự phủ không hề sợ hai đứng ở la tu trước mặt ta n g ư ơ i la tu lắc đầu gương mặt xem thường bên cạnh khương vi lan n h ỉ u n h ữ n mày khanh nguyệt lui đầu vân khanh nguyệt quật cường đứng ở đó cũng là vẫn không n ú c ních trắng huyền mấy cái cũng để vây ở vân k h a nguyệt phía sau hiển nhiên là muốn thay đại tỷ của mình đấu xuất đầu bởi vì ai nấy đều thấy được k hương vi lan hiện tại đã bị la tu mơ hồ đè ép một đầu bất kể là khí thế hay là đang học sinh bên trong danh vọng hôm nay la tu tuyệt đối nhất thời có một không hai trong lòng bọn họ tôn kính đại tỷ đầu không thể bị như vậy xem thường chín cái thủ tịch vậy a v a n h theo la tu a chữ hạ xuống h ắ n t ự a n h ư làm ra nào đó quyết đoán một dạng trong cơ thể một cỗ kình đạo giống như là triệt để giải phong ra thái cổ thần tượng xông tới chân đạp cùng ngầm vang quá cổ tổ long tê san du d ệ cùng xoay quanh trong lúc nhất thời giữa thiên địa phán phất bị cự vật cho bao phủ một dạng thuộc về quá cổ thần thú một loại thương mang khí thức lập tức bao phủ ở tại toàn bộ thông thiên phong hội đoàn trên bình đài phát thông thực lực nhỏ yếu thái nhất tân sinh trực tiếp bị cổ khí thế này ép tới cả người quỳ sát đến rồi trên mặt đất sau đó là càng ngày càng nhiều người trên mặt bọn họ tái nhuận nhìn lấy la tu phía sau căn bản không biết chuyện gì xảy ra thủ tịch đều giống như các ngươi như thế không có đầu ó c sao la tu t h a n h â m phản g phất tử trong bầu trời mênh mông quần c u ộ n mà đến hắn bánh địa bỏ đi hộ giáp ở diệp vô đạo đám người ra chiêu sát na hắn mang theo thần cấp kinh đạo long tượng bàn ngược trấn ngục kình năm đấm đã trong dây lát hướng phía chính người quanh thân lồng phủ xuống ùng ùng trong không khí phát ra sợ hai gạo thét thiên địa linh khí cũng giống như ở một sát na hoàn toàn bốc hơi lên đó là một cố đến từ thái cổ man hoang thần lực một cố làm cho toàn trường mọi người tâm thần rung động lực lượng cái kia giữa thiên địa la tu phía sau như vực sâu như ngục một dạng lưỡng đạo thông thiên lớn ảnh căn bản toàn trường mọi người đều thở không được một hơi thở tới liên quan mới vừa đột phá đến cảnh giới tông sư khương vi lan cũng không ngoại lệ nàng n ơ ngác ngắm nhìn la tu phía sau căn bản không biết cái này vậy là cái gì chiêu thức một chiêu này hiển nhiên so với mới vừa hắn đối phó、Hô、duyên giáp kinh đạo phải mạnh hơn mười lần thậm chí đều không ngừng s a u then chốt thanh thế mãnh liệt tới c ự c điểm nàng dường như chỉ có ở một ít vương cấp dị thú điện ảnh trong tấm hình mới cảm nhận được quá cái này một loại đến từ nội tâm ở trên tan vỡ l ự c các bách vân khanh n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ n h ắ n t r ắ n g bệnh răng ngà gắt gao cắn thân thể gây ốm gắt gao đối kháng hắn vừa mới chuẩn bị xử suất toàn bộ khí lực muốn đón đỡ la tu một quyền này một bên trắng huyền đã chăn trước người của nàng ai cũng biết vân khanh nguyện không phải la tu một kích này đối thủ tuy là hắn cũng không phải bàng từ mặc cũng không phải trừ phi một ngươi bắt đầu ra tay đi ta cho các ngươi một lần xuất thủ cơ hội la tu ngạo nghễ đứng ở đó giống như một tôn thông thiên triệt địa chiến thần tàn ra một vệ nghiêm nghị mà vô địch khí tức giờ khắc này phảng phất tất cả thời gian gian có chút đọng lại khăn có chỉ có la tu bên trái nhất tôn ngả voi đâm thẳng bầu trời vòi voi quyển thiên tịch nhổ thiên t r i tượng bên phải xoay quanh tại c ử u thiên t r i thượng căn bản không biết thân dài bao nhiêu giống như núi nhỏ khủng bố nhìn lấy bọn họ nhất tôn cực đại long đầu t h â n tượng tổ long bàn nhược thần bục mạnh ẩm ẩm bắt đầu chương hai không đánh mà thắng trí binh chương hai không đánh mà thắng trí binh ba cảng toàn trường mọi người đều có chút run rẩy bọn họ nhìn lấy trước mặt không ai bị nổi lưỡng đạo h ư ảnh chỉ có một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh sợ ba quát khương vi lan nàng so với mọi người khá một chút nhưng là vẹn vẹn chỉ là tốt hơn một điểm đó là có thể đứng ở đó đứng ngũi chịu xào vân khanh nguyện mấy cái đã toàn bộ không người xuống nỗ lực chống cự lại trước mặt cái này lưỡng đạo như vực sâu như ngục cự thú h ư ảnh ai cũng không nghĩ tới la tu vẫn còn có như vậy cường đại một loại con bài chưa lật tuy là khí thế của hắn không phải hướng phía phía sau cùng chu vi nhưng hô duyên giáp các loại chờ nội tâm của người đồng dạng có chút lo sợ bất an Có c h ú trong buồn Ra. Ra tay đi. đ Diệp vô ạ c ắ r ă n huyền ắ n biết t La、tu、rất t mạnh, nhưng là u ệ t tới.、La、tu có thể trình Trắng đối đại đến loại trình độ loại sẽ không h nở cường này. La u có y sử xuất cả người phía sau thiên cương kình tại cái kia nỗ lực chống c ự lại nhưng toàn thân chuyển tới một loại huy áp làm cho hắn thân thể cũng là càng c o n càng thấp hết hoàn toàn không có cách nào khác nhúc nít a ta sợ khé động thân thể và gân cốt thành mảnh nhỏ thứ sáu gặp tử mặt thật vất vả nói một câu một dây kế tiếp liền chuyển đến một đạo kêu dê non thanh nội thương a tay cầm lấy khoác đao, đệ tử tịch tiểu đao vương tần thiên một h địa ra bạo phát m đạo kịch liệt hàn liệt máu a đao kính bổ đi ra n kính ngoài, trong miệng nặng một búng g Mắt một m thấy đi đẻ bổ lại cũng được không nhìn được nữa. m ộ tươi đạo máu t đã gian từ trong miệng của hắn xì ra tần thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng tiên tiên h bạch hổ đao kính cách la tu còn cách một đoạn hai trăm sáu mươi ba lúc trực tiếp tiêu tan thành mây khói t h ư ợ n h ư một đ a o này hoàn toàn không có bổ đi ra một dạng sau đó t ầ n thiên trực tiếp trọng thương vốn chuẩn bị xuất thủ diệp vô đạo cùng hoàng phụ tú tú nhất thời đẻ xuống chính mình ý niệm xuất thủ bọn họ tuy là xếp hạng thứ hai thứ ba nhưng trên thực tế cũng liền mạnh hơn tần thiên bên trên như vậy một bậc còn như đệ ngũ hạng liên thành thứ bảy tân ninh n i n h vậy càng là còn muốn yếu hơn vài phần bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại la tu này cổ thần ngục kình đạo thanh thế p h a n h khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nếu vân khanh n g u y ệ t mánh địa dơ lên c ự phủ vừa mới chuẩn bị dâng lên lực lượng của toàn thân một bụa hướng la tu đánh xuống ngươi cũng không phải thủ tịch rồi hả đến tiên ngươi xuất thủ la tu áp s ú c một không lần không khí khiên đã hướng nàng hung hăng nghiền đệ lên xôn xao khí t u ẫ n cùng vân khanh nguyện đụng vào sát na nàng thân thể nhất thời như bay bắn ra ngoài trực tiếp lui ra năm mét có hơn xem như là triệt để rời đi chiến đấu khu vực toàn bộ t r à n thượng sắc mặt nhìn qua đẹp mắt nhất cũng chính là được xưng thủ tịch bên trong phòng ngự đệ nhất tư không thuần trên người hắn loé ra từng đạo kim quang chính là tư không g i a hộ thể tuyển học thuần dương cơ ư n g khí thuần dương đồng tử công tối cao thể hiện nhưng t i ể u t ử này thần sắc nhìn qua rất bình thường nhưng chân nhưng có chút run phòng ngự hắn tuy là rất nhưng không có nghĩa là tâm hắn để ý tố chất qua cửa sở dĩ chín cái thủ tịch cơ bản đều ở đây ngoan cường chống tự lại đủ rồi hương vi lan tử la tu trong khiếp sợ lên tiếng nàng dâng lên mới vừa đột phá tông sư kính khí trong g i â y l á t đạp đến rồi la tu cùng tám người trước người lấy thân thể mềm mại của mình ngăn trở lại la tu cái k i a phô thiên cái địa thần ngục kính thế sau lưng nàng tám người lúc này mới có chút dễ chịu chút nhưng là chỉ là có thể có hành động người thu được đệ đệ nhị tịch tư cách hương vi lan đức còn nói thân thể mềm mại nhưng cũng hơi có chút run nội tâm đã lật ra sóng to gió lớn lấy nàng mới vừa đột phá tông sư thực lực dĩ nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản la tu này cổ kính đạo tư thế đây là bậc nào công pháp và uy thế trước mắt cái này mới vừa gia nhập vào đế vũ thiếu niên thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu trong n g á y mắt này hương vi lan nguyên bản đối với ba ngày sau tất thắng đánh một trận dĩ nhiên cũng có chút dao động tuy là nàng không cảm thấy hung hăng đạo vũ giả có thể đánh bại cảnh giới tông sư triệt để vững chắc chính mình nhưng tại dạng này một cỗ thanh thế phía dưới nàng chiến đấu chi lực không thể nghi ngờ là biết giảm bớt đi nhiều ai la tu cũng là thở dài thân thể chấn động mạnh một cái nguyên bản bắt đầu khởi động mà lên long tượng bàn nhược thần m ụ c h ì n h trực tiếp trừ khử ở vô hình toàn trường trong mọi người trong lòng t r ọ áp nhất thời buông lỏng sau ba ngày ta từ trước đến nay lấy đệ nhất thủ tịch tri vị、Bá. la tu sâu đậm nhìn lấy khương vi lan liếp mắt trong dây lắp thần túc thông t i ề m t h ư ớ c thân thể đã hướng phía thông thiên phong chân núi phi thân mà đi hô tất cả mọi người tại chỗ đều dài hơn thở ra một hơi chỉ cảm thấy mới vừa giống như là làm một hồi ác mộng một dạng bây giờ nghĩ lại tràn đầy cái kia thông thiên triệt địa lưỡng đạo lớn ảnh nội tâm cái này cổ tử vong áp bách vẫn không có tiêu thất thật đáng sợ a mới vừa ta đều cho là mình muốn chết đây là cái gì cổ võ học làm sao sẽ khủng bố như vậy vô số người tại cái kia lòng vẫn còn sợ hai trò chuyện với nhau mà một đám thủ tịch cũng là hai mặt nhìn nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy lẫn nhau ánh đ ư ợ chúng vẻ vũ viện cô đơn. Đường đường đế vũ nội n m ạ nhất người thập đại thủ tịch, mặt la tu một đại đối mới ở vừa la l c chỉ có lại v vẹn n ba ư ờ i giám đậu, ta h chốt, n không đều gần thể l tu t r ư ớ còn người. Chúng c ta, còn đánh giá thấp thực lực của hắn a hắn hẳn là đã đạt được tông sư cấp chiến l ự c tuyệt đối cùng đại t ỷ đại không kém cạnh gặp từ mặc sắc mặt trắng i ế u tại cái k i a nói liếp nhìn đứng ở trước người mình khương vi lan há miệng lại muốn nói lại thôi được rồi ta biết các ngươi mới vừa là vì ta mới chỉ có đứng ra nhưng các ngươi là ngu xuẩn sao khương vi lan không chút khách khí đổ ập xuống hướng phía mấy người mắng cùng la tu lời nói hầu như nhất trí rõ ràng biết không phải là đối thủ của hắn còn thầy ta s u ố t đầu các ngươi cảm thấy rất anh dũng dị thú trên chiến trường nhở như vậy chịu chết hiện tại rất cường t r ắ n g ác rất xấu hổ gặp từ mặc đám người nhất thời cuối đầu bao quát mới vừa đi tới vân khanh n g u y ệ t nàng tiểu thủ vê gốc áo cả người lại căn bản không bị thương tích gì mới vừa la tu không khí khiên h i ệ n nhiên chỉ là đưa nàng đánh ra ngoài nàng đương nhiên cũng biết nhưng vân k h n h nguyện nhiều năm như vậy bị khương vi lan chiều cố nhất định phải đứng lên đây là cha nàng nói với nàng nguyên tắc là người may mà la tu không phải gì thú không phải vậy chính các ngươi từng cái nghĩ đi có một số việc nhiều dùng đầu góc một chút k hương vi lan đã lời ư cùng mấy tên này dâu d ả i đột nhiên móc trong ngực ra mấy viên huyết hồng sắt trái cây hướng phía hô duyên giáp đi tới mọi người đều không biết nàng muốn làm gì với các ngươi tổng biên tập nói huyết bổ đề hắn dùng đan dược gì đổi đều sửng sốt làm cái gì qua đây đổi đan dược a tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội các ngươi không muốn k hương vi lan hướng phía diệp vô đạo đám người hừ một tiếng diệp vô đạo mấy cái gò má hơi co quắp dưới chỉ cảm thấy hương vi lan hòa phòng có chút mơ hổ la tu biến hóa cái này hay là bọn hắn biết đại tỷ đầu sao ra đây ba ngày cần đan dược củng cố thực lực của chính mình dùng người này đan dược ngược lại là vừa lúc hương vi lan đôi mắt đẹp thiền thước trước mắt kỳ thực vẫn hiện lên chính là la tu cái kia sau lưng lòng tượng thần ngục tư thế nếu như ba ngày nay không nhanh chóng đem tông sư cảnh tiêu hóa nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của la tu nếu như vậy chính mình dùng điểm la tu đan dược lại ngại gì cũng không phải là không phải trả tiền huyết bồ đề dù sao cũng là có thể tăng thêm tình đ ạ u y lực một loại thần kỳ linh quả hơn nữa ngoại trừ huyết bồ đề ở ngoài khương vi lan còn có thật nhiều dược thảo cùng vật thần kỳ nàng chuẩn bị đều cùng la tu đổi một cái ai bảo la tu đan dược thần kỳ diệp vô đạo đám người cũng có lấy ra một ít dược thảo cùng dị thú tinh huyết bọn họ cũng biết khương vi lan nói không sai hà tất cùng tăng thực lực lên làm khó dễ la tu là la tu hắn đan dược ân hắn đan dược là đan dược cái này muốn phân rõ mấy người căn bản không biết mình đã hoàn toàn lên la tu tập thuyền hơn nữa còn là không có cách nào khác dưới cái chủng loại kia đến tận đây đế vũ nội viện tu chất lúm bao quát thủ tịch ở bên trong đã toàn bộ quy về la tu dưới trướng chương 228, chủ động tới nhận sai tiểu yếu ấu chương 228, chủ động tới nhận sai tiểu yếu ấu b u n cảng tổng biên tập đệ nhất thủ tịch phải thay đổi tài nguyên có cho hay không n à n g đ ổ i la tu mới vừa về tới tọa vọng sơn nhận được hô duyên giáp tin tức đổi a vì sao không đổi la tu có chút cười rồi hắn cùng khương vi lan lại không thủ tương phản vẫn là cùng một cái lao sư lại nói tiếp quan hệ rất gần gũi sở dĩ cùng với nàng t ỷ thí cái này thuần túy là vì hưởng ứng nội viện hiệu triệu thuận tiện cầm một đệ nhất thủ tịch cũng tốt danh tránh môn thuận khi này cái tu chân xã tổng biên tập như vậy nội viện bốn năm phòng chứng đám người này đã giúp chính mình làm công bất quá la tu cũng hiển nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ t u y tiện lậu điểm công pháp đan dược và tu chân đã đủ bọn họ tu luyện cả đời tuyệt đối phải so với tại nội viện lấy được thu hoạch rất nhiều nhiều đây không chỉ là cùng thắng kỳ thực cũng là la tu ở biến đổi một cách vô c h i vô giác bồi dưỡng vân quốc nhóm đầu tiên người tu chân la tu có thể nói là tuyệt đối dụng tâm lương khổ huyết b ù đề linh cấp dị thú địa long huyết dịch linh cấp dược thảo phi tinh liên bí cảnh ngàn năm nhân sâm hồ duyên giáp cho la tu phát tới chuỗi giải hồi đói danh sách lão đại những thứ này làm sao đổi a hô duyên giáp hiện tại thật sự có chút đau đầu đồ chơi này hắn chỉ có thể trưng cầu la tu ý kiến la tu cũng là nhìn lấy cái này như một làn khói danh sách có chút xứng sở cái này tờ mờ giờ đám người này tốt đồ đạc nhiều như vậy cái này cũng đều là luyện chế ngũ đại đan dược bên trong hy hữu đan dược một ít dược thảo a hơn nữa hắn ở bên trong còn phát hiện rất nhiều không biết tên b ả o bối thì như giới thạch dĩ nhiên cũng có hơn mấy chục miếng chế tắc một ít pháp bảo dùng v ấ t kim cũng có vài khối phải biết rằng giới thạch đây chính là chế tắc không gian loại bà bối then chốt la tu hợp thành nói phòng chừng có thể được giới thạch tinh bích phắt cái này tờ mờ giờ vô dụng đan dược dĩ nhiên có thể hối b á i nhiều như vậy bà bối la tu đều có chút vui vẻ ra mặt hắn lần đầu tiên cảm thấy thống nhất tu chân lúc sau đó hoán đổi vật chi phí là bao nhiêu sáng suốt một việc những đá này là của ai la tu phát ra tin tức ồ còn có đ ị a lo n g huyết huyết bổ để những thứ này khương vi lan chủ yếu vẫn là nàng còn có mấy cái khác thủ tịch cũng cống hiến một ít hồ duyên giáp tại cái tiên ó i la tu cũng là khé mỉm cười một cái xem ra chính mình tiễn nàng một viên đan dược đột phá vẫn là thu hồi một ít lợi tức ngươi hỏi nàng một chút còn có thứ gì muốn hối đoái ta đây đan dược nhiều so với mới vừa nàng dùng đan dược tốt cũng có la tu còn có ngũ đại đan dược một phần trăm hy hữu thì như hôn nguyên nhất khí đang ơn gì những đồ chơi này cho dù là đối với tông sư cảnh khương vilan cơ sở lực lượng cùng thể chất đề thăng đều có trợ giúp rất lớn dù sao võ giả chỉ trọng nhìn công pháp và lực lượng t ă n g phúc mà bỏ quên cơ sở lực lượng đề thăng cũng chính là chút cơ ba ba ba la tu đem từng viên một đan dược phụ ra bên trên một ít giới thiệu dùng bức ảnh phát cho hô d u ê n giáp ngươi nói với nàng những đan dược này đều có thể đổi La là Tu tuy sở a Lan Lan La u Tu ngày cùng Khương lan có ước hẹn đánh một trận, cũng biết Khương lan dùng đăng dược, nhất định là nghĩ tăng thực lực lên. Nhưng 3 ngày, nhắc là đầy có ước dược, thực lực thực lực Vi Vi biết lại đủ m A, Lan sau. cái có chi đánh hiện tại đều tự tin Vi tầng thứ. tự thể Hắn Khương húng ngày đều đem bể, Sở dĩ la tu không có chút nào lo lắng thực lực của đối phương tăng cường ngược lại khương vi lan tăng lên đối với la tu mà nói là một loại chuyện tốt có một có thể thừa nhận một quyền của mình lực đối thủ đây chính là chuyện rất khó được t ỉ n h đối thủ khó tìm a thật vất vả tìm được một cái cũng không thể đem nàng cho tâm lý đánh tan phía trước nạp l a quyết chính là vết xe đổ la tu đem một mặt vị tài nguyên đối ứng đan dược cho hô duyên giáp p h á t tới sau đó mới đi vào thái sơ đập phủ bắt đầu tiếp tục hợp thành khương thái sơ cho ngự kiếm chi thuật ngự phong thuật còn có võ các cầm t i n h đạo tinh thần lựa chờ các loại công pháp còn không có tiến hành hợp thành la tu nhất định là phải thừa dịp lấy ba ngày nay h ả o h ả o hợp thành cùng tu luyện một chút đến lúc đó thông tin ê phong ước chiến này g cho khương vi lan một cái cự đại kinh hỉ hoặc là có thể nói là kinh hách nàng cho rằng nuốt ta đan dược có thể thực lực tăng vọn lại chẳng phải biết ta tăng lên nhanh hơn nàng la tu khẽ mỉm cười sau đó liền cầm lên đã sớm in ngự kiếm chi thuật bỏ vào trước mặt hợp thành lan bên trong buổi tối vân khanh nguyệt có chút tâm tình thấp thỏm đi tới la tu tọa vọng sơn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút căng thẳng v â n trắng non tiểu thủ vừa mới chuẩn bị gõ linh xá đại môn thân thể lại theo bản năng lui về phía sau một bước hán hàn rất sinh khí a vân khanh nguyệt đầu thấp hai cây tế bạch xanh m i ế t ngón trỏ tại cái kia không ngừng đụng nhau lấy đồng thời đôi mắt nhìn lấy đầu ngón chân mặc dày vải khuôn mặt cười lộ ra một vệ phức tạp buổi sáng sự tình nàng còn có chút rõ mồn một t r ư ớ mắt nói thật la tu đối nàng làm sao rồi nàng long biết rõ nàng nếu có thể dùng v õ kiểm tra tên thứ hai thi vào đế vũ nội viện tâm tư tuy là đơn thuần nhưng làm người lại cực kỳ thông tuệ không phải vậy cũng sẽ không đảm nhiệm được thủ tịch bằng vào rác r ờ i kia tam bạc phủ là có thể tệ thân đệ thập vị trí nàng nội viện rất nhiều công pháp cơ h ộ i là nhìn một cái sẽ nhưng vân khanh n g u y ệ t tính cách có chút b ư ớ n g b ì n h nhận đúng tử lý thì sẽ một đầu đụng vào hắc tỷ như tam bạc phủ nàng liền luyện suốt một năm không có lại đổi quá những công pháp khác tuy là nàng biết cổ võ học uy lực khẳng định c à n mạnh hơn nữa võ giả kinh đạo càng làm ỗ i ngày mỗi đêm ở cái kia khổ luyện trừ cái này lưỡng dạng cuộc sống của nàng chúng phòng trừng cũng chỉ có đủ loại hoa cỏ chiếu cố mình giường bệnh phụ thân còn có linh thiện cùng một ít linh thực sản xuất đơn giản thuần thúy toàn cơ bắp nàng nhận định sự tình dù cho trong bình thường tim và mật sợ hãi nhưng cũng sẽ lộ ra người khác sở không muốn người biết một mặt năm so với bất luận kẻ nào kiên cố hơn cầm dũng cảm buổi sáng nàng đứng ra giữ gìn thương vi lan chính là cái này để ý biết rõ đánh không lại la tu như trước cắn răng gắt gao đứng ở nhìn thậm chí đánh bạc toàn bộ nhưng vân khanh nguyệt rồi lại biết nàng làm như vậy khẳng định thương tổn tới la tu dù sao la tu đối nàng cũng không kém mấy ngày nay ở chung xuống tới nàng biết cái này nhân loại mặt ngoài tuy là rất h u n g nhưng kỳ thật đối nàng rất tốt cho hắn công pháp trả lại cho đan dược thậm chí chỉ phụ thân chứng bệnh chỉ bất quá hôm nay vân khanh nguyệt ở la tu cùng khương vi lan trong lúc đó lựa chọn người sau nguyên nhân đại khái là bởi vì nàng cảm thấy la tu không cần nàng đứng ra mà khương vi lan cần khương vi lan đồng dạng đối nàng rất tốt mấy cái khác thủ tịch cũng phi thường chiếu cố nàng chỉ đơn giản như vậy nhưng vân khanh nguyệt nội tâm vẫn là tuyệt đối có chút có lỗi với la tu sở dĩ nàng ngày hôm nay cố ý làm rất nhiều linh thiện tới cùng la tu nhận thức cái sai nhưng lân cận trước cửa rồi lại có chút chần chờ ta khẳng định tổn thương tâm hắn mới vừa hắn còn hung ta vân khanh n g u y ệ t trong đầu phảng phát hiện lên la tu buổi sáng đang chiến đấu lúc dư quang nhìn về phía nàng đạo kia nhãn thần sau đó nàng đã bị la tu không khí khiên cho để ra trên người căn bản liền không bị thương tích gì đây cũng là la tu đối với nàng một loại bảo hộ túi đầu đứng ở cửa nhận sai đâu đột nhiên một giọng nói từ vân khanh n g u y ệ t bên thai chuyển ra a vân khanh n g u y ệ t mánh điện ngầm đầu mặt cười lập tức ổng đến rồi bên thai nàng nhìn thấy la tu lời biếng dựa ở cạnh cửa hướng nàng đưa tay ra cơm tối lực chương hai trăm g a i mươi c u ộ c sống t h ầ n tiên. 229, rượu ngon món ngon xứng tiên nữ cuộc sống thần tiên nam cảng ohh、oh, oh. nghe la tu sắp tối cơm vân khanh nguyệt vội vàng đ i ể m xuống nàng trắng non trên cổ tay một viên chìm cái này cao dai chứa được chìm đương nhiên cũng là la tu cho nàng lấy tên đẹp đưa cơm công cụ tiết kiệm nàng nhắc tới đi vân khanh nguyệt nhưng thật ra là cự t u y ệ t nhưng hắn không chịu nổi la tu hung bộ dạng sở dĩ không thể làm gì khác hơn là cố mà làm tiếp nhận rồi vào đi la tu xoay người đi vào chính mình linh xá vân khanh nguyệt không ngừng bận rộn đ u ổ i kịp một tay nhắc hai cái lớn cái túi bên trong đương nhiên là la tu cơm tối nhiều như vậy nhìn lấy vân khanh nguyệt đem một phần phần món ngon để lên bàn la tu không khỏi n g ả người n khá lắm mười hai cái đồ ăn hơn nữa đều là hắn phía trước cũng chưa từng ăn cái này đây là cái gì n g mặc ý la tu chỉ vào từng mảnh một mang lỗ lại mạo hiểm nồng nặc mùi thơm một bàn đồ ăn làm sao t ư ợ n g nổ vân khanh nguyệt nhỏ giọng giải thích t ư ợ n g nổ lớn cự tượng vòi voi tử ta ta xem rất nhiều thư được rồi mãn han toàn tịch đúng không v ò i voi la tu hay là nghe qua được xưng núi bắt chân ở cổ đại là theo óc khỉ hùng trưởng cùng nổi danh một đạo sân chân b á la tu cũng không dùng chiếc đũa trực tiếp lấy tay gấp một khối bỏ vào trong miệng vân khanh nguyện cho hắn chiếc đũa đều đã mượn nô la tu đôi mắt lập tức chừng lớn lên ăn m o n a lời này đương nhiên là sẽ không nói nhưng la tu biểu tình hưởng thụ vẫn bị vẻ mặt mong đợi vân khanh nguyện xem ở trong mắt nàng còn sợ mình làm không thể ăn la tu trách tội hắn cho nên nàng lúc tới nội tâm một mực tại trực đạc cổ bây giờ nhìn la tu biểu tình vân khanh nguyện cũng liền có chút tên lòng có thể không sai người lần đầu tiên làm la tu vừa nhìn về phía bên cạnh một đạo khác đồ ăn ừ n lần đầu tiên ta ta nhìn thực đơn làm có lòng a người lây là chịu đòn nhận tội tới la tu liếc mắt nhìn thấu vân khanh n g u y ệ t cho vặt cô gái nhỏ này vừa căng thẳng liền thích bóp gốc áo cùng một không có lớn lên h ả i tử tự như nếu không phải là biết lớn hơn mình một tuổi la tu tuyệt đối sẽ cho là nàng là một phi pháp la l ị hiện tại sao kỳ thực cũng thích hợp cũng chỉ là đem phi pháp đổi thành hợp pháp mà thôi hợp pháp la l ụ ta ta vân k h a n g u y ệ n muốn giải thích nhưng ta mấy lần trực tiếp bị la tu p h t tay ngăn lại quên đi lý giải tình cảnh của ngươi dù sao ba ngươi có thể tiến nhập nội viện t i n h dưỡng trước đây càng là kém chút nữa t ắ t thở đều dựa vào nàng đúng không la tu nếm dưới những thứ khác vài món thức ăn không thể không nói mùi này làm la tu đều có chút n u ố t đầu lưới hắn nói thật a n vân khanh nguyệt nhiều ngày như vậy đồ ăn tuy là nha đầu kia làm ăn thật ngon nhưng ngày hôm nay tuyệt đối là làm ăn ngon nhất một trận ta ta về sau sẽ không vân khanh nguyệt đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên ngầm đầu nhãn thần sáng quắc nhìn lấy la tu giọng nói kia không nói ra được chân thành tha thiết đồng thời còn có chứa một tia tiểu cô nương kiên trì đã biết la tu cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng lại không phải là cái gì đại sự nhưng vân khanh n g u y ệ t lại gần từng chữ ta nhất hẳn là cảm t ạ n nhưng thật ra là ngươi nếu không có ngươi ngươi đ a m ruộng ta ba khả năng bây giờ còn nằm ở trên giường ta biết ta hôm nay làm không đúng thế nhưng thế nhưng ta ta cũng không biết vì sao nữ g âm càng ngày càng thấp nguyên bản n g ọ n g đầu vân khanh n g u y ệ t đầu lập tức t h ấ p xuống được rồi ta lại không trách nhiều thiếu một cái ngươi với ta mà nói hoàn toàn cũng không khác gì là la tu nhìn lấy có chút lã trã t r ự khóc k h ô n m ặ đó nội tâm không biết vì sao luôn có một loại tiến lên khi dễ nàng một cái xung động người có sao không la tu hỏi không có không có ta ba ăn rồi khi trồng hoa phụ thân của vân khanh nguyệt đã có thể vòng quanh đệ thập sơn đi lên như vậy một vòng khôi phục tương đối khá cái kia theo ta uống chút người hủ linh quả rượu bị ta sửa đổi một cái có muốn hay không nếm thử la tu từ không gian mang theo người bên trong lấy ra mấy hủ giống không đồng nhất rượu đây cũng là la tu hợp thành quá buồn chán không có việc gì hợp giữa vân khanh nguyệt linh quả rượu khoan hay nói rượu này lại vẫn có thể hợp xuất thần cất bất quá la tu không có tiếp tục nữa mà thôi hắn không giữ quy tắc đại khái bảy mươi tám mươi lần nhảy ra một cái một phần trăm hy hữu rượu ngon thái bạch ngọc dịch tu chân giới mười đại tông môn một trong thượng thanh phái sản xuất một loại linh cất có thể dùng đến t r ú c cơ uống say còn có thể bộ phát ra cực mạnh chiến lược chính là tỉnh sau đó sẽ có một đoạn thời gian huệ h o kỳ đồ chơi này la tu xem giới thiệu còn rất chơi thật h á ta ta không uống rượu vân khanh nguyệt vừa nghe uống rượu khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút h á c trắng uống điểm nha la tu cho vân k h a n g u y ệ n rót một chén liền một ly được chưa vân k h a n g u y ệ n ngơ ngác nhìn trước mặt một ít chén rượu có chút kinh ngạc phát thần la tu cũng là đã tự mình uống rượu ngon món ngon ân còn có một cái hơi một tí là đỏ mặt tiểu tỵ tỵ cái này tờ mờ giờ chính là cuộc sống thần tiên a la tu tại cái k i a ăn thú vị vân khanh nguyệt nghe cái ra hỏa này trong miệng khuôn mặt vừa đỏ xuống dưới nhưng nàng lại không dám trực tiếp ly khai thật không uống la tu cầm chén rượu d ơ lên vân khanh nguyệt trước mặt hít mắt một cái rượu này cũng không phải là ngươi đủ linh q u ả rượu mà là ta cải tạo qua bỏ thêm một ít đăng dược nói không chừng ngươi nuốt còn có hiệu quả không tưởng được cặn một chén la tu cơ cơ chén rượu vân k h a n g u y ệ t lúc này mới không tình nguyện cũng g ơ ly lên Ken. trạm cốc phía sau vân khanh nguyệt nhìn lấy trước mặt rượu trong chén thiện thường chết chỉ, chỉ uống một hớp nhỏ nhưng liền cái này một hớp nhỏ cũng để cho vân khanh nguyệt sắc mặt biến đến đỏ hơn thái bạch ngọc dịch trong nháy mắt xuống bụng khu khu khu vân khanh n g u y ệ t tại cái k i a kịch liệt ho khan cay qua c a y thật sự là rượu này số ghi có điểm cao nàng chỉ cảm giác mình toàn bộ thực quản đều là nóng hương h ự c trong h ố c mắt đều có chút rừng rừng ủy khuất nhìn lấy la tu đã không dám uống chiếc thứ hai ha ha ha nhìn lấy vân khanh nguyện một bộ tiểu đáng thương dương mắt dám vẻ la tu không khỏi cười to nha đầu kia thật là quá khả ái một ba quá n g ố c manh then chốt cái kia không thua ở khương vi lan dung nhan t u y ệ thế t thật là cảnh đẹp ý vui cảm thụ dưới có phải hay không kinh đạo trở nên mạnh mẽ la tu cũng là chỉ chỉ rượu trong tay vân khanh nguyệt lúc này mới nhéo nhéo quyền hồng p h á t p h á t trên gương mặt tươi cười nhất thời loẹ lên một đạo vô cùng kinh ngạc dường như là trở nên mạnh hơn một chút ta nói không sai chứ có muốn hay không tiếp tục trả lời la tu chính là nha đầu kia l i ề u mạng xua tay lặp mất mặt về sau ngay cả một theo ta người uống rượu đều không có la tu thở dài vân khanh nguyệt thật dài lông mị không khỏi r u lên sau đó cúi đầu cầm lấy rượu trên bàn bát có chút ớp t h á ớp cùng nói ta ta cùng ngươi uống đi bốn u mấy ngày nay thực sự quá khó khăn các loại chờ c h ậ m q u á trận này lại bạo nổ càng Trưng nhiên, uống say. 230, dĩ nhiên. Uống say. Một càng. sau y Trưng nhiên, 230, dĩ ố năm g s a phút la tu nhìn lấy hạp ở trước mặt mình khuôn mặt đỏ bừng vân khanh nguyệt không khỏi thấy b u ồ n cười ba chén số lượng xứng s a o nói theo ta uống la tu lắc đầu thật cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm ra động tác gì quá đáng tuy là say rượu vân khanh nguyệt thoạt nhìn tương đối động lòng người còn có chút hàm hàm nhưng la tu chỉ là nhìn lấy giống như là thưởng thức nhất kiện xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật mở ộ dạng trước mắt tiểu cô đương sau khi say rượu hiện ra tương đối điềm tĩnh không hề giống bình thời xấu hổ dáng vẻ nhà đồng đốc không biết uống còn gợi trống la tu uống một ngụm len lén méo một cái vân khanh nguyệt tiểu đĩnh t r o n mũi nhưng không nghĩ bị nàng đưa tay cho đánh một cái tiềm thức cô bé này vẫn là vẫn duy trì một tia cảnh giác quên đi ăn uống no đủ tiễn ngươi trở về đi vừa lúc thể nghiệm một chút vừa mới luyện thành phi thân phương pháp la tu buổi chiều ngoại trừ hợp thành ngự kiếm chi thuật ở ngoài còn hợp thành ngự phong thuật ngự kiếm chi thuật là một bản trung cấp cao cấp cổ vũ thuật pháp xen vào võ học cùng pháp thuật trong lúc đó chính là kiếm tu tất luyện chi mẹo đỉnh giai ngự kiếm thuật vì khí ngự phi kiếm thuật có thể lấy khí ngự kiếm hóa khí làm kiếm đi qua kình đạo thao túng phi kiếm lăng không phi hành giết địch hai mươi chín tông sư cảnh thậm chí có thể tụ khí ngưng chỉ hóa khí làm kiếm giả lấy khí kiếm ngăn địch cho nên nói đây là một môn vị tông sư cảnh võ giả chuyên môn trang bị tuyệt học la tu võ giả kỳ tuy là có thể tu luyện nhưng tối đa chỉ có thể phát huy bên ngoài một mươi mà ngự kiếm chi thuật một phần trăm hợp thành hy hữu công pháp lại là vạn kiếm quy tông có thể xem thành là ngự kiếm chi thuật quần công phương pháp ngự kiếm thuật chính là đơn kiếm cho phép mà vạn kiếm quy tông lại là vạn kiếm thể phát uy lực không hiểu không một phần trăm quý hiếm bản l ý mì tinh hợp thành vì không trên kiếm đạo là một môn lấy tâm ngự kiếm p h á p m ô n trước mắt la t u căn là không có cách nào tu luyện nhất định phải tông sư cảnh không không một thần cấp thần giải kiếm ý tu chân giới mười đại tông môn thái bạch kiếm tông nhất mạch tuyển học trần phái uy tỉnh la tù vô vô v â n k h a n nguyện bà vai vân k h a n nguyện đô nhạ một câu nhãn thần như trước đóng chặt lại lắc đầu la tu một tay lấy nàng nân dậy sau đó đẩy cửa ra đi tới tọa vọng đỉnh bình đại sắt biên giới trước mặt là một mảnh không nhìn thấy bờ thiên địa linh khí vân hải la tu đem vân khanh nguyệt bỏ vào một tòa tròi nghỉ mát phía dưới hắn không có trước tiên bay thẳng đến tọa vọng sơn dưới phóng đi dù sao ngự phong thuật còn có đỉnh giai khí ngự thuật hắn đều chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần đem ngự phong thuật mẹo trong đầu loại bỏ một lần sau đó la tu liền tại tọa vọng sơn tập luyện không thể không nói la tu thiên phú tu luyện bất chi bất giác chiếm được rất lớn tăng cường tẩy thủy kinh trở các loại công pháp gia trì đối với ngộ tính của hắn cùng căn cốt tăng lên đều có trợ giúp rất lớn đương nhiên còn có la tu hợp thành mấy quyển tinh thần lực không pháp tâm linh pháp minh t ư ở n g pháp tinh thần bí mật thần ấn hai quyển thần cấp tinh luyện thần t á c thần luyện bí p h á p trở các loại những thứ này kỳ thực đều sẽ trong biến đổi ngầm cải biến hắn tốc độ linh ngộ tuy là la tu hợp thành đi ra còn chưa tu luyện nhưng lúc này phối hợp nguyên bản khí ngự thuật hắn thân thể vẫn là rất m ò phi lên một phần trăm hy hữu độ tuật không một phần trăm quý hiếm bản lì mì tên xúc điệu thành thốn cùng không không một thần cấp t u ậ n di đều cần luyện khí thậm chí là cảnh giới sâu hơn mới có thể tu luyện la tu k h ô n g chế được thân thể ổn định từ từ quen thuộc nổi lên khí ngự thuật phi thân pháp môn đây là một loại ra sức nói cầu thông trong thiên địa linh khí có thể dùng thân thể dường như dẫm ở đám mây bên trên vội vàng đi lại pháp thuật thậm chí la tu còn có thể phối hợp thần t ố c thông dù sao khí ngự chỉ là ngự sử thân thể phi hành mà thần t ố c thông có thể nhanh hơn loại này tốc độ phi hành khí ngự thần t ố c cái này cơ bản thì tương đương với ở vân trung m ạ n g bộ ta chỉ cần khống chế kinh đạo cùng thân hình là có thể hoàn toàn phi thân lên la tu vây quanh tọa vọng sơn bay vài vòng tốc độ càng phát ra nhanh chóng chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ cũng đã bước vào khí ngự thuật tiểu thành phối hợp thần tốc thông càng là so với chân chính khí ngự thuật bay lên còn muốn tới cũng nhanh rất nhiều ha ha cái này về sau、so、đi đường thì càng thêm dễ dàng bá la tu cúi người xuống thoáng qua trong lúc đó liền đã tới vân khanh n g u y ệ t trước mặt hắn một tay lấy vân khanh n g u y ệ t kéo mà hậu thân tử đã xuất hiện ở t ò a vọng sơn trước mặt vân hải trí thượng nguyên bản ở vào trong say mê vân khanh n g u y ệ t có chút m ở mịt mở mắt ra nàng là bị linh khí chung quanh làng gió cho trực tiếp t ổ i tình ta ta đây là ở đâu nàng bưng đầu có chút say vân vân nói la tu trong tầm mắt đã thấy vân k h a n g u y ệ n ở đệ thập s â chỗ lập tức liền đến đệ thập mặt núi ô m c h ặ t la tu thanh â m ở vân khanh nguyệt vang lên bên h a i vân khanh nguyệt t a một tiếng vội v a n g muốn từ la tu trong lòng t r á n h thoát la tu kém chút thân thể mất thăng bằng ngươi ngươi làm làm cái gì vân khanh nguyệt dọa gần chết nhìn lấy dưới thân liếc mắt không nhìn thấy đáy thiên địa linh khí vân hải cả người đều có chút m ề m hội nguyên bản say rượu đầu não lập tức biến đến sáng sửa lên t h ầ n t ì n h cũng là kinh sợ tới cực điểm đừng núp n í c cử động nữa đem ngươi nem xuống la tu hung tận nói thật vất vả ổn định thân thể của mình hướng phía đệ thập sơn bay đi vân khanh nguyệt nhất thời vẫn không nhúc ních hồn một trăm năm mươi ba thân càng là khẩn trương cứng ngắc ở nơi đó nàng có chút nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng đến la tu thân thể dường như đã dâm vào cái gì thực vật nàng cũng cảm giác mình đáp xuống nơi nào đó hai chân cũng rốt cuộc tiếp xúc đến mặt đất vân khanh nguyệt lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra chiếu vào chính mình mi mắt toàn bộ là như vậy quen thuộc đệ thập sơn bị đánh giả trang xanh đúng tươi tốt giống như là một chỗ thiên nhiên viên nông trang mở dạng hiện ra sinh cơ ặ g r à o cộng thêm chung quanh vân hải làm đẹp càng nổi lên một loại thần thánh cùng vẻ xanh biếc mà một gian linh xá liền cái dạng nào cô linh linh bị c h ú n g tinh phùng n g u y ệ n bao khỏa ở giữa một cái nông phu dạng láo giả thấp thân thể chống một căn ba tòng còn lưng lưng đang ngồi ở linh xá trước cửa lật khẩn lấy một bội lục mầm những thứ này đều là ngươi loại la tu cũng có chút kinh ngạc đến ngây người với trước mặt thấy toàn bộ cùng hắn c h ô ở tọa vọng sơn so với nơi đây không chỉ có hiện ra có nhật khí hơn nữa càng giàu có sinh hoạt khí t ứ c then chốt còn đặc biệt ấm áp cùng thiên địa linh khí phảng phất dung thành nhất thể nước t ừ trên núi chạy xuống tự nhiên dương dương tự đắc bốn ngày hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới có năm chương ba ngày mai bắt đầu đem thiếu chương tiết bù vào chương hai trăm ba mươi một phụ thân của vân khanh n g u y ệ t chương hai trăm ba mươi một phụ thân của vân khanh n g u y ệ t hai cảng tửng ta và ta ba cùng nhau bố trí vân khanh n g u y ệ t bỏ mặt có chút ngượng ngùng nói đang ở linh xá lật về phía trước đất l á o đ ô n g nghe được âm thanh phía sau nhất thời một bà c h ố n g ba tòng chiến chiến nguy nguy đứng lên thuật nhìn tương đối cật lực ba vân k h a n g u y ệ n tiếng hô vừa mới chuẩn bị tiến lên la tu cũng là trước giờ một bước thần t ú c thông chấp động trong lúc đó đã một tay lấy lao nông đỡ lấy lao nông cái này mới ngẩng đầu tới một tấm nhìn qua không sai biệt lắm có sáu bảy chục tuổi thương lao khuôn mặt tóc hoa dâm gõ má càng là gầy không có gì khuôn mặt da bọc xương nhìn qua quả thật có chút dọa người ba cái này đây chính là ta đề cập với người bắt đầu a la tu đồng học cái kia những thuốc kia đều là hắn cho ta vân khanh nguyệt đi tới la tu bên cạnh có chút cà l ă m nói sau đó chỉ vào lao nông cái này đây là bà ta thúc thúc tốt la tu lên tiếng chào hỏi nhưng không nghĩ lao nông cũng là lập tức kích động trong hốc mắt cũng là hàm chứa lệ làm bộ liền chuẩn bị hướng la tu quỳ xuống trong miệng càng là hô ân ân nhân ba thúc thúc la tu vội vàng xử xuất lực đem lão nông tăng lên nhưng lão nông lại có vẻ tương đương q u o tường liều mạng hai đầu gối quỳ xuống nhãn thần còn hướng lấy vân khanh nguyệt phương hướng liếc nhìn khanh nguyệt còn không quỳ xuống phát thông vân khanh nguyệt căn bản không có bất kỳ do dự nào trực tiếp quỵ ở la tu trước mặt la tu trong nháy mắt có chút trận tròn mắt ân công ta ta thực sự không phải biết rõ làm sao cảm kích ngươi mấy ngày này ta cuối cùng nghĩ lấy đi tọa vọng sơn trước mặt trí tạ nhưng chân của ta căn bản không dưới núi ta lao nông có chút lão lệ tung hoành nói hắn thân thể tuy là không có quỳ xuống nhưng con người một bả nước mũi một bả lệ nói ngươi có thể tới thật thực sự thật tốt quá ngươi không muốn dịu ta đây là chúng ta người miền núi tập t ụ nếu ai giúp nhà ai đại ân đều phải dập đầu nói lời cam tạ lao nông một bả tránh thoát la tu nâng đầu nễm trên mặt tái nhợt tràn đầy b ư ớ n g mình la tu tin tưởng nếu như mình không cho hắn quỳ xuống hắn tuyệt đối sẽ rằng có ở nơi này thúc thúc cái này những thứ này kỳ thực đều là ta phải làm la tu có chút ngượng ngùng nói lao nông lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên trì không có không có gì có nên hay không võ giả các người đang ăn dược vậy cũng là tu luyện chân quý vật tư hiện tại dùng đến ta đây cụ tàn phế thân ta ta thực sự không có gì báo đáp ta lao nông dùng thô giáp bàn tay l a u nước mắt l a tu không thể làm gì khác hơn nói thúc thúc như vậy đi ngươi ngươi bây giờ đi đứng cũng không tiện chờ chân ngươi chân tốt lắm lại là mặt cảm tạ ta la tu nhất định là không thể tiếp thu láo giả quỳ tạ ơn cái này có chút không thể nào nói nổi khanh nguyệt còn chưa giúp ta một cái la tu vội vàng hướng phía vân khanh nguyệt n h y mắt không nghĩ tới vân khanh nguyệt túi đầu quỳ tại đó cũng là vẫn không n ú c ních ân nhân ngươi ngươi để ta hướng ngươi dập đầu đầu a không phải vậy lòng ta đây bên trong thực sự băn khoăn a lao nông khổ sở khuôn mặt vươn một tay bắt lại la tu cánh tay dùng sức tại cái kia tránh thoát la tu k h ẽ thở dài một cái được chưa nhưng thúc thúc ngươi cũng phải bằng lòng ta một chuyện la tu có chút nghĩa tránh ngôn từ nói cái cái gì sự tỉnh lao nông hơn i g ọ n người đây là cái này mấy viên thuốc ngươi muốn đem hắn luớt la tu cho lúc trước vân khanh n g u y ệ t chính là cố lực bồi nguyên đan lần này hắn lấy ra lại là một phần trăm hy h ữ huyền dương vô cực đan đương nhiên còn có còn lại tứ đại cơ sở đan dược một phần trăm hy hữu la tu tin tưởng như thế ngũ đại đan dược xuống phía dưới đừng nói là võ giả phòng trừng chính là người thường cũng có thể trực tiếp lực lượng bạo tăng còn như phụ thân của vân khánh nguyệt vậy cũng có thể trở thành là một gã võ giả còn trong cơ thể chứng bệnh vậy hẳn là biết hoàn toàn chữa trị cái này cái này quá quý trọng ta khẳng định không thể nhận lão nông cảm thụ được trước mắt tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược hắn mặc dù là một người sống trên núi nhưng là biết đan dược này khẳng định bất phản phía trước mấy viên hắn liền trong lòng ngày náy làm cho hắn lại dùng mấy viên vậy ngài liền đứng lên đi quá chết s ắ c ta la tu tại cái kia c ư ờ i khổ bên cạnh vân khanh n g u y ệ t càng giống như là hóa đá một dạng vì tại đó dĩ nhiên không rên một tiếng liền không thể trông cậy vào nhà đầu kia tấn công ngài để ta theo ngài dập đầu đầu a lao nông vẻ mặt c ầ u xin vân khanh n g u y ệ t lúc này lại đột nhiên n g ấ t đầu lên cha ta tới a đông đông đông vân khanh n g u y ệ t trực tiếp không nói lời gì hướng phía la tu ba cái khấu đầu, dập đầu dưới ậ p đầu d cái c h á n đều có chút xanh tím thúc thúc cái này như vậy có thể chứ la tu liệu mạng đỡ lao giả lão giả nhìn vân khanh n g u y ệ t liếc mắt lại nhìn lấy la tu cuối cùng nghiêng đầu thở dài la tu cũng không biết làm sao thoải mái không thể làm gì khác hơn là cầm thuốc đưa tới vân khanh n g u y ệ t trước mặt đi cho người ba vân khanh n g u y ệ t quật cường lắc đầu ngươi có muốn hay không triệt để chữa cho tốt ba người bệnh vân khanh n g u y ệ t cắn môi còn là không nói để cho ngươi cầm thì cứ cầm nói nhảm gì đó la tu trực tiếp kéo vân khanh n g u y ệ t tiểu thủ một tay lấy mấy viên thuốc vỗ tới nàng trắng non giữa bàn tay vân k h a n g u y ệ n dãy rủa muốn cự tuyệt la tu lại xích tới đan rừng này có thể cho ngươi ba thoát ly ba tong đứng lên nhưng lại có thể khôi phục tuổi trẻ、ừ. vân khanh n g u y ệ t trợn to mắt nâng lên tu kiểm gương mặt không dám tin tưởng ân ân công nhanh ngươi n g ư ơ i bên trong ngồi lúc này lão nông xoa xoa khỏe mắt chống ba tong tiến lên đây kéo la tu ống tay áo t ố t la tu lần này thật cũng không k h á c h khí theo mây lão nông đi vào vân khanh n g u y ệ t linh xá linh xá bên trong bố trí rất ấm áp nhìn ra được cũng đều là vân khanh n g u y ệ t thiết kế có thật nhiều chồng ở bồn hoa hoa cỏ còn có một chút bằng gô ngăn tủ ghế tất cả đều là thủ công chế tạo đều là k h a n g u y ệ n bố trí ta một cái bại lần người hắn không phải là muốn ta tới theo nàng kỳ thực nàng không có ta ngược lại tốt hơn lao nông ngồi ở một bên trên giường hẹp tại cái kia g õ chân hắn ngủ ở ra ngoài mà buồng trong chắc là vân khanh nguyện khuê phòng thúc ngươi có thể đừng nói như vậy nếu như ta ba mẹ sống ta cũng sẽ rất vui vẻ phụ n u ở nhân sinh còn có tới chỗ phụ n u đi nhân sinh chỉ còn đường về bây giờ ta ha h a la tu tự d ê u cười cười ta đều không biết ta vì cái gì mà sống thực lực tu h c h â n giới vẫn là cái kia không có đi đầu tiên la tu tại nội tâm nghĩ đấy đối diện lao nông lại hơi chấn động một chút ngươi ba mẹ ngươi ừ m cũng không ở tại hương thịnh kỳ thực ta cũng là bình dân nếu không có chính phủ chiều cố ta phòng t r ư ờ n g la tu đ ứ n u m ô i đối diện vân khanh n g u y ệ t phụ thân nghiễm nhiên là có chút sợ ngây người hắn rất hiển nhiên không nghĩ tới la tu dĩ nhiên ra thế dường như so với vân khanh n g u y ệ t còn thẳng hơn chương hai trăm ba mươi hai cho ngươi cái lao bà ngươi có muốn hay không chương hai trăm ba mươi hai cho ngươi cái lao bà ngươi có muốn hay không b à cảng sở dĩ ngươi phải sống ngươi còn sống mới là khanh n g u y ệ t tu luyện động lực để tiến tới la tu lời nói có chút chấn tra phát hội làm cho mới vừa đi tới vân k h a n g u y ệ n bỗng nhiên mầm đầu cái t i a t r o n g con người thiệt thước nhưng là nồng nặc cảm kích nàng từ nhỏ đến lớn kỳ thực nghe được nhiều nhất chính là hắn phụ thân sợ liên lụy lời nói của nàng nhiều lần hắn thậm chí len lén muốn tự sát mỗi một lần đều bị vân khanh n g u y ệ t cho cứu lại cha uống thuốc vân khanh n g u y ệ t cầm la tu cho mấy viên thuốc bỏ vào lao nông cũng chính là vân đức trí trước mặt vân đức trí nhìn lấy đ a n dược lại nhìn nhãn một bên la tu thúc thúc an đi a la tu ngược lại thiết đem mấy viên thuốc để ở trong lòng nhưng đức nhưng không dám nhận chịu tu nói ngươi nuốt cái này mấy viên thuốc là có thể đứng lên đi bộ thậm chí, có thể giống như ta trở thành một danh võ giả vân khanh n g u y ệ t tại cái kia dâu nói lấy vân đức c h í viền mắt lại có chút phiếm hồng xem cùng với chính mình chỗ mã đình đình ngọc lập nữ nhi hắn thực sự không nghĩ nàng lại tiếp tục chịu khổ ta có thể không phải hy vọng xa vời có thể trở thành là cái gì võ giả nếu có thể khôi phục thân thể về sau ban nấu cơm cho ngươi mỗi ngày cho ân công đ ư a cơm nói xong vân đức c h í một bà đem vân khanh n g u y ệ t đan dược trong tay trực tiếp nhét vào trong miệng vâng đan dược d ư hiệu hiển nhiên phát tán rất nhanh nguyên bản vân đức trí có chút một trăm sáu mươi ba tiểu thụy da rẻ trong nháy mắt như có chút căng thẳng da hắn trong giây l á t hướng lên trời giống lên tiếng đem vân khanh n g u y ệ t giật nảy mình nhìn về phía la tu la tu chặn lại nói không có việc gì người trước đi thôi la tu hướng phía vân khanh n g u y ệ t nháy mắt ra giấu vân khanh n g u y ệ t lại có chút bận tâm trà của mình đi ra ngoài đi khẳng định không có vấn đề mà ba y phục cái k i a một xoẹt vân đức trí trên thân nguyên bản mặc nhất kiện ngăn tay đột nhiên trực tiếp có chút xé rách ra vân khanh n g u y ệ t lập tức có chút minh bạch rồi la tu mới vừa lời nói nàng khuôn mặt đỏ lên hướng phía la tu l i ế nhìn yên tâm đi nơi này có ta là tu phất phất tay vân khanh nguyệt lúc này mới một cố tam quay đầu đi ra linh xá tất lạc vân khanh nguyệt mới vừa đi ra linh xá vân đức trí trên người ngăn tay liền trực tiếp vỡ thành miếng vải tứ phân ngũ liệt bắn ra đến rồi bên trong nhà t r ù n g quanh nơi hẻo lánh mà vân đức trí s á t mặt cũng trở nên có chút hồng luận biến hoa lớn nhất đương nhiên là hắn bắp thịt cả người vân đức trí nguyên bản nuốt cố bản bồi nguyên đan thân thể kỳ thực đã bắt đầu từng bước giải ra bắp thịt nhưng rất hiển nhiên vẫn là phi thường gậy gò nhưng huyền dương vô cực đan nhưng cố đem thân thể của hắn cho bành trướng từng cục bắp thịt chúng kết thúc tại cái kia giống như là một cái sinh da rẻ khí huyết đại hy hữu đ a n dược quả thực làm cho vân đ ứ ớ c trí cả người đều có chút thoát thai h o à n cốt sợi tóc của hắn cũng từng bước sinh ra sợi tóc màu đen nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu cả bản nhìn qua hơn sáu mươi tuổi lúc này lập tức biến thành một cái hơn ba mươi tuổi thanh trắng n i ê n cổ đồng sắc da thị t hoa văn cộng thêm cái kia quốc tự ngay ngắn khuôn mặt ai cũng sẽ không nghĩ tới mấy phút hắn còn là một cái đường đều không n ú c nhích lao đầu cái này vân đ ứ ớ c trí cũng là xem cùng với chính mình hai tay hai chân chỉ cảm thấy cả người tràn đầy một cỗ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới lực lượng là lực lượng hắn cảm giác cả người có lực hơn nữa không phải bình thường kinh đạo so với hắn tuổi trẻ lúc đó càng thêm cường tráng mạnh mẽ thúc ngươi xuống giường nhìn hẳn là bình thường chứ la tu nói thật chứng kiến vân đức trí như vậy cả người cũng cảm thấy vô cùng vui mừng lệch cạch vân đức trí đi xuống giường hắn lại rơi đầy m ặ t đứng chỉ cảm thấy mỗi bước ra một bước đi đều vô cùng vững vàng đã bao nhiêu năm mười tám năm chọn mười tám năm hắn đều không có cảm nhận được loại này chân rơi xuống đất cảm giác thật mà nay loại cảm giác này lại đã trở về hắn làm sao có thể không phải kích động vân đức trí tại cái k i a mừng đến c h ả y nước mắt đi bộ càng phát nhanh ngoài phòng vân khanh nguyệt nghe được động tĩnh vừa mới chuẩn bị đẩy cửa mà vào la tu đã đem một bộ trường bảo khoác ở vân đức trí trên người vân đức trí vội và n g mặc cha vân khanh nguyệt đi vào trong phòng nhìn lấy trẻ mấy chục tuổi phụ thân tiểu thủ một bà che miệng trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng người thanh niên này thật thật là cha của mình nhưng nàng lại cảm thấy cùng nàng trong trí nhớ này m à c dung vô cùng giống nhau cái tia thường xuyên ở nàng trong mộng xuất hiện tuổi trẻ phụ thân lại đã trở về k h a n g u y ệ n ba ba hết ba hết vân đức trí tại cái kia lớn tiếng gào t h é t trong thanh âm tràn đầy run dậy cùng hưng phấn mặc dù là ai bệnh nặng ở giường nhiều năm đột nhiên phía trước giường như trở về quá khứ đều sẽ vui vẻ không biết nói cái gì cho phải ừm ân người bộ dáng như hiện tại thật là đẹp mắt vân khanh nguyệt cũng ở đó khóc lê hoa đài vũ dáng vẻ thật là ta thấy mà yêu phanh ở nơi này không gì sánh được gấm áp nhất k h á c la tu còn chưa kịp phản ứng lúc vân đức trí đột nhiên hướng phía la tu thẳng tắp quỳ xuống liên quan bên cạnh vân k h a n g u y ệ t cũng làm ánh địa quỳ xuống la tu vội vàng tiến lên đem hai người đỡ dậy ân công từ giờ trở đi Ngài chính là ta vân đức trí có n sinh phụ mẫu. Dựa theo ta Vân Hẳn đáng giá nhất tặng ngươi, nhưng g giá đáng giá tái theo ta trại ta. thư phụ cho mẫu. Dựa cụ, cũng chỉ là đem nhất, một đứa chút o n n gái ư vậy. Vân Đức、Chí、có c h xấu hổ nhìn lấy vân k h a n h nguyệt những năm gần đây k h a n h nguyệt vì ta chịu không ít khổ ta khẳng định không thể cha nữ nữ nhi nguyện ý vân k h a n h n g u y ệ t đột nhiên nhỏ giọng nói gò má cũng nổi lên một vệ thường vân la tu có chút trận to con mắt thực sự không biết cái này hai cha con nàng đang nói cái gì cái gì đáng tiền tặng cho nguyện ý người vân đức trí lấy xem cùng với chính mình nữ nhi đột nhiên chút khổ sáp khanh n g u y ệ t ngươi đây là cần gì chứ ba ba sẽ không miễn c ư ỡ ngươi n g a ta có miễn cưỡng đối với ta rất tốt vân khanh n g u y ệ t phảng phất là quyết định nào đó quyết tâm m ở dạng đột nhiên ngẩng lên trắng như t u y ế t cổ giờ khắc này dung nhăn của nàng tựa như nụ hoa chấm n ở hoa m ở dạng ở la tu trước mặt hoàn toàn nở rộ xinh đẹp kinh tâm như vậy di chuyển phách cái k i a đôi mắt ý nhưng có chút đ à o hoa đơn thuần lại m ị hoặc nàng là một tấm mỹ nhân mặt trứng ống linh xá hơi và ngọn đèn đánh vào khiết mạch vô h ạ trên da có một loại tính điêu ngưng kết mỹ cảm đó là một loại nô nhược chung mang theo cơ nghị của cường nàng khiếp nhược dung nhan tuyệt thế giới có một dạng người thường không thể so sánh chấp nhất tu cảm ơn ngươi chị b à bà ta bệnh ta ba muốn đem ta tặng cho ngươi ngươi có m u ố n không vân khanh nguyệt run dậy tiếng nói đôi mắt nhìn chằm chằm vào la tu cùng đợi câu trả lời của hắn chương 233, con gái lớn không dùng được à? a chương 2 3 i con gái lớn không dùng được à? b u n cảng gì l a tu máy kinh ngọ tạo mười vạn đầu thảo nê mã đồng thời từ nội tâm của hắn tuổi qua cái này cái này có chút qua a cho mấy viên thuốc trực tiếp tiễn nữ nhi trấn kinh rồi la tu thật sự có chút chấn tinh rồi cái này mây lão ra t ử thủ bút hắn hắn là thật sự rõ ràng không nghĩ tới đó a khanh nguyệt ba ba không phải ý tứ này bên cạnh vân đ ứ ớ c trí cũng là gương mặt thống khổ hắn đương nhiên không hy vọng đem con gái của mình đưa đi nhưng hắn lại không biết như thế nào báo đáp la tu sở dĩ nội tâm đang làm giày vò hắn là cái địa địa đạo đạo trong núi hán tử yêu ghét rõ ràng hắn thấy người thiếu niên trước mắt này trị bệnh của mình còn móc ra đan dược tốt như vậy nhất định là phải báo đáp hắn không phải vậy hắn lương tâm bên trên bát văn thế nhưng làm cho hắn đem nữ nhi đưa cho đối phương hắn lại cảm thấy có lỗi với chính mình nữ nhi dù sao hắn liền một đứa con gái như vậy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy nhưng vân đức c h í làm mất đi vân khanh n g u y ệ t trong mắt đã biết ý tưởng của nàng biết nữ là tốt hơn nếu phụ hắn hiểu được vân khanh n g u y ệ t đã làm xong dự định mà la tu dưới cái nhìn của nàng hẳn là cũng sẽ không bạc đái nàng nhưng vân đức c h í vẫn là rất l i ế n tiếp ca người người có muốn không vân khanh n g u y ệ t ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m chằm la tu giờ khác này nàng không có bất kỳ lối bước ta muốn gì a chớ nói lung tung tuy là la tu nội tâm rất mớm nhưng nhân gia lão cha còn ở đây p h ỏ n g chứng la tu nói m u ố n đối phương cũng sẽ không đáp ứng vân k h a n h nguyện thân sắc cũng là ở la tu lời nói phía sau lập tức phai n h ạ t xuống hơi ồ một tiếng liền không có đoạn ở dưới bên cạnh vân đức trí cũng là t h ở phào nhẹ nhõm vừa mới chuẩn bị nói lên hai câu la tu nhưng ở cái kia nói bổ sung đương nhiên chuyện này cũng không phải là không thể được thương lượng từ từ sẽ đến ngươi nói như vậy có điểm quá đột nhiên ai sẽ ghét bỏ một cái như vậy khéo léo tiểu nữ đầu biết đâu la tu đương nhiên sẽ không tự tuyệt lần này đến phiên vân đức trí có chút n g ố trệ vân k h á n g u y ệ n túi đầu khỏe miệng cũng là hơi vẽ ra một vệ độ cùng nhưng trong nháy mắt lại phát hiện gò má có chút nóng hổi lỗ thai đều nổi lên nhẹ nhẹ hợp lý tim đập cũng ở trong nháy mắt dường như có chút da tốc đứng lên đầu không thể làm gì khác hơn là càng rũ xuống càng thấp cùng một tam thuần t ự ợ n h ư rụt cổ lại ai v â n đức trí cuối cùng thở dài không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng con gái lớn không dùng được a h ã n ngược lại không phải là phản đối vân khanh nguyện cùng với la tu mà là sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi đột nhiên có chút dài lớn có chút phiền mượn mà thôi được rồi thúc ta tới chính là cho ngươi tiễn đan dược không có chuyện gì Ta đi về trước. La t u đã cảm thấy t r o n g k h ô n g khí một tia vi rượu cùng xấu hổ ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách ấn công ta đưa t i ễ n ngươi vân đức chi vội vàng đứng dậy la tu ở phụ thân nữ nhi hai chú mục dưới như bay hướng phía tọa vọng sơn chạy đi khanh nguyệt ngươi mới vừa là lời trong lòng sao chờ la tu đi rồi vân đức chi đứng ở đệ thập sơn sát biên giới hỏi bên cạnh nữ nhi ừ m vân khanh nguyệt nhỏ dọn gật g đầu bên lỗ thai còn giữ một tia đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt ấn công người rất tốt ta chính là sợ ngươi với hắn chịu thiệt dù sao chúng ta không thể so người khác ta nghe ngươi nói hắn hiện tại đã là trường học đệ tập h thủ tịch đem ngươi vị trí thay thế vậy sau này nhất định là cái siêu quần bạc tụy đại nhân vật vân đức trí tuy là vẫn đợi ở đệ tập h trên đỉnh núi nhưng đối với nội viện một sự tình hắn vẫn hơi hiểu biết chính yếu hắn vẫn nằm cũng không trò chuyện sở dĩ không có việc gì biết nhìn quốc nội tân văn đế vũ một ít nội mặc trờ các loại vân khanh nguyệt cũng sẽ thỉnh thoảng nói với hắn một ít như vậy lâu ngày hắn có thể nói đối với đế vũ nội viện tình huống hết sức rõ ràng mới vừa vào nội viện là có thể tệ thân thập đại thủ tịch dù cho hắn một cái người sống trên núi cũng là có thể minh bạch điều này đại biểu cái gì cha ta ta không có suy nghĩ nhiều như vậy ta chính là cảm thấy hắn đối với ta tốt vô cùng nhưng lại đem ngươi bệnh chữa lành năm đó ta liền phát hiện ai nếu ai đem ngươi trị hết bệnh lạc ta cho hắn làm trâu làm ngựa báo đáp hắn vân k h a n h nguyệt nhớ lại đã từng non nớt một cái lời thề mà nay rốt cuộc có một người như vậy xuất hiện toàn bộ theo vân k h a n h nguyệt giống như là giống như nằm mơ nàng mặc dù có chút sợ la tu nhưng càng nhiều hơn cũng là tràn đầy cảm kích người nhà đầu kia sao phải khổ vậy chứ vân đức c h í có chút lòng chua s ó t nói nhiều năm như vậy ngươi đã chịu đủ rồi khổ cha hy vọng ngươi về sau đa số chính mình mà sống ngươi xem cha hiện tại cũng có thể mình làm sống đi bộ ngươi không cần phải nữa vì ta làm cái gì nỗ lực tốt nghiệp đến đắp trường học cùng tổ quốc cha mình có thể chiếu cố mình vân đức c h í không hy vọng trong cuộc sống tương lai chính mình vẫn như cụ vân khanh n g u y ệ t trói buộc con gái của mình vốn là có thể có một cái tốt hơn tiền đồ ừng ta hiểu được ta sẽ cố gắng vân khanh n g u y ệ t nói một câu ra hương thoại vân đức trí bất đắc di lắc đầu hắn biết phòng chừng đoạn văn này nàng cũng không nghe lọt hay chính mình từ nhỏ cho đến lớn nữ nhi hắn quá rõ tính tình của đối phương nhận định sự tình chính là mười đầu ngưu kéo cũng chưa chắc kéo trở về nhóc con nhẫm sao nang cái quật vân đức t r í liếc mắt túi đầu bắt đầu trồng trọt vân k h a n h nguyện cái này mới cảm nhận được một loại đã lâu tự do cảm giác hắn có thể đi bộ thân thể và gân cốt cũng khôi phục được thanh tráng niên thời kỳ toàn bộ đều dựa vào la tu tính lạc loại sự tình này cũng không phải ta có thể quản nữ hoa lớn có chính mình ý nghĩ vân đức chí phảng phất nghĩ thông suốt mặt mang lấy mỉm cười dọc theo đệ thập sơn nhanh chóng đi động hắn được mau sớm thích đứng c ố này mới vừa khôi phục thân thể mà hắn căn bản không thấy được ngồi trồn hổm xuống vân khánh nguyệt ánh mắt hít phương hướng chính là bị tầng tầng vân hải che kín tọa vọng sơn nàng có chút xi、si、ngốc nhìn lấy phản phất thời gian đều có chút ngưng tụ bà yên nhật hô lần này xuyến cửa có chút kích thích nếu không phải là ca nhanh như chớp nha đầu kia không phải lấy thân báo đáp la tu nội tâm buôn phó nghĩ lấy thân thể cũng là đã bay đến tọa vọng đỉnh trên bình đài mà lúc này tọa vọng sơn lại nhiều mấy đạo thân ảnh quen thuộc lão đại tổng biên tập hô d chu d i ệ n đá m người nhìn lấy la tu quần áo dắt tay nhau xuống thân ảnh cùng lộ ra khỏi một vệ t h ư c ao phi thân phương pháp đây chính là khương vi lan độc quyền mà nay la tu dường như so với nàng phi nhanh hơn tư thế càng phiêu giật các ngươi sao lại tới đây la tu liếc mắt hô duyên giáp hai người đối với bọn hắn hai cái la tu ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý mớn ý hắn bên ngoài là hai người bên cạnh đứng một cái tuyệt mỹ dáng người c ù n g vũ huy chương hai trăm ba mươi b ố hiện tại ngươi thấy được chương hai trăm ba mươi b ố hiện tại ngươi thấy được nam cảng tổng biên tập đây là xã đoàn thành viên cần đổi vật tư đều rót vào này cái chữ vật chịp bên trong ta bắt bọn nó đều mang tới còn có cái này danh sách hồ duyên giáp đem một viên chữ vật chịp một mực cung kính đưa tới la tu trước mặt la tu điểm xuống c h ị m c h ị m nhất thời nhảy ra một khối hư nghĩ màn hình mặt trên nhảy ra một tâm chứa đựng không gian bên trong nhìn xuống hình ảnh bên trong có cái gì vật tư ở giả thuyết biểu hiện trên màn ảnh rõ rõ ràng ràng có thể đan dược ta lập tức cho ngươi ngươi cho xã viên nhóm phân phát còn có tháng này vật tư a cho các ngươi hạch tâm xã viên thường cho la tu đem một viên đỉnh giai chữ vật c h ị đưa tới hồ duyên giáp trước mặt chịp sẽ đưa ngươi về sau vật tư dùng cái này trang bị đan dược cũng ở nơi đây nhiều ngươi cho mấy cái các huynh đệ phân đúng rồi sinh viên đại học năm thứ nhất nhiều chiếu cố một chút la tu lộ ra một vệ ngươi hiểu được nhãn thần hô duyên giáp nhận lấy c h i m trên mặt nhất thời lộ ra một vệ kích động t ố t t ố t cảm ơn tổng biên tập hắn làm sao có thể không phải kích động cái này cái này tổng biên tập xuất thủ cũng quá rộng rãi a lại là đỉnh giai chứa được c h i m lại là đan dược then chốt nhiều đan dược mấy cái huynh đệ phân cái này há chẳng phải là nói về sau bọn họ cũng còn sẽ có ngoài định mức đan dược thường cho đây đối với nhu cầu cấp bách đột phá diên giáp bọn người tới nói tuyệt đối là một khoản xa xỉ trùng kích tông sư v ậ tư t hương vi lan đột phá trang cảnh bọn họ đã từng một nhóm lao niên plum thành viên cũng đều là rõ m ồ n một trước mắt ai cũng biết vậy cũng là la tu hiệu quả của đan g dược hiện tại hắn dĩ nhiên cũng có thể ngoài định mức thu được hô duyên giáp làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn la tu xem hô duyên giáp hô hấp có chút thô trọng dáng vẻ đổi vội k h o á t k h o á tay tạ ta ơn gì hô duyên học t r ư ở n g ta cảm ơn người mới là về sau còn muốn làm phiền người hỗ trợ quản lý dưới xã đoàn ô、oh, chu diễn sư trác nạp lan k u y ế t mấy cái có thể đa dụng dùng người một nhà la tu thông báo vài câu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chu diễn cùng cung vũ huy hai người các ngươi đâu thì ta có chuyện gì hh ắ c ắ c lão đại ta ta cầu vài g i ọ t tiểu bạch tinh huyết chu diễn cái gia hỏa này mặt d à y nói c ú t đi vật tư trao đổi la tu căn bản không có đối với chu diễn đặc thù đối đãi t ố t xấu hô duyên g i á p vẫn còn ở bên cạnh đây nếu là cho chu diễn mở cửa sau này tu t r â n c l u m làm sao quản lý chu diễn cái gia hỏa này lầm bầm hai câu không thể làm gì khác hơn là hầm n ự c nói cái kia cái kia trước trước nhớ kỹ có ta nhất định cho ngươi la tu lại đưa tay ra phía trước dị thú bí cảnh chúng ta phân n g ư ơ i dị thú huyết dịch đâu lúc trước đặc hấn lịch lãm la tu giết rất nhiều dị thú ít nhiều chu diễn cùng sư chắc mấy cái thu thập đương nhiên la tu cũng không bạc đãi bọn hắn hai cái mỗi người hầu như cho hai mươi phần trăm dị thú huyết dịch ở chỗ này đây làm sao n g ư ơ i muốn a n g ư ơ i nếu có thể cho ta bạch hổ tinh huyết ta đem cái này phổ thông dị thú tinh huyết đều cho ngươi chu diễn hiện ra vô cùng thẳng thắn trên thực tế những thứ này phổ thông huyết dịch ngoại trừ có thể bán chút tiền ở ngoài không có những thứ khác tác dụng chu diễn tốt xấu là đế vũ nội viện học sinh làm cho hắn dùng phổ thông dị thú huyết dịch tu luyện tình đạo điều này hiển nhiên không thể nào nói nổi sở dĩ tiểu tử này mới có thể đem mục tiêu đặt ở la tu sùng vật thú vương cấp dị thú bạch hổ vương trên người cho ta ta cho ngươi mời d ọ t tiểu bạch tinh huyết được rồi chu diễn cái k i a h ư n phấn căn bản không có bất kỳ do dự nào hàng này hoàn sinh sợ la tu không mớn trực tiếp từ chữ vật c h ì m bên trong lấy ra một hủ hụ dị thú huyết dịch cái này chữ vật chìp đương nhiên cũng là la tu cho hai mươi bá la tu một mình toàn thu sau đó đem mười dọn bạch hổ vương tinh huyết đưa tới chu diễn trước mặt nhìn lấy vậy có chút tản ra kim quang bạch hổ vương tinh huyết ở đây mấy người tất cả đều có chút hầu kết rung động đây chính là vương cấp dị thú tinh huyết bên ngoài trình độ c h â n quý căn bản không phải chu diễn cái này mấy hủ phổ thông dị thú huyết dịch có thể s á n h ngang tạ ơn tạ lão đại ta ta nhận lấy à nha hắn vẫn cảm thấy la tu sẽ hối hận sở dĩ trưng cầu nhìn hắn một cái cúc đi la tu không có chút nào khép ký thậm chí cho chu diễn một cước chu diễn cũng là n h u y ế miệng n ư ờ i một tay lấy bạch hổ vương tinh huyết thu hồi như vậy la tu hắn ngược lại rất thói quen có thể nói đùa hắn nói rõ đối phương cũng không có đem việc này để ở trong lòng vẫn là l a o đại ra sức về sau cần tiểu đệ xin cứ việc phân phó ta đi tu luyện nói chu diễn cái g i a hỏa này hướng la tu vẫy vây tay liền thẳng thắn rời đi bên cạnh hô duyên giáp liếc nhìn vẫn không lên tiếng cùng vũ huy cũng phi thường thức thời lưu trong lúc nhất thời toàn bộ tọa vọng sơn cũng chỉ còn lại có la tu cùng cùng vũ huy người thứ người muốn ta mang đến cùng vũ huy vung tay lên một viên l o ạ sáng nhẫn xuất hiện ở nàng chân bóng như ngọc trong lòng bàn tay ô hát ta nhớ ra rồi la tu lúc này mới nhớ lại hắn làm cho c u n g vũ huy nhà hắn mua một ít vật tư như cái gì gỗ tịu i là trứng sùng vật chứa được chim lò luyện đàn trở các loại cảm ơn bao nhiêu tiền ta lập tức chuyển cho ngươi la tu làm bộ muốn từ c u n g vũ huy trong lòng bàn tay cầm lấy như vậy nhẫn c u n g vũ huy hơi hơi nhữ mày đây là ta chứa được nhẫn la tu cái kia h ầ m hực thợ mờ giờ ngươi chứa được nhẫn ngươi buông tay chung làm gì cái này không phải cố ý gây nên hiểu l ầ m sao ngươi đổ ra a la tu chỉ, chỉ có chút trống trải tọa vọng sơn bình đ i công vũ huy lúc vung tay lên từng cái trứng sùng vật lò luyện đàn vật tư liền chiếu vào la tu tầm mắt tốn chọn hơn một tiếng đồng hồ những vật liệu này mới chỉ có toàn bộ từ cung vũ huy trong nhẫn chữ vật xuất ra các loại vật tư cửa hàng dài mấy mét một đại than trên thực tế cung vũ huy đến trước mặt nhiều như vậy chứng sùng vật cùng lò luyện đan thời điểm cũng là cực kỳ mất bức mua mua nhiều như vậy cái g i a hỏa này thật là điên rồi nếu không phải là đối phương mới vừa đảm nhiệm tu c h â n xã tổng biên tập cung vũ huy một cái hoài nghi hắn là không phải đầu góc có chuyện bá la tu cũng là một bả đem cung vũ huy vật tư thu vào thái sơ đập phủ như vậy thuận sướng dáng vẻ nhất thời làm cho cung vũ huy sắc trong nháy mắt có chút thay đổi Phải biết r ằ nàng g n mới vượt nhưng là có h hơn một giờ. Cái gia hỏa khét chuyện ọ n này ngược, vung tay lên, mất giáo. Cái này, đây là chuyện gì? Nàng cầm Cái Cái c một mất rồi giờ. gia giáo. tay gì? là đây chút kinh ngạc nhìn lấy la tu trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cái gì chuyện gì xảy ra chữ vật giới chỉ a n g ư ờ i không phải không có la tu d ơ d ơ lên đan phái cho hắn cái kia miếng n h ẫ n chữ vật c u n g vũ huy là chăm chú nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt thật là khoa trương tới cực điểm phản phất nàng tam quan bị chấn bể một dạng ta chứa được nhẫn chỉ có thể từng cái cầm cùng thả vì sao ngươi cùng vũ huy không nổi nữa đồng dạng là chữ vật ba chín nhẫn vì sao ngươi so với ta ưu tú nhiều như vậy chữ vật giới chỉ cũng là có cao thấp chi phân la tu nói câu rất trang bức lời nói cung vũ huy lại dung cùng chống bỏ tựa như không phải không có khả năng có cái gì không thể n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ không cho rằng ngươi chữ vật giới chỉ mới là cao cấp nhất đi la tu cười cười không nghĩ tới cung vũ huy là nghiêm trang gật đầu đối với ta cung ra gia không gian loại võ cụ toàn thế giới tối tưởng không có một nhà không gian kỹ thuật có thể vượt qua ta ra ồ lớn lối như vậy la tu ngược lại là không nghĩ tới cung ra võ cụ chế tạo đã vậy còn quá lợi hại bất quá hắn một dây kế tiếp lại n i ế t miết miệng vậy ngươi bây giờ thấy la tu giang tay ra đem đan phái chứa đựng nhẫn dương lên cung vũ huy trước đây cũng không phải là chế tạo ra chữ vật giới chỉ mà là phúc địa trung đào lên chương hai trăm ba mươi năm chữ vật không gian một vạn lần hợp thành chương hai trăm ba mươi năm chữ vật không gian một vạn lần hợp thành một cảng nhìn lấy cung vũ huy khuôn mặt thất hồn lạc phách ly khai la tu nhú n b a i về tới bên trong phòng của mình ngày hôm nay lại có việc tình có thể làm chủ yếu nhất đương nhiên là chứa đựng không gian có thể hợp thành xuất thần cấp gỗ tiểu lạ sinh hóa từng cùng lò lượt đan giống như vậy mà còn lại tu chân lúc thành viên rời rạc đồ đạc thì như giới thạch huyết bồ đề vẫn kim chờ các loại la tu muốn đợi tích lũy tới trình độ nhất định lại hợp hiện tại mấy khối mấy chục khối căn bản không có hợp thành cần thiết năm viên thuốc đổi nhiều như vậy vật tư cái này buôn bán quả thực quá có lời mới vừa cung vũ huy không muốn tiền t à i cùng linh thạch chỉ cần đan dược thời điểm la tu đều kém chút cười ra tiếng tà chi vô dụng ngươi trí bảo nói đại khái chính là cái này trùng đối lập bắt đầu tiền tải cùng linh thạch mà nói la tu kỳ thực càng có thể tiếp thu đan dược mua dù sao hắn phía trước hợp thành nhiều lần như vậy sở dĩ còn dư lại rất nhiều hy hữu cùng quý hiếm b ả n lì mì t ị t đan g dược mấy trăm k h ỏ a vẫn phải có như cái gì cố lực bồi nguyên đan vậy càng là có mấy ngàn k h ỏ a nhiều nội viện mỗi người một viên cũng còn có thừa ra hai ngày thời gian tranh thủ đem cái này ba món đồ thần cấp đều hợp đi ra la tu ước định sau ba ngày cùng khương vì lan đánh một trận tuy là hắn không đem trận này đệ nhất thủ tịch tranh để vào mắt nhưng đệ nhất thủ tịch cái này danh xưng theo la tu hắn còn là phải lấy được đế vũ nội viện duy nhất xã đoàn tu trân xã tổng biên tập đệ nhị thủ tịch không thể nào nói nổi chỉ có đệ nhất mới có thể không làm thất vọng hắn loại thân phận này đệ nhất thủ tịch đạt được phía sau hẳn là đi đạo thú chiến trường nhìn một chút hoặc là đi mở ra chính là cái tia động thiên nhìn một cái kim hoa động thiên cũng chính là diệp thiên y di tiến vào cái tia động thiên cũng là vân quốc duy nhất mở ra một cái động thiên la tu hiện tại nội tâm lớn nhất một cái hồi hộp ngược lại không phải là trở thành t ô n g sư hoặc là tuyệt đình trên thực tế trên địa cầu hắn lưu luyến sự t ì n h đã không nhiều lắm hắn hiện tại khẩn cấp m u ố n biết tu chân giới đến cùng chuyện gì xảy ra đưa đến b i cảnh cùng phúc địa bên trong tông môn nhìn qua không có một tia phá hư nhưng tu sĩ lại một cái tìm không thấy kỳ quái nhất một điểm chính là liền thi hải đều không có một h ố i đây mới là kỳ quái nhất nếu như tu chân giới bị diệt tốt xấu muốn lưu lại điểm đầu khớp xương t ạ n chứ hơn nữa tông môn phá hư đó cũng là bình thường nhưng bây giờ bí cảnh cùng một ít phúc địa cho l à tu cảm giác chính là tu sĩ chống rỗng bốc hơi sau đó để lại một cái tu chân giới thể xác chỉ có tông môn không có bóng người then chốt cái này thể xác cùng lam tinh còn có thể chậm dại d u n g hợp được đây rốt cuộc là phía trước liền tồn tại bí cảnh phúc địa đằng đẳng nhập khẩu vẫn là thứ nguyên không gian loại đ ư c vào đưa đến hai thế giới bắt đầu g i a o hội những thứ này đều là la tu cần phải đi hiểu rõ trần tướng ồ còn có dị thú vì sao duy chỉ có tu sĩ tiêu thất mà dị thú vẫn còn sống sót ở các đại bí cảnh cùng phúc địa bên trong la tu nắm giữ ngự thú phương pháp nạp nhất định phải tìm một đầu sâu vương cấp đại thành kỳ dị thú lại lý giải dưới trần tướng bất quá vương cấp đại thành đó cũng đều là tuyệt đỉnh trở lên thực lực la tu mặc dù bây giờ đối với trận tông sư sợ nhưng tuyệt đỉnh nói thật hắn còn là không có thực lực đó sở dĩ vẫn phải là đề thăng dưới thực lực to chí ít phải nhường chính mình đạt được tông sư cấp tế bào pháp gen pháp các loại trở đại thành mới được chỉ có thể đi trước dị thú chiến trường nhịn tiền tối lại tiểu thủ lĩnh tới hỏi hỏi la tu cho mình làm cái sau này kế hoạch không sai biệt lắm hai ngày sau đó cùng h ư ơ n g vi lan so qua phía sau hắn sẽ bước trên tìm kiếm tu chân giới bí ẩn c ủ a c hành trình hiện tại sao trước tận lực đem vật tư hợp thành lại nói tới trước hợp thành cái này chứa đựng không gian không phải biết rõ một vạn lần thần cấp không gian so với thái sơ động p h mạnh lên bao nhiêu la tu cầm cung vũ huy chứa đựng chịm bắt đầu lần lượt hợp thành đứng lên keng cái tiếng đồng hồ hơn sau đó một đạo cựu thải quan g mang nhất thời bùng lên mà ra kim s á c hợp thành lan bên trong xuất hiện một viên cắt đất dạng cựu thải thần vật thần linh chi giới một cái có thể thăng cấp thần thánh tiểu thế giới có thể hấp thu chứa được loại không gian giới thạch giới thạch tinh bích các loại chờ một siêu di không gian loại đồ vật có đầy đủ tài nguyên thậm chí có thể chế tạo thành địa phủ tiên quả ba mươi sáu ngày thiên ngoại thiên thậm chí thần giới la tu tỉ mị đem giới thiệu nhìn một lần có chút ngạc nhiên ngần đầu hắn cho là mình sinh ra ảo giác địa phủ tiên giới ba mươi sáu ngày cái này tờ mờ giờ không phải tiên hiệp thậm chí là trong hồng hoang một ít yếu tố sao cái này cái gì thần linh chi giới có thể chế tạo ra tới đùa dỡ chứ la tu cho tới nay nhận thức chính là tu chân giới chi cao nhưng tiếp t h ụ qua hài lòng giáo dục hắn ngược lại cũng rõ ràng mạnh hơn tu chân giới đương nhiên là cái gọi là địa tiên giới tiên giới thậm chí là ba mươi sáu ngày còn có hồng quân lão tổ chỗ ở thiên ngoại thiên còn như thần tính toán là lại một cái thời không ngoại tạo cái này cái này c m n có chút hoa chứa tuy là giới thiệu nói cần thăng cấp hơn nữa vừa nghe độ khó liền cao vô cùng nhưng la tu vẫn bị cái này thần linh chi giới giới thiệu cho kinh động còn có thể hấp thu những không gian khác loại khí cụ làm sao hấp thu la tu đem cái kia một n ắ m cựu sắc thổ từ hợp thành lan đem ra diệp chỉ trong n y mắt cái k i a lau cựu sắc thổ liền biến thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào vầng c h á n của hắn trong lúc đó la tu liền một tia phản ứng thời cơ đều không có dựa vào tình huống gì la tu xem ba trăm chín mươi lấy g ô n g tuyết lòng bàn tay còn theo bản n ă n g sờ một cái chán căn bản không có có bất kỳ phát hiện gì giống như là cựu sắc thổ bị thân thể hoàn toàn hấp thu một dạng thần linh chi giới đâu la tu nói lầm bầm tiếng a Thái lưu quang, làm mất đi la, la c tu lại thử một chút quả nhiên như cùng hắn nghĩ một dạng tay hắn cầm lấy thần linh trí giới sẽ trực tiếp thần vào chán nội tâm triệu hắn là có thể làm cho thần linh trí giới từ giữa hai lông mày thoát hiện sau đó phụ không càng châu bỏ chính là nội tâm mặc niệm một thanh tiến nhập la tu có thể tiến vào thần linh chi giới bên trong mà nhất sơ cấp thần linh trí giới không gian cũng đã tương đương to lớn cùng tiểu bí cảnh không xê xích bao nhiêu thậm chí bên trong cũng có ũ n g c dư thừa thiên địa linh khí quả nhiên chính là một cái tiểu thế giới hợp thành lan giới thiệu nói còn có thể thăng cấp la tu thử đem mới vừa hợp thành bảy tám miếng còn không có chữ vật thái sơ đậu phụ đến gần rồi thần linh chi giới cựu sắc thần kỳ một màn nhất thời xảy ra một ca lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện thu thập cất giữ đề cử phân thần i ngoại thiên. ê n t h giới hai cảng thái sơ động phủ chữ vật giới chỉ, lập tức từ la tu trước mắt t i ê u thất mà c i u sắc thổ lại là phát ra một đạo ánh sáng y ế u đ ớ t giống như là đem thái sơ động phủ cắn nuốt hết một dạng chẳng lẽ là cái này đã thăng cấp la tu suy đoán đem c i u sắc đất thần linh chi giới hấp thu vào chán nội tâm cũng là mặc niệm một thanh tiến nhập ba la tu nhất thời lại tiến vào thần linh chi giới tiểu thế giới bên trong cái này nhìn một cái nội tâm hắn nhất thời có hiểu rõ khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười có thể dùng cái này thần linh chi giới quả nhiên đem thái sơ động phủ hấp thu hơn nữa không gian cũng hơi chút mở rộng một ít vậy còn chờ gì đem sở hữu không gian loại khí cụ đều hấp a còn có giới thạch tinh bích la tu đ ỗ n g nhiên từ thần linh chi giới c h u n g đi ra sau đó đem mấy viên thái sơ động phủ chữ vật giới chỉ còn có mấy chục khối hy hữu siêu thứ nguyên không gian mấy khối giới thạch tinh bích tất cả đều toàn bộ làm cho cựu sắc thổ hấp thu hầu như không còn cũng không biết ta phía trước chế tạo tốt ba khối thái sơ động phủ hấp thu sẽ như thế nào la tu thử đem một khối không có chữ vật thái sơ động phủ hóa trang rất nhiều thứ đi vào thậm chí còn thả một tấm lớn cái bản hắn đã nghĩ thử xem mấy thứ này bị thần linh chi giới sau khi hấp thu có thể hay không tiêu thất nếu như không biết tiêu thất vẫn như c ũ tồn tại cái kia la tu bước tiếp theo chính là đem mình ba tòa thái sơ đậu phủ toàn bộ đều hấp thu như vậy liền tiết kiệm hắn từng món một r ờ i dù sao cái kia tiểu linh mỏ còn có chút không dễ kiếm lắm vanh tất cả thái sơ đậu phủ nhẫn giới thạch tinh bích còn có một khối chữ vật thái sơ đậu phủ ở đụng tới cựu sắc đất một s á t na nhất thời bạo phát ra từng đạo thần thái cuối cùng ở lại la tu trên tay vẫn là một nắm cựu sắc, sắc thổ nhìn qua có chút không ngừng đang tiến hành co rút lại cùng biến hóa giống như là còn sống một d Không b i ế ta hấp thu nhiều như vậy, thần linh chi giới biến thành biến giới cái vậy, l gì?、So、tờ u l ạ mở ộ t lần n giờ dĩ nhiên có một cái tùy thân thế giới la tu ngẫm lại đã cảm thấy có chút mậu miễn mà ở chỗ này bí cảnh lớn nhỏ một góc nào đó la tu nguyên bản đặt ở một khối thái sơ trong động phủ đồ vật còn có bàn gỗ dĩ nhiên toàn bộ đều chỉnh tề trưng bày tại cái k i a đừng nói tiêu thất chính là trưng bày tạo hình dĩ nhiên cũng là giống nhau như lúc không có một tia mất trật tự cùng q u y ý n đ ả o giống như là cái tia thái sơ động phủ bị còn nguyên xây dịch đến thần linh chi giới bên trong ngoa tạo cái này liền lưu bất ca la tu vội vàng đi ra ngoài sau đó liền đem chính mình ở một khối thái sơ động phủ nhẫn cho cựu sắc thổ hấp thu sạch sẽ tiểu b ạ c h hắn còn cố ý chạy ra ba giây phía sau la tu nhìn lấy thần linh chi giới bên trong chính mình ở gian nhà còn có một cái v ư ờ rau phòng tập thể t h a o c h ở các loại trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười không hổ là thần cấp hợp thành đồ đ á c a cái nào loại hợp thành cúng hấp thu quả thực tuyệt tuyệt tử la tu lần này đâu còn nhịn được trực tiếp đem còn lại một tòa trồng trọt thái sơ đ ộ u phủ linh quang thái sơ đ ộ u phủ còn có đan phái cho cái kia miếng chữ vật giới chỉ tất cả đều cho cựu sắc thổ một mũn ướt linh quáng chu thiên tụ linh đại trận cựu thiên tức n h u n g thổ xây dựng dược thảo vườn điên quần luyện đan thanh thiên tạo hóa đình còn có một chúng bận rộn thổ khôi cùng thủy khôi tất cả đều đều nhịp xuất hiện ở thần linh trí giới bên trong hơn nữa linh quáng ngọn núi nhỏ, cùng dược viên cách rất gần. la tu ốc xá cũng là xây dựng ở tại linh quán cùng vườn thuốc ở giữa chu thiên tụ linh đại trận mắt trận liền tại phòng phía dưới toàn bộ đều giống như hoàn mỹ nhất tự nhiên phối hợp la tu nói thật cũng không tìm tới như vậy phù hợp quá châu bò đây không phải là ta nghĩ muốn tùy thân thế giới sao la tu thì thào nhìn trước mắt phân biệt không nhiều lắm hai cái bí cảnh cao thấp cùng phúc địa so với cũng có chút không kém bao nhiêu thần linh trí giới đây chính là thả m ư ờ i t o a núi tiến đến đều dư dạ hơn nữa còn có không khí sung túc thiên địa linh khí phòng trường dược viên lại bành trướng bành trướng linh quán tăng thêm tăng thêm thiên địa linh khí so với mao sơn phúc địa đều muốn tới r ồ i r à o hiện tại đều đã không sai bị lắm la tu vẻ mặt hài lòng xem cùng với chính mình phía thế giới này chỉ cảm thấy hết thệ trước mắt so với trên người của hắn thần cấp công pháp những thứ này còn muốn tới quý giá cái này nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới chính mình hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chỉ thuộc với không gian của mình đi ra tái diễn tiên hiệp tây du hồng hoang những thứ này phỏng chừng đều không phải là một a la tu t u é t m i ệ người c sau đó liền thối lui ra khỏi thần linh trí giới lúc này hắn chữ vật không gian xem như là thăng cấp đến lý tưởng nhất tình trạng kế tiếp chính là vô hạn thăng cấp cùng bành trướng cái này tiểu thế giới cũng may có mấy trăm linh khôi có ở đây không phân ngày đêm canh tắc cùng t i ế n tạo la tu chỉ cần cho mệnh lệnh bọn họ cùng dược thảo hạn giống còn có hấp thu mao sơn phúc địa thiên địa linh khí p h ỏ n g chừng không lâu sau thần linh chi giới có thể vượt lên trước mao sơn phúc địa trở thành một chỗ chân chính phúc địa không gian thậm chí đạt được đầu tiên tam thập tam thiên đều có thể cũng không biết thần linh chi giới còn có thể hấp thu một khối k h á c thần linh chi giới sao la tu hiện tại tuy là không có chứa đựng c h ị nhưng hoàn toàn có thể hỏi cung vũ huy lần mua lần sau thử một chút nếu như có thể hợp thành ngược lại là so với hấp thu thái sơ động p h ủ khá la tu kỳ thực còn có một cái càng thêm khoa trương ý tưởng chính là đem lam tinh hấp thu nhưng hắn thí nghiệm một cái không biết bắt đầu từ đâu nếu như lam tinh hấp thu vào thần của ta linh chi giới cái này liền khôi hài ta trực tiếp trở thành địa cầu sáng thế thần la tu cười ha ha một tiếng lại đảo cổ d ư ớ i cựu s á t thổ hóa thành một chiếc nhẫn trói lên ngón tay của hắn xem như là ngụy trang thành một viên chứa được nhẫn kỳ thực này cái cựu sắc đất thần linh trí giới hoàn toàn có thể giấu ở vầm trán của hắn trong lúc đó ra bất quá la tu không có tuyển t r ạ c ầ n giấu dù sao như vậy kinh tế h hai tục vật vẫn là ngụy trang phổ thông một điểm cho thỏa đáng kế tiếp hợp thành cái này gỗ tiểu lạ sinh hóa thu c h ứ n g còn có lò l u y ệ n đan la tu lúc này tâm tình thật tốt thừa dịp phấn khởi k ị n h hắn lần nữa lấy ra mấy viên gỗ tiểu lạ sinh hóa thu c h ứ n g chuẩn bị tiếp tục hợp thành gỗ tiểu lạ sinh hóa thú trứng thần cấp một trăm phần trăm sát xuất ấp trứng r a cao cấp nhất gỗ tiểu lạ sinh hóa thú nên sinh hóa thú có thể không giới hạn thăng cấp cần ấp trứng gỗ tiểu lạ hư huyễn một loại lớn đại quái thú nghỉ lại với kỷ nhị điệp cự đại sinh vật là đương thời nằm ở sinh thái hệ đỉnh điểm chủng tộc nguyên tử khủng long mặt hận d ệ trong cơ thể sở hữu nguyên tử lô một dạng khí quan có thể tự hành sinh thành cự đại nhiệt năng kỹ năng nguyên tử thổ thức vật lộn tự do vây đôi trong cơ thể phóng xạ hồng liên hình thái l ư n g tiết cát hạt nhân nguyên tử mạch sung quả nhiên là ca tổng a hơn nữa một trăm phần trăm có thể ấp trứng đi da là tu cười c đem hy hữu cùng quý hiếm bản ly mì t ị t gỗ t i u lạ sinh hóa thu trứng ném đến tận một bên cái này hai quả sinh hóa thu trứng một m ư ơ cùng ba mươi hợp thành tỷ lệ la tu còn không bằng không lớn liền một lòng một dạ bồi dưỡng ngươi đi la tu đem thần cấp gỗ t i u lạ sinh hóa thu trứng đặt ở linh quán bên cạnh cùng đợi ấp trứng mà thành ngày nào đó ấp trứng đi ra gỗ t i u lạ còn phải cho nó uy năng lượng hạt nhân trưởng thành có thể nói như vậy một đầu gỗ t i u lạ phải nuôi đến thành thục kỳ cũng không so với vương cấp dị thú sinh trưởng đến thành t h ụ kỳ tới đơn giản thậm chí vương cấp dị thú la tu đều có bồi dưỡng biện pháp đơn giản chính là cùng tiểu bạch giống nhau dùng các loại đan dược và còn lại 907 dị thú t h ệ t mà gỗ tiểu l ạ đồ chơi này căn bản không có bồi dưỡng phương pháp ngựa thú tương quan công pháp bên trong đương nhiên cũng không có, có loại này sinh hóa thú tương quan sở dĩ toàn bộ còn phải l à tu tự nghĩ biện pháp sở dĩ vẫn phải là trước cấp c h ứ n g ra tới hay nói những thứ khác đều tới phía sau thả một chút l à tu lắc đầu liên bắt đầu hợp thành sau cùng giống nhau lò lượt đan cùng lúc đó đệ nhất thủ tịch sơn khương vi lan linh xá bên trong khương vi lan đang cùng khương thái sơ video ngươi nói là la tu chủ động muốn khiêu chín ngươi khương vi lan hơi kinh ngạc hỏi đối với nhà mình tôn nữ đột phá thành tôn g sư hắn đương nhiên vô cùng hưng phấn dù sao đây chính là vân quốc nhất trẻ tuổi tôn g sư cũng là nhanh nhất thăng cấp thành tôn g sư võ giả đổi mới một đại thiên hữu tiêu diệp thiên ý tôn g sư ghi chép lý lịch mặc kệ từ đâu một điểm nàng đã trở thành vân quốc hoàn toàn xứng đáng tôn g sư đệ nhất nhân chính là khương vi lan nói với khương thái sơ là tu muốn khiêu chiến nàng làm cho khương thái sơ có chút hơi vô cùng kinh ngạc đối với mà hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn theo ta ước định sau hai ngày khương vi lan tại cái tiên nói khương thái sơ trong ánh mắt kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm vi lan hắn biết người đột phá đến tông sư sao đương nhiên hắn tận mắt nhìn thấy ta cởi phá ta cũng là bởi vì hắn mới chỉ có lĩnh ngộ tông sư chi cảnh nói mỹ vi liền đem l a tu thống nhất tu chân còn có cho nàng cố lực bồi nguyên đan chuyện nói một lần làm cho video phía trước k hương thái sơ sắc mặt đều có chút ngây ngẩn cả người thống nhất xã đoàn một người đánh bể lão niên luôn quên đem chín đại thủ tịch thiêu phiên rồi hả chính mình cái này rời đi thời gian một tuần dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn biết do người đột phá tông sư lại vẫn dám khiêu chiến sức mạnh rất đủ a thương thái sơ tại cái tiêu cười nói thật đối với mình cái này mới thu học sinh vẫn còn có chút khiếp sợ quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn sở dĩ ra ra không nên hoài nghi thực lực của hắn hắn tuyệt đối là có thể vợ ư t cấp khiêu chiến quái vật phía trước võ giả bình thường có thể đánh chết một đầu sánh ngang cương kính võ giả đại thành kỳ cự tượng dị thú hắn hiện tại đột phá đến minh kính tông sư chưa chắc không có khả năng sai vi lan đối với la tu thực lực định vị vẫn là tương đối rõ ràng tiểu từ này thương thái sơ cũng là có chút cười rồi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a mới chỉ có một tuần liền lại tăng lên một cái tầng thứ tiểu tử này tu luyện chẳng lẽ là cưới tên lửa đi lên khương thái sơ lắc đầu lúc này mới xem cùng với chính mình tôn nữ vậy là ngươi nghĩ như thế nào đâu so với a ta ngược lại muốn nhìn một chút người này thực lực chân chính ta đột phá đến tôn g sư học viện võ đạo giao lưu chắc là không có cách nào khác tham gia diệp vô đạo không đủ để dẫn dắt thú tú bọn họ đi tới cuối cùng ma khí cùng quân viện hai cái diệp vô đạo cũng không phải là đối thủ của bọn họ hàn tối đa chỉ có thể đường trước người mười thu được một cái võ đạo đại hội danh lệch khương vi lan nhàn nhạt nói trong đôi mắt đẹp đầy treo cơ chí đối diện khương thái sơ lấy không khỏi thở dài đúng vậy à lo lắng của ta cũng là cái này ngươi đột phá đến tôn g sư đây là một chuyện tốt nhưng với giao lưu đại hội cùng võ đạo đại hội mà nói cũng là đế vũ cùng vân quốc tốt nhất đế vũ lần này giao lưu đại hội nếu như không chiếm được đệ nhất long hồ sơn phúc địa tiến nhập danh lệch đem sẽ ít đi rất nhiều mà võ đạo đại hội vân quốc càng đem thiếu một gã chủ lực thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cũng là o l i m p i c võ đạo hội nếu như khương vi lan không có đột phá đến tôn g sư cái k i a lấy nàng là kính có thể đánh bại nhất phẩm nhị phẩm võ giả thực lực tuyệt đối là khóa này vân quốc chiến đội ngũ đại chủ lực một trong sở dĩ ta vừa muốn thăm dò dưới la tu nếu như hắn có thể đủ đánh với ta một trận vậy lần này chúng ta đế vũ cùng vân quốc đệ nhất tuyệt đối có hy vọng hương vi lan tại cái kia nói thương thái sơ cũng minh bạch rồi cháu gái của mình tâm tư ừng khẳng định như vậy tốt nhất làm cho hắn đảm nhiệm chiến đội đội trưởng cũng không có vấn đề gì xem ra ngươi đối với một trận chiến này đã làm xong dự định thương thái sơ vui mừng cười cười thương thái sơ mím môi một cái ừng ta sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ dẫn đội tham gia giao lưu đại hội lúc có thể đảm nhiệm lĩnh đội tốt cái kia hai ngày phía sau nhớ kỹ để cho ta quan sát hai người chiến đấu ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lận dám khiêu chiến cháu gái của ta h ư h ư xứng đáng ta đệ tử tốt ta khương thái sơ hung hăng nói tiếng khương vi lan xem nhà mình lao ra tử như vậy một bức biểu tình bất cần đời cũng không thể nín được cười cái tiêu ra ra ta c ú t trước sau hai ngày ta thông báo ngươi ta được củng cố giới mới vừa tăng lên cảnh giới tông sư ừng đi thôi khương thái sơ phất phất tay thân hình lập tức từ giữa không trung biến mất mà c ú t video khương vi lan con ngươi như nước cũng là giật mình chứng nhìn lấy giữa không trung có chút nhập thần một trận chiến này khương vi lan biết một ngày nào đó sẽ đến chỉ bất quá lệnh khương vi lan không nghĩ tới chính là tới biết đột nhiên như vậy nhanh như vậy hơn nữa còn là ở nàng đột phá đến tông sư phía sau ba ngày la tu hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng khương vi lan khẽ hé đôi môi đỏ mộng hẹp dài trong mắt v ư ợ n g đột nhiên l ó e lên một tia nồng nặc c h i ế n ý trước mắt cũng giống như nổi lên đạo tia hơi có chút cười cả không phải một gương mặt như vậy thần thái phân chấn tràn đầy tự tin như mình năm đó giống nhau phong mang tất lộ chương hai trăm ba mươi tám chiến tông sư chương hai trăm ba mươi tám c h i n tông sư b u ô cảng k e n nên vật phẩm không có cách nào khác hợp thành mời lựa chọn lần nữa cần hợp thành vật phẩm la tu nhìn l ấ y hợp thành lan đột nhiên nhảy ra một đoạn văn tự nhắc nhở không khỏi ngần người hắn nói thật hợp thành vật phẩm nhiều lần như vậy vẫn là lần đầu tiên điều chỉnh đến kiểu tình huống ngay vừa mới rồi hắn chuẩn bị đem minh kính cần biết bản này lý luận công pháp hợp thành lúc dĩ nhiên xảy ra phía trên đoạn này tình trạng còn có không thể hợp thành đồ đạc la tu đ ứ n u môi đem minh kính cần biết cầm xuống lại đem ám kính cần biết trò thả lên một giây kế tiếp vẫn là không có sai biệt nhắc nhở không có cách nào khác hợp thành la tu lại chưa từ bỏ ý định đem vó các mướn mấy quyển kinh pháp cần biết một thả lên lấy được kết quả làm cho hắn không gì sánh được phiên m u ộ n đều không được chẳng lẽ đây là bởi vì kinh đạo không có cách nào khác tăng lên duyên c ớ la tu có chút khó hiểu khẽ thở dài một cái hắn vốn còn muốn dựa vào cái này hợp thành kinh đạo thần cấp nên thử một chút có thể hay không đột phá đến ám kình thực lực hiện tại xem ra chỉ có thể tự lĩnh ngộ la tu cảm thụ được thể nội công pháp vận chuyển nắm tay nắm chặt trong lúc đó minh k í n h lực lượng ẩm ẩm bắn ra cái nào loại toàn thân tất cả lực lượng ngưng kết thành một cố thửng đánh ra có tiếng cảm giác chính là minh tính mà ám kình cũng là không tiếng động hơn nữa còn là đem lực lượng tiềm tàng ở trong người không ngừng nổi lên cùng lắng động ở trong chiến đấu đột nhiên đánh ra có thể đánh tới đối thủ trong cơ thể một loại thần kỳ lực lượng sở dĩ ám kình n g lực muốn so minh kính mạnh lên rất nhiều la tu đ o á n chừng nếu là hắn lĩnh mộ ám kình phía sau thông thường m ộ t quyền chiến lực lại được tăng phúc thật nhiều lần mỗi một lần hắn kình đạo tăng lên trên thực tế đều là chiến l ự c gấp đội giá trị hiện tại minh kính đối lên tông sư ba bốn phẩm hẳn là không có vấn đề gì ám kình lợi nói ngũ phẩm đến lục phẩm la tu nhãn thần tiềm thức cũng là đứng ở đó một tay hơi nén kỹ năng một tay rèn luyện ngũ lôi chính pháp trờ các loại thuật pháp trong cơ thể vài loại dung hợp công pháp càng là vận thế mà phát động mà đại não cũng bắt đầu vận chuyển lên tinh thần loại công pháp như vậy mấy bước tề hạ phân công la tu thân thể lại có điều không lộn xộn căn bản không có hỗn loạn cảm giác thậm chí nội tâm hắn cũng có thể nhất tâm lưỡng dụng suy nghĩ giới ám k ì n h lực lượng để thăng thời gian toàn bộ thần linh chi trong giới hạn an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi la tu lần đầu tiên không có hợp thành mà là lựa chọn toàn thân toàn ý một loại tu luyện hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua năm hai nghìn một trăm hai mươi mốt ngày hai mươi tháng chín la tu cùng khương vi lan tỉ thí thời gian sáng sớm vô số đế vũ nội viện học sinh tất cả đều hướng phía thông tin ê phong t ầ n g cao nhất bình đài chạy đi bởi vì ở chỗ này như thế này sẽ có một hồi vô số người đều mong đợi tỉ thí vân quốc nhất tuổi trẻ tông sư vs võ khảo lịch sử đệ nhất nhân đệ nhất thủ tịch đối với đệ nhất xã đoàn tổng biên tập có thể nói cuộc tỉ thí này ở vô số đế vũ nội viện học sinh trong lòng đã ước chừng chờ đợi ba ngày dù sao ai cũng muốn biết rốt cuộc là la tu lợi hại vẫn là khương vi lan vô địch một mạch tới nay khương vi lan ở một đám thanh tú trong nội tâm đó là tuyệt đối thiên tri tiêu nữ cùng giai vô địch đại danh tử mà la tu ở hơn hai mươi ngày phía trước thậm chí còn chỉ là một bé nhỏ không đ á n g kể v õ khảo thí sinh ai cũng sẽ không cho là hắn là đệ nhất ghế đầu đối thủ sáu m nhưng theo la tu quật khởi mạnh mẽ dùng võ kiểm tra lịch sử thân phận của đệ nhất nhân đường thân đế vũ đặc huấn thi luyện càng là lấy người chi lực chiến bại ngũ đại đại thành kỳ dịch võ giả bình thường sánh ngang cương kính nửa bước t ô n g sư này mới khiến thập đại thủ tịch lần đầu tiên nhận thức được sự cường đại của hắn sau đó hắn càng là khai giảng ngày đầu tiên hướng thập đại thủ tịch phát khởi khiêu chiến năm trận chiến triệt để hành động nội viện cái này khiến không chỉ có thủ tịch liên quan nội viện toàn bộ học sinh đều biết la tu tồn tại từ lúc mới sinh ra t ố p một trăm sau đó thiên vương rồi đến đệ tập h thủ tịch chỉ dùng năm phút đồng hồ không tới thời gian ít ngày trước càng là chỉ dựa vào thanh thế liền đánh lui lớn năm vài tên tối cường ở lại vệ i n sinh một quyền chiến bại chín đại ghế đầu phong thái đến hiện nay còn làm nổi bật ở mỗi cá nhân tầm mắt đế vũ trong lịch sử nói thật còn chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy học sinh xuất hiện trước kia khương vi lan mọi người đều cảm thấy đã cao không thể chạm chỉ có thể nhìn lên vậy bây giờ la tu mấy ngày thống nhất nội viện xã đoàn càng là phân phát vô số đan dược làm cho toàn viện học sinh tu luyện đã có thể dùng thanh danh của hắn đặt tới trùng không tiền khoáng hậu tình trạng vẹn vẹn ba ngày tu chân sấn trên dưới đã đoàn kết nhất trí đối với la tu sùng bái vượt qua xa đệ nhất thủ tịch hiện tại dĩ nhiên ai cũng đang chờ mong la tu leo lên cái này đệ nhất ghế đầu bảo tọa bởi vì dù cho hắn chỉ là một gã sinh viên mới vào năm thứ nhất khai giảng mới chỉ có thời gian một tháng nhưng đại nhất to lớn n ũ liền không ai không đúng hắn phục tùng bao quát hiện nay tám cái thủ tịch mấy tên này tuy là còn duy đại tỷ của bọn hắn đầu khương vi lan như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nhưng có mấy cái nội tâm bên trên cũng đã bị la tu khí độ chết phục không phải ai cũng có thể xuất ra tự mình luyện chế đ a n dược tới làm cho xã đoàn tất cả thành viên tăng thực lực lên điểm này khương vi lan đều làm không được đến sở dĩ toàn viện trên dưới bao quát rất nhiều đạo sư đều đã đối với la tu nhìn với cặp mắt khác xưa như vậy một đệ tử đủ để tiếp nhận khương vi lan đệ nhất ghế đầu vị trí khương vi lan bây giờ đột phá đến tông sư không lâu sau nhất định là muốn lên dị thú chiến trường trong lúc này viện đệ nhất ghế đầu ghế trống thế tất yếu có người tiếp nối la tu tuyệt đối là cao nhất nhất cá nhân tuyển hiện tại hắn cùng khương vi lan một trận chiến này cũng bị rất nhiều đạo sư xem thành tân vương cùng cựu vương thay thế mặc kệ kết quả như thế nào la tu thanh thế tuyệt đối sẽ lại lên một đầu m u a định rời tay m u a định rời tay a lão đại ta t ỉ số bởi một chín khương thủ tịch một ra nhìn lấy đặt tiền cuộc hạ diễn cùng sư chắc hai người này lại làm lên nhà cái hoạt động bằng vào tu chân lúc can sự thân phận trong xã đoàn rất nhiều người dĩ nhiên có dồn dập đặt tiền cuộc tuy là la tu thanh thế hiện nay ở đế vũ nội viện nhất thời có một không hai nhưng như trước có rất nhiều người xem trọng khương vi lan dù sao thanh danh của nàng tại nội viện nhiều năm như vậy la tu tuy là mạnh mẽ đó cũng chỉ là mấy trận chiến treo hoa vừa hề bốn liên diệp vô đạo mấy cái trên thực tế cũng để ép bọn họ một tỷ tông sư cảnh đại tỷ đầu ta p h ỏ n g chừng có thể cùng tông sư ba đến tứ phẩm sánh ngang lại tăng thêm nàng cũng nuốt la tu đan dược cơ sở lực lượng lần nữa chiếm được tăng cường la tu tuy mạnh ta p h ỏ n g chừng nối lên sư có tương đương cật lực càng chưa nói đại tỷ đầu như vậy vượt cấp chiến đấu cường lực tông sư đúng vậy a ta cũng áp đại tỷ đầu đại tỷ đầu tất thắng tuy là cảnh giới không có đột phá nhưng chiến lược đáng giá vượt qua sẽ chỉ làm bọn họ sau khi tăng lên đôi chiến thực lực càng mạnh quá khứ rất nhiều người chỉ dám cùng cùng giai đôi chiến nhưng bọn hắn bây giờ đều đã dám vượt cấp chiến đấu hậu thiên là kình đối lên trước thiên cương kình đây chính là cơ sở lực lượng sau khi tăng lên dành cho đế vũ nội viện học sinh một loại đổi mới đương nhiên còn có phòng ngự thân thể chờ các loại đến thiếu đế võ nội viện rất nhiều học sinh hiện tại đã không phải còn lại võ viện học sinh có thể sánh ngang cái này tương đương với nửa tu chân đối với võ giả tiên thiên vốn có ưu thế l ạ c mọi người ở đây tìm được quan chiến nơi tại cái tia nói chuyện phiếm chi t ế một đạo thanh lượng tiếng xe gió liền từ xa đến gần chuyển tới người mặc quần áo hiên ngang đồng phục chiến đấu khương vi lan xuất hiện ở trước mắt mọi người miệng chương hai trăm ba mươi chín la tu vs khương vi lan nam cảng đại tỷ đầu đại tỷ đầu khương thủ tịch xem cuộc chiến mấy cái thủ tịch bao quát đế vũ nội viện một đám học sinh đồng loạt hô lên hôm nay khương vi lan hiện ra hơn nữa tư thế yên n g n g người mang lấy một thanh t r ư ở n g kiếm cũ kỹ không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo tóc dài buộc lên một đạo thật cao đôi ngựa khuôn mặt vô cùng tình x ả o quét sạch khiết ở thông thiên phong ánh mặt trời chiếu cái chán lừng lánh mê người sáng bóng y d ị p h ụ của c nàng cũng tương đối ngắn gọn chiến âu q u n sóc cộng thêm mã giáp bột ngực lộ ra hai cái thon dài thẳng tắp có lực trắng non hai chân hết thể hóa trang không thể nghi ngờ đều là lấy chiến đấu làm chủ rất nhiều ngưỡng mộ học sinh của nàng nhìn lấy nàng lối ăn mặc này đều có chút khô miệng khô lưới cảm giác thật sự là khương vi lan quá mức xuất sắc đưa tới mấy năm trước rất nhiều người còn có thể thấy được nàng chiến đấu dáng người nhưng hai năm qua nàng tệ thân đệ nhất thủ tịch phía sau đừng nói nội viện học sinh rất nhiều thủ tịch đều khó khăn phải xem đến nàng xuất thủ cho nên đối với nàng thực lực bây giờ không ai biết mức độ chỉ biết nàng năm ngoái lấy trước thiên cương k ì n h viên mãn tri cảnh chấp hành một lần ép cấp nhiệm vụ lúc chiến bại một gã nhị phẩm t ô n g sư coi như vẫn nếm thử khiêu chiến nàng đệ nhị thủ tịch diệ vô đạo cũng nhiều lần thua ở tay n hơn nữa một lần so với một lần nhanh một lần cuối cùng càng là khương vi lan chỉ dùng nhất chiêu cũng chính là như vậy nàng hầu như thành đế vũ nội viện vô địch đại danh tử mà nay một đám học sinh chứng kiến khương vi lan lại một lần nữa lấy trang phục chiến đấu hệ i người n mỗi cái nội tâm của người không thể nghi ngờ đều có chút cảm xúc dâng trào rất lâu không thấy đại tỷ đại động thủ a hơn một năm chứ lần trước đánh với tiểu diệp tử đại tỷ đại căn bản không có suất toàn lực ừ m lần này nhất định là có trò hay để nhìn hy vọng la tu cùng đại tỷ đầu có thể nhiều đánh mấy trận tốt nhất bức ra nàng sở hữu con bài chưa lật ngược lại ta sẽ không thấy lớn tỷ đ ấ u thua quá mấy cái thủ tịch ở một bên nhàn nhạt nói hương vi lan thân thể đã rơi xuống đất nàng đứng ở chính giữa bình đài hơi n h n g mày không nói gì cũng không có nhìn về phía những người khác mà là giống như đang đợi cái gì bá đột nhiên trong mắt của nàng hơi co rụt lại đồng tử cũng giống như tập trung ở tại một cái phôi ư vị trắng huyền mấy cái nhất thời theo ánh mắt của nàng nhìn về phía giữa không trung một điểm đen đã như mũi tên rời cùng một dạng trong dây lát ở mỗi một cái người trong tầm mắt phóng đại là một người a hình như là hai cái a là tu diệp vô đạo ngẩn ngơ một giây kế tiếp hắn cũng đã xác nhận chính mình đoán không sai mà càng làm cho cả đám cảm thấy khiếp sợ l ạ trong tay hắn dường như nắm một người cũng chính là hai người đang hướng phía thông thiên phong bên này bay tới then chốt tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người hơn nữa bay lên l ặ n g yên không một tiếng động thẳng đến lân cận lúc mọi người mới nghe được một t i ế n g âm thanh mà lúc này la tu đã đạt tới thông thiên phong bên trên nr dành tám mươi chín yên nhật g ò má đỏ bừng vân khanh nguyệt bị hắn kéo ở tại trên tay ba tay hắn buông lỏng vân khanh nguyệt nhảy tới thông thiên phong bình đài đầu xấu hổ đã rũ xuống tới ngực đừng nói là thập đại thủ tịch nhìn liền người d ũ khí đều không có xã tử nàng có một loại bị xã tử cảm giác vân khanh nguyệt sáng sớm cho la tu đưa xong điểm tâm phía sau đã bị la tu trực tiếp lỗ tới nơi đây căn bản không có cùng với nàng bất luận cái gì thời gian suy tính cả đám ngơ ngác nhìn la tu cùng vân khanh n g u y ệ t trắng huyền mấy cái càng là gắt gao nhìn lấy vân khanh n g u y ệ t có chút không biết chuyện gì xảy ra liền mang hương vi l à n trong đôi mắt đẹp cũng là loe lên vẻ kinh ngạc la tu cùng vân khanh n g u y ệ t hai người này khanh n g u y ệ t ngươi ngươi ngươi như thế nào cùng hắn cùng đi gặp tử mặc thực sự không nhị được hỏi bên cạnh cùng một đầu nhân đâm tại cái kia k h a n g u y ệ n vân k h a n g u y ệ n nào dám trả lời n g ó n tay nắm bắt g ó c áo khẩn trương muốn chết nàng kỳ thực cũng không nghĩ đến la tu sẽ lớn như vậy can đảm trực tiếp nắm nàng tay b à y tới tiễn đường đem nàng dẫn theo qua đây la tu ngược lại là thay vân khanh n g u y ệ t trả lời nhưng những người khác tin tưởng thập đại thủ tịch cũng đều nội tâm tựa như gương sáng tiễn đường thuận q u ọ n lông a đệ thập sơn cùng tọa vong phong một trước một sau căn bản cũng không cùng một chỗ làm sao tiễn đường h ư ơ n g vi lan cũng là nghi ngờ nhìn la tu liếc mắt tuy là kinh ngạc với la tu cùng vân khanh nguyện quan hệ giữa nhưng nội tâm càng nhiều hơn lại là một loại chấn động đối với la tu thân pháp chấn động lúc này mới bao lâu thời gian, Tiểu tử này n dĩ h i ê n đã đem ngự phong tu h ậ t tu luyện tới như vậy. Cảnh, tốc một tiếng thuật phi hành cũng là mau kinh người như hoàn cảnh, hành cũng không. Lạng yên không một tiếng động, như ngự phong lam. Đây chính ngự phong vậy Đây là là độ lam. mau ba ê miêu n trong cảnh tả tối giới c o năm à n luyện n g tu nói thật cũng còn không có đạt được la tu lúc này mới vài ngày hắn tu luyện vẫn là sách giả nguyên bản vẫn còn ở ta đây hương vi lan nội tâm đạt được một loại kịch liệt trung kích nói thật hắn bị la tu thiên phú tốt đơn giản như vậy mà là tốt hơn mấy trăm lần dù sao nàng ngự phong thuật ba năm còn không có đối phương bảy ngày tới xuất sắc khương vi lan ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu niên này nội tâm ba động căn bản không có bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy cho tới nay nàng là thiên tri kiêu nữ được khen là gần trăm năm nay vân quốc thiên phú đệ nhất nhân bây giờ càng là phá vỡ diệp thiên y thiên phú tu luyện lấy hai mươi hai tuổi đạt được t ô n g sư c h i cảnh có thể nói là tiền vô cổ nhân nàng cũng vẫn là cảm thấy như vậy nhưng trước mặt la tu đem nàng cho tới nay với tưởng gắng gượng còn chưa bắt đầu chiến đấu liền trực tiếp có chút làm băng hết thệ đều nguyên với la tu này đạo thân pháp nàng mạnh như vậy thiên phú ngự phong thuật luyện ba năm mới đạt tới ngự phong phi hành tình trạng nhưng la tu đâu không chỉ có ngự phong phi hành hơn nữa tốc độ kinh người không có bao nhiêu âm thanh cái này đã cùng với nàng ba hai ra ra ngự phong thuật tu luyện hơn m ộ ư ơ i năm khương thái sơ không sai biệt lắm khương vi lan đôi mắt đẹp t h i ề m t h ư ớ c nhìn chòng chọc vào la tu nàng như thế nào lại nghĩ đến la tu tu luyện căn bản thì không phải là ngự phong thuật mà là so với cao cấp vô số lần khí ngự thuật mượn thiên địa linh khí cho mình sử dụng lấy đặt đến phi thân lên thân pháp n à y đạo thân pháp vốn cũng không có thanh âm mà tốc độ đương nhiên là dựa vào thần túc thông gia trì kỳ thực la tu thiên phú tuy là mạnh mẽ nhưng cũng không có mạnh hơn khương vi lan mấy trăm lần tình trạng toàn bộ cũng chỉ là nguyên với khương vi lan chính mình nhận thức sư tỷ bắt đầu đi la tu nhìn lấy nhãn thần có chút ngẩn người khương vi lan nhưng không biết nàng đến cùng làm sao vậy sở dĩ tình h ư u nghị nhắc nhở một cái khương vi lan nhất thời sửng sốt sau đó mới chỉ có phản ứng lại sắp mặt lại trở nên có chút cổ quái chương 240, kiếm khí ngự kiếm chi thuật chương 240, kiếm khí ngự kiếm chi thuật một càng người trước học qua này đạo thân pháp khương vi lan đôi mắt đẹp hơi rét hỏi đứng ở chính mình đối diện cách đó không xa la tu toàn bộ thông tin ê phong chính giữa bình đài liền hai người bọn họ những người khác tất cả đều đứng ở bên bờ giải đất có thậm chí là bỏ đến thông tin ê phong sơn trên hạ thể cách khương vi lan cùng la tu còn có chút khoảng cách bọn họ là rất sợ một hồi đánh nhau lọt vào lan đến bất quá mỗi cá nhân khí lực nhất là thị lực thính lực đều được rất lớn tăng cường sở dĩ dù cho cách khá xa la tu cùng khương vi lan nói chuyện với nhau tiếng bọn họ như trước đều nghe tương đương rõ ràng mấy cái thủ tịch cái này mới phản ứng được dường như mới vừa la tu la bay tới không chỉ có phi rất nhanh nhưng dẫn theo một người nghĩ như vậy thời điểm trắng huyền mấy cái nhất thời ngẩng đầu lên mỗi cá nhân lúc này mới lộ ra một vệ hoảng sợ phía trước la tu còn giống như không biết bay chứ đối với chắc là lão viện trưởng phi thân phương pháp hán hán học xong hơn nữa mới vừa dường như so với đại tỷ đầu phi còn nhanh mấy người dại ra lấy la tu đứng ở khương vi lan trước người cũng là cười cười không có ngươi rất giật mình khương vi lan không nói gì nhưng nội tâm đúng là có chút khó có thể tiếp thu đến đây đi đánh nhanh thắng nhanh ngươi giật mình sự tỉnh còn nhiều nữa không hay bá la tu đứng chắp tay lần này hắn không có mặc ss s cấp hợp kim trang bị vì cũng là công bằng khương vi lan đương nhiên cũng nhìn thấy la tu chỉ đeo một bộ phi thường thông thường a giai hợp kim quần sáo Tốt! để ta kiến thức dưới thực lực của ngươi khương vi lan sâu thở ra một hơi đem trong đầu sở hữu liên quan tới la tu tạp nghiệm toàn bộ ném sau góp còn lại chỉ có trước mặt cái này một cái đối thủ hắn đang ra chính mình toàn lực ứng phó với lúc khương vi lan cũng muốn nghiệm chứng một chút chính mình tệ thân tông sư phía sau chiến l ự c giao giao thông tin ê phong đỉnh núi không gì sánh được nồng nặc sền sạch thiên địa linh khí phản phất trong nháy mắt phát ra gào thét sau đó dường như nuốt trừng một dạng toàn bộ hướng phía khương vi lan thân thể hội tụ dẫn động thiên địa nguyên khí đây chính là vì cái gì bị s ư n g là tông sư nguyên nhân chỗ tông sư một kích cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mặc dù chỉ là luyện khí nhưng hiện đại võ giả luyện khí cảnh s ắ c thực muốn so người tu chân luyện khí mạnh lên rất nhiều c h ỉ ít người tu chân không có như vậy mãnh liệt thanh thế đây đương nhiên là võ giả rèn luyện kình đạo đưa tới người trước ra tay đi khương vi lan mắt p ư ợ n g h à n quang toàn thân tỏa ra bắt đầu một c ấ ngập trời chiến ý phối hợp bầu trời liên tục không ngừng rắt thiên địa linh khí cả người liền như cùng đắm chìm trong trong tiên cảnh trích tiên một dạng tràn đầy một loại đường cùng tràn trề vô địch khí t r ạ n g phảng phất vừa ra tay đối thủ sẽ trực tiếp thần phục đây đương nhiên là đúng một dạng võ giả đối mặt tông sư thực lực như vậy đừng nói là đối kháng không có quỳ xuống cũng đã tương đối khá chu vi vô số học sinh rất nhiều đều đã nội tâm bắt đầu bồn trồn thật sự là khương vi lan này c ổ t h a n h thế quá mức cường liệt mà đứng mũi chịu xào la tu cảm thụ không thể nghi ngờ là trong mọi người rõ ràng nhất một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm đã tràn ngập đến rồi toàn thân của h ắ n các nơi bộ lông cũng trong dây lát dự t ô ẩm ẩm nguyên bản hương vi lan tông sư thanh thế trong nháy mắt đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng biến mất sạch sẽ không nói thay vào đó còn có một loại cường đại thần thú huy áp cái này là tới từ ở tâm linh tầng diện một loại sợ hãi một loại nhân loại đối mặt cự thú nhìn lên hương vi lan chính là như vậy nàng vốn tưởng rằng ba ngày nay hấp thu tông sư cảnh rất nhiều huyền bí lĩnh n g ộ tông sư lĩnh vực phía sau có thể đối với la tu tiến hành phản chế nhưng mọi người đều không nghĩ đến cho dù là tông sư nhưng cũng không có đối với la tu sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa hắn thậm chí phá khai rồi khương vi lan tông sư lĩnh vực uy hiếp đến rồi đối phương một gã võ giả phản kỳ đạo làm cho tông sư cảm thấy kiên kỵ đây là khương vi lan căn bản sẽ không nghĩ tới hơn nữa tông sư thậm chí là tuyệt đỉnh cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một gã võ giả chỉ dựa vào khí chảng lại có thể đối với tông sư sản sinh đảo n g ư uy hiếp cái này đừng nói là trong lịch sử chính là suy nghĩ nát vóc đều không người sẽ nghĩ tới tựa như tiểu hài tử có thể đối với một gã người trưởng thành tạo thành uy hiếp giống nhau đây không phải là khôi hài sao nhưng bây giờ nó lại thiết thiết thực thực xảy ra xác định cần ta xuất thủ trước sau la tu lối đứng như trước không thay đổi n h ã n thần hơi n h a o lại nhìn lấy thần tình đã trở nên có chút trang nghiêm khương vi lan thản nhiên nói ta sợ ta đây vừa ra tay ngươi không có xuất thủ cơ hội côn g vọng là như thế cuồng nhưng không có ai cảm thấy la tu nói là m ạ n miệng bởi vì bao quát thập đại thủ tịch chung quanh cả đám cũng tất cả đều cảm nhận được la tu cái k i a ngập trời như vực sâu như ngục một dạng khí tràng như vậy làm người tuyệt vọng dường như không ra tay liền muốn đầu hàng một dạng hơn nữa ở t r ắ n g huyền mấy người xem ra hiện tại la tu triển hiện ra khí thế so với ba ngày trước dành cho bọn họ không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt điều này nói rõ la tu lại trở nên mạnh mẽ gây tợm lại bị hắn trang đến rồi đại tỷ đầu tông sư khí tràng dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ cái g i a hỏa này đến cùng luyện công pháp gì làm sao sẽ mạnh như vậy tông sư đều bắt hắn không có cách mấy đại thủ tịch cắn răng tại cái tia nói mà chàng thượng k ư ơ n g vi lan Lan sau lưng thanh kiếm kia ai cũng không nghĩ tới khương vi lan vừa ra tay chính là nàng tuyệt học đồng thời cái này một tay ngự kiếm chi thuật cũng so với hơn tháng trước hơn một năm trước mọi người thấy hoàn toàn bất đồng 857 m、si si si. ộ tu t i màu chân giới t ê n người tu chân đem định tính là một cái thần kỳ chuyên trúc từ ngữ kiếm khí kiếm khí tung hoành tam vật lý nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu cái này nói chính là kiếm khí mạnh mẽ mỗi một danh luyện thành kiếm khí tu sĩ tại đồng bậc tu sĩ bên trong chính là vô địch bởi vì nay chủng chí cương trí t h u ầ n áp xúc thành một đạo thực chất khí kiếm chiêu vượt ra khỏi một dạng tu sĩ pháp thuật nó luyện đến c ự c hạng thậm chí có thể sẽ rách hư không la tu đồng tử cũng là hơi co rút lại cả người nổi r a gà cũng giống như toàn bộ toát r a đây là bị khương vi lan đưa tới tiên tiên kiếm khí sau đó thân thể của hắn một loại tự bảo vệ mình ngược lại không phải là nói la tu cảm thấy không phải đạo kiếm khí này đối thủ tuy là trước mắt kiếm khí theo la tu s á c thực rất mạnh so với hắn quá khứ gặp phải sở hữu đối thủ võ học đều muốn tới mạnh hơn nhiều nhưng thì tính sao ngươi nếu có thể tiếp được chiêu này ta đệ nhất thủ tịch chi vị chắp tay tương lượng khương vi lan g i ọ t nước vậy thanh em công linh cũng đúng lúc này vang vọng ở tại đám người như thế nó tựa như là đến từ tại cựu thiên tri thượng đám người đồng loạt ngầm đầu liền chứng kiến khương vi lan đã bay đến giữa không trùng sau đó một tay v u n g m ạ n h lên kiếm khí trong n g á y mắt động chương hai trăm bốn mươi mốt lê tởm bị hắn cho trang đến rồi chương hai trăm bốn mươi mốt lê tởm bị hắn cho trang đến rồi hai cảng ầm ầm đạo kia ngưng động thực chất kiếm khí đã kèm theo khương vi lan cổ kiếm hướng phía la tu chém bổ xuống đầu giữa không trung phẳng phất xuất hiện một màn cự đại hoành quang không khí cũng trong nháy mắt giống như là bị hoàn toàn vỡ ra một dạng tất cả mọi người trong đôi mắt chỉ thấy một vệ ánh sáng hiện ra l ó e lên một cái rồi biến mất dường như sao trổi vậy trói l o a mắt tiếp theo một cái trước mắt nó liền đã đ ạ t tới la tu trước người mắt thấy sẽ phải xuyên thủng đối phương thân thể hương vi lăn ngự kiếm thủ thế cũng đã làm xong thu hồi chuẩn bị dù sao tờ cờ là tờ cờ mà không phải cách sát s u n g sục tốt mấy cái học sinh tất cả đều là không khỏi nuốt nuốt nước miếng bởi vì trước mắt cái này một đạo kiếm khí đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người bọn họ nhận thức mạnh mẽ cương đại đến ngoại hạng cái loại này đừng nói là bọn họ phòng chứng nhất nhị phẩm tông sư cũng không dám trực tiếp đối kháng bởi vì uy lực của nó mạnh đi nữa phòng ngự ở tại trước mặt đều là cực kỳ hơi yếu kiếm khí liền như trinh lấy mạnh nhất công kích ngoại trừ tránh né hoặc là dùng càng mạnh chi chiêu đối công ở ngoài không có loại thứ ba phương pháp cương vi lan ở ngự kiếm thu hồi đồng thời kỳ thực cũng đang quan sát la tu b ư ớ c kế tiếp phương hướng nếu như hắn sử dụng thân pháp hoặc là né tránh nàng cái này một đạo kiếm khí sẽ không chút do dự hướng hắn lần nữa đánh xuống không có ai có thể né tránh ngự kiếm thuật lưỡng đạo công kích c h ỉ ít khương thái sơn lại như thế cùng khương nhỏ bé diễn thuyết bởi vì kiếm khí tốc độ vượt lên trước tất cả thân pháp cùng phi thân thuật n g ư ờ i có thể tránh thoát một lần nhưng tránh không khỏi một cái ngự kiếm đại sư ánh mắt khương nhỏ bé diễn bay đến giữa không trung chính là như vậy nguyên nhân nàng đã khóa được rồi la tu tùy thời chuẩn bị thu chiêu cùng để đánh mỗi cá nhân đều ngơ ngác nhìn đứng ở đó la tu thật là nhiều người thậm chí cho rằng la tu bị dọa đến đầu nào chống không không phải vậy vì sao kiếm khí đều muốn bắn thủng thân thể của hắn hắn còn là vẫn không n ú c n í c khương vi lan đương nhiên sẽ không như thế cho rằng nàng đã làm xong la tu xuất thủ hoặc là tránh né chuẩn bị nhưng có người đều sai rồi bao quát đối với la tu đánh giá cao khương vi lan kiếm khí phảng phất đã bắt đầu thiết cắt la tu ra thịt nhưng la tu d á m không nhúc n í c h mảy may cũng không có né tránh càng không có xuất thủ hắn ngắm nhìn cách hắn chỉ có mấy c m khoảng cách đạo kiếm khí kia như trước cái dạng nào đứng trên mặt cũng lộ ra một vệ ngoạn vị thần tình điều này nói rõ hắn áp căn bản không hề bị khương vi lan này đạo ngự kiếm thuật hù d o a đến vẻ mặt của hắn có biến hóa nhưng lại cười rồi vậy càng không phải sợ tiểu cẩn thận vân k h a nguyệt cũng là hô to một thanh mắt m thấy trí cực kiếm hưng ơ thịnh sắp sửa đem la tu thân thể xe rách khương vi lan đã bắt đầu bóc nổi lên thu hồi kiếm quyết mà vân khanh nguyệt lại là không biết nơi nào tràn ra khí lực hướng phía la tu trước người phóng đi nội tâm của nàng chỉ muốn muốn thay la tu đỡ một cách này căn bản không để ý đây là một hồi giữa nam nhân và nữ nhân chiến đấu nhưng rất hiển nhiên đã muộn la tu dư quang trung đương nhiên cũng nhìn thấy c ậ u khanh n g u y ệ t phấn đấu bên mình khẽ lắc đầu một cái cũng làm ánh địa đưa tay thở gấp lạc kiếm khí tại sắp xuyên thủng la tu phía trước đột gian xuống dưới đúng vậy đình trệ mỗi cái tầm mắt của người phảng phất trong phút chốc đều bị hung hăng đánh một cái từ cực nhanh đến đình chỉ cái nào loại mánh liệt cao tốc đến dừng lại hình ảnh để cho bọn họ khổ sở như muốn thổ huyết mỗi cá nhân đều thấy được một v ệ làm bọn hắn khó tin cảnh tượng kiếm khí cương vi lan thanh kia phong cách cổ xưa trường kiếm thân kiếm chu vi mang theo nồng nặc thiên địa linh khí liền cái dạng nào di chuyển ở giữa không trung động bất động khí lại đang điên cuồng cắt rời không khí phát ra đùng đùng loang l ộ âm thanh cái gì hương vi lan mánh địa ngẩn nơ g nàng rõ ràng thu kiếm mẹo còn không có bóp bắt đầu nhưng kiếm lại đột nhiên ngừng cũng không phải bay trở về mà kỳ thực mới vừa toàn bộ nói đến tuy là nói trường nhưng phát sinh nhưng ở thoáng qua trong lúc đó từ mỹ vi lan xuất thủ đến trường kiếm ngang trời ở giữa cảng là la tu cười cùng v â n khanh nguyện văn ra đều chỉ qua thời gian một cái nháy mắt mọi người đều lấy hương vi lan thao túng ngự kiếm khiến nó ngừng bởi vì không muốn để cho la tu thụ thương đại tỷ rồi hả chắc là a la tu căn bản không có xuất thủ không phải không có đơn giản như vậy la tu mới vượt nhưng là cười rồi mấy cái thủ tịch cũng làm không phải biết chuyện gì xảy ra tình huống mọi người ngẩng đầu nhìn phi ở giữa không trúng khương nhỏ bé nguyên phát hiện ánh mắt là cực kỳ sợ hãi trong con ngươi cũng giống như lộ ra một vẻ hoảng sợ ngón tay của nàng vẫn ở chỗ cũ thắt kiếm quyết nhưng trường kiếm vẫn như cũng là vẫn không nhúc đ í c h vân k h a n h nguyệt lúc này đã tới la tu trước người tay mánh địa một tấm thậm chí nhắm mắt la tu thật là đối với nhà đầu kêu biểu thị chịu phục báo đáp dân cứu mạng cũng không cần như vậy đi tuy là mới vừa thoạt nhìn tuy là vô cùng nguy hiểm nhưng t h thật toàn bộ ở la tu trưởng không bên trong không phải là ngự kiếm chi thuật sao la tu ngón tay đột nhiên manh địa vùng giữa không trung phong cách cổ xưa trường kiếm tựa như nghe được nào đó khẩu lệnh một dạng trong nháy mắt lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay thẳng đến vẻ mặt trận mắt hốc m ồ m khương vi lan trước người sẽ rách mà đi cái kêu mang theo thanh thế cùng sóng âm tựa như so với mới vừa khương vi lan phát động kiếm khí thanh â m còn muốn tới khủng bố tình huống gì ba toàn t r ư ờ n g mọi người đều có chút không hiểu nổi rõ ràng là hướng phía la tu vọn tới kiếm khí làm sao hảo đ a n đ a n lại đi trở về then chốt cái này bay trở về kiếm khí dường như phương hướng là hướng khương vi lan đâm tới giống như là nàng phát động k i ế m khí muốn công kích chính cô ta một dạng trên thực tế khương vi lan cũng là cực kỳ mỡ bức nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra tình trạng chính mình phát động ngự kiếm chi thuật vì sao hơi không khống chế được nàng căn bản chẳng hề làm gì cả không chỉ có kiếm khí đình chỉ công kích lại còn hướng nàng phản xạ mà đến nàng m á n h địa bắt lấy kiếm quyết muốn làm cho kiếm khí tiếp tục công kích la tu nhưng trước kiếm khí thực sự giống như là hoàn toàn không nhảy một dạng thoát khỏi khương vi lan thao túng sau đó cờ giáp kiếm khí lập tức dừng ở trước mặt nàng màu trắng tiêu ngưng động thực chất kiếm khí trí tiềm một cái liền chống ở tại khương vi lan hơi vung lên chân bóng mà chân nhãn cần cổ giống như là một thanh kiếm mũi kiếm chống ở tại cổ họng của n ắ g chỗ là không phải rất giật mình la tu liền đẩy ra trước người vân khánh nguyệt nhìn lấy giữa không trung mặt không có chút máu khương vi lan gàn từng chữ không phải có người mới có thể ngự kiếm chi thuật a nhiều lại là một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện ở la tu bầu trời đây cũng là khương thái sơ tặng cho hắn một thanh vô g i n h cổ kiếm khương vi lan lập tức liền nhận ra được trong nội tâm lúc lập ra sóng to gió lớn Đánh chết nàng phòng chừng đều không nghĩ đến la tu mấy ngày này đã học thành ngự kiếm chi thuật then chốt vẫn còn so sánh nàng càng thêm tinh thông cùng thành thạo chương hai trăm bốn mươi hai vạn kiếm quy tông chương hai trăm bốn mươi hai vạn kiếm quy tông cờ vợ tờ trước đây tác giả ra chương chậm ta định chờ tích nhiều e giờ làm song e giờ quên mất giờ bạo chương kịp t á c nhẽ vài trăm chương bao no cười mịm toàn bộ thông tin h ê phong bình đại, lúc này hiện ra phá lệ an tĩnh có thể nói là nghe được cả tiếng kim rơi mỗi cá nhân đều ngơ ngác nhìn la tu thực sự không biết chuyện gì xảy ra tình huống làm sao hảo đoan đoan thương vi lan dường như thua bởi vì là cá nhân cũng nhìn ra được hắn hiện tại cần cổ chống lấy một đạo kiếm khí hơn nữa còn là chính cô ta phát động ngự kiếm khí độ tình huống gì ta ta cũng không biết ta mới vừa rõ ràng phải thắng đạo kiếm khí kia tại sao lại đi vào mèo ta đi cái này cái này khá là quái gì a tại chỗ rất nhiều người tại cái kia nghị luận mà lúc này la tu đỉnh đầu m ắ t khắc một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm đã gào t h é t dựng lên hướng phía khương vi lan phương hướng lần nữa bay đi tuy là thanh kiếm này không có bất kỳ kiếm khí gia trì nhưng mọi người cũng nhìn ra được đây là la tu ngự kiếm chi thuật hắn ư g Vi la tu dĩ nhiên cũng học xong ngự kiếm phương pháp một bên trắng huyền có chút kinh hô thành tiếng hắn hiển nhiên là nhìn thấu la tu mới vừa một món kia cũng ba trăm hai mươi là ngự kiếm chi thuật đây chính là lão viện trường tuyệt học hắn thân là lão viện trường học sinh học được cũng thuộc về bình thường bình thường cái giám a lúc này mới bao lâu quá quá nhanh nửa chỉ đi mới, chỉ có, thế á cái n trận to con mắt, bọn nghi g Mấy mắt, tịch thủ to họ đều đã đ nhưng một cái k ả năng. càng thân viện Mà mấy là là Diệp cái, hiểu vô đạo mấy cái, càng là đã lão có chút hiểu rõ ra. La Tu, t rõ ra. r ở Khương Thái Sơ mới thu học sinh, nhất định Sơ mới lúc à bàn sẽ hắn ngự nhưng, cho thuật. Thế kiếm tri l này mới bao lâu thời gian cách nghi thức nhập học thu la tu làm đồ đệ cũng liền nửa tháng không đến chứ la tu không chỉ có đã học xong cái này môn ngự kiếm phương pháp hơn nữa so với khương vi lan còn muốn tới tinh thông chắc là cái này dạng đại tỷ đầu ngự kiếm chi thuật bị la tu hoàn toàn khắc chế sở dĩ kiếm khí của nàng mới có thể thay đổi ta đi cái này điều này làm cho ta có chút không thể tưởng tượng nổi a chính mình phát chiêu thức dĩ nhiên có thể bị đối phương không chế sau đó đánh trả lấy đ ô i với tay chi chiêu công kích đối thủ nói thật như vậy tao thao tác không ngừng đem tất cả mọi người tại chốt đều kinh hãi cũng đem bên ngoài mấy ngàn g i ả m khương thái sơ cho trực tiếp s ử n g sở tại chỗ từ khương vi lan xuất thủ kỳ thực khương thái sơ một mực tại quan sát cái này dĩ nhiên cũng là phía trước khương thái sơ yêu cầu hai người đối quyết nhất định phải phát sóng trực tiếp cho nàng quan sát cái gì ba k h ư ơ n g thái sơ vẻ mặt bất khả tư nghị xem cùng với chính mình tôn nữ cần cổ đạo kiếm khí kia cả người liền cùng hoàn toàn gặp quỷ một dạng dù hắn tu luyện ngự kiếm chi thuật mấy mười năm nói thật còn là đệ một lần nhìn thấy phát ra kiếm khí bị đối thủ trực tiếp thao túng sau đó phản kích cái này đã vượt ra khỏi khương thái sơ tưởng tượng dù sao chuyện quỷ dị như vậy liền hắn như vậy ngự kiếm lao tổ tông cũng không cách nào làm được cái này tiểu t ử này làm sao làm được ngự kiếm chi thuật bên trên có cái này môn thao túng đối thủ ngự kiếm thủ pháp khương thái sơ làm sao không biết hơn nữa tiểu từ này nhưng là tu luyện sách giả cũng chính là hắn biên soạn ngự kiếm chi thuật phiên bản chân chính nguyên bản một mực tại khương vi lan trên người không để cho nàng đ o ạ n lĩnh ngộ ngự kiếm phương pháp dùng khương thái sơ làm sao cũng không nghĩ ra la tu n ộ tính dĩ nhiên có thể kinh khủng như vậy sách giả nửa n tháng là có thể lĩnh ngộ hơn nữa đạt tới một loại cực kỳ bí hiểm tình trạng loại cảnh giới này nói thật khương thái sơ có chút xấu hổ dường như hắn cũng không có đạt được quá quá yêu nghiệt chứ cái này há chẳng phải là nói hoàn toàn đem vi lan khắc chế gắt cao khương vi lan am hiểu nhất chính là ngự kiếm chi thuật mà nay cái này môn tài nghệ bị phá hầu như liền ý nghĩa nàng đã thua tuy là nàng xác thực đã thua thất bại thẳng hại bị kiếm khí của mình cho c h ố n g ở tại yết hầu nhất chiêu đã bị la tu triệt để phản chế căn bản không có bất kỳ đường lùi chỉ cần khương vi lan động một cái kiếm khí sẽ trực tiếp cắt rời cổ họng của nàng nàng so với bất luận kẻ nào đều biết chính cô ta đạo kiếm khí này huy lực dù cho nàng tông sư chi khu đồng dạng không có cách nào ngăn cản ông một la tu trôi này vô danh cổ kiếm cũng đồng dạng đi tới khương vi lan trước mặt cái này một lần nhắm ngay là đầu lâu của nàng lăng không thẳng đứng mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay khương vi lan đầu đình còn muốn lại so với sao la tu tỉnh táo thanh âm vang vọng mỗi cá nhân như thế cũng c h u y ể n vào vẻ mặt tạm nhiên khương vi lan trong hai nàng nắm tay chặt chẽ nắm bắt tuy là rất không cam tâm nhưng cũng rõ ràng một trận chiến này nàng thua thua phi thường triệt đề am hiểu nhất ngự kiếm chi thuật bị người phá căn bản không có bất kỳ phản kích cơ hội hơn nữa dù cho đánh m ư ờ i lần phòng chừng đều là chạm vững như vậy bởi vì la tu kiếm thuật cao minh hơn nàng nàng đương nhiên không biết đây không phải là la tu cao minh hơn nàng cũng không phải la tu so với nàng lĩnh ngộ sâu mà là la tu tu luyện là so với ngự kiếm chi thuật mạnh mẽ vô số lần vạn kiếm quy tông sở hữu kiếm pháp áo nghĩa ở tại trước mặt đ ề u muốn nghe theo hắn hiệu lệnh t a thua khương vi lan cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này nhưng sau khi nói xong cả người lại ngược lại giải thoát rồi tài nghệ không bằng người không có gì có thể nói siêu la tu vô danh cổ kiếm ở khương vi lan chịu thua s á t na liền trở về la tu trước người liền cùng thần tử một dạng dựng thẳng ở trước mặt hắn phát sinh nhỏ nhẹ tranh minh mà khương vi lan phong cách cổ xưa trường kiếm câu cách giống như là triệt để mất đi thao túng một dạng mắt thấy muốn hướng phía khương vi lan phía sau đánh tới khương vi lan hai ngón tay rạch một cái hưu một kiếm khí hướng phía thiên địa linh khí vân lam t r u n g oanh kích mà ra, mà thành kiếm kia cũng là đã về tới phía sau của nàng、Xoẹt. kiếm khí thẳng tắp vé ra trên không trung một đạo diễm vĩ một dây kế tiếp cái kia b ạ c h sắc như thực chất vân lam trực tiếp bị phá ra một đạo ngón t r ỏ một dạng lỗ thủng vẫn bị xuyên thứ đến rồi rất cao không trung tối thiểu có mấy chục mét chiều sâu t mọi người đều hít vào một hơi giờ mới hiểu được mới vừa khương vì lan một kiếm kia uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu nhưng dù cho là mạnh như vậy kiếm khí nàng như trước không phải là đối thủ của la tu đệ nhất thủ tịch tri vị ta chắp tay tức ngượng lúc rảnh rỗi nhờ một chút sau k h ư ơ n g vi lan nhìn lấy xoay người muốn đi la tu vội vàng lên tiếng nói chương 243, võ viện giao lưu đại hội t h ư n g hai t võ viện giao lưu đại hội thông tin phong đỉnh la tu cùng khương vi lan đứng sóng vai mà dưới thân vài mét một cái bình đài vô số người đều nửa g đầu nhìn lấy hai người trong con ngươi lộ ra là một vệ tao ước hiện tại đã xếp hạng đệ thất thủ tịch tư không thuần sắc mặt càng là lộ ra một tia tuyệt vọng chính mình ngưỡng mộ n ữ thần xem ra là muốn vĩnh cửu mất đi so với dung nhan trị hắn không bằng la tu so với thực lực hắn càng là liền đối phương nhất chiêu đều không chặt được duy nhất ưu thế phòng chừng cũng liền so với la tu biết liếm nhưng liếm cầu liếm đến cuối cùng thường thường đều là hai bàn tay trắng vân khanh nguyệt cũng là ngón tay r ã rùa g ó c áo nội tâm không biết sao không khỏi một trận bối rối mới vừa khương vi lan cùng la tu đánh một trận nàng có thể nói toàn bộ hành trình đều thấy ở trong mắt đối với la tu thực lực nàng có một cái càng sâu t ầ n g thứ d à i khai đại tỷ đầu dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn chính mình mới vừa quả nhiên là quá xung động lại vẫn nghĩ thay hắn đỡ nhất chiêu vân khanh nguyệt thực sự là hối hận muốn chết hơi tham liếu tham đầu nhìn đứng ở kia la tu cùng khương vi lan lại vội vàng hoảng loạn c u i đầu hai người tốt xứng đâu vân khanh n g u y ệ t ngón tay hơi t r ắ n g bệnh q u o e đến đồng phục học sinh đều có chút biến hình mà những người khác hiển nhiên không có hai người phong phú tâm lý hoạt động đệ nhất thủ tịch l a tu đám người đều còn ở trở về chỗ mới vừa cuộc chiến đấu kia tất cả mọi người đều cho là sẽ là một hồi kinh tâm động phép t h thí nhưng không ai không nghĩ tới trước sau liền một phút cũng chưa tới trận này bọn họ mong đợi ba ngày vờ cờ liền như vậy hí kịch tính kết thúc trong bọn họ tâm có thể nói vô địch khương vi lan vậy mà lại thua thảm như vậy nhất chiêu t h ả bại cái này là dạng gì thực lực cưng hãn mỗi cá nhân hiển nhiên đều bị la tu dáng người cho trân phục người như vậy đảm nhiệm tu chân lúc tổng biên tập cùng đệ nhất thủ tịch h bọn họ thật là tâm phục khẩu phục mà ai cũng biết đế vũ nội viện cũng đem ở tương lai không lâu nên đón la tu thời đại một cái chỉ thuộc về hắn thời đại hắn có lẽ biết c h â n áp toàn bộ nội viện bốn năm sau đó thành t i ể u đế vũ nội viện trong lịch sử nhất huy hoàng bốn năm nhưng đây cũng là mọi người đều vui với thấy đệ nhất ghế đầu c ư ờ n g đại chỉ biết khích lệ toàn trường mọi người cũng sẽ dẫn dắt mọi người thực lực đạt được tiến hơn một bước tăng mạnh phía trước ta vẫn cảm thấy không có ai xứng đôi khương nữ vương hiện tại ta thế nào cảm giác hai người bọn họ tuyệt phối ta tờ mờ cũng hiểu được đơn giản là một đôi giống như r ồ i dết điều kiện tốt nhất cp không số học sinh ở quan chiến trên bình đài bắt q u ả i lấy mà khương vi lan cũng là nhẹ vô về thổi tới khuôn mặt sợi tóc hướng phía la tu thản như nói tu luyện của ngươi thiên phú thực sự thật là đáng sợ ngự kiếm chi thuật tu luyện bao lâu ta muốn nói liền ba ngày người tin không tin la tu tự tin cười cười khương vi lan nhãn thần dừng một chút sau đó nhún vai thư ngươi đều nói như vậy đương nhiên là thực sự có gì bí quyết sao thuận tiện tiết lộ tiết lộ cũng cho ta về s a lĩnh nộ công pháp nhanh lên một chút khương vi lan ngược lại là một không câu chấp người tâm tính tương đương tốt mới chỉ có như thế một hồi nàng kỳ thực đã điều chỉnh xong tâm tình của mình thua chính là thua bại bởi la tu biến thái như vậy nàng cảm giác cũng không mất mặt chỉ bất quá chỉ là chính mình tông sư chi vị thua ở một cái võ giả phòng trưng rất nhiều người về sau biết nói này nói kia cảm giác mình không xứng là một m cái tông sư à. l i ê n một cái võ giả đều đánh không thắng không có gì bị quyết suy nghĩ nhiều luyện nhiều nhiều ngộ mà thôi la tu nói đương nhiên là lời nói nhảm bất quá vẫn là bổ sung một câu hôm nay ngươi thua nguyên nhân lớn nhất chỉ là bởi vì ngự kiếm chi thuật phàm la đổi một môn cổ võ ta tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy n hương vi, la vi lan cười lại nhạt một tiếng hiện ra tương đương chịu phục ta đã chứng đạo tôn g sư trường học sự vụ nhất định là không giành quản lý vừa lúc ngươi thành đệ nhất thủ tịch trong lúc này viện học sinh trọng trách cứ giao cho ngươi ồ la tu hơi nhỏ mắt ngươi là chuẩn bị đi dị thú chiến trường đại khái tỷ lệ đúng vậy đó là ta n h ấ t hướng tới thánh địa võ giả thành t i ể u tôn g sư hoặc là t u y ệ t đ ỉ n h không phải là vì khu trục dị thú còn vân quốc một trốn cực là sao khương vi lan trong con ngươi không có bất kỳ e ngại trên thực tế la tu nhận thức sở hữu võ giả đối với dị thú chiến trường đều không có một cái sợ dù cho biết rõ phải đi chịu chết bọn họ đều không hề sợ hãi đây chính là vân quốc võ giả tinh thần rèn luyện hàng ngày ta đây liền chúc ngươi kỳ khai đã thắng la tu nói thật đối với khương vi lan có chút kính phục mới vừa đột phá tôn sư liền muốn đi dị thú chiến trường cái này đại để chính là vân quốc có thể bảo vệ biên giới nguyên nhân chỗ chứ đó là một đời lại một đời võ giả che già măng mọc sở vây một đạo sinh tử p h ò n g tuyến không có gì hay chúc mừng kỳ thực nguyên bản ta còn có một việc muốn làm nhưng bây giờ chứng đạo t ô n g sư ta không có, có cơ hội hương vi lan trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ chuyện gì là tu nhữ mày võ giả nội tâm một dạng có ba cái g i a tiểu gia phụ mẫu trung gia võ viện mà đại gia lại là quốc gia quốc gia ta sẽ báo đáp tiểu gia phụ mẫu ta đã không ở chỉ có trung gia ta vẫn cảm thấy mình làm không đủ ta khiếm khuyết đế vũ nhiều lắm vốn đang có thể vì đế vũ ra một phần lực hiện tại thương vi lan trên mặt lộ ra một vệ thống khổ nàng đột nhiên quay đầu qua vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy la tu n g ư ơ i biết toàn quốc võ viện hội giao lưu sao võ viện hội giao lưu la tu lắc đầu chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua cũng bình thường bất quá mặt khác một cái ngươi khẳng định nghe qua một ô lìm tỉ ạ võ đạo đại hội cũng chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội võ viện hội giao lưu là bị khen là vân quốc võ đạo đại hội tồn tại chính là vì tuyển chọn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tư cách tổng cộng có mười cái danh lệch ba mươi tuổi trở xuống chưa đạt được tông sư võ giả đều có thể tham gia cùng báo danh lấy thực lực của ngươi cơ hồ là ổ À, võ đạo đại hội chi. chương hai n h trăm bốn mươi bốn la tu trả lời chương hai trăm bốn mươi bốn la tu trả lời không có hứng thú la tu nói tương đương ngàn giòn làm cho nguyên bản còn muốn nói tiếp khương vi lan gương mặt kinh ngạc cái cái gì nàng cho rằng mình nghe lầm thằng đến nàng nhìn thấy la tu sắp mặt nàng mới biết được chính mình không có nghe lầm không có hứng thú cái ra hỏa này dĩ nhiên đối với trận này phong bị toàn thế giới võ đạo đại hội không có hứng thú tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đây là bao nhiêu võ giảm mầm tưởng n g ư ơ i n g ư ơ i chắc chắn chứ hương vi lan đôi mắt đẹp có chút t r ậ t to sắc mặt cũng khá giật mình ừ m bởi vì không có bất kỳ tính khiêu chiến la tu nói cũng là nói thật hương vi lan như vậy tông sư hắn đều không để vào mắt húng chi là không có đạt được tông sư nhất bang g i a hỏa ngươi là cảm thấy không có đối thủ hương vi lan ngược lại có chút minh mật rồi coi là vậy đi bất quá kỳ thực ta cũng muốn đi dị thú chiến trường cũng đúng la tu thực lực trên thực tế là có thể so sánh với tông sư dựa theo chủ quốc phủ cùng ba bộ quy định võ giả chỉ cần thỏa mãn tông sư thực lực có thể phân phối cho quân bộ sau đó bước trên dị thú chiến trường một kỳ cùng binh sĩ cùng nhau trú đóng biên cảnh ba năm ba năm n a y cái kia cũng không thể đi chỉ có thể ở dị thú chiến trường ba năm sau nếu như không chết cái kia có thể tuyển trạch đảm nhiệm ba bộ cùng trụ quốc phủ nhân viên quan trọng đồng thời cũng có thể tuyển trạch đi ở vấn đề ba năm dị thú chiến trường chính là võ giả niết bản vô số tông sư cùng t u y ệ t đ ỉ n h đều là ở khu vực này chứng đạo mã thành sở dĩ ta chỉ có thể nói xin lỗi cái này cái gì võ viện giao lưu hội ta liền không tham gia la tu hơi liếc nhìn thông thiên phong bên ngoài núi non núi non chủng điệp trước mắt thế giới này để cho mình lưu luyến sợ cũng chỉ có dị thú chiến trường cùng một ít phút địa động thiên đi võ đạo đại hội hiện nay hắn thấy đối với tu luyện của hắn cũng chẳng có bao nhiêu thực tế trợ giúp trừ phi có thể tăng thực lực lên không phải vậy la tu thật đúng là sẽ không vì cái kia cái gọi là hư danh lãng phí cái này thời gian một tháng bá nhìn lấy la tu như bay hướng t ỏ a vong phong chạy đi khương vi lan chóng con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc cái g i a hòa này dĩ nhiên thực sự đối với võ đạo đại hội không có hứng thú hơn nữa căn bản cũng không muốn cùng nàng nhiều lời vài câu đi tương đối thẳng thắn điều này làm cho khương vi lan nội tâm có chút thụ thương ở trên bình đài nhìn lấy hai người nói chuyện với nhau mấy đại thủ tịch hiển nhiên cũng bị la tu đột nhiên này ly khai khiến cho có chút trở tay không kịp h ả o đoan đoan cái g i a hỏa này làm sao ly khai đại tỷ đầu mấy người nhìn lấy khương vi lan phi thân xuống tất cả đều thân thiết ngạch x ố n g lên bọn họ cho rằng la tu cùng nàng đàm phán không thành đi thôi ta mời hắn tham gia hội giao lưu bị hắn cự tuyệt đế vũ dự thi mười cái danh n lạch phải lần nữa chế định một chút khương vi lan xoa xoa có chút phát t r ư ớ n g h u y ệ t thái dương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ mấy cái khác thủ tịch cũng là có chút phẫn nộ đối với võ đạo giao lưu hội bọn họ hiển nhiên cũng đều là biết đến nhưng lần này xuất hiện rất nhiều biến số nguyên bản bằng vào khương vi lan thực lực lần này đế vũ đoàn đội thi đấu cũng có thể cầm xuống thậm chí nàng còn có thể thu được một cái tham gia huyền cuộc so tài tư cách nhưng hiện tại nàng đột phá thông sư như vậy toàn bộ nghiễm nhiên liền trở nên có chút cấp bách đứng lên mất đi một cái chiến lược mạnh nhất ý vị này đế vũ đoàn thể thực lực đem giảm b ấ t đi nhiều mà thập đại thủ tịch hiện nay xếp hạng đệ nhị diệp vô đạo tuy là thực lực cường hãn nhưng còn tưởng là không lên dẫn dắt toàn bộ đội tư cách vốn là ta o ý nghĩ chính là muốn thử xem tên kia thực lực không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối với võ đạo đại hội không có hứng thú không phải vậy lần này chúng ta đế vũ vẫn là có hy vọng ai cũng biết hương vi lan nói là sự thực t hai mươi hai n hắn vì sao không tham gia hắn là đế vũ học sinh lý nên ra một phần lực chứ cái ra hỏa này cũng quá không thích sống chung gặp từ mặc có chút thất thức nói bên cạnh mấy người cũng đều là có chút không quá lý giải mọi người đều có chí khác nhau hắn nhớ đi dị thú chiến trường khả năng cảm thấy hội giao lưu với hắn mà nói không có gì khiêu chiến chứ hương vi lan ngược lại có chút lý giải là tu ý tưởng đại khái là bởi vì chỉ hạn tông sư trở xuống thăm ra hắn đã cảm thấy không có cao thủ gì nhưng trên thực tế hương vi lan mình cũng không nhất định có thể bảo đảm nàng có thể thu được hội giao lưu trước người có thể nói võ viện hội giao lưu ngưng tụ là vân quốc xuất sắc nhất một nhóm thanh niên nhân, nhân nàng tuy là thiên phú cường hãn nhưng ba mươi tuổi vẫn không có đột phá tông sư vì chính là hội giao lưu xuất chiến võ giả cũng chỗ nào cũng có t ẻ cái tuổi tắc và tu vi đây là một chuyện rất bình thường rất nhiều người dự thi báo danh phía sau trực tiếp đã đột phá tông sư sở dĩ trên thực tế hội giao lưu rất nhiều người đối thủ là tổng sư cấp võ giả ta hỏi lại hắn một chút đi một hồi phát một phần hội giao lưu cùng võ đạo đại hội tư liệu cho hắn hy vọng hắn có thể đủ hồi tâm chuyển ý vân quốc bên này nếu như hắn dự thi t h ậ p đại hẳn là không có vấn đề gì huyền quốc so tài nói có thể liền không nói được rồi tuy là vân quốc võ giả rất mạnh nhưng quốc tế trận thi đấu những quốc gia khác tuyển thủ đặc biệt là mỹ quốc đều là cao khoa học kỹ thuật dị năng giả có thậm chí có thể lái xe cơ giáp cùng thực trang tới dự thi thực lực đồng dạng không kém còn có m ư ơ i ngày thời gian các ngươi tập huấn cũng nên bắt đầu rồi vì đế vũ vì vân quốc cương vi lan hướng phía sau lưng đám người nói trên mặt của mỗi người đều xông ra một vệ ý chí chiến đấu ừ m đế vũ bất bại vân quốc bất bại đi thôi đi trước nhìn lần này võ viện hội giao lưu tuyển thủ danh sách quân viện cùng ma khí bên này là chúng ta đối thủ lớn nhất đương nhiên còn có dân gian tổ chức đám người này có thể một mực tại chợ các loại cái này cơ hội đâu võ viện hội giao lưu ngoại trừ toàn quốc các nơi võ viện có thể tham gia ở ngoài ba mươi tuổi dân gian đ o à n thể cũng có thể đại biểu dự thi cuối cùng vân quốc võ đạo bộ phận sẽ chọn ra mạnh nhất m ư ơ i người xuất chiến thắng sau ở toàn thế giới cử hành huyền thi đấu đến lúc đó toàn thế giới ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung ở nơi này h a y hai chàng huyền thi đấu bên trên có thể nói là toàn thế giới nhất chú mục chính là một hồi trận thi đấu so với trăm năm trước thế vận hội olympic cùng vật cụt u đều tới khiến người ta chở mong cùng xôi trào sau cùng top một mươi không chỉ biết thu được phong phú tiền thưởng cùng vật tư có người nói còn có những thứ khác một ít giải đặc biệt lệ vân quốc bên này diệp cố phần vũ mục mấy cái tuyệt đ ỉ n h đã từng đều là võ đạo đại hội quán quân bọn họ đều không ngoại lệ cuối cùng đều chứng đạo tuyệt đỉnh cho nên nói trận này trận thi đấu lại bị khen là toàn thế giới tương lai sức chiến đấu cao nhất thi tuyển tuyển c h ọ n ra tối c ư ờ n g t hai i ê trăm bốn mươi kia. Bất lăm từ võ đạo、Quang、quân quân lãnh thổ tranh chương h n đây h i t h ă m bốn k h ô mươi lăm võ đạo、Quang、quân quân lãnh thổ tranh đệ nhất phong t h ư ơ n g vi lan linh xá người mặc bạch sắc quần áo luyện công t h ư ơ n g vi lan có chút lưu luyến xem cùng với chính mình ở sắp xỉ bốn năm gian nhà dựa theo đế vũ quy củ của nội viện nàng bại bởi la tu liền đem dành ra chỗ này nơi ở nói cách khác từ nay về sau nơi này là mới đế vũ đệ nhất thủ tịch la tu địa bàn mà nàng c á i này tiền nhậm đệ nhất thủ tịch đem xuống làm đệ nhị thủ tịch đương nhiên quy củ là chết người là sống nói như vậy rất nhiều thủ tịch trong lúc đó đối với nơi ở không có cứng nhắc yêu cầu tựa như đệ nhị ghế đầu d i ệ p vô đạo vẫn ở tại đệ bắc sơn bởi vì hắn đệ một lần liên tiếp chiến thắng chính là đệ thập một mạch đệ bát từ đó về sau hắn liền lười lại đổi chỗ cư trụ nhưng thương vi lan gần ly khai nội viện sở dĩ nơi này đối với nàng mà nói hiện ra có cũng được không có cũng được nhường ra đi vậy là không gì đáng trách chính là nàng vẫn còn có chút liên tiếp dù sao đây là nàng ở bốn năm tu luyện bốn năm địa phương ở chỗ này có nàng hồi ức có nàng ở đế vũ từng ly từng tí a i chống trải linh xá bên trong chuyến đến một tiếng lâu đời thở dài k hương vi lan giống như là tháo xuống trên người tất cả phong bị đem linh xá bên trong toàn bộ liếc nhìn phía sau liền khoanh chân ngồi ở linh xá chính giữa nhất một khối trên b ộ đoàn cái bồ đoàn này hai mươi bảy cũng đồng dạng đi theo nàng sấp xỉ bốn năm linh xá lòng đất thiên địa linh khí tất cả đều toàn bộ hội tụ hướng nàng cái bồ đoàn này bên trong sau đó hấp thu vào khương vi lan trong cơ thể ông ông ông cánh tay thông tấn khí c h ị m nhưng ở lúc này phát ra điện báo thanh â m nhắc nhở khương vi lan mở mắt ra liếc nhìn trên máy truyền tin hư không đạn ra tên sâu gọi ra một khẩu khí phía sau vẫn là n h ớ n g h e ra ra khương vi lan vẻ mặt bình tĩnh nhìn khương thái sơ ừng cũng không sao nghĩ nói với ta khương vi lan mím ô i một cái cuối cùng vẫn quật cường ngất đầu không có gì đắm nói thua chính là thua cứ như vậy chịu đả kích khương thái sơ nói thật còn là đệ một lần nhìn thấy tôn nữ bộ dáng này dĩ vãng nàng đều là tự tin mà giàu có thần thái hiện nay nàng càng nhiều hơn chính là một loại nội liễm cái này hoặc giả là một loại trưởng thành coi là vậy đi ta không phải là đối thủ của hắn khương vi lan rất trực tiếp sảng khỏi nói thật ra khiến video đầu kia khương thái sơ hơi có chút kinh ngạc liền xác định như vậy ta xác định trừ phi ta cải tu những thứ khác v õ đạo không phải vậy ngự kiếm chi thuật ta được cả đời sống ở hắn dưới bóng mờ khương vi lan thần sắc nghiêm nghị khương thái sơ khe thở dài một cái Kỳ thực hắn lại làm sự a la Lan, o đạo hoàn toàn không kiếm Khương không lĩnh chính thân hắn, bình. Thiếu thể dùng yêu nghiệt để hình vô trên đừng nói liền bản cũng cùng giận niên này, dùng dung. biết, tu là là yêu mộ, đã để Vy s xuất hiện của hắn chính là tại soát tân hóa hạ võ giả trong lịch sử rất nhiều ghi chép hoặc có lẽ là bản thân hắn liền đã không phải là một gã võ giả hắn đã thoát khỏi võ giả phạm chủ mà là một gã người tu chân đây là một loại hàng d u y thức đạ kích vi lan t u chân hệ thống người tu luyện sao k h ư ơ n g thái sơ vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện khương vi lan vừa nghe ra ra nói cái này không khỏi gật đầu ừ n ta hiện nay một mực tại rèn luyện thân thể thất ă n g r nhanh. Như vậy cũng n vậy g tốt. bại có n g c lẽ đối n h bạch là tu với người ngoại thiên trừ phu mà nói là một chuyện tốt nỗ lực lên người bây giờ có thể bình tĩnh lại bắt đầu lại từ đầu t â nguyên thể tiếp tục h nói rèn luyện, n k ô chừng ở tông sư cảnh, có thể có thể phen thành kiểu. Gần nhất rất nhiều tông lớn ở một sư ể k i Gần tông cũng lần nhất nhiều nữa rất một tu u sư ở l ệ hệ n chân thống, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cơ sở lực lượng cùng thân tăng tu ít, thể đều hoặc hoặc cơ lực được họ sở l rất nhiều. Nguyên bản đối mặt đồng cảnh giới linh cấp dị thú rất nhiều tông sư biết bó tay bó chân hiện tại rất nhiều đều đã bắt đầu nhất đối nhất sở dĩ la tu đối với toàn bộ vân quốc đều cũng có công h á n bộ này tu chân hệ thống nói không chừng chính là chúng ta hủy diệt dị thú hy vọng hiện tại chúng ta xem như là chứng kiến một tia thử quang thương thái sơn nói đến đây trên mặt cũng lộ ra duy nhất vẻ tôi cười k hương vi lan nội tâm ngược lại có chút r u n g mạnh nàng kỳ thực còn là đ ể một lần từ ra ra nàng trong miệng biết chuyện này la tu lại đem công pháp của mình tu luyện cống hiến đi ra ngoài đây chính là một loại đại bá lực làm sao vậy k hương thái sơ xem cùng với chính mình cháu gái sắc mặt khác thường k hương vi lan lại lắc đầu không có gì ta phía trước có chút hiểu lầm hắn ta còn tưởng rằng trong mắt hắn chỉ có chính mình ồ nói như thế nào k hương thái sơ thần sắc hơi động bên hai lại nghe được k hương vi lan tại cái kia đạo hôm nay cùng cuộc tỉ thí của hắn thua sau đó ta tìm hắn tán gẫu qua hy vọng hắn dẫn dắt chúng ta đế vũ tham gia mười ngày sau thi tuyển nhưng bị hắn cự tuyệt ha ha ha ha k hương thái sơ nhất thời tại cái kia phá lên cười k hương vi lan thì bị ra da, da nàng một tiếng này đột nhiên nụ cười khiến cho có chút m ạ c danh kỳ diệu đứng lên tình huống gì chuyện này rất dễ cười sao n g ư ơ i a còn là không hiểu rõ tiểu tử này a ngươi khẳng định không đem chỗ tốt nói cho hắn rõ ràng chứ chỗ tốt chỗ tốt gì k hương vi lan mở người tham gia trận đấu còn tốt hơn chỗ cái này không đều là đế vũ học sinh nghĩa vụ sao la tu tiểu tử này có thể cùng những người khác không giống với n g ư ơ i gọi làm cho hắn dẫn dắt đế vũ dự thi tiểu tử này có thể đồng ý mới là lạ những người khác tham gia hội giao lưu đó là đúc luyện la tu n g ư ơ i làm cho hắn đi là t r ù n g kích đệ nhất và danh ngạch chứ n g ư ơ i muốn cầu c ạ n h hắn còn không cho điểm ngon ngọt, ngọt vừa nghĩ tới la tu lúc đầu võ khảo sau khi kết thúc cùng mình và lao ma đầu b à n điều kiện bộ dạng thương thái sơ cũng biết la tu cái này nhân loại cũng không phải là đơn giản lừa dối hai câu là có thể đem hắn nói với cái gì quốc gia đại nghĩa vì giáo danh vinh quan loại này cũng tám trăm năm mươi bảy phải nhường hắn cam tâm tình nguyện mới được nói cho cùng hắn không phải một cái hiểu rõ vấn đề tứ chi đơn giản thanh niên nhiệt huyết hắn có điểm thành phụ còn rất bụng đen loại tính cách này nói thật cũng là làm cho khương thái sơ thu hắn làm học sinh nguyên nhân dị thu chiến trường chỉ có người như vậy mới có thể sống càng lâu tài năng mới có thể dẫn dắt n h â n tộc đi hướng cường thịnh mà không phải nhiệt huyết một vị nhiệt huyết cùng xung động cái này dạng ngược lại sẽ đem mệnh bàn giao ở dị thú móng vớt phía dưới chuyện này ngươi liền không cần lo giao cho ta a ta có thể thuyết phục hắn chính là lại phải đại s u ấ t huyết nữa à khương thái sơ thì thào nói phản phất đã có thể tưởng tượng đến tiểu tử này đòi hỏi nhiều trăng cảnh bất quá nghĩ lấy la tu dẫn dắt đế vũ đi dự thi chính mình chút tổn thất này lại tính là cái gì nếu như vân quốc có thể ra một cái võ đạo toàn quân bao nhiêu thưởng cho cũng là đáng đây chính là một mảnh lãnh thổ thuộc sở hữu A. bây giờ toàn thế giới gặp dị thú cùng sinh hóa t h u tàn sát bừa bãi chỉ có số ít mấy chục cái quốc gia có thể gánh nổi thế cho nên chống đi vô số phế tích lãnh thổ đi ra những thứ này phế tích lãnh thổ đều bị vô số cường đại linh cấp thậm chí là vương cấp dị thú chiếm lĩnh m à ố lỉm tỉ hạ võ đạo đại hội ngoại trừ quyết gia đệ nhất danh ở ngoài trên thực tế còn liên quan đến một cái lãnh thổ tranh ai có thể đạt được đệ nhất là có thể thu hoạch một khối mấy vạn km thậm chí là mấy trăm ngàn cây số vương thổ đ ị a những thứ này thổ đ ị a bên trên có còn có thể sinh ra một ít bí cảnh cúng phúc đ ị a dùng hết bên ngoài lời nói chính là dị thứ nguyên chương hai trăm bốn mươi sáu siêu việt thần cấp dị thú thân thể chương hai trăm bốn mươi sáu siêu việt thần cấp dị thú thân thể keng chúc mừng hợp thành thần cấp đan dược xanh lưu ly li thần t ỷ đan la tu nhìn lấy hợp thành lan trung tích lưu lưu một viên tản r a hỏa hợp thành quang đan dược trong con ngươi lóe lên mỉm cười hộ tống tỷ thần đan luyện thành ngũ tạng rèn luyện phía trước đã luyện thành trái tim Làm c h o La、tu、lực l Tu ư ợ n g c ù n g khí huyết, đều đ ư ợ c tăng lên r ấ t n h i ề u chiến thắng đại tâm sư cảnh điểm tới hạn cũng chính là trước thiên cương sức lớn viên mãn hắn cũng có thể chiến thắng đại tâm sư đột phá đến tâm sư thực lực hắn thậm chí có thể cùng tuyệt đỉnh vẽ vật cổ tay vì sao có loại này suy đoán đây đương nhiên là la tu từ dị thú bên trên suy đoán vương cấp đại thành kỳ dị thú có thể chiến thắng tuyệt đỉnh hạn thế bào cùng g e n toàn bộ kích hoạt sau khí lực đừng nói vương cấp phòng trừng thần cấp đều có thể hoàn toàn siêu việt vậy được lâu dài siêu thần thú h i ệ n nhiên là có thể cùng tuyệt đỉnh sánh ngang ta tự nghĩ ra hiện đại tu chân thật sự là quá bá đạo la tu trưởng gọi ra một khẩu khí lại không có đem xanh lưu ly thần tỳ đan trực tiếp dùng mà là lấy ra bên cạnh thổ khơi luyện chế xong vô số miếng hộ tống gan mảnh nhỏ bắt đầu tiến hành một vạn lần thần cấp hợp thành cái này một lần hắn muốn hợp chính là rèn luyện gan thần、đan. bên cạnh đảm bảo thận hoàn nhuận phổi t ă n g trở các loại trúc cơ đ a n thuốc mấy ngàn phần cũng đã sớm luyện chế xong rồi thủ khôi điều khiển vô số lò luyện đan hiện nay đang ở thần linh chi giới tăng giờ làm việc luyện chế lục phủ đan g dược ngũ tạm rèn luyện chi đan ở mấy ngày trước đã toàn bộ luyện chế xong tất sẽ chờ la tu hợp thành b á la tu vừa mới chuẩn bị đem mười sáu mai hộ tống gan mày nhỏ nhét vào hợp thành lan bên trong trên cánh tay thông tin chìm đột nhiên liền văng lên nơi đây không thể không nói một chút thần linh chi giới cường hãn nó dĩ nhiên có thể câu thông lam tinh ngoại giới liền cùng mở ra một cái tiểu thế giới giống nhau ở bên trong dĩ nhiên cũng có thể câu thông đến lam tinh một ít tin tức thí dụ như cái này thông thần khí nó có thể tiếp nhận được điện báo một ít thông tin la tu hiện tại cũng biết trên cánh tay hắn tiên tiến nhất thông thần khí đã không giống phía trước tín hiệu điện thoại di động giống nhau đi qua tháp tín hiệu tới truyền bá mà là đi qua linh khí dùng thiên địa linh khí truyền bá đưa đến một cái thông tin tác dụng có điểm giống tu chân giới truyền âm phù chỉ cần có thiên địa linh khí tồn tại là có thể trò chuyện vào video tương đối thần kỳ lão viện trưởng la tu nhìn lấy trên máy truyền tin điện báo biểu hiện tính danh hơi xứng sở thật sự là cú điện thoại này có chút làm cho la tu cảm thấy ngoài ý mớn hắn một bước đi tới tọa vong phong linh xá bên trong đóng cửa thần linh chi giới lúc này mới điểm kích chuyển được ông một trong hư không nhất thời xuất hiện khương thái sơ có chút cao tuổi nửa đường hư ảnh có chút không giận tự uy nhưng tinh thần nhìn qua tương đối lệch phải lao sư la tu đối với khương thái sơ vẫn là hiện ra tương đương tôn trọng không chỉ có là bởi vì hắn là lao sư của mình cùng đế vụ viện trưởng càng nhiều hơn nhưng thật ra là hắn vì vân quốc làm ra một ít cống hiến ừ n ở ngủ hay là tu luyện khương thái sơ khẽ mỉm cười cùng la tu chào hỏi tu luyện la tu tùy tiện xé cái dối thương thái sơ cũng không có bất kỳ hoài nghi ngày hôm nay ngươi và vi lan đánh một trận ta xem ngươi ngự kiếm phương pháp lĩnh ngộ tương đương sâu à. ta không nghĩ tới ta mới vừa đột phá tông sư tôn nữ dĩ nhiên còn lâu mới là đối thủ của ngươi thương thái sơ không khỏi tán dương một câu la tu còn tưởng rằng hắn gọi điện thoại qua đây là chuyên môn nói chuyện này không khỏi cười cười nói kỳ thực vẫn là vi lan sư t h khinh địch còn có một cái chính là ta cùng với nàng đồng tông pham là đổi một cái tông sư cấp đối thủ hoặc là khương sư thì không phát di chuyển ngự kiếm thuật ta khả năng thắng được cũng sẽ không như hôm nay nhẹ nhàng như vậy la tu những lời này ngược lại là lời nói thật k h ư ơ n g thái sơ cũng công nhận gật đầu có chút thỏa mãn cười cười thắng không tiêu bại không nản ta rất vui mừng lao sư chuyên gọi điện thoại qua đây không phải là cố ý tới khen ta à. la tu mở ra một vui đùa khương thái sơ cũng là cười ha ha một tiếng dĩ nhiên không phải võ viện giao lưu hội vi lan cùng ngươi nói chứ khương thái sơ nhàn n h ạ t nói la tu thần sắc hơi x ư n g sở nội tâm không khỏi ám kêu một tiếng tới hắn đúng là nghĩ tới khương thái sơ sẽ trực tiếp mệnh lệnh h ắ n tham gia lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy nói la tu mím môi một cái xem la tu một bộ không quá tình nguyện giám vẻ thương thái sơ h á lại sẽ không minh bạch tiểu tử này ý tưởng cái này võ viện giao lưu hội không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi sẽ gặp phải một ít so với vi lan còn đối thủ lợi hại đương nhiên ta không nghi ngờ ngươi có chiến thắng thực lực của bọn họ kế tiếp ta muốn nói chính là giao lưu hội theo một quy tắc trước tiên cái này giao lưu hội nó không phải không công cử hành cũng chính là ngươi đánh thắng đối thủ ngoại trừ có thể tấn cấp cùng tiến nhập cuối cùng huyền thi đấu tuyển chọn ở ngoài còn có thể đạt được một ít tài nguyên ở trên thường cho trừ những thứ này ra nhà trường cũng đều vì ngươi chuẩn bị một ít tăng thực lực lên công pháp tài nguyên chờ các loại chỉ cần viện mới có ta đều sẽ cho ngươi cứ đi thẳng một đường đèn xanh ồ la tu tâm thần không khỏi k h é động trên thực tế cũng đúng như khương thái sơ đoán như vậy nhắc tới tài nguyên la tu nghiễm nhiên cũng có chút động lòng hắn đúng là rất thiếu tài nguyên đặc biệt là một dị thú tinh huyết giới thạch cùng linh khí mà dị thú tinh huyết đây là la tu thiếu nhất một vật chuyện liên quan đến hắn kình đạo rèn luyện thân thể để thăng còn có thu thập thập đại thần thú tinh huyết h o ặ thành không sai bị lắm chính là hắn chúc cơ kỳ đột phá cần nhất vật huyết phách lưu ly li quyết cái này môn công pháp luyện thể không nói dị thú huyết dịch có thể kích hoạt tế bào cùng đề thăng g e n mượn long tượng b à n lược thần ngục kỉnh cái này môn thần cấp kỉnh đạo công pháp mà nói cái này cũng phải cần vô số thần thú tinh huyết mới có thể luyện đến đại thành một môn kỉnh đạo phương pháp hắn hiện tại cứ như vậy vài dọn kỳ thực cũng liền có thể phát huy ra một phần trăm năm phần trăm uy lực nhưng chính là như vậy đừng nói là v õ giả chính là tông sư cũng đã gánh không được lẩm bẩm có thể tưởng tượng được đại viên mãn thần n ụ c kỉnh uy lực nên mạnh bao nhiêu dị thú huyết dịch có không la tu đột nhiên ngầng đầu rất nghiêm túc hỏi mà đối diện khương thái sơ cũng là cười rồi trên thực tế trong cơ thể hắn hơn sáu mươi vạn ước tế bảo toàn bộ kích hoạt dựa vào đan dược và công pháp còn có thái sơ hồng mông kinh trúc cơ còn có chút khiếm khuyết phía trước la tu tính bắn qua không sai biệt lắm chỉ có thể để t h ă n g tới tám mươi chín mươi nhưng có gen chất thuốc thần cấp nói không chừng một trăm linh viên mãn kích hoạt thì có hy vọng cho nên để cái này hắn đều hẳn là đi một chuyến ngoại quốc đại viên mãn thì nhìn cái này thần cấp gen chất thuốc là tu hiếp mắt một cái nội tâm trong nháy mắt làm xong quyết định ngược lại dị thú chiến trường cùng phúc địa cũng không gấp hoàn toàn có thể chờ một tháng sau huyền thi đấu trở về lại đi cái này một tháng vừa lúc thử đột phá cảnh giới t ô n g sư cái này dạng bất kể là dị thú chiến trường vẫn là phúc địa đầu tiên đều còn có phần thắng thực lực của hắn bây giờ càng là đã mơ hồ có chút tiếp xúc được ám kình cánh cửa con huyền thi đấu có thể hay không đoạt giải quán quân la tu căn bản chưa từng nghĩ vấn đề này trừ phi đại tông sư cùng tuyệt đỉnh xuất mã không phải vậy lần này võ đạo đại hội hắn đem không có bất kỳ đối thủ ba mươi tuổi phía dưới còn không có nghe nói ai trở thành đại tông sư võ một trăm hai mươi nói đại hội mạnh nhất đối thủ không sai biệt lắm cũng chính là tông sư c h i cảnh sở dĩ la tu hoàn toàn không có bất kỳ áp lực huống hồ la tu cái này một tháng tự thân thực lực cũng là vẫn sẽ tăng lên nghĩ thông suốt then chốt la tu lúc này mới cầm lên hộ tống gan mà nhỏ bắt đầu tiến hành một vòng mới hợp thành sáng sớm hôm sau la tu thần thanh khí sảng từ linh xá bên trong đi ra Người anh. trong cơ thể kinh đạo phản p h ấ t ngũ sư tử tức h dậy một dạng phát ra kịch liệt đua tiếng nhưng bên ngoài lại căn bản không cảm giác được bất luận cái gì kinh đạo phi nhanh ám kỉnh la tu trong một đêm đã lĩnh n g ộ ám kỉnh cánh cửa có thể mang kỉnh đạo ngưng tụ ở trong người lúc chiến đấu trực tiếp phun trào mà hắn tinh khí thần càng là vô cùng nồng nặc ngũ tạng trong một đêm đã được đến toàn bộ rèn luyện ngũ đại thần đan thanh tẩy đem tâm can của hắn tì thật p h i toàn bộ kích phát đến rồi cực hạn cả người tế bảo càng là kích hoạt đến rồi bốn mươi phân nửa gần khai phát hoạt tất Náo v ự c t i n h thần lực, g e n gia trong ì lại t lúc đó hương vi lan cũng mở ra linh xá đại môn nàng ở tối hôm qua đã nhận được hương thái sơ điện thoại sở dĩ ngày hôm nay nàng được triệu tập thập đại thủ tịch thương nghị tham gia học viện hội giao lưu danh sách cùng trận thi đấu chủ yếu nhất chính là muốn xác nhận tham gia võ viện giao lưu hội mười người chọn bá nhìn lấy la tu thân thể như như mũi tên rời cung bay đến trước người của mình khương vi lan đồng tử không khỏi hơi có giúp lại một cái la tu tốc độ nghiễm nhiên biến đến nhanh hơn hơn nữa đây không phải là ngày hôm qua lưu thủ mà là trong một đêm la tu thực lực lần nữa mạnh hơn rất nhiều thăng làm tông sư khương vi lan cảm giác vốn là so với bình thường võ giả nhạy cảm nàng liếc mắt liền nhìn ra la tu trong cơ thể lúc này cất g i ấ u bạo tạc tính chất lực lượng đã là kinh đạo g i u diếm rõ ràng là lĩnh ngộ ám kính tri đạo Cái thực gia hỏa này lão ự tựa c cùng có chút hoảng sợ nghĩ lấy, bên hai lại nghe được để đêm thăng tiện. Một tăng tu thanh nhạt nhạt, ta thăm Tất! như hỏa nhiên nhiều như Khương hoảng nghĩ hai nghe hội, ngồi lên Lan bên giao Vi lại la ra. lưu âm dĩ lấy, l vậy. sợ viện trưởng nói với ta khương vi lan đẻ xuống trong lòng kiên kỵ trước mặt người ở bên ngoài nàng một dạng xưng hô khương thái sơ vì lao viện trưởng ta đã triệu tập những người khác ngươi xem một chút còn cần tăng thêm một số người sao k hương vi lan nhấn xuống cánh tay chim nhất thời một tấm danh sách một dạng giả thuyết hình ảnh biểu hiện ở giữa không t r u n g bên trong đây là k hương vi lan s u ố t đêm định ra hội giao lưu nội viện tuyển thủ dự thi danh sách đương nhiên trong này có người chọn còn phải thiên chọn một hai la tu thân là nội viện mới nhậm chức đệ nhất thủ tịch đương nhiên là có biết được tư cách ta lần này là đế vũ dự thi lĩnh đội k hương vi lan tự báo hạ thân phần la tu gật đầu nhãn thần ở dự thi trên danh sách quét mắt chân mày lại hơi n h í u lại vì sao không có vân k h a n g u y ệ n phần danh sách này bên trên thình lình thiếu tên vân k h a n g u y ệ n k h a n g u y ệ n hương vi lan có chút kinh ngạc la tu vì sao nói nàng không nói vân k h a n h n g u y ệ t đã không phải là thủ tịch hơn nữa lấy tính cách của nàng cùng thực lực kỳ thực cũng không đủ đảm đ ư ơ n g tuyển thủ dự thi nàng tính cách mặc dù có chút tự thi nhưng chiến đấu muốn so người bình thường chấp nhất cùng tiên trì nhiều hơn nữa ngươi cảm thấy nàng không bằng trắng huyền cùng tân minh linh la tu phủi k hương vi lan l ư ớ t mắt k hương vi lan lại gật đầu đối với nàng không bằng trắng huyền cùng tân minh linh tuy là k h a n h n g u y ệ t thực lực hoặc hứa cường với hai người bọn họ nhưng luận chân chính thực chiến đánh một trận đánh một trận nàng t u a ta liền tin tưởng nàng không bằng bọn họ la tu cũng không lời nói nhảm tại cái kia rất trực tiếp nói khương vi lan có chút ngoạn vị nhìn la tu liếc mắt cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhú vai hành ngươi là đệ nhất thủ tịch đương nhiên là có chọn tuyển thủ dự thi tư cách vậy trừ khanh n g u y ệ t ở ngoài những người khác có thể sao phần danh sách này bên trên ngoại trừ vân khanh n g u y ệ t bên ngoài thập đại thủ tịch còn có la tu tu t r â n xã tam đại phó xã trưởng h ồ dê liên giáp chu thương cùng lý thanh la ba người này không sai biệt lắm đã là ngoại trừ khương vi lan ở ngoài nội viện tối cường giả bọn họ đương nhiên là có tư cách tham gia hội giao lưu đã không có thêm lên ta đó chính là mười ba người cũng chính là còn phải loại bỏ ba người la tu tại cái t i ê nói khương vi lan d ạ n đối với vốn là khanh nguyện không tính là ở bên trong chính là mười hai cái ta chuẩn bị áp dụng cuối cùng đào thải chế làm cho tráng huyền tân ninh ninh bọn họ đánh một trận cuối cùng xác nhận ra mạnh nhất mười người tham gia cái này một lần ở ma thức cử hành hội giao lưu hành vậy chính mình khiêu chiến thôi muốn đi dự thi chủ động đứng ra khiêu chiến đối thủ thẳng đến quyết ra cuối cùng danh sách la tu ngược lại cũng thẳng thắn ý tưởng cùng khương vi lan không như mà hợp khương vi lan trên thực tế cũng là ý tứ này làm cho một ba người tự lựa chọn đi ở muốn đi t h cờ rơi đối thủ liền được tới k ư ơ n g vi lan ngắm nhìn cách đó không xa diệp vô đạo thân ảnh rất hiển nhiên đệ một gia hiện tại trong tầm mắt của nàng sau đó chính là hô duyên giáp chu thương mấy cái vân khanh n g u y ệ t cuối cùng một cái đến chương hai trăm bốn mươi tám bắt đầu lột sắc vân khanh n g u y ệ t chương hai trăm bốn mươi tám bắt đầu lột sắc vân khanh n g u y ệ t quy tắc chính là như vậy muốn tham gia hội giao lưu có thể chủ động đứng ra hiện tại ta và la tu chọn lựa m ộ ư ơ i ba người bao quát chính hắn bổn nhân ở bên trong dựa theo võ viện hội giao lưu quy tắc mỗi cái võ viện cùng đoàn đội dự thi nhân tuyển không phải vượt lên trước m ư ơ i người sở dĩ các ngươi trong đó có ba người là sẽ bị đào thải hương vi lan nhìn trước mắt diệp vô đạo vân khanh nguyệt đám người đem võ viện hội giao lưu quy tắc nói một lần trên thực tế đang ngồi ngoại trừ la tu ở ngoài liên quan vân khanh nguyệt đối với võ viện giao lưu hội cũng vô cùng rõ ràng cũng liền la tu một cái người phía trước vẫn không chú ý mà thôi đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút ngoại trừ la tu ở ngoài còn lại m ộ ư ơ i hai người hiển nhiên đều có chút chủ trừ hoặc có lẽ là đang tìm đối thủ của mình đứng ra a đều người một nhà không có gì ngượng ngùng hương vi lan mắt phượng quét về thập đại thủ tịch một bên la tu nhưng có chút không nói lắc đầu như vậy đi thân ta là đệ nhất thủ tịch có phải hay không có bổ nhiệm quyền lực hắn lời này là hướng khương vi lan nói khương vi lan suy tư một chút lại vẫn gật đầu một cái đối với trên nguyên tắc là có thể cái này dạng thế nhưng không có gì có thể như là ta trực tiếp bổ nhiệm mười người k h ô n g phục có thể tự lựa chọn đối thủ khiêu chiến thua tự động bị n ư c cao thắng thay thế được đối thủ nào có phiền phái như vậy la tu là thật đau đầu chuyện này sở dĩ hắn nói thẳng ra chính mình ý nghĩ một bên khương vi lan sau khi nghe nhãn thần hơi sáng lên đó là một biện pháp tốt bên cạnh mấy cái thủ tịch thì cũng chẳng có gì dị nghị đại gia cảm thấy thế nào cương vi lan làm bộ rất dân chủ tựa như hỏi những người khác đương nhiên không có ý kiến gì hành vậy cứ dựa theo a thủ t ư ớ n nói hắn bổ nhiệm mười người sau đó không có bị bổ nhiệm ba người có thể sở hữu khiêu chiến đối thủ cơ hội Tốt. lần này chiếm được công nhận của mọi người ừm ta đây nói một chút danh sách la tu liếc nhìn đám người sau đó nói thẳng mười người ta bước đầu phương án ta hô duyên sư ca la tu đem mười cái dự thi danh sách nói ra ngoại trừ chính hắn ở ngoài chín người khác theo thứ tự là hô duyên giáp lý thanh la chu t ư ờ n g diệp vô đạo hoàng phủ tu tú, tú tần thiên hạng liên thành tư không thuần cùng người cuối cùng vân khanh n g u y ệ t la tu đem nhãn thần quét về túi đầu vân khanh n g u y ệ t làm cho không có thét lên tên trắng huyền cùng tân n i n h n i n h đều hơi kinh ngạc ngầm đầu vân khanh n g u y ệ t bản thân cũng là thân thể hơi run lên làm sao khanh n g u y ệ t ngươi có chuyện la tu ánh mắt đâm thẳng đối phương làm cho vân khanh n g u y ệ t đều có chút cảm nhận được hắn lược c á c bách không thể làm gì khác hơn là tại cái tiêu đạo không có không có một bên cương vi lan lần nữa n h ư mày thật sự là la tu phần danh sách này vân k h a n g u y ệ n là một vấn đề rất lớn cái ra hòa này vì sao không phải đem nàng mang lên đâu ai cũng biết vân k h a n h nguyệt kinh nghiệm thực chiến tương đương kém hơn nữa tính cách hướng nội quyết đấu căn bản chiếm không được bất kỳ thượng phong bang từ mặc cũng là hơi n h ư mày kỳ thực hắn mới là trong những người này khó chịu nhất bởi vì dựa theo mới vừa la tu danh sách sắp xếp xuống phía dưới tư không thuần sau đó chính là đến p h i ê n hắn hắn là đệ thất tịch nhưng la tu lại trực tiếp nhảy qua ba cái vị trí t u y ể n một cái phía trước đã bị hắn đào thải hết ghế đầu vân k h a n h nguyệt vậy làm sao có thể không để cho hắn thừa ba người cảm thấy bế khuất ba cái lớn nam sư ca sư tỷ còn chưa tính dù sao thực lực của bọn họ đặt ở cái kia đều là trước thiên cương kình đại viên mãn vân k h á nguyệt đây chính là với hắn đồng nhất thực lực sinh viên năm thứ hai đại học huống hồ nàng năng lực thực chiến ở đang ngồi tất cả mọi người đều có nhãn cùng nhìn ai cũng sẽ không dự liệu được vân khanh nguyệt có thể tham gia võ viện giao lưu hội nàng xuất hiện ở đây kỳ thực rất nhiều người đã tương đương kinh ngạc hiện tại la tu còn đem nàng cho mang lên gặp tử mặc biểu tình nhất thời liền trở nên có chút nghiêm n g ấ m tốt lắm đây chính là ta thô sơ giản lược l u y ệ n một cái danh sách không có báo danh chư vị các ngươi có thể ở bên trong tùy ý tuyển thủ một cái đối thủ luật bản bao quát ta tại cái kia la tu cường điệu nhìn gặp tử mặc trắng huyền ba người ba người rất hiển nhiên đã có chút không nhẫn mại được t lúc á i này có thể không có gì đồng tình cùng thương hại ai cũng muốn đi tham gia võ viện giao lưu hội cái này không chỉ là một ló mặt cơ hội hơn nữa cũng là một tầng nạm vàng lý lịch tương lai bất kể là dị thú chiến trường vẫn là bước vào võ đạo cục coi như là một vòng ánh sáng Hùng、hồ n h giao lưu hội là cùng các nơi đối thủ tờ cờ đây đối với tăng thêm thực chiến còn có thực lực để thắng đều có trợ giúp rất lớn không có ai biết cự tuyệt như vậy một hồi thi đấu khanh n g u y ệ t ngươi chọn ai la tu hướng phía vân khanh n g u y ệ t nói câu vân khanh n g u y ệ t túi đầu đệ một lần hơi có chút nâng lên nàng không có xem gặp t ử mặc ba người mà là đôi mắt đẹp liếc nhìn la tu cái nhìn kia giống như là ở hỏi hoặc như là đang suy tư không có ai so với ta hiểu rõ hơn thực lực của ngươi h ả o h ả o phát huy la tu đột nhiên bỏ thêm một câu làm cho vân k h a n g u y ệ n thân thể chấn động mạnh một cái sau đó nàng giống như là cố lấy hết dũng khí mận dạng đột nhiên nhìn về phía bảng tử mặc thanh âm cũng xuất kỳ lãnh tĩnh bảng sư m i n h xin chỉ giáo ồ mọi người cũng không nghĩ tới vân khanh nguyện vậy mà lại tuyển trạch gặp tử mặc phải biết rằng dựa theo ghế đầu bài vị bảng tử mặc thực lực nghiễm nhiên là muốn vượt lên trước trắng huyền cùng tân linh linh dù sao hắn chính là đệ thất tịch hương vi lan cũng là hít mắt một bộ có chút không dám tin tưởng dám vẽ trên thực tế nàng cũng bị vân khanh nguyện đột nhiên một tiếng này lấy trở tay không kịp dựa theo nàng đối với vân khanh nguyện hiểu rõ nàng làm sao lại tuyển trạch bảng tử mặc nàng phía trước nhưng là liền tuyển trạch đối thủ dũng khí cũng không dám a hay là đang lồn của nàng vội vã phía dưới nàng mới chỉ có từng bước đi tới ngày hôm nay nhưng bây giờ cái k i a khiếp nhược tiểu cô nương ngửa đầu vốn mặt hướng lên trời bộ dạng đúng là đem mọi người đều kinh diệm đến, đến rồi không chỉ là nàng kinh thế dung nhan tuyển mỹ còn có nàng ấy tựa như bắt đầu lột xác tính cách đến đây đi ta phục vụ trọng tài giống như là vốn có luân hồi một dạng la tu nghi thức nhập học trận chiến đầu tiên vân k h a n g u y ệ n là của hắn trọng tài mà vân k h a n g u y ệ n nhân sinh đệ một lần chủ động đánh một trận trọng tài lại là la tu được rồi k h a n g u y ệ n cẩn thận rồi gặp từ mặt thu hồi trên mặt khinh thị từng bước đi tới vân khanh nguyện trước người chiến đấu hết sức căng thẳng vạn Trưng Trưng này dạng này dạng gì gì 249, 249, cái cự lực? cái cự lực? Bá. là là một đạo đơn bạc thanh tú thân ảnh đứng ở giữa sân nhưng nàng trong tay sở nắm chuôi này thông thiên cự phủ lại đem lần nữa mọi người đều c h ấ n n hiếp dù cho rất nhiều người đều đã biết vân khanh nguyện chiến đấu sử dụng vũ khí nhưng lấy ra trong nháy mắt hãy để cho rất nhiều người giật nảy mình cự phủ so với chiều cao của nàng nhìn qua còn muốn tới trường giữ tại nàng mảnh khảnh trong hai tay nhìn qua cực không phải phối hợp nhưng một cỗ cực mạnh khí thế nhưng ở vân khanh n g u y ệ t nắm lấy phủ bính trong n y mắt từ đạo kia thân thể nho nhỏ bên trong phá thể mà ra thiên cương hộ thể đây là trước thiên cương kình cùng thiên cương ba mươi sáu phủ hộ thể kình đạo dung hợp nếu như bước vào tông sư trực tiếp sẽ biến thành tiên thiên hộ thể chân cương so với thiên cương hộ thể phòng ngự còn muốn tới mạnh mẽ cương vi lan biểu tình lại một lần biến đến không gì sánh được vô cùng kinh ngạc đứng lên bởi vì vân khanh n g u y ệ t trên người thố lộ khí tức phóng tới một cái nguyện chi trước là căn bản không tồn tại cái gì hộ thể khí thế nàng ngoại trừ búa dịu dọa người ở ngoài chỉ có cái tia tới, tới lui lui tam bản phủ bất quá bởi vì vân khanh nguyệt lực cánh tay kinh người hơn nữa trước thiên cương kính s á t thực mạnh mẽ sở dĩ rất nhiều người đều không phải là đối thủ của nàng nhưng trong những người này căn bản không bao gồm đối diện gặp tử mặc nhưng bây giờ vân khanh nguyệt hiển nhiên đã biến được hoàn toàn bất đồng cái này một tháng vân khanh nguyệt thực lực nhìn không nàng lên sân khấu tư thế cũng biết chiếm được tăng lên rất nhiều làm sao tiến bộ vậy hiển nhiên đã không cần nói cũng biết la tu nếu dám để cho vân khanh n g u y ệ t xuất chiến rất hiển nhiên đối nàng có rất mạnh dựa cái gia hỏa này không phải tiếng không lên tiếng dĩ nhiên giáo k h a nguyệt võ thuật k h ư ơ n g vi lan đệ một lần đối với la tu có một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác mà lúc này giữa sân vân khanh nguyệt cùng gặp tử mặc đã mặt đối mặt mà đứng nguyên bản cảm giác có thể ung dung chiến thắng vân khanh nguyệt gặp tử mặc ở vân khanh nguyệt t à n mát ra cường hãn như vậy khí thế sau đó trong ánh mắt cũng nhiều một tia cảnh giác cho tới nay mọi người cũng không coi trọng đệ thập tịch hiện nay dĩ nhiên thực lực có chút đột nhiên tăng mạnh vậy làm sao có thể không làm cho bảng tử mặc cảm thấy giật mình bên cạnh trắng huyền cùng tân linh linh trên thực tế cũng nhìn nhau một cái toàn bộ đều từ ánh mắt của đối phương chúng thấy được một tia kiên kỵ may mắn bọn họ không có đệ một cái đối lên không phải vậy, rất có thể thất bại. vân khanh n g u y ệ t cầm b ú a tư thế sắp thực đem ở đây rất nhiều người đều nhìn s ư ơ n g sở cũng mọi người ở đây xứng sở thời gian gặp tử mặc đã dẫn đầu xuất thủ khanh n g u y ệ t ngươi cẩn thận tâm chữ còn chưa nói ra khỏi miệng gặp tử mặc thân thể đã lóe ra một đạo tàn ảnh xuất hiện ở vân khanh n g u y ệ t trước người đồng thời quyền của hắn cũng đã như bay s ử x u ấ t tất cả mọi người trong đôi mắt tựa như đều thấy được hai bóng người đồng thời vô số quyền ảnh đã chiếu vào mỗi mắt của một người liêm tốc độ siêu âm v ư n quyền một môn có thể sánh ngang cổ võ quyền thuật từ phùng g a lão tổ tổng tổ tự nghĩ ra trong một giây có thể đánh ra mấy trăm quyền đồng thời mỗi một quyền đều có thể hẩn chứa gặp tử mặc trước tiên chuẩn ứng cương tính chim c ắ c tưng là một loại linh cấp phi hành dị thú tốc độ phi hành ngoại trừ vương cấp cùng thần cấp dị thú ở ngoài là trên bầu trời phi nhanh nhất loại chim loại này siêu cường tốc độ huyết mạch phối hợp gặp tử mặc tự thân tốc độ siêu âm vương quyền có thể phát huy một một lớn hơn hai hiệu quả cho nên dưới mắt gặp tử mặc quyền tốc độ quả thực liền cùng mở máy quan thương một dạng cộc cộc cộc hướng phía vân khanh nguyện quanh thân m á n liệt oanh kích mà một đạo khác thân ảnh cũng là gặp tử mặc tu luyện tổ truyền bí pháp có thể phân ra một cái bóng giống như bản tôn gặp tử mặc đem vân khanh n g u y ệ t ngăn chặn ở nơi đó đây trời đều là bảng tử mặc quyền ảnh cái gia hỏa này vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất sát chiêu đây cũng là gặp tử mặc dựa vào thành danh trực tiếp có thể tệ thân đệ thất tịch hai đại tuyệt kỹ bình thường người căn bản không phải của hắn nhất chiêu địch nhanh như vậy công kích còn phân ra hai bóng người điều này hiển nhiên liền cùng lấy hai địch một không có gì khác nhau hương vi lan cũng là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh tựa như cũng bị quyền ảnh thoáng cái quệ đến nắp ấy anh, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến t h e c vân khanh nguyệt cự phủ bộ ra thiên cương kình dĩ nhiên hướng phía bốn phía đánh ra liên cung khí cầu bành trướng gặp tử mặc sở hữu quyền kính tất cả đều đánh vào thiên cương hộ thể bên trên tuy là quyền kính một dây kế tiếp liền đem tầng này hộ thể cương kính trực tiếp đánh nát nhưng nên tiếp gặp tử mặc cũng là vân khanh nguyệt cơ lên cự phủ thiên cương phủ mười ba phân thiên địa âm âm hoàn toàn không có cực cương kính cơn lốc phản phất đem thiên địa muốn vừa bổ hai nửa tựa như cự phủ mang theo thiên cương phủ pháp uy năng còn có vân khanh nguyệt lực lượng cùng lôi báo kình đạo toàn bộ hướng phía gặp tử mặc trước người phách chém đi lên một đạo không gì sánh được c ố động tựa như có thể cắt rời thiên địa phủ c ư ờ n g nhất thời giống như là thiêu đốt không khí mận dạng phát ra đùng đ n g điện ly thanh â m kèm theo cự phủ gào thét trong thiên địa tựa như đánh cái sấm rền vân khanh nguyệt thân thể cũng đã bắn ra tránh ra rồi bảng tử mặc bóng người phía sau một kích nói cũng không nghĩ tới vân khanh nguyệt đạo kia hộ thể cương kính đã vậy còn quá mạnh mẽ mặc dù không có chống lại gặp tử mặc công kích nhưng bảo thể cho vân k h a n g u y ệ t một cái hướng phía trước công kích cơ hội cái này một đứa vân khanh nguyệt trong lúc đó từ gặp tử mặc trong nguy cấp giải trừ mà tự tin nhất chiêu đem vân khanh nguyệt co gặp tử mặc cũng là lâm vào đối phương cự phủ nguy cơ cái kêu phản phất khai thiên r í c h địa một búa mang theo thanh thế đã làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút biến sắc uy lực thật sự là quá mức k i n h người đỡ không được t ử mặc phỏng t r ừ n g đỡ không được khanh nguyệt cái này một búa vốn là khanh nguyệt công kích liền lấy cự lực c am hiểu hơn nữa còn lại như vậy cường đại vũ khí lạnh chung quanh mấy cái thủ tịch đều mắt nhìn không chớp gặp tử mặc kỳ thực rất muốn tránh một cái tạm đ á n cái này một búa phơ mang nhưng vân k h a n g u y ệ t vũ động cự phủ tốc độ dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. đến cuối cùng gặp tử mặc đã không thể lui được nữa liều rồi hắn manh địa cắn răng mác a ép cấp hợp kim quyền sáo hai tay dâng lên trước thiên cương t ì n h liền hướng phía vân khanh nguyện hành kích mà đến tự phủ một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hắn nỗ lực đi qua cái này phòng ngự thêm công kích phương pháp đối kháng dưới vân khanh nguyện một chiêu này chỉ cần có thể ngăn trở cái này một búa gặp tử mặc tin tưởng hắn có thể thừa dịp đối phương ra chiêu cùng thu chiêu cái này không đ ư ờ n g trực tiếp nhất chiêu giải quyết đối phương nhưng rất hiển nhiên gặp tử mặc đem vân khanh nguyện công kích nghĩ quá đơn giản thiên cương phủ pháp thêm vân khanh nguyện trong khoảng thời gian này chợt tăng cơ sở lực lượng nàng cái này một bú thậm chí có thể sánh ngang tông sư một kích toàn lực sở dĩ đông gặp t ử mặc liền cổ họng đều không nói một tiếng trực tiếp bị vân khanh nguyệt cái này một búa đánh vào trong mặt đất đây là vân khanh nguyệt nhìn một cái không ổn đem vụ phong đổi thành mặt búa nhưng tuy là cái này dạng cái này cự phủ mang theo tràn trề cự lực vẫn là gắng ngượng một búa đem bảng t ử mặc cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh người này hay hai thân thể cũng có phân nửa bị cái này một búa nện vào trong đất toàn trường mọi người toàn bộ đều trận mắt hốc mồm nhìn lấy nửa thân thể nện vào núi đá mặt đất gặp từ mặc lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết thân sắc cái này là dạng gì cự lực mới có thể đem người t r h n đện vào cái này đệ nhất phong mặt đất ta vô số người có chút tê dại ra đầu chỉ cảm thấy một cố lệnh khí từ bọn họ xương cột sông thẳng đầu đỉnh thật đáng sợ a tráng huyền có chút ngược lại hút khí lạnh nhìn lấy thu chiêu đứng ở đó vân khánh nguyệt sắc mặt thoáng cái có chút trắng bên cạnh hắn tân n i n h n i n h sắc mặt cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào nàng cũng là nhìn chòng chọc vào vân khánh nguyệt mồ hôi lạnh đã thấm ớt sau lưng của nàng trong lúc nhất thời toàn bộ đệ nhất phong đỉnh núi a tính nghe được cả tiếng kim rơi ngoại trừ la tu ở ngoài liên quan khương vi lan cũng ở vào một loại trong rung động vân khánh nguyệt dĩ nhiên một đứa đem đệ thất tịch gặp tử mặc cho gõ vào trong mặt đất đây là hai người chiến đấu phía trước mọi người đều không nghĩ tới Trưng 250, một búng một hưu. Trưng máu ộ một t búa c i i t ể bằng hưu. Máu, cũng không nhịn được nữa từ gặp tử mặc trong miệng xì ra mà nguyên bản nằm ở trạng thái hôn mê gặp tử mặc cũng bị búng máu này giật mình một cái cả người chóng mặt từ hôn mê tỉnh lại đợi đến phản ứng chính mình là đang chiến đấu lúc hắn thoáng cái cũng có chút ngây ngẩn cả người bởi vì hắn nghĩ phát lực lại phát hiện mình làm sao đều không lấy sức nổi toàn thân giống như là đồ chi m ư dạng dưới chân càng là không chút sức mẻ ta hắn liếc nhìn cầm b ú a đứng ở đó vân khanh n g u y ệ t lúc này mới cảm giác một tia tầm mắt vấn đề nguyên bản nhìn thẳng vân khanh n g u y ệ t lúc này dĩ nhiên cần ngưỡng mộ một giây kế tiếp hắn nhìn rơi vào lòng đất nửa người sắp mặt trong nháy mắt biến đến không gì sánh được trắng bệnh người thua la tu bình tĩnh hướng gặp tử mặc nói tiếng đôi mắt lại nhìn về phía còn chưa khiêu chiến trắng huyền cùng tân linh, linh dưới một cái nhưng hai người căn bản không nhúc ních mới vừa vân k h a n g u y ệ n cùng gặp tử mặc trận chiến ấy bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt gặp tử mặc tốc độ cùng chiến thuật có thể nói đều tương đương thành công nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn dưới vân khanh nguyệt nhất chiêu cái này siêu cường chiến lực có thể tưởng tượng được mà không có tốc độ cùng chiến lực tân ninh ninh căn bản liền không khả năng là đối thủ đừng nói vân khanh nguyệt hai mươi bảy nàng gặp tử mặc còn có chút chính lệ nàng đây là biết đến gặp tử mặc sắc mặt có chút khó chịu từ trong lòng đất bỏ ra mà lúc này trắng huyền cùng tân ninh ninh nhìn lấy la tu bên cạnh chọn lựa mười người hai người sắc mặt đều trở nên có chút khổ s ắ đứng lên đánh không lại bọn họ nhìn chung quanh từ la tu một đường quét vân k h a n g u y ệ t phát hiện cái này bên trong vân khanh nguy nhưng yếu nhất nàng mới vừa nhất chiêu liền đem bảng t ử mặt dây phải thay đổi hai người bọn họ thế thì còn đánh như thế nào tất cả đều là khiêu chiến không d ậ y nổi đại lao a các người có thể khiêu chiến những người khác vân khanh nguyệt dựa theo quy củ phải đợi nàng khôi phục một chút mới có thể lần nữa tiếp thu khiêu chiến là tu lời nói hầu như tuyên bố trắng huyền cùng tân ninh ninh t ự hình không nghỉ ngơi bọn họ đều đánh không lại vân khanh nguyệt húng chi nàng ở nghỉ ngơi một hồi vậy thì càng đánh không lại ta bùng tha tân ninh ninh bất đắc dĩ thở dài bên cạnh trắng huyền cuối cùng cũng là lất đầu hắn tự tin chính mình hẳn là không chặn được mới vừa vân khanh n g u y ệ t một c h i ệ u kia cái kêu cự phụ phách chém đi ra lực lượng tuyệt đối có chút phi nhân không phải khiêu chiến la tu lại hỏi một câu trắng huyền cắn răng cũng là lấy dũng kỳ h nói bọn ta khanh n g u y ệ t nghỉ ngơi tốt phía sau cùng nàng so với một hồi hắn vẫn còn có chút không cam l ò n g thua liền thua a nhưng so với một cái trong lòng cũng không lưu một tia t i ế n v ố i không phải vậy hắn làm khó dễ trong lòng l à n danh kia ta kỳ thực có thể ta còn có thể tiếp tục chiến đấu vân k h a n g u y ệ n thanh âm có chút kiên định đám người đều hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng vân k h a n g u y ệ n lúc này mới khẽ ngầm đầu hướng phía tráng huyền đạo bạch sư minh đến đây đi ta không phải cần nghỉ ngơi một câu nói này thực sự làm cho tráng huyền rất bị thương cái này so với nghỉ ngơi sẽ cùng hắn chiến đấu còn muốn tới đả thương người bất quá nếu vân khanh n g u y ệ t nói như vậy hắn cũng không tiện kiên trì cái gì hoạt động toàn thân gân cốt đi tới vân khanh n g u y ệ t trước mặt tốt bắt đầu đi la tu thân là trọng tài trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu v â anh cái này một lần vân khanh n g u y ệ t dĩ nhiên lựa chọn chủ động công kích sau đó một phút cũng chưa tới tráng huyền liền vẻ mặt kinh hai thua ở vân k h a n g u y ệ n phủ dưới chính như hắn nhớ cái dạng nào vân k h a n g u y ệ n thiên cương p ụ pháp hắn đỡ không được một đứa đều không chống đỡ được tới cho tới bây giờ hai tay hắn vẫn còn ở không được rung động đây là vân khanh nguyện một k í c h kia thu tay duyên cớ dù sao cũng là la tu hợp thành nhất đỉnh giai cổ võ học truyền thuyết càng là tới từ tiên giới một môn p h ụ đạo công pháp ba mươi sáu phủ phối hợp vân khanh nguyện trước thiên cương kình thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang nhất phẩm tả hữu tông sư l i ê n trước thiên cương kình còn chưa tới t r ắ n g huyền dĩ nhiên không phải đối thủ t r ắ n g huyền thực lực nhưng thật ra là thập đại thủ tịch bên trong duy nhất một cái phía sau thiên cương kình học sinh hắn lấy thực lực như vậy tệ thân thập đại xác thực cũng từ trình độ nhất định đó có thể thấy được thiên phú của hắn nhưng chiến lược t r ê n h lệch đặt ở cái kia thực lực tăng vọt vân k h a n h nguyệt đã không phải năm đó cái kia bị hắn một đe dọa đều lui lui tiểu nhà đầu còn có ai hay không phải tiếp tục khiêu chiến la tu ánh mắt nhìn về phía duy nhất không có chiến đấu tân linh linh tân linh linh vội vàng không câu chấp đ ú ờ n g bay cái này tráng huyền cùng gặp tử mặc đều thua nàng lại lên trảng hoa ngược sao đến tận đây võ viện hội giao lưu dự thi thành viên tuyển chọn xem như là có một kết thúc vân k h a n h nguyệt dùng thực lực của nàng hướng sở có người chứng minh nàng đã không phải ngày xưa cái kia đệ thập thủ tịch mà là có khiêu chiến thứ sáu tịch tư cách điểm này kỳ thực liên quan khương vi lan trước đó đều không nghĩ đến h i ệ như tại thế a m g đủ rũ sang năm các ngươi cố gắng một chút năm nay liền tính nhiều hơn cho sư ca các sư tỷ một điểm cơ hội hương vi lan giả vờ buông lỏng nói đương nhiên nàng nói cũng không phải là không có đạo lý trong huyện mới chỉ có năm thứ hai đại học dù cho gặp tử mặc cũng chỉ là năm thứ ba đại học đối lập bắt đầu hô duyên giáp mấy cái bọn họ tuyệt đối còn có thể tham gia hai giới tốt lắm nửa giờ sau đó 907, t h a m gia hội giao lưu chư vị ở thông thiên phong nghị sự đường trạm mặt nhìn một cái chúng ta lần này đối thủ chủ yếu hương vi lan căn bản không có gì lời nói nhảm cùng trắng huyền mấy cái an u ổ i vài câu phía sau liền t r ợ n xoay người hướng phía thông thiên phong phương hướng bay vút mà đi những người khác cũng đều là quen biết liếc nhìn sau đó mấy người cùng nhau bay xuống núi trắng huyền ba người cũng đều là khé thở dài một cái bọn họ vốn là nghị thương lượng vài câu nhưng liếc nhìn ở lại kia la tu cùng vân k h a n h nguyệt xuất kỳ không có lại dừng lại trong lúc nhất thời toàn bộ đệ nhất phong bên trên chỉ để lại vân k h a n h n g u y ệ t cùng la tu hai người vân k h a n h n g u y ệ t không đi là bởi vì vì muốn tốt cho la tu giống như có lời muốn nói với nàng biểu hiện rất tốt la tu lười biếng hướng phía vân k h a n h n g u y ệ t nói tiếng vân k h a n h n g u y ệ t mặt nhỏ đỏ lên hơi ừ một tiếng nhưng còn chưa đủ bàng từ mặc trắng huyền bọn họ thua là thua ở nhận thức ngươi phàm là đổi một cái đối thủ ngươi liền không may mắn như thế nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo trì cảnh giác không có ai biết đợi đến ngươi cố chuẩn bị cẩn thận khai chiến nữa La Tu ở Vân chương a hai trăm năm mươi mốt ma khí đệ nhất nhân quân viện sòng tử tinh chương hai trăm năm mươi mốt ma khí đệ nhất nhân quân viện sòng tử tinh thông thiên phong nghị sự đường la tu cùng khương vi lan ngồi ở vị trí đầu sáu cái thủ tịch cùng ba cái lớn nằm ở lại vệ sinh lại là phân ngồi trái phải hai bên xác nhận tốt lắm tham gia võ viện giao lưu hội nhân tuyển vậy kế tiếp chính là nghiên cứu đối thủ cái này một lần tham gia võ viện giao lưu hội tổng cộng ba mươi sáu tri đội ngũ ngoại trừ thập đại ở ngoài còn có còn lại võ viện cùng một ít dân gian tổ chức cái này mấy nhánh dân gian tổ chức thực lực không thể coi thường bọn họ đều là ba mươi tuổi ở vào điểm tới hạn cao thủ bình thường phục vụ dị thú thợ săn dựa vào hoàn thành võ đạo cục nhiệm vụ hoặc là kích sát lạc đàn dị thú mà sống năng lực thực chiến khá kinh người mà thập đại võ viện liền không cần ta nhiều lợi chứ hương vi lan tại cái kia giới thiệu cái này một lần võ viện giao lưu hội một ít đối thủ ngoại trừ thập đại ở ngoài đế vũ phải chú ý còn có dân gian tổ chức bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng những thứ này lâm thời tạo thành đội dự thi ngũ mới là đế vũ kiên kỷ nhất thập đại ngược lại còn xếp hạng phía sau dù sao võ viện học sinh đại thể hai mươi năm tuổi k h o ả n g trường tuy là rất nhiều người thực lực rất mạnh nhưng tham dự thực chiến dù sao cũng có hạn căn bản không thể cùng những thứ này du t ẩ u ở trên con đường t ử vong dị thú thợ săn cùng so sánh mượn diệp vô đạo mà nói hắn trước thiên cương sức lớn viên mãn tu luyện diệp ra rất nhiều tuyệt học dựa theo đạo lý là hoàn toàn có thể cùng nhất phẩm tông sư so một lần nhưng tông sư thực chiến lại có thể đem hắn trực tiếp biểu sát dị thu thợ săn cũng là cái này dạng bọn họ mặc dù không có đạt được tông sư c h i cảnh nhưng mỗi ngày đều đang chiến đấu là ở trong chiến đấu tu luyện cùng đề thăng chiến lược lấy chiến dưỡng chiến cái này cùng mỗi ngày chỗ trong tu luyện học sinh hoàn toàn không phải một đường phong cách chiến đấu bọn họ đại thể lấy kích sắt cùng tiết kiệm thực lực làm chủ mà bọn học sinh lại là dựa vào phóng đại chiêu một cái liếm lơi ư dao sống qua ngày một cái là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong hoa ai mạnh ai yếu rất nhiều người đều rất rõ ràng hơn nữa tuổi tác của bọn họ đều ở đây ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g luận kinh nghiệm cũng mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều thực chiến vậy thì càng không phải là đối thủ của bọn họ sở dĩ duy nhất ưu thế chính là tu luyện cổ võ học mạnh hơn bọn họ thiên phú so với bọn hắn tốt hơn khương vi lan nói cũng là mở ra trên cánh tay chim nhất thời một cái bóng mở hiện lên trước mắt của tất cả mọi người phía dưới ta muốn giới thiệu chính là cái này một lần võ viện giao lưu hội một ít kình địch Thập đại võ viện bên trong ma khí cùng quân viện đó là chúng ta đối thủ cũ thực lực của bọn họ nguyên bản thấp hơn chúng ta một đầu bất quá bây giờ ta không có cách nào dự thi vậy cũng chỉ có thể dựa vào la tu khương vi lan liếc mắt bên cạnh la tu la tu ánh mắt lại ở trong tay một phần tư liệu bên trên ma khí dự thi danh sách dự đoán quân viện dự thi danh sách dự đoán cuối cùng danh lệch đều không đi ra sở dĩ khương vi lan cho hắn lại là một phần thô sơ giản lược tin tức nhưng thì thật cũng là đại kém hay không dù sao ma khí cùng quân giáo đệ nhất thủ tịch nhất định là cái này một lần giao lưu hội tối cường chủ lực trang sát vũ địch n đây,、so、đây là từ i n lý trí đạo tự mình sáng tạo một môn công pháp từ phiên lãng nhất trọng đến thật trọng năm đó lý trí đạo chính là bằng vào cái môn này công pháp hầu như đánh bại thiên hạ không đầy đủ hơn nữa chỉ cần nhất chiêu vì sao lợi hại như vậy cũng là bởi vì cái này môn phiên lãng kình công pháp nghe vào một dạng nhưng thực chiến uy lực siêu t u y ệ t người bình thường là ra sức nói thôi động cổ vũ thuật sau đó kích thương đối thủ nhưng phiên lãng kình bất đồng đây là một môn c h i ế t cây công pháp có ý tứ đâu chính là phiên lãng kình cổ vũ thuật phiên lãng nhất trọng kình chính là hai trọng kình đạo gia trì phiên lãng hai trọng kình chính là tam trọng kình nói ra chỉ thập trọng kình đó chính là liên quan tự thân cái kia nhất trọng trực tiếp thập nhất trọng đập ra có thể tưởng tượng được môn công pháp này đáng sợ thập nhất trọng trước thiên cương kình chiếc cây cổ võ uy lực kia cho dù là t ô n g sư trên cơ bản cũng khó mà đối kháng sở dĩ lý trí đạo cũng bằng vào môn công pháp này tung h à n h ở võ đạo giới có thể đánh bại hắn đối thủ loan liêu không có mấy cho dù là khương thái sơ cũng chỉ có thể với hắn đánh chặn g phân biệt được sản sản như nhau ngự kiếm chi thuật tuy là cường hãn nhưng không chịu nổi đối phương kình đạo máy người ta hơn nữa cái này phiên lãng kình lại là lý trí đạo tự nghĩ ra công pháp luận quen thuộc hắn tuyệt đối phải so với khương thái sơ tu luyện ngự kiếm chi đạo lực lĩnh ngộ càng sâu cái này môn phiên lãng kình nghe vào hơi điệu a là tu h i p mắt một cái nhất thời a trang sắp đặt ở trong lòng cái này nhân loại tuyệt đối là hắn võ viện giao lưu hội bên trên đối thủ một、trong. hơn nữa tiểu tử này dĩ n h i ê n mới chỉ có năm thứ ba đại học thiên phú trực bức hương vi lan a thảo nào phía trước hương vi lan không có cách nào tham gia võ viện giao lưu hội phía sau thần tình biết khó qua như vậy nếu như không có la tu rất có thể cái này một lần đế vũ muốn ngã xuống diệp vô đạo tuy là mạnh mẽ nhưng đối đầu với so với hắn lớn hơn một tuổi trang sát tỷ số thắng cũng không cao cái này trang sát nghiễm nhiên đã là hiện nay mà đ ộ võ viện tối cường mặt bài liền cùng phía trước hương vi lan giống nhau cái này đệ nhất thủ tịch ngược lại là thực trí danh uy La Tu n hai ì n song t r n g sát tư l ệ u la ạ i đ tu chỉ nhìn mắt n h phía trước hai đoạn thần sắc liền có chút hơi gãy mắt quân thần vũ mục đệ nhất tư lệnh tiêu tiên hai cái này cũng đều là tuyệt đình hơn nữa còn là tuyệt đỉnh bên trong đều xếp hạng hàng đầu vân quốc chiến lược trần nhà cái này tờ mờ giờ cũng là một đau đầu la tu nhìn nữa cái tiêm nguy c h ấ n lý lịch cũng có chút bình thường hắn nghiêm ngặt coi như là vũ địch sư đệ quân thần vũ mục học sinh tương lai quân viện đệ nhất nhân thuyền dù sao vũ địch đã đại học năm bốn mà hắn mới chỉ có năm thứ ba đại học ba người này xem như là đối thủ của ta la tu kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng nhưng cuối cùng là có thể vào hắn mắt nhân vật còn đệ tứ đến đệ thật mấy cái la tu nói thật hứng thú thiếu thiếu hắn còn không bằng nghe một chút hương vi lan nói mấy cái dân gian cao thủ mấy vị này lý lịch mặc dù không t r á c h t í c h nhưng năng lực thực chiến b i u hàn a Trưng 252, dân gian tam xoa kích, hoặc lôi. Trưng 252, a một xoa xoa hoặc hoặc gian tam xoa kích, kích, lôi. lôi. Trưng dân 252, m lúc lâu hương vi lan cuối cùng đem những thứ kia thập đại dự thi cao thủ nhất nhất giới thiệu song tất bên cạnh sáu cái thủ tịch ba cái lớn nằm ở lại vệ i n sinh nghe được thập phần chăm chú nhưng la tu đã có điểm buồn ngủ từ nhìn trang sát vũ địch cùng ngụy trấn tư liệu người khác đã rất khó gây nên hứng thú của hắn phía dưới chúng ta tới nhìn một chút từ dị thú thợ săn tạo thành dân gian đội ngũ những đội ngũ khác ta liền không nữa nói rõ ràng tỉ mỉ người này tên gọi là h o á lôi phi thường thần bí sự sự quả đoán tâm ngoan thủ lạc ở dân gian tam xoa kích chung bài danh thứ nhất la tu nghe đến đó đột nhiên tinh thần tỉnh táo dân gian tam xoa kích mặc dù chỉ là hình bóng nhưng hắn như trước có thể cảm nhận được khí thế của đối phương hoác lôi nam ba mươi tuổi võ đạo cục dị thú thợ săn bảng xếp hạng hiện nay bài d a n h thứ nhất vũ khí là dẫn lôi nặng cùng và thí thiên truy mặc dù là dân gian dị thú thợ săn nhưng cái này hai kiện vũ khí ở hoắc lôi trong tay phát huy đến cực hạ n trạng thái tột cùng dưới hoắc lôi khang ba trăm bốn mươi bảy so với tông sư c h i cảnh cái gì quá khoa trương đi khương vi lan mới nói xong liền có người bắt đầu thấp giọng nghị luận chẳng qua là một cái dị thú thợ săn thật có thể có thể so với chúng ta tông sư c h i cảnh cao thủ có phải hay không có điểm đã quá lo lắng ở trong mắt bọn họ võ đế là vô địch tồn tại mặc dù là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến có thực lực tại nơi này bày không có danh tiếng g ì gì thú thợ săn cũng hoàn toàn vô pháp so sánh tuy là hoác lôi bài danh phía trên nhưng võ đế người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn hương vi lan ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị không trả lời ngay ngược lại nhìn về phía la tu la tu cùng người khác bất đồng lúc này đang nghiêm túc liếc nhìn tư liệu hương vi lan tâm bông lòng xuống la tu lưu ý hảo ả n h chung hoác lôi ánh mắt nếu như không phải mỗi ngày lấy tử vong làm bạn ai cũng sẽ không có bền bỉ như vậy phẫn nộ quyết tuyệt nhãn thần nhìn thẳng hắn hai giây la tu liền có thể cảm nhận được hắn nhất định là một là liệu mạng nhân vật h ư n g ác lực lượng cường đại người không đáng sợ liều mạng đánh nhau nhân tài đáng sợ dị thú công kích lực lượng tốc độ đều tại người bình thường bên trên nếu muốn trở thành dị thú thợ săn không chỉ có phải có thiên phú hơn nữa còn muốn có cự đại dũng khí và quyết tâm ở lần danh sinh tử đang cùng dị thú chu toàn trong n y mắt hơi không cẩn thận hoặc ý chí giao động tiếp theo đi đời nhà ma mặc dù là tông sư cấp bậc người cũng rất khó cấp tốc điều chỉnh tâm tính chịu nổi áp lực thật lớn dị thú thợ săn lại thời, thời khắc khắc đều muốn đứng vững áp lực như vậy dị thú thân hình cự đại trí mạng yếu hại lại phi thường khó tìm coi như có thể tìm tới không có vũ khí cường đại cũng khó mà đánh chết vì vậy rất nhiều dị thú thợ săn truy tung một đầu dị thú tối thiểu muốn ba ngày thời gian hoàn toàn kích sắt nó càng là cần dài đến một tuần ở trên không có đầy đủ kiên trì cùng bền bị nghị lực rất khó sinh tồn được hơn nữa trong quá trình này rất dung bị dị thú phản công đi đời nhà ma coi như là cường h ã n nhất dị thú thợ săn bình quân năm ngày tài năng mới có thể giết chết một đầu dị thú bất quá dị thú thợ săn thủ lao cũng thập phần phong phú ngoại trừ vo đạo cục một ít thù lao ở ngoài chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đạt được dị thú thú huyết linh thú t h u huyết càng là có thể so với hoàng kim giá trị liên thành nó không chỉ có thể kích phát tự thân lực lượng đột phá đẳng cấp hạn chế cũng có thể điều dưỡng tự thân huyết mạch dị thú t h u huyết cũng có độ tinh khiết cùng lực lượng chi phân nhưng chân chính hiểu săn cũng không có nhiều người chỉ bất quá ở kích sát dị thú trong quá trình sinh tử có số v õ đạo cục không phụ bất cứ trách nhiệm nào sáu cái thủ tịch cùng ba cái lớn năm ở lại viện sinh như trước thảo luận vấn đề này nhưng là bọn họ không biết dị thú thợ săn thời gian so với bọn họ thảo luận vấn đề càng thêm kinh khủng càng thêm bất khả tư nghị hương vi lan lạnh lùng cười cười chỉ là thợ săn mà thôi không muốn quá tự đại h o á c lôi năm ngoái đánh chết dị thú tổng số là một trăm ba mươi mốt đầu nói cách khác hắn bình quân hai ngày rưỡi là có thể đơn độc kích sát một đầu dị thú dứt lời trong không khí tiếng nghị luận im bặt mà ngừng đám người từ tràn đầy khinh thường bộ dạng chung từng bước chuyển thành khiếp sợ hai ngày rưỡi là hắn có thể đơn độc kích sát một đầu dị thú người như vậy thực lực là bực nào hung tàn bực nào cứng hãn la tu lúc này cũng yên lặng gật đầu dị thú kích sát phi thường chắc chở đây là, là mọi người đều biết sự tình có thể ở võ đạo cục trên bảng danh sách đứng hàng đệ nhất xác thực không thể nào là hời hợt hàng người thế nhưng những thứ này đều là đi qua đối với la tu mà nói đều là thứ yếu hắn nhớ biết ở tiếp trở lại võ đạo đại hội c h u n g h o á c lôi chiến thắng c h i đạo là cái gì trang kế tiếp hắn hai kiện vũ khí liền xuất hiện nặng lôi cung la tu ngược lại là nghe nói qua cùng chữ lôi tương quan vũ khí nếu như hắn không có đ o á n sai đây là một bả có thể đem trong thiên địa lôi điện lực số lượng thu thập chứa đựng đồng thời ở công kích thời gian mang theo lôi điện bạo kích một tấm nặng cung chỉ bất quá lệnh la tu cảm thấy chỗ không hiểu ở chỗ loại công phát này chỉ có ở cổ võ học trong hệ thống mới có cái này dân gian hoắc lôi làm sao có khả năng học được cổ võ học công phát đâu nếu như đây là thật như vậy hoác lôi nặng lôi c u n g muốn càng thêm cẩn thận rồi hắn rất có thể không chỉ có kinh nghiệm phong phú anh dũng t h i ệ t chiến hơn nữa còn có thể nắm giữ cổ võ học một ít c ư ờ n g đại c ô nói g pháp. n cách khác hắn không phải chỉ một dân gian thợ săn còn tu luyện qua cổ võ học nặng lôi cung trọng lượng khoảng chừng ở năm trăm cân trên biên giới có n g u ê n người lặn lội đường xa không có cường đại lực lượng chống đỡ là không có khả năng mà hắn cường hạn nhất địa phương ở chỗ ở thích hợp thời gian vị trí dẫn lôi vào cùng bắn ra trí mạng một mũi tên ba mươi tuổi chính là một cái lực lượng đột phá giới hạn giá trị là tối trọng yếu tiết điểm dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp thêm lên linh thú huyết mạch hoắc lôi tuyệt đối có thể đối với võ đế tạo thành ảnh hưởng hắn kiện thứ hai vũ khí là thí thiên truy chú ý loại vũ khí chỗ lợi hại nhất ở chỗ thu phóng như thường tinh chuẩn đà kích nếu như nói dẫn lôi nặng cung là vũ khí tầm xa như vậy thí thiên truy đã gần thân vũ khí chỉ bất quá la tu chưa có cùng như vậy tiến triển vũ khí giao thủ quá nghe cũng là thuộc về dân gian tiểu chúng vũ khí một loại nhưng là hắn vẫn không dám k i n h thường mới vừa rồi còn nghị luận ẩm ý bọn họ lúc này đều không nói gì nữa Đây vẫn một lát sau hương vi lan tiếp tục nói ra dân gian tam xoa kích còn có hai cái bọn họ phân biệt gọi lòng giá cùng phương lộ trên chương hai trăm năm mươi ba không thể coi thường dân gian thợ săn đội chương hai trăm năm mươi ba không thể coi thường dân gian thợ săn đội hương vi lan lần nữa hoa động trên cánh tay h à o ảnh một cái biểu tình người hung dữ ảnh xuất hiện ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn la tu cũng nhìn thoáng qua đối với hắn mà nói ân tình này tự bên ngoài h i ệ n lộ ngược lại dễ dàng đối phó h o ắ c lôi cái loại này xem không ra bất kỳ biểu tình gì dáng vẻ mới là đáng sợ nhất người này tên gọi là long giã người cũng như tên làm người dã man cuồng bạo hắn từ nhỏ ở viện mồ c ô i lớn lên lòng tự trọng rất mạnh vẫn thờ phụng nắm tay chính là đạo lý cứng rắn những lời này đối đại bất cứ vấn đề gì đều thích dùng vũ lực giải quyết điều này cũng làm cho hắn có tốt vô cùng hoàn cảnh sinh tồn long giã mười sáu tuổi lúc cũng đã thân thể khỏe mạnh cùng tuổi nhân không có một cái đối thủ của hắn một năm kia hắn báo danh gia nhập võ giả giác đấu tràng trở thành một danh tay chân vẹn vẹn cuối cùng ba tháng mượn đến rồi sáu tràng toàn thắng ghi chép trở thành lúc đó giác đấu tràng bên trong tuổi nhỏ nhất tay chân từ đó về sau hắn ở mỗi cái đại võ giả giác đấu tràng lại không bại tích mười năm sau hắn báo danh tham gia dị thú giác đấu tràng chế trăm tràng thắng liên tiếp ghi chép long giã tu luyện là một bộ tên là vô hạn cơ sở công pháp bộ công pháp kia cũng không thần kỳ vô luận nơi nào đều có thể mua được tin tưởng rất nhiều người cũng nghe nói qua, la tu gật đầu quyền công pháp này thập phần cơ sở cơ bản sẽ không khiến cho bất luận người nào coi trọng vô hạn cơ sở công pháp nội dung quan trọng thập phần đơn giản dùng cực đoan mà quỷ dị động tác cùng tư thế không ngừng chỉ rèn luyện ngao đánh gân mạnh sương một da môn công pháp này rất nhiều người đều thử qua có thể ngao luyện m ộ ư ơ i lần xem như là nhân kiệt có thể ngao luyện hai mươi lần ngàn người bên trong có lẽ có hai ba cái có thể ngao luyện ba mươi lần vạn dặm không một theo lý mà nói ngao luyện đến tám mươi lần cũng đã đến nhân loại mức cực hạ nhưng có người nói long giã ngao luyện số lần đã vượt qua một trăm lần xem ra là một đối thủ không biết có thể hay không kháng trụ ta trước mặt cảnh giới trạng thái toàn thịnh năm phần mười lòng tượng chi lực đây cũng không phải l à tu nhẹ nhàng mà là trong mấy ngày nay thực lực của hắn lại tinh tiến không ít nếu nói là phía trước chỉ có thể toàn thắng khương vi lan như vậy hiện tại có thể làm được tuyệt đối áp chế môn công pháp này phía trước ngược lại là bỏ q u ê n chờ ta siêu tập hết trên thế giới tất cả công pháp cơ bản sau đó lại tăng thêm môn công pháp này nói không chừng hội hợp thành một bản rất giỏi công pháp chờ các loại giao lưu hội xong tìm một cơ hội đến thời điểm thử xem thu chân xã sáng lập vốn là vì siêu tập các loại tài nguyên đoạn thời gian trước đan dược công pháp các loại vũ khí hối đoái chỉ là một cái bắt đầu đến lúc đó lấy học viện phóng xạ đến sở hữu võ giả tổ chức lại khuyết t á n đến toàn thế giới đến lúc đó la tu là có thể mượn dùng sở hữu bé nhỏ không đáng kể biên giác tài nguyên để cho mình thu được chỗ tốt lớn nhất đây là g i à n h dụng cùng hợp lực đây cũng là đại thế sau đó tất nhiên có đại kết quả la tu đã có điểm chờ mong tiến giai bản vô hạn cơ sở hoàn thiện một ngày mà phương lộ chân cái này nhân loại rất thần bí hương vi lan mặt cười có vài phần nghiêm trọng thẳng đến dân gian tổ chức xác định dự thi danh lạch một ngày trước chúng ta mới biết được nàng tồn tại thời gian quá mức gấp gáp chúng ta không có t r a ra lai lịch của nàng cùng bối cảnh cùng với công pháp của nàng tu luyện sở dĩ nếu như đối lên nàng học viện cho ra đề nghị là hoặc là gặp chiêu phá chiêu hoặc là bắt đầu liền toàn lực công kích trực tiếp bước ra tuyệt chiêu của nàng cùng con bài chưa lần là giả thân giả quỷ hoặc là thật có chút v ô liếng la tu cũng không đáng kể hắn đến đội chính là tới bắt đệ nhất đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu đều nhất định đệ nhất la tu nên vì chính mình tu c h â n lúc tổng biên tập thân phận độ thêm k i n thân chờ các loại tổng biên tập địa vị không thể phá vỡ thuật lý thành trường trở thành học viện làm giới võ giả lãnh tụ sau đó tổ chức các đại võ viện kết minh cầm xuống minh chủ đây là la tu muốn lấy lớn nhất hiệu suất thu nạp các loại tài nguyên làm ra kế hoạch cái này kế hoạch bước đầu tiên đã tiếp cận công thành chỉ kém lâm môn hoàn thiện mặt trên sáu người vô luận thực lực hay là tâm trí đều không thể coi thường đại gia gặp phải mấy người bọn hắn nhất định phải ghi nhớ kỹ nếu như phát hiện đánh không lại tuyệt đối không muốn cộng trống tận lực không muốn chịu nghiêm trọng tổn thương thực sự đánh không lại hoàn toàn không cần cố kị mặt mũi trực tiếp chịu thua đều có thể k ư ơ n g vi lan nói xong như có tâm ý nhìn một chút la tu cùng chín người khác mấy cái này đều là sư ơ n g cứng nếu là thật không gặp nổi còn có la tu thành tiệu giữ gốc đâu hương vi lan cho rằng la tu bắt được cá nhân đệ nhất có ít nhất bảy tám thành phần thắng rất ổn cho nên nàng hy vọng còn lại dự thi thành viên bảo tồn thực lực và nguyên khí cam đoan đoàn đội thi đấu bắt được ba vị trí đầu cũng đồng thời bắn vọt đệ nhất bất quá mặt khác chín người cũng tâm cao khí ngạo làm sao cũng phải liều mạng một cái trên mặt chẳng những không có sợ hãi ngược lại đều là một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dạng hương vi lan nguyên bản định giới thiệu đến nơi đây coi như xong nhưng thấy đến mấy người đều n h o nhao muốn thử mặt khác còn có mấy cái đáng giá chú ý đối thủ như nam l a n g thẩm người xương thân phận là một gã dược sư phương thức chiến đấu có chút quỷ dị cùng nàng tỷ đấu cũng cần cẩn thận tiếp lấy chính là bắc thần tống chiết luyện một bản hắc cám kiếm thuật kiếm tẩu thiên phong nhân xưng ơ tả kiếm khách bởi vì nhất kiện c h ơ i c h é n chuyện dán rồi nửa đ a o đơn giản hoặc là không làm dự định tự chém dư thừa không biết tại sao bị khuyên can xuống tới tất cả mọi người cảm thấy tiếc m ố i cần gia tăng chú ý có thể hiến thân chính mình cũng có thể r ứ t bỏ chính mình coi là một ngon nhân nhưng cũng là như vậy la tu chỉ làm đơn giản đánh giá đại thế giới nghe thấy đều là tầm, tầm tiến dần lên trước mắt như thế nào đi nữa nhân vật phong hoa tuyệt đại cuối cùng đều có thể biến đến bé nhỏ không đáng kể tu chân cùng thế giới của võ giả chỉ càng ngày sẽ càng phong phú tiếp theo là thiếu lâm bằng thật tướng mạo thành thật thân thể cường tráng rất có thể có thể chịu đòn nói đến đây khương vi lan ngừng lại một chút hẳn là tương tự với kim cương bất phôi c h i thân thiết bố sam kim trung cháo các loại các ngươi phải nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn không biết cùng thiên cương hộ thể tương đối có cái gì khác biệt la tu đã sớm nghĩ lấy tìm một cái thích hợp cái địa thực sự là buồn ngủ tới tiễn gối đầu cho tới nay la tu kình chống nhau đều là cùng là viện võ giả về công vệ tư đều có lưu thủ ba p h ậ n thường thường còn phải lo lắng trong viện đồng học có thể hay không thừa nhận chính mình lòng tượng quyền tình luôn là không thể lớn triển khai thân thủ khó cái này nhìn một cái chính là vì chính mình lượn g thân làm theo yêu cầu nhưng có sảng đáng tiếc là mặt trên hai cái khiên thịt không thể hợp thành một cái cuối cùng nói một chút võ đang đệ nhất thủ tịch trần khai dương hắn sở hữu cực hạn đến biến thái thân pháp trong học viện có hắn mấy bộ video chiến đấu sức chiến đấu thoạt nhìn lên cũng không tính mạnh mẽ nhưng đối thủ của hắn hầu như đều là bị hắn đụa trời chết là tự thành nhất hệ to cấp bậc diều lưu tuyển thủ còn như thế nào cùng hắn đánh l i ề nói n h ì đến tận đây thương vi lan rốt cuộc giới thiệu xong lần này giao lưu hội phân lượng cấp tuyển thủ bởi vì thời gian quan hệ nàng giới thiệu chỉ nói trọng điểm nhưng mỗi cá nhân tài liệu trong tay đều có cặn kẽ chiến đấu ghi chép tuyển thủ tính cách đấu pháp phong cách s á t chiêu cùng con bài chưa lập trờ các loại tin tức đơn giản là xem hết những tài liệu này la tu tâm tính không có biến hóa chút nào ngược lại là mấy người khác từ hưng phấn trờ mong biến đến tỉnh táo không ít mới vừa khương vi lan bổ sung giới thiệu mấy người thực lực vừa lúc ở tâm lý bọn họ mong muốn bên trong cũng coi như phi thường thích hợp đối thủ nghĩ đến muốn cùng những thứ này trong danh sách cao thủ giao thủ mấy người này trên mặt đều biểu hiện thập phần trờ mong xem ra lần tranh tài này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy vừa lúc tôi luyện giới đao pháp của ta vừa lúc cũng mòn luyện quyền pháp của ta k i n h công của ta tâm pháp cũng là thời điểm thao luyện thao luyện hiển nhiên ngũ đại bên trong cũng không khuyết thiếu chiến đấu của nhân mặc dù đối thủ so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhưng các nàng chiến ý càng đậm hương vi lan t h ở p h à o thành công rời đi mấy cái thành viên dự đoán chiến đấu đối tượng phía sau hắn hiện tại chỉ lo lắng các đội viên cấp trên bất quá đối với bọn họ phản ứng hương vi lan coi như thỏa mãn nàng sấn nhiệt đả thiết tiếp tục nói ra các vị lần này võ viện giao lưu hội thập phần trọng yếu xin mọi người trở về hào hào tôi luyện chuẩn bị thi đấu tan hợp sau khi nói xong đại gia cầm tư liệu nghị luận ở mỹ đi ra nghị sự đường nàng không có đem võ đạo giao lưu hội thắng được sau đó danh n lạch sự tình nói cho đại gia nói vậy bọn hắn bây giờ cũng không cần biết t h ở phao nhẹ nhõm nàng cuối cùng đem lần này tin tức của người dự thi nói cho đại gia giống như là hoàn thành một chuyện trọng yếu nàng một bên dọn dẹp tư liệu một bên nhìn về phía còn tại đằng kêu bên tính toạc nhìn lấy tư liệu la tu năm nay đại gia đối với giao lưu hội hứng thú đều rất nùng a la tu gật đầu cầm trên tay tư liệu đưa cho khương vi lan hứng thú nhùng l à chuyện tốt nhưng bọn hắn quá tâm cao khí não nếu là có thể trầm trụ khí cố gắng có thể cầm một tốt thành tích võ đạo giao lưu hội cao thủ tập hợp cũng chính là tôi luyện bọn họ thời cơ tốt hương vi lan nghe được hắn mà nói đôi mi thanh tú cao lại ngươi thật giống như đối với bọn họ không phải rất có lòng tin la tu lắc đầu lòng tin là có đế v ũ thực lực đặt ở trước mắt chỉ bất quá nhìn chung toàn bộ giao lưu hội đội dự thi ngũ kinh nghiệm phong phú một mạch đều là chiến thắng pháp bảo la tu những lời này hương vi lan thập phần đồng ý nàng cũng biết hắn lòng háo thắng rất mạnh lần này giao lưu hội cá nhân cùng đoàn thể đệ nhất hắn tình thế bắt buộc、ừ. nói xong những thứ này la tu liền chuẩn bị lý khai hương vi lan sửng s t l i ê n tại hắn đứng dậy trong nháy mắt khương vi lan có thể cảm nhận được trên người của hắn lực lượng phản phất lại tăng lên rất nhiều l i ê n di động thời điểm la tu bên người bầu không khí đều sẽ bị mạnh mẽ kéo một loại vô hình cảm giác c áp bách tràn ngập ở quanh thân khương vi lan không biết rõ đây là vì cái gì nhưng có thể cảm thụ được la tu vẫn áp chế tự thân lực lượng mới không có bên ngoài hiện ra tới uy những tài liệu này ngươi không muốn sao chính n g ư ơ i giữ đi la tu cũng không quay đầu lại đại thủ ngăn đi ra nghị sự đường người này thật là nhân ra thật vất vả mới chỉ có sửa sang lại khương vi lan nhỏ giọng oán trách ly khai thông thiên phong la tu trực tiếp đi một chuyến tu chân club đế vũ xã đoàn thống nhất sau đó tu chân club biến đến an tính rất nhiều nơi đây bày đặt rất nhiều hội đoàn nội bộ tư liệu bao quát công pháp tâm đắc nội dung quan trọng phương pháp tu luyện chờ các loại những hội đoàn khác cũng tan theo mây khói đều trở thành võ đạo xã một bộ phận đối với võ đạo giao lưu hội la tu cũng không phải là rất lo lắng hắn chú ý là có thể tiến vào cuối cùng huyền thi đấu tuyển chọn cùng với thưởng cho khương thái sơ phía trước cũng đã nói lần này võ đạo giao lưu hội thường cho sẽ có dị thú tinh huyết cùng gen d ư c tề đó là hắn nhất hiện nay thứ cần long hoàng chi huyết sss g i a d e n Dược tề là tu yên lặng n i ệ m lấy những phần thưởng này đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn phía trước hắn hợp thành thái cổ thần tượng tinh huyết lúc hao phí không ít võ thuật tuy là một dọn thái cổ thần tượng tinh huyết phi thường chân quý thế nhưng sản xuất xuất không cao thế nhưng hắn trúc cơ kỳ đột phá cần nhất chính là dị thú tinh huyết giới thạch cùng linh khí chỉ cần có một cái không phải thần cấp vật phẩm liền không cách nào hoàn thành hoàn mỹ nhất trúc cơ hiệu quả hoàn mỹ cùng cực hạ là hắn vẫn theo đuổi cái này long hoàng chi huyết là linh thú bên trong đỉnh cấp huyết mạch thậm chí so với chính mình hợp thành thái cổ thần tượng tinh huyết còn chân quý hơn không chỉ có đối với mình trúc cơ cùng đột phá luyện khí tông sư cảnh giới thập phần có trợ giúp hơn nữa còn tự nhiên chui tới cửa đây không phải là thiên đại chuyện tốt sao chỉ là trước mắt mà nói dị thú tinh huyết vẫn còn cần chính mình một chút xíu hợp thành mới được không có biện pháp vẫn là dựa theo như cũ tiếp tục tại một bài chiến trường thu gặt dị thú tinh huyết tiếp tục hợp thành a phía trước dị thú tinh huyết cùng một ít giới thạch t r ở các loại tài liệu còn thừa lại có rất nhiều la tu phản hồi linh xá bắt đầu bế quan tu luyện cùng lúc đó võ đạo bộ phận toàn bộ bộ môn trên biên giới tất cả đều khua chung go ngó bận rộn từ tiếp nhận lần này võ đạo giao lưu hội nơi đây khắp nơi đều an b à i người trước trước sau sau bố trí cùng quách tước ngược lại cũng thập phần chặt chương hòa náo nhiệt mà lúc này võ đạo bộ phận bộ trưởng hồng dịch lên phòng làm việc hồng dịch lên đang đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mọi người bận rộn c a o mày suy nghĩ sâu xa từ gánh vác giao lưu hội sau đó hắn nhất khắc đều không có rảnh rỗi năm nay lần này giao lưu hội như trước kia có chút bất đồng tham dự đội ngũ thực lực đều có chỗ đề thăng hắn cũng ở quan vọng có hay không siêu còn bạt tụy nhân tài sở hữu đỉnh cao nhất thực lực hắn cũng muốn nhiều bồi dưỡng mấy người cao thủ tới đối kháng bây giờ thế giới hỗn loạn tình thế đông đông đông. ngay vào lúc này có người gõ cửa hồng di u y ê n đầu cũng không có trở về tiến đến lúc này võ đạo bộ phận tổng bí thư lục viễn người xuyên chỉnh tề y phục cầm một chồng tư liệu thập phần tinh thần đi đến bây giờ võ đạo bộ phận đang ở nên tiếp như vậy việc trọng đại trong lòng mỗi người đều có chút hưng phấn dù sao tại dạng ngày một chín giao lưu hội bên trên có thể chứng kiến đủ loại nhân vật lợi hại bộ trưởng đây là lần này giao lưu cuộc tranh tài toàn bộ dự thi danh sách xin ngài xem qua ngươi cho ta giới thiệu sơ lược xuống đi hồng di kiên xoay người ngồi xuống ghế lục viễn bật đầu là bộ trưởng lần này võ đạo giao lưu hội tổng cộng có ba mươi sáu tri đội ngũ tham gia ngoại trừ thập đại ở ngoài còn có còn lại võ viện cùng một ít dân gian tổ chức thuộc hạ cảm thấy đoạt giải quán quân đứng đầu vẫn còn ở thập đại bên trong ổ hồng di u y ê n nhấp một mụn trà cười nhạt cười phải vậy ngươi có thể đoán trước một cái năm nay một người quán quân cùng đoàn thể quán quân sẽ là cái nào một tri đội ngũ đâu lục viên ánh mắt s ử n s u ố t dừng một chút đều do mình nói nhiều không cẩn thận cho mình đào cải hố như thế rất tốt nói ai cũng không quá thích hợp a chương hai trăm năm mươi lăm quy tắc tranh tài đơn giản thô bạo chương hai trăm năm mươi lăm quy tắc tranh tài đơn giản t h ú bạo thuộc hạ cảm thấy năm nay cao thủ tập hợp thật sự là dự đoán không được a đột nhiên lục viễn nghĩ tới một chuyện bất quá tuy nhiên làm sao hồng di u y ê n ngay sau đó liền hỏi bất quá ta nghe nói đế vũ khương vi lan mới vừa đột phá t ô n g sư năm nay vắng hợp đế vũ năm nay thực lực có thể sẽ có chút giảm xuống sở dĩ kết quả biết không tốt lắm đâu hồng di u y ê n gật đầu như có điều suy nghĩ ừ m như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác khương vi lan vắng hợp đế vũ ai dẫn đội đâu là tu lục viễn nhìn một chút trong danh sách đế vũ cái kia một cột nói ra cái này để cho mình cảm thấy kinh ngạc tên hồng dị kiên cũng có chút đờ ra tên này cảm giác vô hình có chút quen thuộc bất quá không có vài dây chủng hắn liền nghĩ tới là tu nguyên lai、like、là hắn a cái ra hỏa này nhưng khi đội trưởng thực sự là không thể tin được chốc lát sau khi kinh ngạc hồng dị kiên tiếp tục hỏi diệp ra tiểu t ử kia dường như cũng ở đế vũ chứ lục viễn nhìn một chút danh sách đối với bộ trưởng hồng dị kiên ổ trên g ế nhét lên chân bắt chéo biểu tình không còn là phía trước kinh ngạc ngược lại có chút nghiền ngấm cười, cười. hai mươi bảy có ý tứ la tu một cái sinh viên đại học năm thứ nhất dĩ nhiên có thể đảm nhiệm đế vũ đội trưởng đế vũ năm nay rốt cuộc là làm sao quyết sách đội trưởng này ứng cử viên cũng không chỉ là vẹn vẹn dẫn đội đơn giản như vậy hắn nhất định là một đoàn đội linh hồn nhân vật là lĩnh tụ cấp khác tồn tại lần này giao lưu hội ngoại trừ cá nhân ở cờ, cờ thi đấu ở ngoài cũng khảo nghiệm đoàn đội tác chiến thực lực trong quá trình này là muốn đi trước một bài chiến trường cùng chân chính dị thú tạc sữa chém giết cái loại này cực kỳ khủng bố phi thường khảo nghiệm đoàn đội tác chiến hiệp tác đế vũ những người đó thực sự trải qua sao năm nay sợ là có t r ỏ hay để nhìn hoặc là đế vũ biết bị bại rối tinh rối mù hoặc là bọn họ là có thể có một tất hắc mã đột nhiên xuất hiện tinh d i ệ m đám người ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải có khương viện trưởng nói như vậy thần nghiền ngẫm hơn hồng dịch tuyên bàn giao nói người phân phó lần này giao lưu hội muốn làm công bình công chính hơn nữa không có di ễ n tập toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp toàn quốc đồng bộ tiếp sóng sở dĩ nhất định phải cam đoan tất cả thiết bị không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì làm cho từng cái thiết bị phương diện người phụ trách nhiều lần kiểm tra đo lường một cái hồng d ị c u y n thái độ bên phải hết sức nghiêm túc lục viễn bật đầu là bộ trưởng thời a này liền đi Giao đốc xúc. Ừm. khác xong này đế vũ i người đông nghỉ nghịt tiếng hoan hô bên thai không dứt trên lầu trên núi hai bên đường tất cả đều là đế vũ đệ tử bọn họ hoan hô diêu động cờ xí vì đi trước dự thi thập đại đệ tử t i ế n đưa trong không khí tràn đầy sức sống náo nhiệt cùng chờ mong Tham gia giao võ đạo bọn họ một mươi trọng tuyển Thập một i m người đại biểu cho trước mặt võ đế thực lực mạnh nhất ly khai đế vũ phía sau bọn họ trực tiếp đi trước lần này võ đạo giao lưu đại hội, hội trưởng là phù sơn la p h ủ sơn là dị thú chiến trường gần nhất một tòa phúc điện đang phi hành thoi bên trên hương vi lan đứng ở trước mặt mọi người tật phong x t qua đám người và t á o tung bay nhưng thân thể không chút nào chịu phi hành ảnh hưởng mọi người trước mặt cũng từng cái hăng hái thập phần tự tin hương vi lan chú ý tới chỉ có la tu từ vừa rồi xuất phát đến bây giờ vẫn luôn m ặ t không biểu cảm có điểm để cho nàng khó có thể nắm lấy dựa theo la tu yêu cầu nàng muốn đứng ra cùng đại gia giảng giải lần này giao lưu đại hội quy tắc các vị lần này võ đạo giao lưu đại hội chia làm một người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu một người cuộc so tài rất ý tứ đơn giản chính là lấy bản thể tiến hành một người chiến đấu có ý tứ đâu chính là mỗi tri đội ngũ trước rút thăm quyết định đối thủ của mình là tri đội ngũ kia sau đó hai tri đội ngũ hai hai bờ cờ tiến hành xa luân chiến đánh tới cuối cùng tri đội ngũ kia còn có người tri đội ngũ kia liền thắng lợi trong quá trình này mỗi chiến thắng một gã đối thủ có thể tích một tích phân ở xa luân chiến c h u n g chiến thắng đối thủ càng nhiều tích phân thì càng nhiều mặt khác cá nhân cuộc so tài tích phân có thể tính tổng cộng nếu như đối phương đã đánh bại chính mình trong đội ngũ ba người ngươi lại đánh bại hắn có thể bắt được hắn điểm tổng cộng là ba một phân cái này dạng đến cuối cùng của người nào tích phân tối đa người đó chính là quán quân tích phân là tính tổng cộng cũng chính là ở xa luân chiến trung người cái thứ hai đoàn thể thi đấu đối thủ khả năng bên trong có cao tích phân người người đánh bại hắn hắn tích phân đồng dạng có thể tích lũy đến trên người mình khương vi lan nói xong nhìn một chút mọi người trước mặt tất cả mọi người gật đầu cái này chế độ thi đấu kỳ thực bọn họ đều biết ngoại trừ l à tu cá nhân cuộc so tài chế độ thi đấu đơn giản t h u bạo liền làm một vs một đánh một trận người thắng tích một điểm người thua tích linh phân sau đó sẽ cùng dưới một cái đối thủ đi đánh như vậy xuống tới nếu như là năng lực mọi người r ấ t n h a n h thì có thể tích lũy rất cao điểm thế nhưng có thể sức yếu nhân chỉ có thể trở thành người khác tích lũy số điểm công cụ hơn nữa vẫn còn ở thời gian dài chèn ép dưới lòng tự tin cũng sẽ bị đặc kích cái này đều là thứ yếu là tối trọng yếu là cái này ba mươi sáu tri đội ngũ trung tàng long m a h ổ hơi không cẩn thận còn có thể một mạng minh hô đây là một cái yếu thị tám trăm mười bảy mạnh mẽ thực quy tắc cùng lúc đó cũng có ngoại lệ cái kia chính là một cái tích phân rất ít người tuy là t h ắ n g buổi diễn rất ít thế nhưng nếu như có thể đánh bại một cái tích phân rất nhiều nhiệt như vậy tích phân của mình cũng sẽ trong nháy mắt để thăng chỉ bất quá loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện trên lệch thập phần trở lên đối thủ thực lực trên lệch nhất định cự đ ạ i điểm thấp người muốn phiên bản cơ hội hầu như là số không nói xong những thứ này diệp vô đạo ôm lấy cánh tay cười n h ạ t cười có ý tứ tiếp lấy thương vi lan tiếp tục nói phía dưới ta nói một cái đoàn thể cuộc s o tại quy tắc đoàn thể thi đấu liền càng đơn giản hơn chúng ta lấy đội ngũ làm đơn vị đi trước dị thú biên giới chiến trường cùng dị thú tiến hành c h é m giết ở trong thời gian quy định tri đội ngũ kia giết dị thú tối đa hơn nữa có thể chiến đến cuối cùng tri đội ngũ kia chính là đệ nhất danh dĩ nhiên bất luận là đoàn thể thi đấu còn là một người thi đấu hạng nhất thường cho đều hết sức phong phú bất quá hiện tại quan phương còn không có tiết lộ cụ thể thường cho là cái gì nhưng nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng hương vi lan nói sau đó l ù i vướng một bên nhìn một chút la tu la tu gật đầu ừng các vị quy tắc tranh tài nếu như còn có không biết có thể trực tiếp hỏi khương lĩnh đội phía trước chính là la p h ụ sơn lần này giao lưu hội cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu chúng ta nhất định phải đều lấy đến trong tay không phải lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều đến lúc đó nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị thật tốt là chương 256, quân viện lĩnh đội mặc cô lang chương 256, quân viện lĩnh đội mặc cô lang nói rõ ràng quy tắc tranh tài đế vũ phi hành thoi s ẹ t qua bầu trời hướng la phủ sơn vội vã mà đi theo không ngừng tiếp cận dị thú chiến trường chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống rất nhanh ở sương mù m ô n g nông c ố i tầm mắt la phủ sơn phập phồng đường nét liền như ẩn như hiện la phủ sơn là tọa lạc tại dị thú biên giới chiến trường một toàn núi lớn từ thượng cổ thời đại bắt đầu nó liền để ngang dị thú chiến trường cùng thế giới bên ngoài trong lúc đó giống như là một đạo tâm chắn thiên nhiên m ộ dạng cao tới tráng lệ hồng vĩ nó một bên là an bình thường hòa thế giới một bên kia là mỗi ngày chém g i ế t phi thường kịch liệt dị thú chiến trường nơi đó cùng hung c ự c á c phản phất là trong nhân thế một đạo địa ngục chi môn hướng một tiếp cận dị thú chiến trường phụ cận phía chân trời cùng sâu trong lòng đất biết thường thường chuyển tới vài tiếng dị thú giống giận thanh em này mặc dù không lớn nhưng có thể truyền đạt n h ì n dặm kinh sợ lòng người hơi chút tâm thần không đủ kiên định hoặc là tu vi quá thấp nhân ngũ tạng lục phủ cũng có thể bị cái này cực kỳ cường đại tiếng giống giận giữ tại chỗ chân vỡ đi đời nhà ma thế nhưng đối với cái này ba mươi sáu nhánh tham dự thêm võ đạo giao lưu đại hội đội ngũ mà nói lại không cho là đúng những thứ này g ầ m nhẹ sẽ chỉ làm bọn họ sát tâm nổi lên hương phấn lại chờ mong dị thú huyết mạch di túc c h â n quý đó là mỗi một cái tu luyện giả mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều đồ vật lần này giao lưu đại hội quy tắc tranh tài đại gia còn có không biết địa phương sao khác một trận phi hành thoi bên trên quân viện lĩnh đội mạc cô lang người xuyên quân trang nghiêm trang hỏi hắn lông mày r ầ m r à y ánh mắt có thần rất có phong độ đại tướng mạc cô lang là quân viện quân bị chỗ thủ lĩnh đường hoành thiên tri tử ở quân trong viện xếp hạng gần với vũ địch cùng bị chấn hắn lần này xuất lĩnh quân viện xuất trinh cũng có tình thế bắt buộc khí thế quả nhiên là quân viện người bất luận lực lượng mạnh yếu vẫn là xếp hạng trước sau mười mấy người này thống nhất bước tiến từng cái a n mặc trình thể đứng thẳng đứng ở trước mặt nhất chính là quân viện song tử tinh vũ địch cùng bị chấn không có đám người miệng đồng thanh trả lời vũ địch đường nét rõ ràng trên mặt lộ ra thần tình khinh thường trong ánh mắt tràn đầy buồn chán cái gì quy tắc ở chúng ta quân viện trước mặt đều không chịu nổi mất kích chính là đánh là được mỗi một cái người đều xoa tay lao t r ù n thời khắc chuẩn bị chiến đấu Cái này cũng này k hai, hai người kia thực lực đều là đỉnh cao nhất đều là vân quốc nhân vật hết sức quan trọng bất kể là thực lực hay là lực ảnh hưởng đều tuyệt đối là vân quốc trần nhà một dạng tồn tại cũng hắn ó trách, Tu thấy một trưởng tất thập tâm. Thế cảm địch cái cũng địch có chút hội, hai nhiên phần nhưng, không những thứ h La là Lần lưu lưu đau giao quan quân đầu. sẽ sẽ này này này. viện nào vũ vũ đại bối, ý tới tham gia giao lưu hội chính là tới bắt vô địch cá nhân thi đấu cùng đoàn thể cuộc so tài quán quân hắn tất cả đều m u ố n hơn nữa vũ địch còn phát thệ muốn một khẩu khí quét ngang ba mươi sáu tri đội ngũ vì quân viện tăng vinh quang cùng đi dự thi còn lại quân viện học sinh đều lấy có thể cùng vũ địch làm bạn làm vinh hạnh có hắn ở bọn họ cũng an tâm không ít bất quá thời khắc này nguy trấn cũng là ở một bên trầm mặc không nói dọc theo đường đi hắn hầu như không có nói qua thế nào nói mặc dù là đường lĩnh đội không có nói nói làm cho đại gia tại chỗ lúc nghỉ ngơi hắn cũng chỉ là yên lặng ôm lấy cánh tay đứng ở phi toa bên cạnh l ặ n g l ặ n g ngắm phong cảnh ngụy trấn tính cách trầm ổ n rất ít nói nhưng một ngày xuất thủ tốc độ cực nhanh hắn có thể ở giây phút gian đoán được tinh chuẩn công kích phương vị quả đoán xuất thủ phía sau sẽ ạ c h s kết thúc công việc hơn nữa thủ pháp hung ác độc địa độc ác không lưu tình chút nào quân viện song tử tinh cũng không phải là có tiếng không có miếng ngụy trấn tinh thông tất cả vũ khí đánh cận chiến cũng thực lực siêu quẩn hắn cùng với vũ địch so sánh v ớ i thực lực bất phân cao thấp chỉ bất quá vũ địch cơ sở càng thêm vững chắc một ít đang xử lý tỉ mỉ thời điểm càng thêm trầm tĩnh dựa vào điểm này vũ địch thắng được ngụy trấn không ít lần nhưng nếu quả đối chiến quân viện bên ngoài người hai người tranh l ệ n h cũng không rất rõ ràng đều sẽ khiến người ta run lẩy bẩy tồn tại thông sư cấp bậc cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ trong n g á y mắt nhìn lấy đội viên ngầm cao kỳ thực m ặ cô c lan g hết sức hài lòng tốt lắm các vị có chiến đấu muốn là chuyện tốt nhưng là phải chú ý an toàn không thể khinh địch đợi lát nữa đến rồi la phù sơn sáng nay nghỉ ngơi chuẩy ngày mai thi đấu là vừa dứt lời một gã người xuyên quân phục thủ hạ đã đi tới hướng m ặ t cô lang túi trào đừng lĩnh đội tin tức mới nhất nói sự chú ý của mọi người dồn dập bị hấp dẫn là mới vừa nhận được tin tức đế vụ khương vi lan không có tham gia lần này giao lưu hội dứt lời đám người s ư ớ n g sốt khe khẽ bàn luận đứng lên m ặ t cô lang cũng có chút kinh ngạc tin tức là thật sao tin tức là thật là võ đạo cục công bố tin tức thủ hạ thập phần nghiêm túc trả lời t r ờ i cũng giút ta vũ địch nghe được tin tức này cười lạnh một tiếng đế vũ ma khí là quân viện lớn nhất hai cái đối thủ hiện nay đế vũ mặt bài khương vi lan không tham gia giao lưu hội ngoại trừ ma khí trang sát vũ địch có thể đánh đâu thằng đó không gì cả nổi một đường r ế t đến cuối cùng lại nói trang sát hắn cũng nghiên cứu nhiều năm người này tu luyện ma khí lao viện trưởng phiên kính lãng phối hợp cổ võ học thế lực cường đại thế nhưng vũ địch thực lực với hắn cũng tương xứng ngược lại là có thể đánh một trận cứ như vậy ta hầu như sẽ không có địch nhân rồi vũ địch yên lặng nói ra những người khác cũng theo hư vấn năm nay giao lưu hội khẳng định rất nhẹ nhàng cái này há chẳng phải là quán quân tới tay nhắc tới khương vi lan Bọn còn còn h trong nháy mắt trong đội ngũ lặng ngắt như tờ tuy là đế vũ khương vi lan không cách nào dự thi nhưng chúng ta cũng không có thể phớt lờ năm nay sâm mới cuộc so tài trong đội ngũ có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện thực lực siêu quẩn không phải chúng ta có thể sao lãng tồn tại các vị thường nghi ngờ khiêm tôn tri tâm mới có thể vô địch dứt lời m ạ c cô lang nhìn thoáng qua vũ đức úc vũ địch vẫn là chiêu bài thức cười nhạt đối với m ạ c cô lang lời nói bỏ mặc hắn biết đây là đang cảnh cáo chính mình thế nhưng với hắn mà nói thực lực của hắn không cần bất luận kẻ nào cảnh cáo quân viện sở dĩ làm cho m ạ c cô lang lĩnh đội cũng suy nghĩ đến m ạ c cô lang lấy đại cục làm trọng nhãn quang lâu dài ba người bọn hắn nếu là thật đánh nhau ai cũng không phải dễ dàng bị đánh bại đối thủ thế nhưng tham gia giao lưu hội không nhìn xếp hạng mọi người nhất định phải nghe đường lĩnh đội vũ địch cũng không ngoại lệ chương hai trăm năm mươi bảy đệ nhất quân viện coi như vũ địch trong lòng khắc phục nhưng mặt mũi còn là muốn cho dù sao mà cô lang là lĩnh đội nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện muốn thực sự là ở còn chưa tới giao lưu hội thời điểm chính bọn hắn người liền đánh nhau chuyến đi thật sự là quá mất mặt chứng kiến đại gia đều yên t ĩ n h lại mà cô lang hỏi thủ hạ bên người nếu khương vi lan không có mang đội cái k i a đế vũ là ai đội trưởng thủ hạ có điểm n g h ĩ không ra ấp úng đường à y hồi đứng lĩnh đội giống như là một gọi là a a cái gì mà cô lang sửng sốt gọi là la tu sao thủ hạ liên tục gật đầu đối với đối với chính là để cho la tu năm nay đế vũ đội trưởng là một người tên là la tu nhân ngài biết hắn mà cô lang lắc đầu trong mắt lộ ra một loại thần t ì n h phức tạp ta không biết nhưng ta nghe nói qua tên này hắn ở đế vũ nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật người này không thể khinh thị mỗi người các ngươi đều muốn tăng cường chú ý quân viện đám người nghe xong lời này có chút khó hiểu tại sao muốn chú ý hắn hắn rất lợi hại phải không nhắc nhở hết đại gia mà cô lang như có điều suy nghĩ cái này la tu c ư nhiên có thể thay thế khương vi lan trở thành đế vũ đội trưởng thật bất khả tư nghị ở mà cô lang lâu đời trong trí nhớ phảng phất nghe qua tên này thế nhưng lại nhớ không chân thiết mặc dù là đại gia chín thập diện tướng mạo do xét không cho là đúng nhưng mặc cô lang vẫn là đặc biệt lưu ý hắn hắn biết rõ có thể thay thế khương vi lan tuyệt đối không phải là người bình thường coi như khương vi lan năm nay không phải dự thi đế vũ còn có những cao thủ khác nói như thế nào cũng không tới phiên một cái bừa bãi vô danh người đảm nhiệm đội trưởng trừ phi hắn là thực lực nịch thiên thiên tài bằng không khương thái sơ cũng không khả năng sẽ đồng ý võ đạo giao lưu đại hội đối với sở hữu dự thi phương mà nói đều phải chịu coi trọng vì vậy đội trưởng nhân t u y n hiện ra thập phần trọng yếu suy nghĩ điều này thời điểm mà cô lang thất thần bên cạnh đội viên khác hơi nghi hoặc một chút đừng lĩnh đội làm sao vậy đúng vậy a cái này la t u rốt cuộc là ai hắn rất lợi hại phải không chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mà cô lang lấy lại tinh thần không trả lời vấn đề của bọn họ mà là nhìn về phía đến đây báo cáo tin tức thủ h ạ la tu tư liệu có hay không cho ta một phần hàng năm võ đạo giao lưu đại hội khai mạc phía trước võ đạo cục đều sẽ công bố mỗi cái c h i đội vân vân đội trưởng cùng đội viên tình huống tuy là đều là giới thiệu sơ lược thế nhưng đối với muốn hiểu một cái người mà nói đã đủ rồi là nói xong thủ hạ liền đem tư liệu phát cho mạc cô lan một phần nhìn lấy trong tài liệu giới thiệu hắn mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ cái này l à tu chính là đế vũ trước mặt thực lực mạnh nhất đại học năm thứ nhất sinh viên mới là đế vũ trong lịch sử tiến bộ nhanh nhất học sinh phía trước hắn đã từng thấy qua đế vũ tin tức này nhưng vẫn không để ý quá chỉ là có thiên phú tiến bộ nhanh thì như thế nào chẳng lẽ một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới còn có thể so với bọn hắn lợi hại hơn hay sao duy nhất làm cho mạc cô lan không nghĩ tới là ở trong thời gian ngắn như vậy hắn cư nhiên có thể thay thế giá cả k ư ơ n g vi lan rồi hả điều này thật khiến người ta kinh ngạc đừng lĩnh đội trong tài liệu nói thế nào cái này la tu thật lợi hại à đều đem ngài đều sợ thành bộ g i n m này vũ địch nết miệng lên có điểm hí ngược nhìn lấy mạc cô lang mà cô c lang không để ý đến khiêu khích của hắn hắn nhìn xong tư liệu sau đó hết sức nghiêm túc đối mặt với đám người các vị là phủ sơn nhanh ta mạc cô lang tiếp thu viện trưởng chỉ lệnh ở võ đạo giao lưu trong đại hội đảm nhiệm lĩnh đội từ giờ trở đi toàn bộ quy củ đi theo quân trong viện hoàn toàn bảo trì nhất trí mọi người không phải cãi lợi mệnh lệnh của ta tất cả mọi chuyện bất luận cao thấp nhất định phải đi qua sự đồng ý của ta nếu như không phục quản giáo giả hiện tại có thể đứng ra bông tha tham gia giao lưu hội lập tức phản hồi quân viện ta sẽ không nói một chữ không mặc cô lang dừng lại một chút nhìn về phía vũ địch vũ địch tuy là trong lòng khó chịu nhưng là chỉ có thể im lặng không lên tiếng hắn chỉ là không quen nhìn m ạ c cô lang nhưng hắn còn không đến mức bởi vì này bông tha tham gia giao lưu hội những người khác nghe nói như thế từng cái c ũ n g c â m như h ế n mặc cô lang nhãn thần lạnh nhạt hắn không phải là đệ một lần gặp phải loại tình huống này vũ địch tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì bằng vào chính mình cường đại bối cảnh và thực lực ở quân trong viện sở hữu mức độ lớn nhất tự do nhưng trên thực tế hắn cũng không cam lòng nơi này đối với loại tình huống này m à c ô lang cũng sớm đã thành thói quen tốt nếu không ai phản đối vậy bắt đầu từ bây giờ yêu cầu của ta chính thức có hiệu lực là đám người cùng kêu lên trả lời căn cứ tư liệu biểu hiện la tu là đế vũ đại học năm thứ nhất sinh viên mới thế nhưng thực lực rất mạnh không có b ạ i tích lần này giao lưu hội tân nhân rất nhiều thực lực không thể khinh thường ta lần nữa cường điệu chớ khinh địch thua một hồi thi đấu sẽ vì quân viện trên mặt l a o một đạo hắc đến lúc đó đường trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi nghe rõ chưa minh、Bạch. thanh âm của mọi người âm mọi kế h h í t r ấ tiếp đủ, nhưng trên n thực ư g tế, có rất ít có ờ đem la tu để la lòng. tu trong ở k t i ế mặc cô lang lại giới thiệu một ít thực lực cường hãn còn lại đối thủ giới thiệu xong xuôi phía sau phi hành toi cũng đạt tới la phủ sơn phía trên phi toa giảm xuống lao xuống hướng võ đạo giao lưu hội chủ hội trường dù sao cũng là võ đạo cục chủ trì giao lưu hội hiện trường bố cục to lớn đồ sộ khắp nơi đội dự thi vân vân thả i kỳ bay đẳng ở chủ trong hội trường không lui tới người đi đường thoạt nhìn lên đều hết sức cao hứng chủ hội trường chính giữa là một người thi đấu chung kết quyết tái lôi đài cái lôi đài này sử dụng la phủ sơn đặc hữu cực kỳ cứng rắn hồng sắc nham thạch xây thành nền cao hơn mặt đất hai thước có thừa loại đá này độ cứng rất cao ngụ ý cứng như bàn thạch không bao giờ bông tha bốn phía lôi đ à i là liếc mắt nhìn không thấy bờ trống trải khu vực cá nhân thi đấu chung kết quyết tái là mỗi một năm võ đạo giao lưu đại hội đặc sắc nhất một hồi phải chịu quan tâm sở dĩ hội trường xây dựng khổng lồ như thế là bởi vì có thể đi vào đến chung kết quyết tái nhân cũng không kẻ đầu đường xó chợ bọn họ lực lượng có thể cường đại đến vượt quá tưởng tượng tu vi của bọn họ có thể bí hiểm duệ thế khó ngăn cản dưới tình huống như vậy sân bãi không đủ lớn cá nhân là g cách nào thi triển, mặt đấu tổng lôi đài phía sau là một cái nhà đóng cung cấp đội dự thi ngũ nghỉ ngơi cùng ở lầu các mỗi cái lầu các trong lúc đó cũng không phải là rất dày tập chủ yếu là vì phòng ngừa bọn họ nổi lên va chạm tuy là bao năm qua giao lưu đại hội đều có rõ ràng quy định ở sân so tài ở ngoài ẩu đ à lập tức thủ tiêu tư cách dự thi Thế nhưng hàng năm bởi vì c á c loại nguyên n h â n n đều có g ư ờ i tiêu bị thủ tiêu tư cách. n h ó m n g ư người ờ i này đàn người dự t hai i tuổi thiếu niên, đều là trẻ tuổi nóng tính nóng cũng sẽ không dễ dàng sẽ dễ t r h à n h thoi đi xuống, quân biện hình n g ư ờ i t h à n h m ộ t đại o s n h đội ẹ đẹp p phong phục, cảnh tuyến, đẹp trai quân trai đ ngũ t r ánh m ắ t c ủ a rất n h i ề u n g ư ờ i Vũ địch c ù n g n hai ị chấn cùng s u t n g m a năm g mươi n vũ địch tám ba đại đội ngũ trả mặt l á n h mắt vũ địch đã phát hiện đế vũ mấy cái thân ảnh quen thuộc khương vi lan hô duyên giáp diệp vô đạo đám người thoạt nhìn lên trạng thái cũng không t ệ lắm bất quá vũ địch không có đem bọn họ để vào mắt đế vũ bên này khương vi lan cũng nhìn thấy quân v i ệ n người thấp r ộ n g ghé vào la tu bên hai đối diện là quân v i ệ n người dẫn đầu là mạc cô lang bên cạnh hắn ôm kiếm chính là nguy trấn k h á c một cái chính là tiểu quân thần vũ địch ừ n la tu khẽ gật đầu bên cạnh h ô duyên giáp chứng kiến quân viện vũ địch bọn họ tự tin niết lên khỏe miệng ha hả cùng mấy người bọn hắn lại gặp mắt nghe khương vi lan giới thiệu sau đó la tu nhìn thoáng qua n g u y trấn cái kia n g u y trấn làm sao ô m lấy một thanh kiếm phía trước ở nghị sự đường thảo luận những thứ này đối thủ thời điểm bởi vì thời gian khẩn cấp khương vi lan sẽ không nào đó thu t ậ p được bao nhiêu n g u y trấn tin tức lúc này lại nghiêm mặt ô m lấy kiếm n g u y trấn bọn họ càng là hai trượng hòa thượng sở không được đầu vóc nhưng lúc này hai tri đội ngũ đã cùng đi tới khương vi lan trở về chính bản thân tử ta một hồi lại giải thích với ngươi nói xong đâm đầu vào mặc cô lan liền chủ động lên tiếng khương lĩnh đội lâu ngày không gặp có khỏe không a m ặ cô lang tao nhã lễ độ bọn họ đều là tông sư cấp bậc cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều lẫn nhau giao chiến quá sở dĩ nhận thức lẫn nhau khương vi lan cũng trở về lấy mỉm cười dư quang liếc mắt một cái năm nay quân viện đội hình vũ địch thường tại ngụy c h ấ n là năm nay tân tú nhưng trên thực tế hắn cũng đã trở thành quân viện chủ lực một đoạn thời gian rất dài phía sau mấy cái mặc dù không biết thế nhưng nhìn q u a n mắt đối với đế vũ hầu như không có uy hiếp gì đừng lĩnh đội đã lâu không gặp quân viện quả nhiên danh bất hư truyền vừa ra sân liền khí thế bàn bạc xem ra năm nay đế vũ q u ả n quân cũng bị các ngươi quân viện đ o ạ đi khương vi lan cố ý nâng lên q u â n v i ệ n để cho bọn họ cảm giác mình đã vô địch thiên hạ chỉ cần không phải rất đ ầ người n là có thể minh bạch khương vi lan ý tứ trong lời nói mà cô lan cũng đương nhiên biết đây là lời k h e n tặng nơi nào nơi nào khương đội trưởng quá k h á c h khí chờ mong đế vũ ở giao lưu hội ở trên phát huy mà cô lan cũng là người cực kỳ thông minh hắn hoàn toàn không tiếp khương vi lan lời nói mà là đổi đề tài nhìn phía về sau hắn biết khương vi lan ý tứ nói đúng là năm nay quán quân nguyên vốn nên là đế vũ khắc khí khương vi lan cũng đủ cười nhặt và cười đáp lại nói la tu bình tĩnh nghe đối thoại của bọn họ từ những lời đối thoại này chung hắn liền có thể cảm giác được một tia mùi thuốc súng nhi mỗi một c h i đội vân vân trạng thái lòng tin thực lực thậm chí là tính cách đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được chuyện này với bọn họ lập tức sẽ khai triển giao lưu hội mà nói nhất định có tác dụng tham khảo tu vi cơ sở tuy trọng yếu nhưng hiện trường phát huy cùng lúc trước trạng thái quan trọng hơn cao thủ quyết đấu có đôi khi thắng bại chỉ trong một ý nghĩ k h ư ơ n g vi lan nói chuyện với mạc cô lan gian g đối diện vũ địch nguy trấn còn có một chút quân viện đội viên dồn dập đánh giá đế vũ nhân mạc cô lan tỉ mị phát hiện đế vũ trô đứng có chút bất đồng trước đây chỉ cần là đội trưởng khẳng định đứng ở chính giữa đội viên khác đứng ở hai bên hoặc là đội trưởng phía sau thế nhưng hôm nay khương vi lan vẫn đứng ở một cái xa lạ mặt mũi bên cạnh lại tăng thêm trong tài liệu nói nàng năm nay không mang theo đội điều này làm cho mạc cô lang trong lòng có chút giật mình tuy là phía trước nghe nói chuyện này nhưng thấy đến tình huống chân thật phía sau hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn địa phương ở chỗ không biết là dạng gì thực lực mới có thể làm cho khương vi lan cam tâm tình nguyện mường ra đội trưởng vị trí lúc này quân viện người cũng phát hiện chi tiết này bắt đầu nghị luận ở mỹ người này là ai vậy a chưa thấy qua k h ư ơ n g vi lan đều ở đây bên cạnh hắn đứng a không biết rõ có ý tứ nào có lĩnh đội đứng bên cạnh đúng vậy nhìn lấy hắn m ặ t không thay đổi không biết các ngươi đã quên không phải nói đế vũ năm nay thay đổi đội trưởng sao hắn chính là la tu chứ có đạo lý hắn đến cùng có năng lực gì hả đội trưởng đều đổi thành hắn p h ỏ n g chừng năng lực không nhỏ a quả nhiên là thật sự có tài trang diện lớn như vậy đều một điểm biểu tình không có quân viện bên kia có người suy đoán hắn chính là la tu thanh âm tuy là rất nhỏ nhưng la tu vẫn là nghe được bất quá hắn không có ý định phản ứng đến hắn nhóm m ạ c cô lan g cũng là sửng sốt một chút mới vừa rồi không có chú ý hiện tại hắn mới cảm nhận được cái này la tu thực lực sát thực không thấp thậm chí có điểm làm cho hắn giật mình hắn toàn thân đều tản ra một cổ cường đại lực lượng mặc dù mình cũng không nói rõ ràng đây là cái gì nhưng này t r ù n g trận trận tập kích mà đến cảm giác c áp bách cũng là như vậy chân thực chân thật làm cho m ạ c cô lan g cảm thấy khiếp sợ sợ rằng loại cảm giác này chỉ có tông sư ở trên người mới có thể cảm nhận được chứ nghĩ tới đây m ạ c cô lan g càng thêm không thể tin được chẳng lẽ la tu đã đến tông sư cảnh rồi sao đi thôi đang nghĩ ngợ đối diện la tu phân p h ó chính mình đối với đội viên ly khai nơi này hắn cũng không định cùng quân viện tiêu hao thời giờ gì cùng tinh lực hương vi lan cũng là như vậy như có điều suy nghĩ g ầ n đầu hai tri đội ngũ gặp thoáng qua bất quá liền tại đế vũ nhân đang muốn lúc rời đi vừa lúc lại có đội tri đội ngũ từ đằng xa đi tới tri đội ngũ này thoạt nhìn lên đen thủy lùi một mảnh đi trên đường càng phách lối hơn là ma võ khá lắm tam đại cự đầu vừa tới liền chạm mặt hơn nữa xem ra mùi thuốc súng nhi mười phần ma khí bên này dẫn đầu là lý trí đạo đồ đệ ma khí đệ nhất thủ tịch t r a n sát trang sát vừa xuất hiện không chỉ có đế vũ cùng quân viện người nhìn sang rất nhiều đi ngang qua người đi đường cũng r ồ n r ậ p ghém ắ t ma khí trang sát đế vũ khương vi lan quân viện vũ địch tất cả đều tệ t h i ể u cái này không đánh một trận đều có lỗi với này duyên p h ậ n năm nay có trò hay để nhìn người qua đường r ồ n r ậ p nghị luận lúc này cái này ba tri đội ngũ nhân nhìn đối phương tất cả đều là một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ nếu không có quy tắc tranh tài nhận sợ gọi ngay bây giờ dạy rồi đế vũ cùng hai người bọn họ quan hệ khó mà nói không có tốt như vậy cũng không hư như vậy thế nhưng ma khí cùng quân viện liền không quá giống nhau bọn họ càng giống như là địch thủ cũ cái này hai tri đội ngũ gặp thoáng qua lúc hung hăng nhìn đối phương lên mắt sau đó liền rời khỏi nơi này đương nhiên ma khí cũng không đem đế vũ bông ra trong mắt nhưng đế vũ cũng căn bản không quan tâm c h ỉ ít la tu là cảm giác không sao cả ba tri đội ngũ đụng r ồ i đầu sau đó liền riêng phần mình lý khai cách đó không sao một đội người chứng kiến loại tình huống này có điểm nóng lòng muốn thử đây chính là chúng ta lần này giao lưu hội đối thủ cũng liền cái tia dạng a cũng không phát hiện có lợi hại a cái này đội nhân chính là cái này lần giao lưu hội lâm thời tạo thành dị thú thợ săn dân gian tổ chức bọn họ thân kinh bác chiến nói thật cũng không tiết vu tham gia lần này giao lưu hội ở trong lòng bọn họ kinh nghiệm thực chiến mới chỉ có là chỗ lợi hại nhất xuyên chương hai trăm năm mươi chín cao thủ ở dân gian chương hai trăm năm mươi chín cao thủ ở dân gian bất quá nếu võ đạo c ụ c m ờ i không tới cũng quá không cho võ đạo cục diệt tử dù sao võ đạo cục là của mình ông chủ nếu như không có võ đạo cục coi như giết nhiều hơn nữa dị thú cũng là phí công chỉ dựa vào lấy dị thú huyết mạch xuống qua thật sự là thảm một chút dân gian dị thú thợ săn trong đội ngũ đi tuất ở đ ằ n g trước là có thêm s o n g vũ khí dị thú thợ săn h o ắ c lôi hắn là dân gian tam xoa kích xếp hạng thứ nhất thợ săn h o ắ c lôi trên lưng có một tấm nặng đến năm mươi kg dẫn lôi nặng cùng trong tay phải dẫn theo thí thiên truy cái này truy tên quá mức kiêu ngạo tựa như h o ắ c lôi biểu tình trên mặt một dạng hắn cũng không cảm thấy cổ võ có học cái gì ưu thế tuyệt đối hắn tới tham gia lần này giao lưu hội mục tiêu không phải quán quân cũng không phải thu được quan phương cung cấp những thứ kia thường cho mục đích của hắn chỉ có một cái liền là dùng chính mình phương pháp đánh bại cổ võ học đương nhiên nếu như có thể đạt được quân bắt được thường cho hắn cũng sẽ không cự tuyệt Cả người to khác kích sát dị thú dựa vào vũ khí long giã kích sát dị thú dựa vào năm tay toàn lực long giã thêm lên trạng thái tột cùng vô hạn cơ sở một quyền xuống phía dưới có thể muốn nửa cái dị thú mạng giả hai quyền đi xuống thông thường dị thú căn bản không chịu nổi trên cơ bản toàn thân giống như là chúng rồi một viên cực tốc đụng vào bạo đạn vậy dị thú thân thể lại bởi vì như vậy trọng kích mà trực tiếp cả người có cắp kêu t h ả m ngã xuống đất hai quyền nện ngược lại một đầu dị thú hoàn mỹ bất quá long giã loại này cực cường bạo phát lực quyền k í n h không thể duy trì liên tục thật lâu trên cơ bản ba năm mươi quyền xuống phía dưới cũng thì đến thân thể của hắn cực hạn bởi vì vô hạn cơ sở bạo phát rất cao tiêu hao cũng phi thường lớn trừ phi long giã là một đài cơ khí không cần điều tiết cùng nghỉ ngơi như vậy có thể không nhìn quyền kính lực phán tác dụng vẫn như thế nện xuống phía dưới chỉ tiếc long giã cũng chỉ là một nhân loại hắn ở nện đồng thời thân thể cũng đang chịu đựng đồng dạng lực lượng thương tổn cái này liền đối với thân thể hắn yêu cầu đề cao rất nhiều vì vậy mặc kệ hắn lợi hại hơn nữa thân thể hắn cũng có cực hạn vô hạn cơ sở cũng chỉ có thể bạo phát mấy cái trong n g á y mắt hơn trăm lần ngao luyện mục đích cũng chính là vì đột phá cực h ạ n này bất quá cho đến tận bây giờ dựa vào những thứ này lần hội nghị xuất sắc bạo phát long giã đã chen vào c à o thủ hàng ngũ dù sao ở ngang hàng dưới thực lực có thể chịu được hắn một cách người hầu như không tồn tại vô hạn cơ sở ở trên người hắn phát huy vô cùng nhỏ n h u y một số gần như h o à n mỹ như vậy ngao luyện quyền công pháp này kết quả ngay tại lúc này hắn có thể đánh ra quyền tính có thể trực tiếp treo lên đánh dị thú hoặc là tuyệt đại đa số cao thủ k h á c một cái dị thú thợ săn chính là dân gian tam xoa kích t r u n g bài danh thứ bà phương chất lộ người này thập phần thần bí đến nay không có công khai chiêu thức của hắn cùng với tu luyện công pháp cùng vũ khí thế nhưng hắn nhìn qua cũng phản phất bí hiểm khiến người ta không đoán ra dị thú thợ săn bình thường đều tướng mạo lỗ mãng lưng hùm vai gấu thân hình c a o lớn cường tráng mạnh mẽ cũng không phải là bọn họ đều tận lực ăn mặc thành cái dạng này hoặc là vốn là trường thành cái này dương dáng vẻ mà là bởi vì bọn hắn đang đổi bắt cùng kích sát dị thú trong quá trình trải qua gió táp mưa xa sinh tử lã đều sẽ hướng cái phương hướng này một cách tự nhiên phát triển hơn nữa vũ khí của bọn họ bình thường đều có hai kiện nhất kiện là vũ khí tầm xa nhất kiện là gần người vũ khí giống như long giã loại này tay không đi kích sát dị thú hầu như cũng chỉ có hắn một cái người thế nhưng dân gian tam xoa kích đã có hai cái kỳ lạ bởi vì vì muốn tốt cho phương lộ chân giống như cũng không có cái gì vũ khí trang phục của hắn chính là một đầu dối tung tóc dài thêm lên một món trường s a n màu trắng ngoại trừ thần bí còn khiến người ta cảm thấy quỷ dị ba người mặc dù có dân gian tam xoa kích danh hào thế nhưng phía trước căn bản không đã từng quen biết nếu không phải là lần này giao lưu hội bọn họ cũng giới hạn với ở võ đạo cục dị thú thợ săn bản g xếp hạng bên trên gặp qua tên của đối phương trong ngày thường phi thường bận rộn bọn họ rất khó đi quản những thứ này chuyện ngoài thân h o ắ c lôi ngôn từ thẳng thắn luôn là cho người ta một loại cả vũ lấp miệng em cảm giác long giã cũng phi thường tự tin phản phất đi tới chỗ nào đều có chủng ư u việt khí thế phương lộ chân lại là cùng đại đa số người rất bất đồng ngoại trừ quỷ dị cùng cảm giác thần bí ở ngoài hắn còn có chút gầy yếu thậm chí có điểm âm dương quái khí loại này thể chất là thế nào thành vi dân gian thợ、săn. hắn lại là dựa vào cái gì kích sát dị thú mấy vấn đề này trực tiếp nhìn sang căn bản nhìn không ra đầu mối gì thế nhưng hoắt lôi cùng long giã cũng không cảm giác kỳ quái mà làm một cách tự nhiên coi hắn là thành người mình bọn họ hẳn là ít nhiều đều có chút hiểu đối phương chứ dân gian thợ săn đội ngũ đã thành lập đội trưởng là hoắt lôi còn có chín người theo thứ tự là đến từ vân quốc bốn phương tám hướng dân gian thợ săn cao thủ nữ có năng có ngoại trừ long giã cùng phương lộ chân còn có nghìn dặm trường thương logic hắn một chi trường thường có thể ở ngoài ngàn dặm trực tiếp kích sát dị thú hắn thực lực tổng hợp ở dị thú thợ săn bảng xếp hạng bên trên xếp hạng đệ tứ ngay sau đó là sở thiên hậu đó là một tự học thành tài cao nhân lân cận bốn mươi tuổi thế nhưng kinh nghiệm phong phú thủ đoạn thành thạo vũ khí của hắn là quay về nhận gần người cũng có thể làm giao găm thân ảnh cực nhanh sở thiên đích thực quay về nhận có thể cấp tốc kích sát dị thú đồng thời còn có thể tinh chuẩn thu hồi ở lui về phía sau một ít dân gian thợ săn cũng có đặc sắc vũ khí ngoại trừ trường tường cung tiến ở ngoài còn có hỏa pháo cái s i n cá trở các loại c h ủ loại khác nhau vô cùng phong phú không hổ là dân gian tổ chức cao thủ ở dân gian chỉ bất quá bọn họ ở ngắn ngùi ở chung sau đó dồn dập đối với lần này giao lưu hội cảm thấy hứng thú đứng lên chứng kiến đế vũ quân viện cùng ma khí tam đại cự đầu kịch liệt va chạm sau đó cũng hiểu được không gì hơn cái này võ đạo giao lưu hội thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt bọn họ đều là cổ võ học cao thủ ta đã không thể chờ đợi trong đội ngũ dân gian thợ săn cũng hàn huyên lúc này có hai chấm bảy cá nhân đi lên cùng hoác lôi tiếp lời hoác đội trưởng người nghĩ với ai đánh quân viện người vẫn là đế vũ hoặc là ma khí nhân bên cạnh có người hỏi hoác lôi hoác lôi k i n h thường cười cười dùng tục tặng thanh â m trả lời ai tới ta đánh ai ư hướng một nghe được hoác lôi lời nói trong đội ngũ người bắt đầu nóng gây bắt đầu rụ rỗ hoác lôi để cho bọn họ yên tĩnh lại tốt lắm các vị nếu đã tới liền tạm thời b u ô n g chuyện khác chuyên tâm thi đấu đợi lát nữa chúng ta muốn đi rút thăm mặc kệ rút được hay làm thì xong rồi Tốt. đại gia r ồ n r ậ p bằng lòng võ đạo giao lưu hội chủ hội trường phụ cận từng nhánh đội ngũ lục tục chạy tới lúc này đế vũ nhân cũng đến rồi bọn họ sở nghỉ ngơi trong lầu cát r ồ n r ậ p ngồi vào chỗ của mình chương hai trăm sáu mươi trước trận chiến rút thăm là tu đang chàng chương hai trăm sáu mươi trước trận chiến rút thăm là tu đang chàng la tu ngồi ở lầu hai trước mặt nhất đối mặt với giữa sân lôi đài lớn những người khác ở la tu hai bên lần lượt gạt ra hương vi lan cùng diệp vô đạo phân biệt ngồi ở la tu hai bên vân khanh n g u y ệ t thì đứng sau lưng la tu lập tức muốn tiến hành là một người cuộc so tài r ú t thăm rất nhanh võ đạo cùng hồng dịch viên đi lên lôi đài bên trên hắn là lần này võ đạo giao lưu đại hội nhất người phụ trách chủ yếu lúc này đối mặt chu vi đã đến đủ ba mươi sáu tri đội ngũ hồng dịch viên thỏa mãn gật đầu cho dù gần nhất mỗi ngày bận rộn đến sức đầu mẹ chán giao lưu hội có thể thuận lợi triển khai cũng đáng giá hắn đối mặt mỉm cười hiện tại trong võ đại dạng nhìn chung quanh một vòng xúc thế đợi phát ba mươi sáu tri đội ngũ hướng về phía truyền âm đồng khi thế bàng bạc nói ra các vị hoan nghênh đại gia tể tụ la phụ sơn cộng đồng tham gia năm nay võ đạo giao lưu đại hội nói vậy trước đó các vị đều hoặc nhiều hoặc ít biết chúng ta đang tiến hành giao lưu hội quy tắc ta lại hướng đại gia một lần nữa giải độc một lần lần này giao lưu hội tổng cộng có hai cái lịch trình đầu tiên là cá nhân thi đấu hai mươi bảy lúc trước mỗi tri đội ngũ đều muốn rút thăm rút thăm sau đó mỗi tri đội ngũ cùng đối thủ đội ngũ nhất đối nhất tiến hành xa l u chiến mỗi người mỗi tháng một hồi nhớ một phần m hồng dị quyên mới nói xong dưới đài liền bạo phát ra từng đợt tiếng vô tay cá nhân thi đấu đối với những người dự thi này mà nói là phi thường lớn trọng đầu á những phần thưởng này là các đại võ viện đều khó có thể tưởng tượng nhìn lấy dự thi đội ngũ nhiệt tình như vậy hồng dị quyên cao hứng vô cùng Tiếp tục ngày ó i hôm nay chúng ta dựa theo lệ cũ trước tiên ở cá nhân thi đấu chung kết quyết tái chuyên dụng lôi đài bên trên tiến hành cá nhân cuộc sò、so、tài rút thăm lúc này quân viện cùng ma khí nhân đều n đế cái này la tu lý lịch thoạt nhìn lên xác thực rất không bình thường lại nói hắn có thể trở thành đội trưởng khẳng định không chỉ có thực lực hùng hậu hơn nữa còn có dựa phải biết rằng phía trước đội trưởng nhưng là khương thái sơ tôn nữ khương vi lan có thể làm cho nàng đem vị trí nhường lại tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng bất quá mặc dù có sở cảnh giác bọn họ cũng không có vô cùng lo lắng chỉ cần đem chủ yếu mục tiêu đặt ở tìm h i ể u l à tu cùng như thế nào đánh bại trên người hắn liền có thể không chỉ có bọn họ liền võ đang ngũ đại thiếu lâm chờ các loại những thứ này võ viện cũng dồn dập đem mục tiêu ổn định ở đế vụ trên người dù sao bọn họ đều cảm thấy tân nhân tương đối khá k h i dễ nếu như có thể trước chiếm được t i ê n cơ đối với phía sau thi đấu khẳng định có chỗ tốt nói một ít quy tắc tranh tài cùng chú ý sự hạng sau đó hồng dịch ê n tuyên bố muốn bắt đầu tiến hành rút h ă m sắc trời tối mịt bốn phía hôn ám t r u n g quanh đèn lồng từng bước sáng lên đem chủ hội trường trang điểm đèn đ u ố c sáng trưng hết sức xinh đẹp mỗi một tòa lầu các bên trên cũng đều treo đầy đèn lồng bởi vì lần trước quán quân là đế vũ sở dĩ đế vũ là hạt giống đội muốn đệ một cái lên sân khấu r ú t thăm trước tiên cho mời vô địch năm rồi đế vũ đội đội trưởng đến đây r ú t thăm hồng dị quyên cầm trong tay ố n g trúc bên trong là ba mươi sáu cái thập phần tinh xảo cây tham bằng trúc nhìn về phía đế vũ bên này theo hồng dị q u y n thanh âm trong hội trường ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn sang lúc này đế vũ lầu các bên trên khương vi lan mỉm cười nhìn về phía la tu để sát vào hắn nói rằng la tu người đi rút thăm a la tu nhàn nhạt gật đầu không có cự tuyệt Tốt. vốn là muốn khương vi lan đi bất quá nếu la tu là đội trưởng rồi khương vi lan liền chủ đem rút thăm cơ hội làm trò cho, cho hắn trên thực tế mặc dù là khương vi lan đi rút thăm la tu cũng sẽ không nói cái gì bất quá muốn đội trưởng rút thăm liền muốn đội trưởng đi cái này cũng phù hợp quy củ đế vũ năm nay thay đổi đội trưởng tin tức rất sớm đã phát ra ngoài nhưng có đội ngũ biết có đội ngũ không biết ứng n g i quá khương vi lan lời nói phía sau la tu nhàn nhạt đứng dậy hướng phía trước đi hai bước la tu trong cơ thể ám k ì n h phát lực dưới chân như có tật phong tương trợ thả n g ư ờ i nhảy liền bay tới không trung siêu một trận gào t h é t tật phong hiu hiu ở trên người mọi người đám người che mặt mặc cho quần áo tung bay lâu cấp và hội trường bốn phía c ơ sĩ, cũng ở đây trận tật phong trung bay phất phới cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng làm còn lại ba mươi lăm tri đội ngũ chứng kiến một cái nam tử xa lạ từ đế vũ bên kia vọt lên bay vọt ra thời điểm trực tiếp chấn kinh rồi người kia là ai không phải đế vũ g ú t tham sao hương vi lan đâu hương vi lan tại sao không có đi lên g ú t tham không biết đạo đế võ thay đổi đội trưởng người phi thường giật mình từng cái trong đội ngũ bạo phát ra một trận xe tiếng nghị luận nhận thức la tu đích xác rất ít người đặc biệt là khi hắn từ danh tiếng đại một trăm chín mươi ba trấn đế vũ đi lúc đi ra càng l à lệnh người không tưởng tượng được lúc này hồng dịch viên cũng ngầm đầu sửng sốt một chút kèm theo gào thét mà qua tập p h ò n g trong chớp mắt la tu liền xuất hiện ở trong hội trường không theo tới là một trận gió mạnh hô Hồ hồng dịch viên trên người và t á o cũng bị thổi động lên rồi tình huống gì cái này cá nhân lực lượng làm sao sẽ cường đại như thế đế vũ đội trưởng chờ các loại là cái kêu gọi la tu tiểu từ sao t h ô n g dịch viên ngay tại chỗ nhất thời không phản ứng kịp thế nhưng lúc này la tu đã đạt tới trước mặt của hắn trong đám người lần nữa bạo phát từng đợt tiếng nghị luận có người thậm chí đứng lên đưa cái cổ xa xa nhìn về phía la tu tại chỗ hầu như có người đều cảm nhận được trận kia tiếng gió gào ghét hắn là ai vậy là đế vũ người sao dáng vẻ thật là lợi hại đế vũ đội trưởng la tu hắn thay thế khương vi lan sao đế vũ năm nay biến hóa lớn như vậy thiên a hắn rốt cuộc là người nào so với khương vi lan còn lợi hại hơn trong đám người mọi người một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm la tu vừa cùng người bên cạnh hốt h o ả n g nghị luận hắn trên mặt mỗi người không phải tràn đầy bất khả tư nghị chính là vẻ mặt một bức cao thủ như vậy rốt cuộc là từ từ đâu tới chương hai trăm sáu mươi mốt đối lên quân viện chương hai trăm sáu mươi mốt đối lên quân viện ở vạn chúng chú mục dưới la tu ầm ầm rơi xuống đất mặt không đổi sắc trên người của hắn lộ ra khí vũ bất phàm khí chất biểu tình bình tĩnh dưới khiến người ta không đoán ra tính cách của hắn cùng tâm tình phản phất thế giới lại lớn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể nhắc lên nội tâm hắn song lớn cái này v ữ n g như thái sơn rơi xuống đất cùng không tầm thường khí chất làm cho hồng dịch viên cũng có chút n g o à i ý m ớ n hắn chính là la tu hồng dịch viên vẫn luôn nghe qua tên của hắn lại chưa từng thấy qua hắn hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vô luận là bề ngoài khí chất vẫn là tu vì lực lượng hắn đều nhìn ra được la tu tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài bất quá ngoại trừ tán thưởng ở ngoài hồng dịch viên trong lòng còn nhiều hơn một phần kinh ngạc đế vụ cư nhiên có thể bồi dưỡng được xuất chúng như thế nhân tài điều này thật sự là vân quốc một chuyện mừng lớn đơn giản tâm tư thổi qua não hải hồng dịch v ê n cơ cơ trong tay ông trúc ba mươi sáu nhánh tinh xảo cây thăm bằng c h ú c va i chạm nhau phát sinh nói thai thanh âm h ã n từ bên trong tìm ra có khắc đế vũ cái kia một chi đưa cho la tu để tránh khỏi la tu rút được đội ngũ của mình bởi vì là tỷ võ sở dĩ lần này giao lưu hội vẫn là lựa chọn rất lao thức rút thăm phương án không có dùng cao khoa học kỹ thuật cùng hiện đại hóa hình thức vì đương nhiên cũng là phục ổ ba mươi sáu tri đội ngũ mỗi sáu tri đội ngũ làm ộ t tổ mỗi tổ đội ngũ chung trước hai g ã trực tiếp tấn c ấ p còn lại mỗi tổ đội ngũ bên trong tên thứ ba cộng sáu người hợp thành phục sinh thi đấu tiến hành sáu tấn bốn thi đấu hiện tại cho mời đế vũ la tu đội trưởng dẫn đầu r ú t thăm hồng dịch tuyên r ú t lời đem ông trúc lần nữa nhẹ nhàng lay động sau đó đưa đến la tu trước mặt hiện trường 36 c h i đội ngũ cũng r ồ n r ậ p ngừng hô hấp đối với thực lực hơi yếu đội ngũ mà nói bọn họ có thể không phải nguyện ý đ ể một cái đã bị đế vũ rút được bằng không còn không có mở thế nào đánh liền muốn trực tiếp bị đánh về đến lao ra k h á c t ỉ như ma khí quân viện này một ít đội mạnh mặc dù so sánh lại đội yếu tâm thái tốt hơn rất nhiều nhưng bọn hắn cũng biết đế vũ phải đi năm đệ nhất coi như không có khương vi lan dẫn đội thực lực như trước rất mạnh trong lúc nhất thời lực chú ý của toàn trường đều đặt ở la tu trên người cũng đều đang mong đợi la tu cái này c h ỉ n h trọng đệ nhất ký la tu m ặ t không biểu cảm thập phần bình tĩnh bất luận đối thủ là ai đối với hắn mà nói đều không cái gì bất đồng đưa tay r ú t thăm c h ỉ n h toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát không có bất kỳ do dự nào cái này hiện trường người chứng kiến loại tình huống này có điểm ngoài ý m ớ n trọng yếu như vậy r ú t thăm không đắn đo một cái đã đi xuống tay sao đây cũng quá tự tin chứ dưới đài lặng ngắt như tờ đại đa số đội ngũ người đều ní tờ cùng đợi công bố kết quả Hồng d ị không h u y h n nghĩ cây thăm b n c c p tới đệ nhất ký liền rút được đế vũ địch thủ cũ quân viện đây cũng qua đúng dịp hoàn toàn không cho đế vũ đường xuống a những đội ngũ khác nghe được kết quả rút thăm mỗi một người đều là xem náo nhiệt biểu tình so với chính bọn hắn lịch trình đ a năm g so đ nay đầu tiên trận đầu bên trong, là có thể chứng kiến đế vũ cùng quân viện này chi thế lực đột nhiên tăng mạnh đế vũ còn làm ơn cẩn thận la tu không có đi quản những nghị luận kia tiếng ngay sau đó lại tiếp tục rút lấy tổ thứ nhất còn lại bốn tri đội ngũ kết quả rút tham theo thứ tự là thiếu lâm võ đang một c h i dân gian thợ săn đội mạnh ám vũ một c h i dân gian thợ săn thực lực một dạng đội ngũ thần côn tổ thứ nhất sáu tri đội ngũ chung đáng giá la tu chú ý chính là quân viện cùng chi tia dân gian đội mạnh ám vũ đội quân viện tự nhiên không cần phải nói là bọn hắn đế vũ đối thủ chủ yếu thế nhưng cái này ám vũ phía trước ở nghị sự đường mở hội nghị thời điểm khương vi lan không có cường điệu quá la tu chỉ là đại thể nhìn lướt qua tư liệu của bọn họ liền tên người đều không nhớ kỹ tổ thứ nhất nhiều như vậy đội mạnh thiếu lâm võ đang cái tia một cái dê chê đế vũ năm nay rất vận xôi a cùng quân h u ệ n võ đang thiếu lâm còn có không đế o á n r vũ nếu gian muốn ở tổ t thứ nhất trung t giết vũ ra khỏi địa trung tây cũng không phải là một chuyện dễ dàng đặc biệt là làm đế vũ chủ lực hương vi lan không phải dự thi phía sau bọn họ có thể hay không tấn cấp đều không người nào dám suy đoán bất quá bị quốc gia đến tiến nhập tổ thứ nhất sáu tri đội ngũ lúc này lại mang tâm sự riêng Quân viện mặc cô la nghiên ở lầu cắt trước, h là là lặng gật đầu tiếp tục chú ý trên lôi đài la tu ngụy trấn nghe được tổ thứ nhất còn lại ngũ tri đội ngũ phía sau cũng không thể không biết có áp lực kỳ thực quân viện cũng không có đem những đội ngũ khác để vào mắt nếu như thi đấu lúc bọn họ phát hiện la tu cũng chỉ là một cái thực lực người bình thường cái kia ở tổ thứ nhất bên trong bọn họ liền đánh đâu thằng đó không gì cả nổi thậm chí đã có người bắt đầu nghiên cứu la tu võ đ ă n g thiếu lâm cùng với hai cái dân gian thợ săn đội ngũ biết mình phân tổ sau đó trong lòng nửa vui nửa bờn la tu rút thăm sau khi kết thúc hồng dịch tuyên lưu ý một cái vẻ mặt của hắn lại không có phát hiện hắn bất kỳ tâm tình gì bình tĩnh đạm nhiên đây là hồng dịch tuyên đối với hắn ấn tượng đầu tiên người này thực lực hùng hậu rồi lại bất lộ thanh sắc trầm ổn l ã n h tính rất có cường giả phong phạm nghĩ đến cũng đúng có đạo lý và không đế vũ cũng sẽ không để hắn trực tiếp thay thế khương vi lan đảm nhiệm đội trưởng nhìn đến đây hồng d ị ê n cũng bắt đầu chờ mong la tu ở giao lưu hội ở trên biểu hiện hơn ba mươi đội ngũ mấy trăm người các loại nghị luận ồn ào tiếng hoan hô đều đối la tu không có bất kỳ ảnh hưởng bốc thăm xong phía sau la tu hướng hồng dịch viên gật đầu hành lễ đạm nhiên l y khai người hắn đã về tới lầu các bên trên nhưng những đội ngũ này còn nghị luận ẩm ỉ ngay sau đó là tổ thứ hai rút thăm sau đó là tổ thứ ba tổ thứ tư phổi khoảng chừng nửa giờ trôi qua phía sau hồng dịch viên tuyên bố tổ tháng sáu năm ba sáu chi đội ngũ toàn bộ rút thăm kết thúc làm cho đại gia chuẩn bị ngày mai bắt thi đấu chỉ chốc lát sau hồng d ị viên liền biến mất không thấy lúc này ở trong lầu các hương vi lan đối mặt đám người nghiêm túc nói ra Các chúng vị, ngày mai tuy a sẽ đối t r là Thiếu la â m t m tu là n n đội trưởng nhưng hương vi lan đối lưu trình càng thêm quen thuộc sở dĩ việc này nàng đều trực tiếp đại lao chân trời thái dương hoàn toàn chìm vào mặt đất đêm tối đã tới la phủ sơn bầu trời đen kịt một màu thế nhưng ở sơn lâm thâm sử từng nhánh đèn lồng đem nơi đây chiếu dọi được hết sức xinh đẹp võ đạo giao lưu đại hội nhiệt độ cũng không có bởi vì sắc trời dần tối mà hạ xuống giao lưu hội bên ngoài các đại võ viện đệ tử dồn dập đi tới ở nói lý ra giao lưu bái phỏng bầu không khí thập phần hòa hợp n g ồ i ở lầu các ở trên ma khí đệ nhất thủ tịch trang sát nhìn lấy đây hết thệ cũng là không cho là đúng mặt ngoài hài hòa cùng bình tĩnh cũng không thể đại biểu cái gì ngầm bọn họ đều là vì hiểu do đối thủ nghĩ hết tất cả biện pháp thu được biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a t r ă m trận t r ă m thắng giao lưu hội trình độ trọng yếu ở các đại trong võ viện có thể tưởng tượng được trang sát sớm đã nghe nói qua tên la tu nhưng ngày hôm nay nhìn thấy sau đó so với chính mình tưởng tượng bên trong càng kinh ngạc hắn luôn cảm thấy cái này la tu không đơn giản đứng ở lầu các lan can bên cạnh hai trăm bảy mươi la tu l ặ n g lặng nhìn dưới lầu lui tới người đi đường vân khanh nguyệt vẫn đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa an tĩnh chờ đấy những người khác đều đi ra ngoài duy chỉ có la tu c h ố t đều không đi phía sau tiếng bước chân chuyển đến la tu thập phần bén nhảy quay đầu nhìn lại là khương vi lan ở chỗ này làm gì k hương vi lan mang trên mặt m ỉ m cười đi lên ngắm phong cảnh đâu la tu nhàn nhạt trở về cười phong cảnh k hương vi lan nhịu nhữ mày cũng hướng phía bên ngoài lan can nhìn một chút bên ngoài ngoại trừ sơ lâm chính là người đi đường tuy là đèn lồng rất đẹp mắt nhưng thấy nhiều rồi cũng sẽ dính bởi vì không phải hoa đăng tiết những thứ này đèn lồng cũng là vì chiếu sáng mà thiết kế không có một chút biến hóa cũng không có gì đẹp mắt r a được rồi ngày mai sẽ phải so tài ngươi áp lực không nên quá lớn k hương vi lan biết từ rút thăm kết thúc đến bây giờ không ít người đều nói đế vũ chỗ ở tổ thứ nhất là bảng tư thần bởi vì ngoại trừ quân viện võ đăng thiếu lâm dân gian thợ săn đội đều không phải là dễ đối phó đội ngũ đế vũ muốn đội xuất v ò n g đây chỉ có thể đánh một trận quân hùng đồng thời trên đỉnh những thứ này đội mạnh trung tạo áp lực dù sao đế vũ năm ngoái ở khương vi lan d ư ớ i sự hướng dẫn lấy được đệ nhất nhưng la tu chưa từng có đem những nghị luận này tiếng để ở trong lòng ngoại trừ quân viện vũ địch ma khí trang sát còn có dân gian thợ săn tam xoa kích những người khác la tu nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn Bị hắn nhìn chằm chằm mấy người này la tu cũng không có dự định đối với bọn họ thủ hạ lưu tỉnh la tu đột nhiên cười to yên tâm đi ngươi thật giống như đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả la tu trạng thái rất tốt làm cho hắn dẫn đội là một lựa chọn sáng suốt khương vi lan hài lòng nói ra vậy là tốt rồi buổi tối l ầ u các lầu hai trong đại s ả n h đế vũ mười người phân biệt ngồi ở hai bên trung gian là khương vi lan nàng vốn định chờ các loại la tu tới lại bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy la tu bóng người khanh nguyệt ngươi thấy la tu đi đâu vậy sao không phát hiện vẫn khanh nguyệt lắc đầu cũng có chút buồn b ự c từ vừa rồi bắt đầu nàng vẫn theo la tu lúc này mới thời gian một cái nháy mắt người không thấy rồi khương vi lan thở dài tính rồi chúng ta bắt đầu đi ngày mai trước tiên phải cùng chúng ta tì thí không phải quân viện phải phải thiếu lâm tam đại thủ tịch kèm theo một ít nhỏ nhẹ tiếng nghị luận nàng lần nữa đưa trên cánh tay chịp mở ra mặt trên từng bước xuất hiện một cái bóng nhìn ra đ ư ợ c bóng người này là đệ tử thiếu lâm đầu t r ọ c mang phật châu trên mặt khuôn mặt thập phần hiền hòa nhưng là lại rất bền bị dáng vẻ vị này chính là hiện nay thiếu lâm đệ nhất thủ tịch đệ tử phương trí ba mươi một tuổi thực lực của hắn ở tông sư bên trên vũ khí là trên của hắn treo chuỗi này phật châu tên phật quang mười tám châu cái này phật quang mười tám châu là phương trí vũ khí duy nhất h á n công pháp tu luyện ngoại trừ long tượng bàn ngược công còn có đại bi chú cùng với mười tám châu huyền thiên trợ ậ pháp long tượng bàn ngược công ta liền không giới thiệu là một loại nội tâm công pháp để thăng nội lực tu luyện tới cao giai sau đó nội lực hùng hậu một trưởng có thể đánh nát một gốc cây hợp bao chi một hiện nay phương trí đã đem môn công pháp này tu luyện đến đỉnh cấp đại bi chú là một loại chú pháp dùng để chữa trị tự thân khí huyết cùng thực lực tổn hao mặc dù không có cái gì tiến công tính thế nhưng chữa trị tốc độ nhanh đối với chúng ta vẫn là chủng u hiếp hương vi lan đóng cửa chim tiếp tục nói ta muốn trọng điểm nói một chút huyền thiên trợ pháp hắn nhìn một chút đám người quả nhiên trận pháp này không có ai nghe nói qua huyền thiên trận pháp là phương chí đại sư tự nghĩ ra trận pháp từ hắn phật quang mười tám châu hợp thành ở phát động trận pháp thời điểm mười tám châu biết phân tán đến không trung mười tám cái phương vị lại tăng thêm phương chí k h ô n g chế cùng sánh ngang tông sư cảnh pháp lực có thể phát huy thập phần cường đại tác dụng mỗi một khỏa phật châu ở cao tốc phi hành cùng đụng nhau thời điểm sinh ra lực đánh vào tương đương với châu chín con đồng thời cao tốc đánh về phía một mặt tường vánh tường cái này mười tám khỏa phật quang châu vốn là đàn mục đánh bóng chế không có gì công kích lực lượng nhưng chúng nó ở phương chí trong tay đã không đơn thuần là phật c h â u những thứ đơn giản như vậy hắn biết phong tỏa đối phương là tám cái phương vị không nói khoa trường chút nào sẽ khiến người nửa bước khó đi khương vi lan nói xong đế vũ mấy người rồn d ậ p cảm thấy vô cùng kinh ngạc loại vũ khí này bọn họ còn là đệ một lần nghe nói có người nóng lòng muốn thử có lại không cho là đúng ngay sau đó khương vi lan bắt đầu giới thiệu mặt khác hai cái thiếu lâm cao thủ thiếu lâm đệ nhị đệ tam thủ tịch theo thứ tự là phương âm cùng viễn không pháp sư phương âm là phương trí sư minh tuổi tác ba mươi hai tu vi của hai người tương xứng thế nhưng phương trí hơn một chút phương âm vũ khí là la hán côn la hán côn có một ư ơ i hai thức mỗi một thức đều tiến công h ư n g m ánh làm người ta xuất kỳ bất ý hắn công pháp tu luyện đồng dạng là long tượng b à n mờ công c hiện nay đã tu luyện đến đỉnh cấp ngoại trừ long tượng b à n mờ công c phương âm còn tu luyện la hán quyền vô hình chân trở các loại công pháp chiêu thức biến hóa linh hoạt những công pháp này đều đã tu luyện đến đỉnh cấp vì vậy hắn là ngoại trừ có phật quang m ộ ư ơ i tám châu cùng huyền thiên trận pháp phương trí bên ngoài thiếu lâm hiện nay mạnh nhất hai cái đệ tử giới thiệu xong phương trí đế vũ nhân cũng có chút kinh ngạc bọn họ cũng đều biết phương trí nhưng lại không biết hắn ba loại bản lĩnh xuất chúng công pháp muốn tu luyện đến đỉnh cấp đối với bọn hắn mà nói cái này không thể nghi ngờ lại tăng lên một ít chiến thắng độ khó cái kia thiếu lâm đệ tam thủ tịch đâu diệp vô đạo lạnh nhạt ngồi một bên đối mặt nghị luận ầm ĩ những người khác hắn hiện ra rất bình tĩnh thậm chí có chút mong đợi hỏi hướng khương vi lan khương vi lan mỉm cười không nên gấp áp thiếu lâm đệ tam thủ tịch v i ệ n không pháp sư là phương trượng nội môn đệ tử chỉ có hai mươi lăm tuổi nhưng là lại thiên tư hơn người là năm nay mới trở thành đệ tam thủ tịch đệ tử chương hai trăm sáu mươi ba ta đệ ta chính mình thắng chương hai trăm sáu mươi ba ta đệ ta chính mình thắng cái gì hai mươi lăm tuổi tự làm lên tam đại thủ tịch đệ tử thiệt hay giả thiếu lâm có mạnh như vậy đệ tử sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nghe được hương vi lan giới thiệu thân phận của viết không không ít người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc tuổi tác của hắn cùng thân phận không quá xứng đôi nói vậy có chỗ gì hơn người bất quá cái này cũng không có làm cho đế vũ nhân quá lo lắng cùng năm rồi so sánh v ớ i tuy là năm nay giao lưu hội xảy ra trọng đại b i ế n hóa có một phần ba nhân đều là đệ một lần tham gia nhưng bọn hắn vẫn là hiện nay vân quốc thực lực xếp hạng thứ nhất đội ngũ rót vào máu mới là chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng thúc đẩy kết thúc quả thay đổi còn có biến số đây cũng là giao lưu hội ý nghĩa một trong nghe được nghị luận của mọi người tiếng ngồi ở một bên diệp vô đạo ôm lấy cánh tay bất dĩ vi nhiên chọn c h ư ớ c mắt ha h a cái này có gì ly kỳ mới nói xong đại gia liền tràn ngập tỏ m ọ nhìn hắn nói không chừng là người quẹ bên trong trọn tướng quân một cái đệ tam ghế đầu đệ tử mà thôi không cần quá để ý diệp vô đạo nói xong không có bất kỳ người nào khác ứng tiếng thế nhưng k hương vi lan lại có chút tức giận tự tin và có ngạo khí cũng không phải là sai lầm nhưng làm thấp đi người khác là không thích hợp đặc biệt là tại dạng này trường hợp công khai nhìn lấy diệp vô đạo k hương vi lan mặt lập tức trầm xuống nguyên bản đẹp mắt dung mạo lúc này cũng cho người đẹp lạnh lùng cảm giác thi đấu dù sao cũng là thi đấu ngươi không nên quá tự tin diệp vô đạo sửng sốt nhìn ra được k hương vi lan cảm xúc có điểm lúng túng ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa tiếp lấy k hương vi lan lại đem lấy một ít tư liệu tiếp tục nói ra các vị chúng ta tiếp tục công khai tư liệu biểu hiện thiếu lâm viễn không cũng không có thưởng xài vũ khí hắn là gần người t á t chiến cao thủ hắn cựu truyền quyền có thể ở thở một cái trong lúc đó đánh ra hơn trăm lần hơn nữa mỗi một quyền lực lượng đều từng bước nặng thêm cựu truyền quyền giết người không thấy máu hai là trực tiếp từ quyền tính đánh nát địch nhân nội tạm tuy là đây không phải là máu tanh chiêu thức cũng không có sắc bén vũ khí thế nhưng cựu chuyển quyền lý lực như trước vẫn duy trì chuyển h n g kỳ một dạng vị trí thậm chí ở toàn bộ thiếu lâm c h u n g cựu chuyển quyền đều nổi danh nhất tiếp cận tông sư cấp bậc không xa bởi vì cựu chuyển quyền lý lực trực tiếp đem thiếu lâm quyền pháp đẩy về phía độ cao mới đang khi nói chuyện hương vi lan cánh tay trên tấm chìm đánh ra một cái hình bóng cái này hình bóng là một thoạt nhìn lên coi như dễ nhìn nam tử ngũ quan góc cảnh rõ ràng trong ánh mắt lộ ra tự tin hắn chính là thiếu lâm đệ tam thủ tịch viết không bất quá diệ vô đạo như trước ngồi ở tại chỗ. ôm lấy cánh tay tràn ngập khinh thường nhìn lấy hắn ân thực lực và tự tin có chính là khuyết thiếu điểm kinh nghiệm cũng gặp phải trong lòng suy nghĩ lúc này liền tại khương vi lan dẫn mọi người đi lúc hợp la tu cảm thấy buồn chán liền đi sân so tài đi dạo một vòng phía trước là hắn biết lần này giao lưu hội đối thủ chủ yếu cho nên đối với những người khác không có hứng thú chút nào bất quá hắn trước khi ra ngoài cũng không có nói cho khương vi lan tránh gọi cho nàng tăng thêm áp lực nhìn từ đằng xa la p h ụ sơn võ đạo giao lưu hội, hội trưởng từng cái đội ngũ đã lần lượt tắn đi chỉ chốc lát sau sắc trời dần tối tổng bốn phía lôi đài đại quảng trường bên trên liền một bóng người cũng không có giao lưu hội phụ cận cũng tập h phần an tĩnh bất quá vòng qua tổng lôi đài sau đó la tu luôn cảm thấy cách đó không xa có nhiệt thanh âm huyền áo nhưng lại không biết ở chỗ ấy nơi đây cảm giác cố gắng an tĩnh nhưng trên thực tế nơi này an tĩnh chỉ là biểu tượng la tu men theo thanh âm một đi thẳng về phía trước phát hiện ở lầu các bên cạnh bên trong có một cái bố trí hết sức xinh đẹp địa phương nơi này lầu các hai bên đều treo đầy đẹp đèn lồng ở treo đầy đèn lồng từng hàng lầu các phía sau có một cái náo nhiệt cái hẻm nhỏ cái ngõ hẻm nhỏ này hai bên không chỉ có các loại chợ đêm a n vặt hơn nữa cũng có từ lâu mặt khác ở con đường mòn này phần c u ố i có thể trực tiếp chứng kiến dị thú chiến trường tình huống những chỗ này mỗi một chỗ đều đáng giá tốn dung o ạ n thể nghiệm một phen võ đạo giao lưu đại hội hàng năm đều sẽ cử hành một lần ba mươi sáu tri đội ngũ mỗi c h i đội ngũ có m ộ ư ơ i người tạ hữu cộng lại chính là hơn ba trăm n g ư ờ i lại tăng thêm võ đạo cục một ít hiệp trợ nhân viên công tác số lượng trên cơ bản đạt tới bốn trăm n g ư ờ i khổng l ộ như vậy nhân khẩu số lượng trực tiếp kéo theo l à phủ sơn phụ cận trấn trên phát triển bởi vì hàng năm võ đạo giao lưu đại hội sau khi kết thúc sẽ công bố năm thứ hai địa điểm cử hành sở dĩ rất nhiều người đều sẽ trước giờ chuyên môn làm võ đạo cục sinh ý ở năm thứ hai muốn tổ chức võ đạo giao lưu hội địa phương phụ cận trước giờ làm tốt nên tiếp đội dự thi vân vân đến võ đạo cục cũng không phải cơ quan từ thiện loại này nếu có thể vì đội dự thi ngũ phục vụ có thể kiếm tiền bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt tuy là những đội ngũ này người dự thi cũng sẽ không lo lắng không có ăn đồ đạc nhưng làm cho chính bọn hắn đi mua so với chính mình trực tiếp cung cấp phải tiết kiệm sự tính rất nhiều cũng tiết kiệm tiền rất nhiều đợi đến những thứ này tiểu thương người bán hàng rong kiếm được tiền thời điểm lại hướng bọn họ thu lấy tiền thuế há lại không phải là chuyện tốt một việc sở dĩ võ đạo cục cũng không cưỡng chế quản lý những thứ này tiểu thương phiến buôn bán hoạt động cũng bởi vì nay c h g tương đối hòa hợp buôn bán bầu không khí cùng thị trường càng ngày càng nhiều người nguyện ý chuẩn bị thời gian một năm chuyên môn vì võ đạo cục gánh vác giao lưu đại hội phục vụ đi vào đèn đốt sáng trang hèm nhỏ la tu có điểm ngoài ý m u ố n ừ m làm sao ở loại địa phương này còn có loại này địa phương đâu đi về phía trước quay ăn v ặ t vị từ lâu xin ê nướng chờ các loại tất cả đều đầy đủ mọi thứ chỉ bất quá mỗi trong một cửa hàng không gian đều không phải là đặc biệt lớn võ đạo cục đang so đấu trong lúc không cung cấp ăn uống sở dĩ rất nhiều c h i đội ngũ đều tới mua đồ ăn la tu một bên đi về phía trước vừa nhìn hai bên người đi đường và chủ quán thế nhưng trên cơ bản không thấy cái gì của mình thích vừa lúc đó la tu đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ không biết đang làm gì hắn đến gần nhìn một cái mới phát hiện bọn họ ở khí thế ngất trời đặt tiền cuộc nguyên lai là cá độ sao la tu nhất thời tinh thần tỉnh táo còn nghe được mấy người thanh â m ta áp ma khí thắng áp hai trăm khối ta xem đế vũ cũng không tệ ta cũng áp hai trăm khối ta áp đế vũ ba trăm hiện tại tỷ số bồi đã đến chín trăm tám Các n g ư ơ i cẩn thận một điểm bên cạnh có người nhắc nhở lúc này la tu xông tới chứng kiến mấy cái này kêu đặt tiền cuộc nhân là dùng linh thạch đặt tiền cuộc mình cũng theo sau ta đặt tiền cuộc một nghìn thượng phẩm linh thạch la tu nói rằng nhất thời một đám người dồn dập quay đầu lại ai đây à đặt tiền cuộc một nghìn linh thạch vẫn là thượng phẩm điên rồi sao đúng vậy à chờ một chút hắn không phải đế vũ chính là cái k i a tân đội t r ư ở n g sao t h t hay giả vây chung chỗ cá độ những người này có nhận ra la tu ngươi là đế vũ la tu sao lúc này cá độ người phụ trách này không có cố kỵ nhiều lắm trực tiếp hỏi la tu cũng không cần phải dấu diếm đối với ta là la tu ta đặt tiền c ủ c một nghìn thượng phẩm linh thạch để ta chính mình thắng nhất thời người nơi này lại xôi chào ngoa tào ba t h t hay giả đây là cái gì thao t ạ c cái chương hai trăm sáu mươi bốn tự tin như vậy chương hai trăm sáu mươi bốn tự tin như vậy hắn chính là la tu chính là cái kia đế vũ mới nhậm c h ứ c đội trưởng hắn cư nhiên cũng tới chơi cá độ người chung quanh liền dồn dập kinh ngạc nhìn về phía la tu không tự chủ được lui về sau một bước khe khẽ bàn luật lấy danh hiệu của hắn vang dội c à nhưng g n i ề u h ở nơi h đây chứng kiến la tu cũng là làm người ta ngoài ý mớn đế vũ mới nhậm chức đội trưởng tự nhiên tới chơi cá độ hơn nữa vừa ra tay hay dùng một nghìn cái thượng phẩm linh thạch mua mình thắng cái này cũng quá là khuyết đại chứ mấu chốt là tỷ số bồi dọa người a một ngày hắn thắng t i ề n kiếm được chẳng phải là có thể đem toàn bộ cá độ c h ẳ n g cho thắng đi bất quá nếu như thua hắn cũng sẽ huyết bản vô quy có người suy đoán đây là la tu quyết đánh đến cùng quyết định tới cá độ c h ẳ n g phải là chính là vì ép mình một b à chứ chính là bởi vì kết quả không xác định tính cho nên mới khiến người ta thập phần chờ mong nhưng nếu như bọn họ cảm thấy la tu là nghĩ như thế nào liền sai hoàn toàn la tu sở dĩ tới nơi này chơi thuần túy cũng là bởi vì đi ngang qua cảm thấy chơi thật khá mà thôi còn có thể hay không đoạt giải quán quân ở trong lòng hắn chuyện này là không cần thảo luận bởi vì quán quân nhất định là hắn không hề nghi ngờ quá ngoài ý muốn đúng vậy a các đại võ viện đệ tử vẫn còn ở thảo luận cái này vốn là bọn họ nghĩ thừa dịp thi đấu chơi một cá độ vui á vui á nếu như có thể l ấ í tiền t liền không thể tốt hơn nữa nhưng không nghĩ đến là cứ nhiên có thể nhìn thấy đế vũ la tu cái này có phải hay không cũng kiếm chút một bà cá độ trang là ở võ đạo cục quản lý d ư ớ i khai t r ư ờ n g quán triệt đánh cuộc nhỏ di tình lý niệm đưa đến nhất định ngu nhạc tác dụng nhưng là vừa sẽ không để cho người h a m sâu trong đó sở dĩ cá độ dưới trận chú tiêu chuẩn tối cao là một lần một nghìn linh thạch cái này kỳ thực đã không phải là tiền lẻ đối với độ chú ý thập phần cự đại giao lưu hội mà nói các loại phương pháp kiếm tiền có rất nhiều cá độ chiếm cứ địa vị rất trọng yếu cá độ chàng lao bản nhìn lấy la tu móc ra một cái cái túi nhỏ hoa lạp lạp đổ ra ngoài một bộ phận chiếu lấp lánh thượng phẩm linh thạch xưng sở ngay tại chỗ ai sẽ mang theo người nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch hơn nữa tất cả đều mua mình thắng hắn có điểm không bình tĩnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì la tu d ư ơ n g mắt nhìn về phía cá độ chàng người lao bản này lão bản này khoảng chừng bốn mươi tuổi có một chút hói đầu nhưng thoạt nhìn lên k h ô n khéo giỏi giang là cái loại này công tác cẩn thận sẽ không dễ dàng gây h ỏ a người la tu cũng nhìn ra được hắn nói chuyện công tác thập phần cẩn thận nhưng la tu lại không cho là đúng làm sao không được la tu thẳng thắn tiểu lão bản vội vã hốt hoảng trả lời không phải không phải không phải không được là chúng ta cá độ chẳng không có tiếp thụ quá lớn như vậy tiền đặt cược xin cho ta hướng thượng cấp xin phép một chút la tu tuyệt không x u ấ t ruột ở ánh mắt của mọi người dưới phong khoáng tự nhiên ngồi ở cái ghế bên cạnh rót một c h é n t r à dần một ngụm vốn vào tuy là bên cạnh còn rất nhiều ghế và bàn nhưng những người này đều không có tuyển t r ạ c ngồi xuống mà là vây quanh đổ bàn hết sức kích động khả năng đến rồi kích động thời điểm thực sự biết không khống chế được chính mình à. cá độ chàng tiểu lão bản rất mo đưa điện thoại đánh tới hồng dịch tuyên phòng làm việc nghe xong hắn nói sự tình hồng dịch tuyên hít một hơi thuốc lá một bên thôn vân thổ vụ một bên n h í u mảy một cái cái này l à tu cư nhiên xài nhiều tiền như vậy mua mình thắng tiểu lão bản ở cá độ chàng phía sau trên đất trống dùng sức gật đầu đồng thời nhìn về phía chờ ở bên ngoài lấy hắn người hắn có điểm x u ấ t ruột tư m â n cục trưởng ta đến cùng có đáp ứng hay không hắn hắn bây giờ còn đang bên ngoài chờ đây nếu là không bằng lòng có thể hay không có ảnh hưởng gì Hồng dịch quên dịch tiểu h u đầu ố c lá đẹ d ệ việc t trong gạt tàn, đơn giản suy nghĩ một chút. ở đơn giản nghĩ Không có việc gì. Ta đồng gì. đ suy có Ta ý, để hắn đặt tiền đặt Tốt. t i của ca. ể lão bản nghe được chỉ thị phía sau vội vã bằng lòng nói thật hắn cũng có chút chờ mong kết quả cuối cùng then chốt la tu là đế vũ đội trưởng bình thường khó gặp đã không có mới vừa cảm giác khẩn trương cái này cá độ chàng tiểu lão bản kỳ thực hắn cũng muốn nhìn nhiều một chút hắn dù sao hắn vừa ra tới cũng cảm giác người này vô cùng không giống người thường sau khi cúp điện thoại hồng dị tuyên lẩm bẩm cái này la tu tự tin như vậy hắn thật có thể bắt được đệ nhất sao cá độ trong chàng tiểu lão bản tiếp nhận rồi la tu đặt tiền cuộc cũng với hắn nhấn mạnh chú ý sự hạng nếu như hắn không có bắt được đệ nhất một ngàn này khối liền một phần không thối lui trở về la tu hiện ra thập phần bình tĩnh tuyệt không lo lắng vấn đề tiền được rồi một lời đã định nói xong hắn đem chén t r à trừ lại trên bàn cách một tiếng nên ngang mà đi nhìn lấy la tu rời đi bối ả n h đám người mục trường c ổ n đốc phản phất la tu trên người chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau chỗ này cá nhân quá không giống nhau ta làm sao còn có chút mong đợi đâu ta hy vọng hắn thắng ta cũng mua hai trăm khối hắn thắng ha, ha thật vậy chăng hắn như thế tự phụ ta mua hắn thua ta cũng mua hắn thua hắn là không tin rằng mới đến dưới tiền đặc cuộc các bằng hữu lớn mật mua thua trong lúc nhất thời cá độ chàng chia làm hai nhóm người từ vừa mới bắt đầu hắn mua ma khí cùng quân viện đám người thắng thua tình huống biến thành chỉ mua la tu thắng hoặc là la tu thua tình huống khiến mậu chàng lại buôn bán lợi một lớp tiền tiểu trang chủ trên mặt cười sẽ không có tiêu thất quá sau đó la tu lại đi dạo một vòng những thứ khác lôi đài cùng sân so tài trở lại đế vũ lầu các lúc khương vi lan đang đứng ở cửa ôm lấy cánh tay có chút tức giận nhìn lấy hắn la tu ngươi làm gì thế đi la tu sửng sốt biết không chạy khỏi đ ổ i khách thành chủ hỏi cứng la sư tỷ a ngươi ở nơi này làm gì vậy không phải đi mở phân tích hội sao sớm khai hoàn khương vi lan tức giận gò má hưng n h u ậ n ngươi là đội trưởng chạy loạn cái gì đội hữu của ngươi còn muốn thi đấu bọn họ nhu cầu giải khai tình huống của đối thủ la tu nhìn lấy khương vi lan vội vã thoải mái hai hai được rồi sư tỷ không nên tức giận ta lần sau không chạy loạn là được cái này còn tạm được khương vi lan nói xong lại hỏi ngươi ăn cái gì chưa vừa rồi k h a n nguyệt đi mua rất thật tốt t n ta đã đưa đến phòng ngươi đi lên nếm thử a nói lên ăn la tu thật vẫn bói bụng t ố t ta sẽ đi ngay bây giờ lầu hai lầu cắt trước sau có mấy cái gian phòng cách đều không phải là quá xa đẩy cửa phòng ra phía sau đập vào mi mắt là vân khanh nguyệt thân ảnh hiệu điệu la tu sửng sốt một chút vân khanh nguyệt vội vã bương vật trong tay đơn giản hành lễ người người đã trở về la tu gật đầu ừ m đang làm gì thế đâu ta đang định đem những thức ăn này đều thu để tránh khỏi lạnh la tu trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn cầm đ u ố lên không cần thu ta hiện tại ăn chương hai trăm sáu mươi lăm hai mắt tiến hóa Trưng mắt tiến Thu thức lưu vốn cung ăn không có gì chờ mong. giao gì đối với đại hội hóa. có La là võ đạo cấp bất quá trên thực tế la phủ ba chấn danh khí không nhỏ hơn nữa bọn họ thức ăn chay toàn quốc nổi tiếng chính là nhất tuyệt la phủ sơn ở dị thú biên giới chiến trường cường đại dị thú lực số lượng ảnh hưởng chung quanh sơn xuyên hà lưu cùng rừng rậm hồ nước hầu như không có sinh vật gì dám ở phụ cận du đ ả n g phụ cận ba cái chấn trên dân chúng càng là cho tới bây giờ cũng không đặt chân dị thú chiến trường phạm vi địa phương đồng đạn chị thú chiến trường lực lượng ảnh hưởng bọn họ liên gia cầm đều nuôi không được muốn ăn thịt nhất định phải đến xa hơn chấn trên mua mới có thể nhiều năm trước tới nay bởi vì loại nguyên nhân này la phủ ba chấn người cũng dưỡng thành thói quen ăn chay bất quá cái này cũng có một cái chỗ tốt đó chính là bọn họ có thể móc rông tâm tư ở thức ăn chay trên dưới võ thuật tự nhiên đem nơi này thức ăn chay làm xong rồi toàn quốc đệ nhất ăn ngon vô cùng sau lại la phủ ba chấn thì có thức ăn chay chi đô mỹ dự hiện nay theo dị thú chiến trường lực ảnh hưởng la phủ ba chấn từng bước thành một chỗ thập phần thích hợp nghỉ chân chi đ i ệ vô số đi trước dị thú chiến trường chặn đánh giết dị hai mươi bảy thú người đều sẽ tuyển trạch ở chỗ này tiểu chủ hai ngày lúc này la tu nhìn trên bàn phong phú cơm nước nhiều loại đều có chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi thèm nhỏ rãi mang nấm thông ta m tiên bất luận là thường gặp còn là không thường gặp nguyên liệu đ u ăn ở đầu bếp trong tay đều sẽ biến thành sắc hương vị câu toàn thức ăn bất quá đương nhiên bọn họ là đường xa mà đến tham gia trận đấu nhân ăn thức ăn chay nếm thử một chút cũng không tệ lắm nhưng nếu là mỗi ngày ăn chay phòng chứng rất nhiều người đều chịu không nổi vì vậy võ đạo của quan phương cũng ở xứng trong thức ăn tăng thêm không ít mùi vị không tệ thực phẩm thịt mặt khác các đại võ viện sau lưng cái kia á o nhật đường phố cũng cho phép còn lại người bán hàng do buôn bán các loại ăn xuyên thịt đủ các loại mùi vị m à mỡ những hàng rong này đại thể đều là từ nơi khác chạy tới chính là vì xâm gia là phủ sơn võ đạo giao lưu hội sau khi cơm nước no nê la tu bông chén đua xuống ừm mùi vị không tệ lúc này đêm đã khuya la tu lẩm bẩm lầu bầu vân khanh n g u y ệ t đi lên trước chuẩn bị thu thập mặt bàn la tu nhìn một chút nàng hơi nghi hoặc một chút khanh n g u y ệ t những thứ này sẽ có người qua đây thu người đi về nghỉ ngơi đi vân khanh n g u y ệ t ngừng động tắc trong tay hơi gật đầu là sư phụ tuy là nàng rất muốn cùng la tu nhiều cùng một chỗ ở lại một chút nhưng là không dám chống lại hắn mà nói theo vân khanh nguyệt rời đi thân ảnh cửa phòng k á t một tiếng đóng lại la tu nhìn lấy ngoài cửa thoáng dừng lại một cái mới rời khỏi cái bóng trong lòng có chút c ả m thán ai không biết nàng đều suy nghĩ cái gì mà lúc này hồng dịch viên biết được la tu ở cá độ dưới trận chú mua mình sau khi thắng càng nghĩ càng thấy đắc ý bên ngoài với nhịn không được đem chuyện này phát đến rồi võ đạo cục một cái tông sư đồng sự đ à n nhất thời trong đám đó nhân bắt đầu thảo luận đứng lên một nghìn miếng thượng phẩm linh thạch mua mình thắng có ý tứ cái này đế vũ la tu ta quan tâm rất lâu chờ mong biểu hiện của hắn cái này la tu ở đế vũ thời điểm cũng đã phong man tất lộ hắn cũng đúng là tự tin làm được ta cũng muốn đi giao lưu hội hiện trường q u a n chiến không nghĩ tới đế vũ cư nhiên sẽ có người tuổi trẻ như vậy có quyết đoán trong b ầ y những đồng nghiệp khác biết được tin tức này dồn dập biểu thị thập phần chờ mong la phù sơn giao lưu hội chủ hội trường trời tối người yên bốn bể vắng lặng vân khanh nguyệt sau khi rời khỏi la tu hai chân ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt trầm tư một ngày không có tu luyện la tu cảm thấy phảng phất quá khứ rất nhiều năm trong cơ thể hơn sáu mươi vạn nước tế bào dường như ngủ say một dạng bất quá bởi vì bọn họ lúc trước đã toàn bộ kích hoạt đến rồi bốn mươi muốn cho bọn họ tỉnh lại lần nữa cũng không phải là cái gì vì khó trong cơ thể ám k ì n h lưu động la tu sâu thấy những thứ này lực lượng dường như hải triều một dạng cuộn trào mãnh liệt đánh tới hùng sư lần nữa thức dậy từng đạo lực lượng xỏ xuyên qua toàn thân tuy là từ bên ngoài xem la tu cả người thập phần bình tĩnh nhưng trong cơ thể hắn lúc này đã phiên giang đào hải lao nhanh ám k ì n h theo gân mạch cấp tốc xuống tới thật là lợi hại ám k ì n h mới chỉ có mò tới ám kinh ngưỡng cựa la tu đối với loại này lực lượng cũng có chút kinh ngạc ám kinh nếu trường khống đợi đến tập trung bạo phát thời điểm có thể nói là có tính chất hủy diệt ngũ tạng lục phủ ở ám kinh bị đụng một lần nữa chiếm được thanh tẩy bất quá mấy hơi thở võ thuật toàn thân tế bào đã bị toàn bộ kích hoạt đến rồi bốn mươi trình độ này là trước kia hắn kích hoạt trong cơ thể sở hữu tế bào cực hạn nhưng hắn cảm giác ngày hôm nay ám kinh lực lượng thậm chí có thể tiếp tục đột phá đêm nay khai phát đến năm mươi dường như cũng không phải là cái gì về khó hô la tu sâu hấp một khẩu khí trong cơ thể lực lượng bị hắn chậm rãi để ép xuống xúc dưới lực lượng chuẩn bị dưới một lần kích hoạt cùng chung kích phía trước la tu liền tính toàn qua thái sơ hồng mông kinh trúc cơ thêm lên các loại đăng dược Công pháp, tối đây a c cũng ó thể t đem r là hắn tham gia võ đạo đại hội mục đích mặt khác công pháp luyện thể huyết phách lưu ly li quyết cùng thần cấp kình đạo công pháp long tượng bản lực thần một tỉnh đều cần vô số thần thú tinh huyết mới có thể có đột phá mặc dù bây giờ bọn họ có thể phát huy ra năm lực lượng cũng đã đủ để cho tông sư cấp bậc người gánh không được nhưng cái này còn xa xa không có đạt được la tu mục đích hắn mục tiêu là hai môn công pháp ba trăm linh bảy muốn tu luyện đến đại viên mãn đặc biệt là đại viên mãn thần m ụ c đ ỉ n h uy lực thì không cách nào tưởng tượng công pháp ở trên khiếm q u y ế t là la tu không thể sao lãng vấn đề tuy là hắn đã là đột nhiên tăng mạnh nhưng trên thực tế ở tông sư bên trên còn có vô số cao thủ nếu như chỉ thỏa mãn với đó về sau võ đạo chi lộ tuyệt đối sẽ không quá giải nghĩ tới mấy vấn đề này la tu trầm xuống tâm đêm nay quyết định đem toàn thân tế bào toàn bộ kích hoạt đến năm mươi coi như hoàn thành mục tiêu theo đêm khuya đã tới bốn phía vắng vẻ duy chỉ có la tu căn phòng bên trong mơ hồ có mạnh mẽ lực lượng bắt đầu khởi động nếu như là ban này g như vậy lực lượng nhất định sẽ bị phát hiện theo tu luyện làm sâu sắc la tu một gã tiến vào khác một tầng ý giới tinh thần pháp tu luyện tinh thần pháp danh như ý nghĩa chính là tinh thần lực tu luyện tại chỗ có trụ cột công pháp toàn bộ sau khi chuẩn bị xong vạn kinh trung kích la tu bên trong cặp mắt kim quan g bạo phát trong nháy mắt đột phá hai mắt tiến hóa nhất thời một trận cảm giác cấm áp ở hai mắt phụ cận tản ra chỉ là trong n h y mắt ánh sáng màu vàng liền biến mất La tu đây là hai m mở rãi h mắt tiến hóa kết quả liền la tu mình cũng cảm giác có điểm ngoài ý muốn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ám kình gây ra c ư nhiên có nhiều như vậy kèm theo năng lực mặc dù bây giờ tiến hóa hai mắt chỉ là bị sông thông ánh mắt chung quanh mạch lạc thậm chí kích phát rồi cặp mắt nào đó năng lực nhưng cụ thể là năng lực gì có hiệu quả gì còn không rất rõ ràng nhưng h ắ n biết đây nhất định không phải bình thường công pháp có thể sánh được một lần nữa mở mắt ra xem thế giới này toàn bộ phảng phất đều biến đến không giống nhau sáng ngời dưới ánh trăng xanh biếc lá cây phủ thêm một tầm ánh trăng luồng n g theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa theo ánh mắt tiến hóa la tu toàn thân tế bảo cũng đột phá lúc trước bị kích hoạt cực h ạ n từng cái giống như một khóa thanh thúy bọt khí một dạng dồn dập v đang cùng la tu thân trong cơ thể lực lượng dung hợp sau đó lần nữa một lần nữa trở thành một khỏa mới tinh tế b à o lâm diệp gian phát ra rất nhỏ tiếng gió thổi cũng ở la tu cả người hoàn toàn mới xúc cảm dưới biến đến rõ ràng có thể nghe tiếng nước chảy người chim đập cánh thanh âm cùng với cách đó không xa trong lầu các có người nói n h ỏ thanh âm hắn đều có thể nghe được chỉ là những thanh âm này muốn sử dụng ám kình lực lượng tài năng mới có thể nghe tiếng thích cái này cũng cùng la tu trong cơ thể bị kích hoạt tế bào trình độ có liên quan mật thiết toàn thân hắn sáu mươi vạn ước tế bào bị kích hoạt đến rồi năm mươi liền có như bây giờ vậy lực lượng thực sự rất khó tưởng tượng nếu như toàn bộ kích hoạt la tu sẽ có được thế nào bất khả tư nghị lực lượng nhưng này cũng đều là nói sau nếu như muốn đạt được một trăm linh tế bào kích hoạt gen d h ự tế thần thú tinh huyết giống nhau cũng không thể thiếu có thể những thứ này đều là la tu hiện tại thiếu nhất nếu như chỉ là từ dị thú chiến trường dị thú trên người thu được dị thú huyết dịch sau đó ở hợp thành lan một chút xíu hợp thành không biết phải tới lúc nào hắn có thể không chờ được lần này võ đạo giao lưu hội vô địch t ư ờ n g cho có thể ban trợ h ắ n cấp tốc đột phá đến lúc đó lại giải trừ gen chất thuốc giới hạn mua sắm hoàn toàn kích hoạt bên trong thân thể tế bào cũng không xa làm chuyện chỉ cần ám kinh lực lượng bạo phát ở toàn bộ võ đạo giao lưu hội bên trên trước mắt mà nói không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của hắn trải qua một đêm này tu luyện la tu thực lực lần nữa tăng cường rất nhiều đứng ở bên cửa sổ cảm thụ được trong cơ thể lực lượng đông phương phía chân trời cũng từng bước sáng lên lại là chưa chợp mắt một đêm ngày hôm nay liên muốn tiến hành giao lưu hội cá nhân cuộc so tài cuộc so tài thứ nhất chín giờ sáng chung cá nhân cuộc so tài trên trường đấu ba mươi sáu tri đội ngũ toàn bộ đều tụ ở một chỗ Có dựa theo quy tắc tranh tài trước tiên ra sân chủ yếu là tông sư cùng tuyệt đỉnh ba mươi sáu t h i đội ngũ các phái một gã đội viên ở riêng mình đối kháng tổ trên trung bình đại thi đấu đầu tiên là hạt giống đội lên sân khấu đế vũ là đệ nhất hạt giống đội bọn họ đệ một cái phái ra người là diệp vô đạo đối kháng tổ là thiếu lâm vừa mới bắt đầu thi đấu bọn họ cần dựa theo tranh tài c h ì n h tự tiến hành đến cuối cùng sẽ có một khiêu chiến nhiều hoặc là nhiều khiêu chiến nhiều hình thức diệp vô đạo leo lên lôi đài trường phong tạo nên vật áo thập phần tự tin diệp vô đạo đối diện lại là một cái thiếu lâm võ tăng tay hắn nắm thiếu lâm côn trong cổ mang phật trâu chân sau nửa ngồi tại chỗ chắp hai tay chuẩn bị tùy thời chiến đấu thoạt nhìn lên cũng có chút khí thế cùng lúc đó trên đài khán giả đã sôi trào lên diệp vô đạo trên mặt ngược lại là vân đạm phong khinh thực lực của hắn tuy là còn không có đột phá t ô n g sư nhưng t r a n l ệ không xa chủ yếu tu luyện diệp ra rất nhiều t u y ệ t học mặt khác tự thân trước thiên cương kình cũng tu luyện đến đại viên mãn theo đạo lý diệp vô đạo hoàn toàn có thể cùng nhất phẩm tông sư so một lần nhưng hiện nay hắn còn nhìn không ra đối phương võ tăng là thực lực gì theo trọng tài ra lệnh một tiếng trên khán đài buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô đang tiến hành võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu chính thức bắt đầu lúc này đế vũ chư vị đệ tử cùng khương vi lan la tu đều ngồi ở dưới đài khương vi lan quan sát một trận sau đó thất giọng hỏi la tu ngươi có thể nhìn ra đối diện võ tăng là thực lực gì sao không thể so sánh la tu thản nhiên nói à người tự tin như vậy hương vi lan lời còn chưa dứt hiện trường lần nữa bạo phát một trận kịch liệt tiếng hoan hô nàng thoáng sửng sốt nhìn về phía lôi đài chỉ thấy cái kia vừa rồi có chút khí thế thiếu lâm võ tăng đã té trên mặt đất ôm bụng gào khóc trực hiếu hắn c á i kia thân kinh bách trên thiếu lâm côn cũng không biết lúc nào đã từ võ tăng trong tay lan xuống đánh rơi hắn bên cạnh mình chuyện gì xảy ra hương vi lan vẻ mặt mê hoặc lúc này mới thời gian một cái nháy mắt thiếu lâm võ tăng liền ngã trên mặt đất đế vũ d i ệ p vũ đạo bắt được thủ phân trọng tài ra lệnh một tiếng tuyên bố kết quả cái k i a bị trọng thương thậm chí không cách nào đứng dậy thiếu lâm võ tăng rất nhanh thì bị nhân viên công tác mang xuống phía dưới trên thực tế từ vừa mới bắt đầu diệp vô đạo thực lực liền tại phía xa vị này đệ tử thiếu lâm bên trên trước thiên cương tình đại viên mãn lực lượng hầu như có tám thành công lực toàn bộ dưới vào quả đấm của hắn hai người đệ một cái giao phong nhìn như đơn giản trên thực tế mỗi một động tác đều là thực lực và kinh nghiệm tích lũy thiếu lâm côn tuy là lấy hung manh sưng một côn hạ xuống mang theo tiếng gió gào thét chực bức diệp vô đạo mặc cửa nhưng diệp vô đạo căn bản không nghĩ tới muốn tiết chiều mà là một cái nghiêng người vòng qua gậy gỗ phạm vi công kích Huy quyền mà làm ê n l người ta bất khả tư nghị là diệp vô đạo nằm đấm lại tăng thêm diệp ra bắt bộ quyết bộ pháp giống như quỷ mị trực tiếp gần k ề ở võ tăng trước người một tiếng t r ầ m đ ủ như sắt thép một dạng nằm tay mang theo mạnh mẽ quyền phòng không thiên lệnh nệ ở võ tăng trên bụng của nhất thời võ tăng hai mắt t r ợ n tròn trong chẳng đạo hỗn loạn bất kham xương trậu thậm chí đều có chút nghiêng lệnh băng liệt cả người hướng tiếng ngã xuống đất một năm đấm này đối với hắn tạo thành trọng thương đầy đủ hắn nằm nửa năm lại cương đại lực lượng lại sặc sỡ chiêu thức ở diệp vô đạo trước mặt tất cả đều giống như là giấy rắn một dạng không qua nội tr lấy diệp vô đạo thực lực đối phương phái ra không có danh tiếng gì tuyển thủ nên ngờ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy ban đầu tiếng hoan hô ở thiếu lâm võ tăng bị đánh ngã trong n á y mắt biến làm từng đ ợ t t h ố n thức tiếng thiếu lâm bên này thủ tịch đệ tử phương trí phương viên bao quát lĩnh đội đám người đều rối rít đứng lên bất khả tư nghị nhìn về phía l ô i đài tình huống gì các ngươi thấy rõ ràng chưa không biết là chuyện gì xảy ra bọn họ hai mặt nhìn nhau ngụy đế vũ phái ra ai diệp vô đạo là diệp vô đạo trận đấu liền phái ra thực lực mạnh như vậy đối thủ là chúng ta k h i n thường lúc này thiếu lâm lĩnh đội trưởng lao tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h đứng ở trên lôi đài diệp vô đạo nhìn về phía đệ tử thiếu lâm phương trận cười nhạt liền cái này chương hai trăm sáu mươi bảy vô địch q u y ề n phong chương hai trăm sáu mươi bảy vô địch q u y ề n phong đối mặt diệp vô đạo như vậy tiên minh khiêu khích thiếu lâm đệ tử đều ngồi không yên t h a n h cựu đệ tam thủ tịch đệ tử viễn không trận một tiếng đứng lên hắn cảm giác mình hẳn là giữ gìn thiếu lâm tôn nghiêm dù sao đây cũng là chính mình đệ một lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội đại sư minh đế vũ nhân quá kiêu n g o để cho ta đi lên gặp gỡ hắn dứt lời viễn không chuẩn bị tiến lên phương trí cũng là vội vã gọi hắn lại sư đệ chớ vội các ngươi vẫn không thể lên sân khấu vì sao viễn không có chút nóng nảy phương trí chắp hai tay đệ lại viễn không cảm xúc a di đà phật người tu hành gặp chuyện muốn đạm nhiên x ử c h i không để hoảng loạn t á n h tình nóng nảy nóng khó thành đại sự vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ viễn không xiết n ắ m tay nhịn được xung động hỏi tất cả mọi người đều cho là đại gia sẽ đem mạnh nhất tuyển thủ đặt ở cuối cùng lên sân khấu không nghĩ tới đế vũ đệ một cái ra trận đúng là diệp vô đạo lấy phương trí tình huống của bọn họ đến xem đế vũ một chiêu này thực sự cao minh trong nháy mắt liền chiếm cứ quyền chủ động diệp vô đạo không phải là đệ một lần tham gia võ đạo giao lưu hội đại đa số người đều biết hắn ở đế vũ trung hắn mặc dù không có thể xếp đệ nhất đệ nhị nhưng cũng không trở thành xếp hạng một tên sau cùng bằng vào tiên thiên cương khí đại viên mãn còn có rất nhiều diệp gia tuyệt học như là gia bát bộ pháp diệp gia quyền trở các loại công pháp diệp vô đạo thực lực tới gần tông sư là một không cho tiểu sáu trăm chín mươi ba dò xét đối thủ nhưng thiếu lâm bên này căn bản là không có nghĩ đến đế vũ đệ một cái ra trận sẽ là hắn bọn họ chỉ là phái ra thực lực một dạng võ tăng không minh cùng xuất chiến đương nhiên không minh hòa thượng cùng diệp vô đạo hầu như không có cái gì có thể so với tính một hồi xuống tới trong nháy mắt bị đánh bại thiếu lâm mất hết thể diện nếu như thay người lại lên như trước bị đánh bại thiếu lâm mặt mũi liền thực sự không chỗ có thể thả chính là bởi vì c u a n hệ trọng đại viễn không mới chỉ có bối rối nhưng vương trí suy đoán đây là đế vũ s á c ư ợ c nếu như bây giờ bị ép làm cho tam đại thủ tịch đệ tử xuất chiến lui về phía sau nữa đối phương phái ra thực lực hơi yếu đội viên bọn họ sẽ không có ưu thế khi đó thiếu lâm tình cảnh càng thêm xấu hổ sở dĩ hiện tại thiếu lâm thủ tịch đệ tử không thể xuất chiến trận thứ hai viên minh xuất chiến phương trí nhàn nhạt hướng về phía sau l ư n g đệ tử nói rằng là nhất thời một người mặc bạch sắc tăng bảo đệ tử đứng dậy hắn chắp hai tay tiến lên hành lễ viên minh là thiếu lâm quyền cao thủ quyền pháp của hắn mặc dù không thi đậu ba thủ tịch đệ tử viết không nhưng là ở chúng đệ tử bến trên v i ê n không mặc dù có thể đứng hàng tam đại thủ tịch đệ tử nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chiếm được phương trượng chỉ điểm thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh mà viên minh tiến bộ thì chậm một chút phương trí trong lòng nghĩ viên minh phải phải thiếu lâm quyền xếp hạng trước ba đệ tử dùng hắn đi đối phó diệp vô đạo hẳn là dư giả đi không biết đạo đế võ tiếp đó sẽ phái ai lên sân khấu thiếu lâm viên minh leo lên lôi đài mà đế vũ bên này diệp vô đạo vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc ních mỉm cười nhìn lấy viên minh có ý tứ đế vũ mặc kệ người phu này hợp quy định sao có điểm lớn lối a chính là khiêu khích này cũng quá rõ ràng còn lại võ viện đệ tử lắm mồm lắm miệng thảo luận nhưng diệp vô đạo căn bản là không có để ở trong lòng hương vi lan cùng la tu bên này cũng không có ngăn lại diệp vô đạo hắn nếu còn có thể tài chiến cứ tiếp tục a t r o n g t a y cùng diệp vô đạo cùng viên minh đơn giản sau khi trao đổi phát ra khẩu lệnh trận thứ hai t h ì đấu đế vũ diệp vô đạo đối với thiếu lâm một viên minh bắt đầu tranh tài làm theo một tiếng chiến trống hai người đồng thời đi lên lôi đài hiện trường trong khán đài xuất hiện lần nữa thanh em niết t a i nhức góc đế vũ trận thứ hai không đổi người đây chính là cái chuyện mới mẻ mặc dù coi như có điểm không quá thích hợp nhưng cũng nói đế vũ năm nay cường thế bởi vì trận đầu kết thúc thực sự quá nhanh khán giả đều không có xem quan nghiện cái này trận thứ hai liền hiện ra càng trọng yếu hơn ở tương đợt trong tiếng hoan hô viên minh đứng ở lôi đài một bên diệp v ô đạo thì đứng ở một bên kia viên minh sắc mặt nghiêm túc nhìn không ra tâm tình nhưng hơi có chút khẩn trương mà diệp v ô đạo lại là vẻ mặt ung dung hắn không cảm thấy thiếu lâm đệ đối với mình có uy hiếp gì vừa rồi một quyền đánh bại không minh mặc dù phần lớn nguyên nhân là không minh lơ là sơ xuất nhưng một phần khác nguyên nhân thì là sự cường đại của mình liên quan tới điểm này hắn cho tới bây giờ cũng không keo kiệt thừa nhận diệp vô đạo trước thiên cương kình đã tu luyện đến đại viên mãn nếu như công kích không phòng bị chút nào người thông sư phía dưới cơ hội không có người là đối thủ của hắn vừa rồi thiếu lâm không minh hòa thượng chính là ở không hề chuẩn bị tâm tư dưới tình huống bị công kích lúc này sợ là hung đá cắt thiếu viên minh biết diệp vô đạo cũng biết hắn là đế vũ rất mạnh một c á i người nhưng không nghĩ tới sớm như vậy liền gặp được bên trên một hồi không minh ở diệp vô đạo trước mặt không còn sức đánh trả chút nào điều này làm cho trong lòng hắn rất có áp lực kèm theo thính phòng từng đợt gọi ở mỹ diệp vô đạo không có chờ đợi thêm nữa một cái bước xa hướng phía viên minh phía bên phải công tới trong cơ thể trước thiên cương kình ở dưới chân buộc phát ra cường đại lực lượng diệp vô đạo thân ảnh dường như lò so mở dạng tức tốc vọt tới viên minh trước mặt huy động nắm đấm mang theo phần phật tật phong hung hăng đ è ép xuống trước thiên cương kình viên minh h ỏ a thượng trận to hai mắt hết hồn lúc này mới vừa mới bắt đầu diệp vô đạo nhân thể đầu hứng m ánh hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy công kích ở như thế nhanh chóng kịch liệt quyết đầu giới khổ luyện tám năm t i ể u lầm quyền pháp dĩ nhiên không có một tia đất giục võ thậm chí, liên vung đầu nắm đấm khoảng cách cũng không kịp mở ra viên minh cả cá nhân trên người và áo bị quyền phong cùng diệp vô đạo xông lên lúc mang gió mạnh thổi bay nhất thời gồ lên rất cao đánh lạc lạc vang nhưng viên minh cũng không phải người ngu hắn biết mình không tiếp nổi diệp vô đạo cái này toàn lực h ủ ở h ả ra một quyền nhưng không đánh nổi ta lẩn tránh bắt đầu chỉ thấy viên minh trừng mắt quanh thân tật phong xoay tròn chân phải hướng bên phải để cho một bước chân trái cùng thân thể cấp tốc thu hồi diệp vô đạo quyền phong sở chí sức mạnh mười phần nhưng quyền phong cuối cùng cùng viên minh khoảng cách vừa vặn thiếu một tớp nhưng mặc dù như thế viên minh thân thể vẫn bị quyền phong gây thương tích một trận cường đại c ư ờ n g kính từ sườn thắt lưng mánh kích mà đến viên minh không thể chịu đựng mới thu hồi hai chân hay bởi vì bên hông cường đại quyền phong dưới chân lảo đảo nghiên qua m ộ t bên nếu như là bình thường hắn nhất định có thể ổn định cước bộ dù sao chỉ là một bên bước mà thôi nhưng diệp vô đạo công kích quá h u n g mãnh hắn dùng hết toàn lực mới tránh thoát một quyền kia lúc này lại động tác đơn giản cũng sẽ tăng thêm rất lớn độ khó lảo đảo một bước sau đó viên minh trong nháy mắt điều chỉnh thân ảnh rốt cuộc đang bị diệp vô đạo quyền phong s i n sôi đẩy lui năm bước khoảng cách lúc mới miễn cưỡng dừng lại. mặt đất bị diệp vô đạo quyền phong bắn chúng một trận b ù i khói dâng lên toái thạch bay loạn đó là diệp vô đạo nắm đâm đối diện phương hướng một quyền mà thôi liền đụng tới không có đụng tới mặt đất cư nhiên bị đánh ra một cái hết sức rõ ràng lom xuống hố chương hai trăm sáu mươi tám t h ắ n g liên tiếp ba trận chấn áp thô bạo chương hai trăm sáu mươi tám t h ắ n g liên tiếp ba trận chấn áp thô bạo chương á i n hai trăm sáu mươi tám tháng liên t i n p ba trận chấn áp thô bạo biết hắn tu luyện là tiên tiên cương kình cũng biết đại lôi oi quyền loại quyền pháp này lấy hung manh cùng cường đại lực lượng s ơ n g cùng thiểu lâm quyền pháp so sánh với càng thêm cấp tiến bá đạo càng thêm người gây sự càng thêm không nói v õ đ ứ c hiện tại viên minh đã biết không minh bị như vậy quyền pháp một quyền đà đạo cũng không phải chuyện mất mặt gì ở viên minh trước mặt tuy là diệp vô đạo nắm đấm cách xa mặt đất còn có cao cỡ nửa người khoảng cách nhưng cứng rắn la phủ sơn nham n thạch vẫn bị hắn trực tiếp đập vỡ rất nhiều trên mặt đất lom xuống một chân sâu như vậy hố to vô cùng dễ thấy có thể tưởng tượng được nếu như một quyền này xông tới mặt rơi vào viên minh trên n g i hậu quả sẽ như thế nào nhưng là thi đấu còn không có kết thúc diệp vô đạo sẽ không cho viên minh lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội chứng kiến viên minh sơn bước rút lui mở diệp vô đạo theo sát một bước lần nữa đánh tới cái này quyền thứ hai l ự c đạo so với quyền thứ nhất càng thêm h u n g mãnh tuy là khoảng cách rất gần thoạt nhìn lên bỏ rơi quyền cùng trước t i ê n cương tình bạo phát không gian không đủ nhưng một quyền này lực lượng lại càng thêm kinh khủng viên minh liệu đến một quyền này vị trí trong cơ thể long tượng bàn nhược công trực tiếp phát lực hội tụ ở trên năm tay cấp tốc g a quyền chuẩn bị tiếp được một quyền này diệp vô đạo n i t nhược lên muốn cùng ta đối quyền muốn chết đông trong không khí nặng nề n h ấ t vang hai cái quả đấm cấp tốc xông tới va chạm trong nháy mắt rung ra một đạo cường h ã n lực lượng có thiếu lâm chiêu bài nội công long tượng bàn ngược công công pháp ăn ngồi viên minh một quyền này lấy công làm thủ ra quyền lực lượng cùng chất lượng đều mạnh phi thường thế nhưng ở tiếp xúc được diệp vô đạo mạnh mẽ n ắ m tay lúc viên minh đột nhiên chừng lớn hai mắt từng đợt tê dại nứt cảm giác đau nhức từ nguyên cả cánh tay trong nháy mắt chuyển đến sau một lát đau đớn liền chuyển khắp nguyên cả cánh tay liền bả vai cùng trước ngực đều cảm giác sắc bị xé nứt một dạng quyền kính sức mạnh to lớn trực tiếp đánh nát viên minh sương cốt kịch liệt đau đớn giống như sóng chiều một dạng, từng đợt viên minh thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh trực tiếp cả người than mềm ngã xuống diệp vô đạo trước mặt cái này viên minh k é trên mặt đất chỉ cảm thấy quay c u ồ n g trời đất trên thân thể tuy là đau nhức không ngừng lại như cũ đỡ không được khiếp sợ trong lòng hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt toàn bộ tại sao có thể như vậy diệp vô đạo quyền pháp lại có thâm hậu như vậy lực lượng theo viên minh cùng diệp vô đạo đối quyền sau đó đột nhiên ngã xuống trong chất m á n g này toàn bộ sân so tài đột nhiên lặng ngắt như tờ sau một lát bọn họ lại bạo phát ra từng đợt kịch liệt nghị luận đây là công pháp gì thoạt nhìn là đối quyền trên thực tế ai cũng không biết diệp vô đạo quyền kính bên trong đến tuột cùng có như thế nào lực lượng có thể cho thiếu lâm thiếu lâm quyền xếp hạng phi thường cao viên minh trực tiếp đánh ngã xuống đất nghĩ như vậy phía trước không minh bị một quyền đánh bại dường như cũng không có khó khăn như vậy hiểu cùng lúc là diệp vô đạo lực lượng là ở là cường đại về phương diện khác thiếu lâm có phải hay không thực lực bất lui khán giả trong lòng đều sản sinh nghi vấn như vậy có được hay không a không được thì trực tiếp nhận thua đi khỏi bị đau khổ da thịt thiếu lâm kém như vậy rồi sao hai trận xuống tới thiếu lâm toàn bộ đều lấy thất bại cao trung trên khán đài còn lại tiểu võ viện người có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện lập tức c h à o phúng đứng lên đế vũ bên này người tuy là vui vẻ nhưng không có khương vi lan mệnh lệnh ai cũng không có mở miệng nói chuyện la tu ngươi xem người còn rất chuẩn khương vi lan trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt la tu cũng khẽ gật đầu sư tỷ quá khen trên thực tế diệp vô đạo tu vi tiến bộ la tu cũng vẫn đều thấy ở trong mắt lôi đài bên trên bị đánh n g ã xuống đất viên minh cũng rất nhanh bị mang xuống phía dưới kế tiếp chính là cuộc tranh tài thứ ba đế vũ bên này diệp vô đạo không có phải đi xuống ý tứ giang vi lan cùng la tu cũng đều đồng ý hắn tiếp tục tại trên sân hiện tại chính là diệp vô đạo khí thế đang lên rừng rực thời điểm lúc này thiếu lâm nhất định ước gì hắn nhanh chóng hạ tràng thiếu lâm bên này thập p h ầ n bất đắc dĩ chỉ phải dựa theo nguyên kế hoạch phái gia viên minh sư minh tâm minh lên sân khấu hắn là thiếu lâm vô ảnh thối đại sư c ư ớ c pháp tinh kỳ ở toàn bộ thiếu lâm đều rất có tiếng tăm ở các đại trong võ viện cũng có một t r ỗ đứng chân tâm minh rất nhanh lần nữa đứng ở lôi đài bên trên trước mặt hai người cho hắn áp lực rất lớn lúc này tâm minh tuy là nhìn như chân tĩnh trên thực tế trên chắn đã tràn ra từng viên một m ù hôi hột thiếu lâm b e rằng phải nhờ vào h ắ n h ò a nhau một thành nhưng là đối mặt diệp vô đạo hắn thực sự có thể làm được không l i ê n hắn trong lòng mình đều không phổ thiếu lâm nỗ lực lên đế vũ nỗ lực lên song phương phấn ti đều không phải số ít có cảm thấy thiếu lâm phải thua nhân đương nhiên cũng không có thiếu cảm thấy thiếu lâm sẽ thắng người bọn họ kêu đều, đều rất ra sức tâm minh nhìn về phía ngồi ở dưới khán đài thiếu lâm thủ tịch đệ tử phương trí còn có bên cạnh hắn khác hai cái thủ tịch đệ tử cùng với cùng đội những thứ khác trưởng lao và đệ tử bọn họ đều nhìn chằm chằm trên lôi đài chính mình nhãn thân phức tạp đây là khảo nghiệm đây cũng là muốn cho tâm minh cần t ử chiến đến cùng thời điểm a theo cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu đồng la g õ tâm minh gầm lên giận dữ từ lôi đải một bên hướng trung gian diệp vô đạo phóng đi đạo thân ảnh này trong nháy mắt gần kề diệp vô đạo tâm minh dẫn đầu ra quyền diệp vô đạo đón tâm minh nằm đấm muốn lần nữa cứng đối cứng diệp vô đạo muốn cho cuộc tranh tài này cấp tốc kết thúc chơi lâu mệt mỏi thế nhưng lần này tâm minh không lại với hắn đối quyền bởi vì thực lực sai biệt xem trước hai cái sư h u n h nếu như lại đối quyền xuống phía dưới nói không chừng biết đi đời nhà ma tâm minh thân thể hướng bên cạnh một bên đi tới diệp vô đạo mặt bên có ý tứ diệp vô đạo sửng sốt cũng là cười lạnh một tiếng tâm minh thân thể bởi vì nghiêng người quá tính từ không trung sôi trào một tuần đột nhiên cường đại sức b ậ t theo tâm minh một cái lui đến từ trên trời hoa hoẻ hoa sói diệp vô đạo song t r ư ở n g phát lực trước thiên cương k ì n h bạo phát sinh cường đại lực lượng ở tâm minh chân còn không có tiếp xúc được diệp vô đạo thân thể lúc đã bị hắn dẫn đầu g á n g gượng cản lại a cường đại lực lượng lần nữa nhằm phía tâm minh trước t i ê n cương tình giống như một tòa núi lớn một dạng cứng rắn không gì sánh được chính mình thả ra lực lượng ngược lại để cho mình giống như là hướng phía bị một tòa cưng r â n núi đánh tới một hướng dạng tâm minh không cách nào khống chế thân thể của chính mình cũng không thể chịu đựng ở diệp vô đạo trước thiên cương kình đại viên mãn lực lượng thân thể không tự chủ được bị đẩy lui vài chục bước cuối cùng thân thể hắn vọt thẳng đụng giống như bên cạnh lôi đài giang d ắ c lôi đài có gỗ đều bị đụng tứ tán bay khỏi tâm minh trực tiếp bị đụng xuống lôi đài ngã ầm ầm trên mặt đất làm trận thứ ba đế vũ thắng nhất thời bên trong sân lần nữa b ộ c phát ra từng đợt tiếng vô tay thắng liên tiếp ba trận liền được ba phần đế vũ triệt để nghiền ép thiếu lâm cái chương hai trăm sáu mươi chín hai mắt tiến hóa đã gặp qua là không quên được chương hai trăm sáu mươi chín hai mắt tiến hóa đã gặp qua là không quên được tất cả mọi người tại chỗ đều có điểm bất khả tư nghị nhìn lấy trên đài diệp vô đạo thắng liên tiếp ba trận đế vũ hiện tại đến tận đấy là cái gì trình độ vì sao vừa ra sân là có thể trực tiếp nghiền ép thiếu lâm bao quát thiếu lâm ở bên trong mọi người đều hết sức khiếp sợ thậm chí ngay cả bọn họ thua liền ba trận chuyện này đều quên Lúc này, diệ hắn thoạt nhìn lên hầu như đều không có chịu ảnh hưởng võ đạo cục nhân viên công tác rất nhanh thì đem thiếu lâm tâm minh kinh đi cũng không biết hắn thụ thương trình đội như thế nào thiếu lâm bên này một mảnh trầm mặc thủ tịch đệ tử phương trí sắc mặt nghiêm trọng không nói được một lời hết sức nghiêm túc ngồi ở tại chỗ những đệ tử khác cũng không dám lên tiếng mà đế vũ bên này cũng là một mảnh nhảy nhót bắt đầu không sai cương vi lan gật đầu đối với la tu thỏa mãn cười cười la tu ngược lại là không có cảm thấy quá ngoài ý mớn từ diệp vô đạo đứng ở trên lôi đài một khắc kia hắn trên cơ bản đã nhìn thấu thắng bại kết quả thiếu lâm tham gia rất nhiều giới võ đạo giao lưu đại hội. nhưng ở cá nhân thi đấu trận đầu thời điểm liền thua thảm như vậy đây là đầu một lần đáng giận hơn là diệp vô đạo thoạt nhìn lên hầu như không hề làm gì cả chỉ là tay không thì đem bọn hắn trực tiếp đánh hôn mê đế vũ đã lợi hại như vậy sao không chỉ có là thiếu lâm diệp vô đạo liền được ba phần sau đó còn lại võ viện cũng r ồ n dập nghị luận bọn họ thậm chí đã không biết do sở diệp vô đạo loại này thực lực ở đế vũ xếp hạng cái gì vị trí đừng lĩnh đội đế vũ bên kia diệp vô đạo trận đầu liền trực tiếp đánh bại thiếu lâm ba người cầm rồi ba phần lúc này quân viện bên này một người học trò hướng mạc cô lan báo cáo mạc cô lan gật đầu ta biết lúc này hắn ngồi ở trong lầu cát nhìn về phía cách cách đó không xa vũ địch vũ địch ngươi có thể đánh được hắn sao vũ địch cười lạnh một tiếng đối thủ của ta là la tu ai cũng không muốn theo ta đoạn mặc cô lan g cười n h ạ t cười không có lại nói tiếp liền cầm ba phần sau đó diệp vô đạo không có lối ra ý tứ hắn còn muốn tái chiến thiếu lâm bên kia đã bắt đầu tao động có ý tứ hắn còn muốn đánh đế vũ có phải hay không, không người thủ tịch sư huynh lên đi bọn họ quá khi dễ người kèm theo đệ tử thiếu lâm gây dối phương trí cũng có chút dao động nếu như diệp vô đạo còn không lối ra Đây lúc này thương vi lan cũng ở suy nghĩ vấn đề này thế nhưng la tu lại trầm mặc không nói bất quá hắn không phải đang suy nghĩ phái ai lên sân khấu mà là đột nhiên phát hiện một vấn đề vừa rồi diệp vô đạo đang cùng thiếu lâm mấy cá nhân đối chiến thời điểm có mấy động tác thật nhanh khi hắn muốn nhìn rõ thời điểm đột nhiên phát hiện hai mắt có thể đem tốc độ của bọn họ giảm bớt la tu phát hiện cái tình huống này thời điểm cũng phi thường giật mình cái này chẳng lẽ chính là hai mắt tiến hóa hiệu quả trừ cái đó ra hắn còn đem thiếu lâm quyền thiếu lâm quân pháp cùng cước pháp động tác yếu lĩnh toàn bộ học một lần mấy phút xuống tới dường như có đã gặp qua là không quên được kỹ năng một dạng c ư nhiên toàn bộ hồi ức đi ra la tu đột nhiên thức dậy có cái này dạng tiến hóa hai mắt về s o đối phương công pháp động tác cùng thủ đoạn đều có thể nhìn được nhất thanh n h ị sở đối với phản kích mà nói là như hổ thêm cánh sự tình bất quá la tu cũng không có lộ ra cụ thể phương pháp sử dụng còn muốn ở phía sau trong chiến đấu thực tiễn một cái mới có thể diệp vô đạo trở lại bên sân biểu thị còn muốn đánh trận thứ tư k hương vi lan lắc đầu ngươi nghỉ ngơi một chút ta đế vũ lại không thay người thiếu lâm liền thật là khó coi tuy là thực lực sai biệt khả năng có chút lớn nhưng võ đức còn là muốn nói diệp vô đạo bất đắc dĩ chỉ có thể lối ra k hương vi lan quay đầu chứng kiến la tu đang n g à người lại liếc một cái xa xa thiếu lâm trạng thái hỏi c u ộ c kế tiếp làm cho vân k h a n g u y ệ n bên trên như thế nào la tu còn đang là người la tu lúc này la tu mới lấy lại tinh thần、ừ. sư tỷ hương vi lan cao đôi mi thanh tú có điểm dị dạng mà nhìn la tu đang suy nghĩ gì đấy la tu mỉm cười không có gì sư tỷ người mới vừa nói cái gì la tu không có giải thích nhiều lắm cũng không tiện giải thích hương vi lan không có để ý tiếp tục nói ra ta là nói cuộc kế tiếp làm cho vân khanh nguyệt bên trên làm sao rồi la tu nhìn một chút cách đó không xa đang đứng tại chỗ hướng phía lôi đài ngắm nhìn vân khanh nguyệt lúc này nàng đứng ở trong gió nhẹ làn váy phiêu động thân ảnh đơn bạc có điểm làm lòng người đau bất quá ai cũng sẽ không nghĩ tới thân ảnh như vậy đơn bạc dung nhan kinh diễm khí chất như ngọc thô chưa m à i r a một dạng sạch sẽ nữ hải vũ khí lại là một bà trường phủ lần trước vân khanh nguyệt cùng gặp tử mặc một hồi thi đấu cũng thật làm cho khương vi lan lấy làm kinh hãi thực lực của nàng ở la tu dưới sự dạy bảo kinh có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ đ ể một lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội khương vi lan cũng có chút chờ mong biểu hiện của nàng sở dĩ nàng chủ động đ i ể m danh có thể để vân khanh nguyệt lên đi la tu gật đầu vân khanh nguyệt biết được tin tức này phía sau có điểm ngoài ý mới không nghĩ tới la tu lại nhanh như vậy làm cho tự mình lên sân khấu trong lòng nàng thập phần cảm kích cùng nhau đi tới cũng liền ở gặp phải la tu sau đó thực lực của nàng mới có bay vọt về chất la tu không chỉ là ân nhân của nàng vẫn là nàng vẫn tôn trọng cùng kính nể người đơn giản hành lễ sau đó vân khanh nguyện trực tiếp đối mặt lôi đài đây là nàng cuộc đời đệ một lần cùng người khác đánh hơn nữa còn là ở lớn như vậy trong trường hợp đánh muốn nói không khẩn trương là không có khả năng đối mặt nhiều như vậy khán giả nàng không chỉ có đại biểu cho đế vũ cũng đại biểu cho chính cô ta cái này là của mình lần đầu ra mắt cũng là phi thường khó được cơ hội ném ngoại trừ tạp n i ệ m trong lòng vân khanh nguyện sau khi chuẩn bị xong thả người nhảy bá một đạo cực tốc thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều không có thấy rõ ràng bất quá một chín lần nữa chứng kiến vân khanh nguyệt thời điểm bên cạnh nàng đã nhiều hơn một thanh cự phủ cái trôi này cự phủ so với vân khanh nguyệt đều cao hơn không ít nhất thời liền khiếp sợ đến mọi người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đem hai người này liên hệ với nhau gây nhỏ thân ảnh cùng thanh này kinh người cự phủ tạo thành so sánh rõ ràng đế vũ nhân tuy là đều biết vũ khí của nàng là cự phủ nhưng thấy thời điểm vẫn như cũ rất giật mình trên khán đài những người đó kinh ngạc càng là không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời từng đ ợ t kịch liệt tiếng nghị luận liên tiếp mau nhìn thật là lớn trường phủ đó là vũ khí của nàng sao lên đài lại là một tiểu cô đ ư ơ n g thiệt hay giả hình như là mới mặt mũi phía trước cho tới bây giờ chưa thấy quan nàng trong hội trường mọi người đều sôi chảo t h ậ p phần chờ mong vân k h a n h nguyện biểu hiện chương 270, vô kế khả thi cựu chuyển quyền chương 270, vô kế khả thi cựu chuyển quyền thiếu lâm b ê n này phương trí sắc mặt đã hết sức khó coi đó là một lựa chọn khó khăn đại sư minh chúng ta phái nảy người bên cạnh đệ tử cũng không nhịn được nhắc nhở theo đạo lý nói cái này trận thứ tư đi lên một cô đường cô đơn chiếc bóng thiếu lâm không cần phái thủ tịch đệ tử lên sân khấu nhưng nàng cái kêu một bà thập phấn khoa trương thậm chí có điểm kinh sợ lòng người cự phủ làm cho phương t h í trong lòng cũng có điểm không xác định thế nhưng vẫn như thế hao tổn cũng không phải biện pháp thi đấu cuối cũng vẫn phải tiếp tục thiếu lâm cuối cùng vẫn phải phái người lên sân khấu Một lúc lâu, p hai ư người ơ n cắn răng.、Việt、không, người đi. Lúc này, g trí Viết thiếu t Lúc đi. đệ lâm m thủ tịch tử đệ v ế t không, nghe mươi bảy hắn một thân hôi bảo sạch sẽ, sẽ l ã n g lợi cả người tản ra thanh niên nhân đặc hữu tinh thần sức sống tuy là ba vị trí đầu tràng thiếu lâm đều lấy thất bại c á o c h u n g nhưng cái này căn bản cũng không có ảnh hưởng đến viết không dù sao cũng là phương trượng nội môn đệ tử tuy là tuổi còn nhỏ nhưng hắn cùng phương trí phương âm đều là cùng thế hệ sư huynh đệ đồng thời hắn tu luyện cựu chuyện quay vòng quyền biến hóa linh hoạt trong thực chiến phi thường cường thế thắng nhiều bãi ít giao lưu hội quy định vũ khí tuyển trạch là tự do vừa có thể lấy tuyển trạch sử dụng vũ khí cũng có thể tuyển trạch không sử dụng vũ khí nhưng không thể nhận cầu đối phương là hay không sử dụng địa điểm này mà nói thiếu lâm là thua thiệt bởi vì thiếu lâm sở hữu công pháp chung có rất ít cần vũ khí cái này cũng chứng minh thiếu lâm càng trọng điểm với công pháp nội tâm tu luyện trên thực tế có chút thiếu lâm công pháp cũng thập phần cường đại cho dù không có loại loại vũ khí cũng có thể đối với người tạo thành ảnh hưởng cực lớn tay không viễn không leo lên lôi đài hai tay trống trơn nhất thời đưa tới sóng to gió lớn nếu như là cùng những người khác đối chiến tay không còn có thể lý giải nhưng dù sao vân khanh n g u y ệ t cầm cái này dạn g một b à thông thiên cự p h ụ loại tình huống này còn muốn tay không có đeo găng tay đánh thực sự là quá tự tin trận thứ tư là vân khanh n g u y ệ t lần đầu ra mắt nàng không chỉ có muốn cho chính mình thắng được thắng lợi còn muốn thừa thắng xông lên vì đế vũ giành vinh quang đừng nói là thắng liên tiếp ba trận coi như thắng liên tiếp ba mươi chàng vân khanh nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không sinh lòng thương hại sẽ không đối với đối phương cũng có bất kỳ nhân từ nương tay ý tưởng lôi đ à i bên trên vừa đứng viễn không thân ả n h phi thường cao n g ấ t quanh thân k h í c h ẳ n g cũng cùng phía trước đệ tử thiếu lâm có bất đồng rất lớn quả nhiên là thủ tịch đệ tử toàn thân tu vi thực lực đều không phải là ở một cấp ở viễn không tuổi trẻ tài cao bây giờ đã có ngắm ở hai mươi tám tuổi phía trước đột phá thông sư thế nhưng những thứ này vân khanh nguyệt đều không nhìn vào trong mắt hắn chỉ có một cái mục đích đó chính là đánh thắng đối thủ thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi dưới trận khán giả lần nữa s ô chào cùng lúc trước ba trận thi đấu bất đồng trận này đế vũ vân khanh n g u y ệ t tuyệt đối là ngày hôm nay lớn nhất xem chút làm theo trọng tài đồng la tiếng thi đấu chính thức bắt đầu vân khanh n g u y ệ t nắm chặt trong tay cự phụ nhất thời một trận mạnh mẽ cương phong từ trong cơ thể nàng phá không mà ra vờn quanh ở b ố n phía thiên cương hộ thể la tu nhìn lấy vân khanh n g u y ệ t quanh thân cương phong âm thầm cảm thán lúc này mới hai ngày thực lực của nàng dường như lại tinh tiến không ít xem ra lúc nghỉ ngơi nàng cũng không dùng một phần nhỏ công cái này k i đạo quả thực tuyệt trước đây thiên cương k ì n h cùng thiên cương ba mươi sáu phủ k ì n h đạo dung học trung vân khanh nguyệt biểu hiện ra thực lực phi thường làm người ta khiếp sợ mặc dù là còn không có xuất thủ cũng đã chiếm về khí thế thượng phong đối diện viễn không trực tiếp sửng sốt đây coi là đạo lý gì nào có mới vừa lên chàng liền đem thiên cương hộ thể mở ra hơn nữa nhìn đi lên g i ư ờ n g như rất mạnh g á n g v ẻ cứ như vậy hắn cựu chuyển quyền chẳng phải là muốn vẫn đánh ở đối phương cương khí bên trên sao mất chết cũng sợ không tới vân khanh n g u y ệ t vậy thì xong rồi bất quá viễn không cũng không phải dễ chê ơ chứng kiến loại tình huống này hắn cũng hạ quyết tâm trực tiếp huy quyền xâm tới cựu chuyển、quyền. vẫn không, không quyền phong gào thét trong quyền phong mang theo tứ ngựa quyền tính hướng phía vân khanh nguyện trực tiếp đánh tới vân khanh nguyện còn không biết viễn không quyền pháp là, là cái gì con đường nhưng cùng gặp tử mặc quyền pháp so với dường như kém rất nhiều chỉ bất quá còn không biết quyền k í n h như thế nào nàng thân thể một tà đem cự phủ nghiêng đương ngang trước người cương kính hộ thể lại bông ra tăng rồi không ít làm viễn không nắm đấm anh thượng vân khanh nguyệt dĩ nhiên tránh cũng không tránh cương kính bên trên bạo phát ra cường đại lực lượng hướng bốn phía đánh vỡ viễn không triệt thoái phía sau mấy bước che chở hữu quyền hàn c h ấ n kinh rồi cái này cương kính hộ thể lại như giống như tường đồng vách sắt không cách nào phá vỡ mà sau một cách này vân khanh nguyệt dáng người chỉ là lui về phía sau lại lui một bước mà thôi theo quyền phong lui bước vân k h a nguyệt cương kính hộ thể cũng biến mất theo tìm không thấy hai người đánh đều rất bảo thủ nhưng một quyền này sau đó bọn họ đối với thực lực của đối phương đã có h i ể u đại khái vân khanh nguyệt cự p h ủ biến h o a phương hướng đột nhiên vung lên hướng phía xa bảy trăm tám mươi bảy không bổ tới tới là tu thản như nói hương vi lan nhữ mày một cái không biết hắn cùng vân khanh nguyệt đến cùng có cái gì ăn ý nhưng cái này một búa góc độ đang ở v i ệ n không phía bên phải bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều nhường người không tránh kịp thậm chí có sát tâm một dạng、Trật. phủ gió lướt qua gió mạnh gào thét lưới búa này nhìn như góc độ nghiêng kỳ thực bãi chính phương vị phía sau thẳng tắp bổ xuống thiên cương mười hai phủ cắt một cái nước quắc kéo Cương phong cùng cùng cự xúc, phong không sát, sinh thanh lớn, không đứng lên, xúc, nhất thời phát ra đùng đùng thanh phát phụ tiếp phát khí khí thiêu thời to ma âm âm. ra sát, đốt viễn không nhìn lấy như thái sơn một dạng trụy xuống mà đến cự p h ụ không có biện pháp chút nào hơn nữa cái này cự p h ụ phủ nhận thoạt nhìn lên cũng không có chút nào hữu hảo hội giao lưu mà thôi tiểu cô nương này sát tâm làm sao nặng như vậy viễn không triệt để hôn mê đứng n ữ n g lúc này bên đ à i ở trên phương trí gấp rồi đây nếu là từ bỏ c h ố n g lại viễn không chắc chắn phải chết viễn không lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần trong cơ thể long tượng bàn mược công phát tình song quyền nắm chặt giao nhau lên đỉnh đầu chánh là không tránh khỏi chỉ có thể ra sức một đỡ cựu truyền q u ê n q u ê n k í n h cũng ở viễn không đầu đỉnh tạo thành một đạo cự đại bình t r ư ớ n g ẩm ẩm cự phủ t h ẳ n g t ắ p bổ đi lên đông nhiên thời không khí trung bạo liệt ra một trận ẩm v a n g cường đại cương phong hướng bốn phía tuổi đi chương hai trăm bảy mươi mốt thiếu lâm huyễn ả n h bộ chương hai trăm bảy mươi mốt thiếu lâm huyễn ả n h bộ thiên cương ba mươi sáu phủ phân thiên điện theo một tiếng ẩm v a n g viễn không trước mắt biến thành màu đen hai l ô hai phát hội đau khổ chống đỡ vài giây mới miễn cưỡng tiếp nhận được một cách này dưới chân tảng đá nứt loạn thạch bay tư tung hắn nửa người thân cũng bị đ sát sát, từ từ ầ trên thực tế dù vậy vân khanh nguyện còn không có xử suất toàn lực nàng sợ một chiêu này phân thiên địa toàn lực xuống phía dưới sẽ đem viễn không trực tiếp đánh chết có thể tưởng tượng được nếu không phải thiếu lâm t u y ể t học long tượng bản mật công viễn không lúc này đã đi đời nhà ma cái này lực lượng cương đại đến có chút khủng bố lúc này viễn không cả người ở cũng đã hư thoát vô lực như mấn ất làm sao tại sao có thể như vậy bị phách n g m n g viễn không khôi phục ý thức phía sau nhìn lấy rơi vào mặt đất hơn nữa hiến pháp nhúc nhích thân thể trên mặt vạn phần lo lắng vậy phải làm sao bây giờ đây cũng quá mất mặt vừa rồi cái tiên một b ữ a hắn thực sự cho là mình lại phải chết hiện tại phát hiện mình không chết trong lòng còn có chút may mắn nhưng vui mừng một giây thì có cả người bốt mồ hôi sống không bằng chết đáng sợ là vân khanh n g u y ệ t cũng không có dừng lại cường hãn một kích qua đi nàng hai chân nhẹ nhàng rơi trở về trên mặt đất tự phủ ở trong tay của nàng linh h o ạ xoay tròn một vòng kéo theo cường đại cương p h n g gần cây mặt đất một bên hướng phía trước phi nước đại một bên hướng phía viễn không bầu ngang mà đi giáp giáp hội trường cơ s ĩ ở vân khanh nguyệt cự phủ mang ra một trận cường liệt cương phong d ư ớ i bay phất phới một chốc viễn không còn không cách nào từ lom xuống mặt đất bỏ ra ngoài nhưng nàng không tính cho viễn không bất luận cái gì thở dốc cơ hội giống như là nổi lên sát tâm một dạng loại này dám chắc công kích đúng là h i ế m thấy trên khán đài mỗi cái đại đội ngũ cũng bắt đầu nghị luận vân khanh nguyệt sẽ không theo cái này viễn không có thủ gì chứ hạ thủ ác như vậy thế nhưng ở võ đạo giao lưu hội bên trên bất kỳ nhân tử nương tay đều sẽ đưa tới thua thi đấu thậm chí là không có mệnh tuyển thủ giữa sai biệt không lớn sở d ĩ vẫn chưa có người nào dám đối với đối thủ nhân từ nương tay、Chật. mới p h á p hết một cái vân khanh nguyện cự phủ không có ngừng dưới tiếp tục tới gần viễn không lúc này viễn không nửa người thân đều còn ở dưới thân hô chung nếu như cự phủ lại hoành vô tới hắn gặp phải bị chém eo khả năng không chỉ có thua hơn nữa mệnh g i ạ không có đến lúc đó không chỉ có chính hắn liền thiếu lâm danh tiếng đều sẽ bị ảnh hưởng viễn không cắn chặt răng coi như là liều mạng cũng muốn tránh thoát đi nhất thời dưới chân của hắn phát lực công lực tràn đầy trong cơ thể nhưng là bởi vì phía trước chống lại vân khanh nguyệt một kích thật sự là tiêu hao quá nhiều lần này chính mình căn bản không có thể từ hố đá chung bỏ ra ngoài cự phủ đánh tới n h ọ n phủ nhận mang theo lôi mình tia chớp gào t h é t phá không mà đến trong nháy mắt đi tới trước mắt t r u n g quanh cương phong đã để viễn không khó có thể chịu đựng lúc này hắn nhớ muốn tránh thoát đi đã không còn kịp rồi viễn không k h ô nghĩ n g ra vì sao vẹn vẹn một cái giao lưu hội đối phương sau đó sát thủ ở nơi này trong điện quang h ỏ a thạch một vện kim quang rơi xuống từ trên không vân k h a n g u y ệ t cự phủ lực lượng trong nháy mắt tiêu tán nàng đột nhiên sửng sốt một cái bỏ rơi thân đáp xuống một bên nguyên lai là trọng tài chấm dứt cuộc tranh tài này làm đồng la là g õ thành em giòn h i ệ n ra viễn không cũng thừa dịp thời gian này chật vật không chịu nổi từ trên lôi đại hố đ á t r u n g bỏ ra trận thứ tư đế vũ thắng nhất thời trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc mới vừa trong nháy mắt đó tất cả mọi người tìm đều nhảy đến cổ rồi ai cũng không thể tin được một cái đệ một lần hiện tại võ đạo giao lưu hội ở trên nữ hải c ư nhiên như thế h u n g ánh thiếu lâm đệ tam thủ tịch đệ tử đều tiếp bất quá nàng hai chiêu thật sự là tuổi trẻ tài cao phong mang tất lộ cùng lúc đó trong chấp nhóm này la tu cùng khương vi lan cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía lôi đài khương vi lan thậm chí đứng lên nếu như ở giao lưu hội bên trên xảy ra nhân mạng v ậ y phạm vào tối kỵ tuy là giao lưu hội ở trên đội ngũ thực lực t r ê n l ệ n h cũng không cách xa nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thất thủ hoặc là quá kích hành vi võ đạo cục chính là suy nghĩ đến nơi này một điểm mới đem hưng hẳn tranh tài quyền lợi giao phó cho thi đấu trọng tài nếu thắng bại đã phân so tiếp cũng không có ý nghĩa gì viễn không chật vật lui về thiếu lâm lôi đài bên trên một cái thân ảnh đơn bạc cầm một bả thông thiên cự phủ như trước đứng bình tĩnh tại chỗ ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập hướng về phía vân nàng tuy là nhìn qua thân ảnh đơn b ạ c nhưng dung nhan kinh diễm cự phụ cũng thập phần chọc người trong mắt rất rõ ràng nàng không có muốn kết quả ý tứ thương vi lan cùng la tu lướt nhau cũng quyết định để cho nàng tiếp tục tiến hành xuống một hồi thì thí trận thứ năm vẫn là đế vũ đối với thiếu lâm thiếu lâm đệ nhị thủ tịch đệ tử phương âm lên sân khấu tình cảnh của hắn so với viễn không còn muốn xấu hổ hiện ở trên lôi đài thiếu lâm tranh điểm khí tốt xấu thắng một ván a chính là à không đánh không lại nam khuê nữ các ngươi sẽ không cũng không phải là đối thủ chứ thiếu lâm ra sức điểm dưới trận khán giả dồn dập bắt đầu đ ọ sữa xem nào nhiệt không chê lớn chuyện chiếm đa số bởi vì còn không có đến phiên bọn họ lên sân khấu có thi đấu xem đương nhiên muốn sống nhảy một điểm tăng thêm tồn tại cảm giác phương âm làm sao lại bị thanh âm của bọn họ ảnh hưởng hắn là thiếu lâm cao thủ số một số hai cao hơn chiều cao một thước la hãng côn bị hắn nắm chặt trong tay đặt ở sau lưng còn chưa bắt đầu tỉ thí phương âm liền ở trên lôi đài đạc lai đạc khứ hắn nhìn một hồi vân khanh nguyện thi đấu hoàn toàn không có mỏ lấy manh mối như thế nhu nhược thân thể và gân cốt làm sao có khả năng vung được di chuyển to lớn như vậy đố dịu xem cảnh giới thực lực hắn cảm thấy vân khanh nguyện phải có tông sư tài nghệ. mặc dù cùng với nàng thực lực không sai biệt lắm người chứng kiến cự phủ cũng sẽ kinh sợ bà phần huống hồ nàng là con nghé mới xanh không sợ h ổ hạ thủ không nặng không nhẹ ở giao lưu hội t r o n g tranh tài trọng tài mạnh mẽ ngưng hẳn thi đấu tuyên truyền thắng thua tình huống cũng ít khi thấy cô nương này đệ một lần lên sân khấu hay dùng đến rồi lợi hại phương âm đơn giản phân tích một chút vân khanh n g u y ệ t đặc điểm thiếu lâm côn ở trong tay xoay hai lần rốt cuộc đứng vững mà vân khanh nguyện trên mặt từ đầu tới đuôi một điểm tâm tình đều nhìn không ra đây cũng quá muốn trên giấy bắt đầu tranh tài theo đồng la thanh âm Phương âm q u y ế trong định tiên hạ thủ vị tiên cường, thiếu lâm côn theo thân ảnh của hàn biến hạ thủ thiếu theo t của vị lâm ảo í t r lúc nhất thời lôi đài bên trên cư nhiên dường như xuất hiện mười mấy phương âm thân ảnh đây chính là phương âm tuyệt học huyết ảnh bộ không chỉ có như vậy ở nơi này hay thay đổi bộ pháp t r u n g thiếu lâm côn phát sinh một trận kim quang nhàn nhạt, nhạt từ bốn chu đồng lúc đánh về phía vân khanh n g u y ệ t vân khanh n g u y ệ t nhất thời có chút một thần thậm chí lui một bước trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh ai cũng biết bị sợ nhảy bất quá vân k h a n g u y ệ n ở ngây ngẩn cả người trong nháy mắt sau đó lập thể tìm về trạng thái chương hai trăm bảy mươi hai thiên cương tháng ba năm ba sáu thức liệt vân hải t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai thiên cương tháng ba năm t r ba sáu thức liệt vân hải k h ư ơ n g vi lan lúc này đang chăm chú nhìn trên đài vân khanh n g u y ệ t rất nhỏ nhữ mày một cái đối phương khí thế h u n g hùng thiếu lâm biến hóa như thế khó lường công pháp đặt ở mới ra đ ờ i vân khanh n g u y ệ t trên người đối với nàng mà nói là một khiêu chiến không nhỏ lúc này nàng ngược lại là có chút lo lắng bất quá trái lại bên cạnh la tu trên mặt hắn một điểm biểu tình đều không có cũng nhìn không ra tâm tư của hắn k h ư ơ n g vi lan lần nữa nhìn về phía trên đài vân khanh n g u y ệ t huyết ảnh bộ pháp đến mỗi một chỗ la hán quân liền mang theo gió mạnh mẽ tiếng gào thét mà đến đối mặt đâm đầu vào thiếu lâm côn như vậy liên tục không ngừng cường thế công kích vân khanh n g u y ệ t thân ảnh đơn bạc cũng không lùi lại một bước thông tin cự phủ ở nơi này chút lên ảnh trước mặt như trước đứng vững vàng vẫn không n ú c đ í c h mà không ngừng tránh né chỉ có vân khanh n g u y ệ t bản thân tay trái của nàng vẫn luôn không hề rời đi quá cái kia một bà cự phủ cùng lúc đó vân khanh n g u y ệ t tránh né thân ảnh cũng lệnh phương âm có chút ngoài ý muốn tốt linh hoạt thân hình hơn nữa mỗi lần vân khanh nguyện tránh né đều ở đây tìm kiếm càng tốt cơ hội phản kích tuy là phương âm công đánh chuyển phát nhanh rất nhanh nhưng hắn cũng thời khắc lo lắng vân khanh nguyện lại đột nhiên ph phía trước biểu hiện của nàng thật sự là kinh diễm phương âm cũng không dám có nửa điểm buông lỏng chẳng lẽ nàng thực sự mạnh hơn chính mình sao nhìn lấy huyễn ảnh bộ d ư ớ i la hán côn chiếm không được thượng phong phương âm cũng không muốn còn như vậy để cho nàng né tránh đánh mới chỉ có 787 đi rất nhiều huyễn ảnh chung phương âm liên tục khởi bước không lại tả hữu công kích mà là hướng phía vân khanh nguyệt mặt cửa trực tiếp xẹt đi lên vân khanh nguyệt sửng sốt nàng còn l à đệ một lần chứng kiến thiếu lâm côn cũng có thể lấy phương thức này trực tiếp tới gần thân hình của mình bất quá vân khanh nguyện phản ứng linh mẫn ở phương âm thiếu lâm côn cách mình mấy cm địa phương lúc nàng hơi n h ú n g chân hướng về sau bắn lên bay không nghĩ tới vân khanh nguyệt cư nhiên trực tiếp đứng dậy phương âm sửng sốt một chút cự phủ nhất định phải có không gian tài năng mới có thể huy động phương âm chính là biết điểm này sở dĩ vẫn không có làm cho vân khanh n g u y ệ t tìm được cơ hội thế nhưng trong chốc nhóm này vân khanh n g u y ệ t trực tiếp cùng cự phủ kéo dài khoảng cách nói cách khác vân khanh n g u y ệ t lúc nào cũng có thể tiến công không tốt phương âm kinh hô một tiếng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía không trung ở vân khanh n g u y ệ t đứng dậy đồng thời nàng lắc cổ tay thợ ư tiêu cự đại búa dịu từ đầu tới đuôi toàn bộ xoay ngược lại một vòng mang ra khỏi cường đại cương p h o n g hô hô hô huýt lên tới l i ê n đại vân khanh n g u y ệ t thân thể đến không trung điểm cao nhất lúc nàng đưa tay phải ra cự phủ tay cầm vừa lúc ba một tiếng rơi vào vân khanh n g u y ệ t trong tay hô cự phủ bay lên trời một trận gió mạnh hướng hai bên thổi đi cờ m à u hoa l ạ p l ạ p v ă n g lên trên khán đài một trận cương phong thổi đi đám người che mặt tốt mạnh lực lượng có người kinh hô phương âm cũng lanh tại chỗ lúc này vân k h a n g u y ệ n trên cao nhìn xuống chính mình bất luận đứng ở cái gì vị trí dường như đều khó khăn trốn cự phủ công kích viễn ảnh bộ pháp khởi bước bầu trời ở giữa đột nhiên cự lôi cuộn cuộn vân khanh nguyện búa dịu vung đến chỗ cao nhất căn bản không cho phương âm một chút xíu thời gian phản ứng tại hắn tới gần vân khanh nguyện bước tiến còn không có lúc ngừng lại trực tiếp ra sức bổ xuống bùm bùm cự phủ từ trong cao không gào thét mà đến nhất thời gió mạnh nổi lên b ố n phía điện tìm i lôi minh phương âm ngẩm đầu lên tuyệt vọng nhìn lấy cự phủ cái này một đạo hắc ảnh ngang trời đánh xuống nhưng là bước tiến của mình còn không có đứng vững nàng la là làm thế nào đến ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều như vậy động tác p h ư ơ cự phủ hạ ầ xuống cưng phong vương góc đâm vào mặt đất đây là thiên cương ba mươi sáu phủ đệ thập tức liệt vân hải nhất thời bùi đất tung bay loạn thạch tứ tán mà bay toàn bộ lôi đài bên trên vai chính bị cái này cường đại lực lượng trực tiếp chân vỡ từng cái sợi dây đứt đoạn một cái lớn như vậy lôi đài lúc này chỉ còn lại có vân khanh nguyệt cái này nửa bên cự phủ hạ xuống đuôi b ằ n g thổi qua vân khanh nguyệt đứng tại chỗ một tay đỡ cự phủ tay cầm chỉ thấy búa r ư ợ u trực tiếp đập vào mặt đất có phân nửa nhiều như vậy mà ở cự phủ ngay phía trước lôi đài bị sống sờ sờ bổ ra một cái danh sâu cái kia nửa bên lôi đài lúc này mình hoàn toàn thay đổi đánh chỉ còn lại có ban đầu một phần ba nhiều như vậy còn có khác một bên chỉ còn lại có mấy khối gạch lung lay sắp đổ gió thổi qua r à o r à o một tiếng rớt xuống toàn trường lặng ngắt như tờ người trên khán đài cũng bị cái này ưu việt tràng diện cho chấn kinh rồi từ giao lưu hội bắt đầu đến bây giờ bất luận là cái nào mượt g ớ i trực tiếp đem lôi đài cho bộ tuyển thủ cũng ít khi thấy đại gia hầu như đều sẽ bảo tồn thực lực chỉ cần có thể thắng đại thể đều là điểm đến thì ngưng nhưng là vân khanh n g u y ệ t bất đồng mỗi nhất kích nàng đều dùng hết toàn lực mặc dù là cái này phương âm nàng không cần cái này để thập thức liệt vân hải cũng có thể toàn thắng nhưng nàng một chút thời gian cũng không muốn làm lỡ. đây không phải là lôi đài t ỷ thí rõ ràng là hành hạ người mới cục qua m ấ y giây khán giả mới lấy lại tinh thần b ộ c phát ra từng đợt như sóng triệu một dạng tiếng nghị luận còn có vô số vì vân khanh nguyện vỗ tay hô hào người lợi hại ngoa tào thâm tàng bất lộ Cái cô cùng cỡ nương này đến mạnh bởi a o n vì có lôi điện lực số lượng hắn la hán quân cũng rơi xuống ở một bên nếu như không phải long tượng bàn ngược ô n g bảo hộ giờ khác này ở cự phủ cùng thiên lôi phía dưới hắn nhất định sẽ đi đời nhà ma thiếu lâm cùng võ đạo cục nhân viên công tác lập tức phái người khiêng đi thiếu lâm phương âm cùng lúc đó vân khanh nguyện tạm thời lối ra võ đạo cục công trình phương diện người cấp tốc mang ra la phủ sơn đà rán bắt đầu tu bổ cái lôi đài này trong lúc nhất thời đinh đ i n h đương đương thanh n h a n bên t a i không dứt võ đạo cục thực sự là hiệu suất thật nhanh bởi vì hồng dịch viên đã sớm dự liệu được còn có loại này tình huống xuất hiện không cần thiết lâu ngày lôi đài là có thể tu sửa hoàn thành võ đạo cục bên này cũng nhắc nhở đế vũ t ậ n lực không nên phá hư lôi đài trở, các loại phương tiện la tu bất đắc dĩ chỉ phải gật đầu đế vũ bên này vân khanh nguyện phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng như t r ư ớ thoạt nhìn lên thập phần khéo leo đứng ở la tu bên người lợi hại không hổ là người dạy dỗ nên khương uy lan cũng có chút kinh hỷ nhịn không được tán dương la tu một câu một trận chiến này vân khanh nguyện có thể nổi danh khắp thiên hạ la tu mỉm cười sư tỷ quá khen khương uy lan tiếp tục nói ra cái này thiếu lâm bên kia khả năng liền khó chịu lúc này thiếu lâm bên này đã là không khí trầm lặng đ o á n thanh tái đạo đệ tam thủ tịch đệ tử đệ nhị thủ tịch đệ tử đều bị đế vũ mới ra đời tiểu cô nương cho đại bại rồi một hồi phương chí cắn chặt rằng cuộc kế tiếp hắn nhất định phải lên chương hai phật quan người tạm châu chương hai phật quan người tạm châu lấy thiếu lâm bây giờ tình trạng đến xem chỉ có hắn có lực đánh một trận phương trí chưa từng có nghĩ tới lần này giao lưu đại hội ngày đầu tiên liền gặp được đế vũ hơn nữa đế vũ phái ra người còn như thế cường thế đây là không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội a kế tiếp chỉ có thể để cho mình phật quang mười tám châu ra sân cái này mười tám châu là phương trí chưa bài cũng là thiếu lâm sau cùng bộ mặt vân khanh n g u y ệ t bên này nàng có thể hay không nhận ở hắn công kích ai đều không biết dù sao phương trí là thiếu lâm thủ tọa đệ tử thực lực không thể khinh t h ư ờ n g khai chiến phía trước khương uy lan tỏ người ra đôi mi thanh tú hơi n h i lo lắng hỏi la tu thay người sao đối phương thủ tịch đệ tử phương trí hẳn là muốn lên sàn hàn vật quang mười tám châu cũng không t ố t phá la tu sắc mặt trầm tĩnh không nói gì hắn chỉ là nhìn về phía vân khanh n g u y ệ t lúc này cách đó không xa vân khanh n g u y ệ t còn một mình một cái người l ặ n g lặng nhìn lôi đ à i gió nhẹ đem mái tóc dài của nàng vội bay trên không trùng tùy ý phiêu lãng phảng phất nàng hướng nơi nào vừa đứng thì có một không nói hết cố sự cái cô nương này đến cùng có tâm sự gì đâu lúc này chắc là nghe được khương vi lan lời nói vân khanh nguyện trầm rãi đã đi tới ta còn muốn bên trên lúc này h ư ơ n g vi lan cùng la tu đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng phía sau hai người đế vũ đệ tử cũng r ồ n dập nhìn về phía vân k h a n h nguyệt trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ ngoài ý mớn nàng còn muốn đánh đang ở đám người xứng sở lúc vân k h a n h n g u y ệ t hành lễ tiếp tục nói ra nếu như ta thất bại nguyện ý tiếp thu đế vũ cùng ngài bất kỳ trừng phạt nào la tu nhìn về phía khương vi lan ý vị thâm trường cười cười hắn hiểu rõ nhất vân k h a n h n g u y ệ t có thể nói ra lời như vậy la tu không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn thế nhưng bên cạnh những đệ tử khác cũng không giống nhau bọn họ đều kinh ngạc đối phương nhưng là thiếu lâm thủ tịch đệ tử ngươi nhất định phải bên trên ngươi nghe nói qua phật quang m ư ơ i tám châu sao liền muốn lên chàng một vừa hai phải là được đúng vậy a không muốn không biết tự lượng sức mình các vị đồng môn không có ngươi không được ý tứ chỉ là lo lắng ngươi đúng vậy a đại gia dồn dập khuyên bảo lúc này khương vi lan nhìn về phía la tu la tu ngươi làm sao quyết định la tu nhìn một chút vân khanh n g u y ệ t ánh mắt kiên định khẽ gật đầu sư tỷ vân khanh n g u y ệ t thế đang mạnh mẽ ta quyết định tiếp tục làm cho vân khanh n g u y ệ t xuất chiến nói xong đám người đều nhìn về la tu còn muốn phái nàng khương vi lan nghe được cái này gật đầu mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không có phản đối e rằng la tu so với chính mình hiểu rõ hơn vân khanh n g u y ệ t hơn nữa nàng là đội trưởng an bài thế nào đều có thể vân khanh n g u y ệ t nhìn qua cũng còn có thể t á i chiến lui một vạn bước nói trận này mặc dù là thua cũng sẽ không đối với đế vũ có ảnh hưởng gì dù sao phía trước bọn họ toàn bộ chiến thắng thiếu lâm thua cũng coi là cho thiếu lâm mặt m ũ i t h ắ n g cũng là cho đế vũ giành vinh quang không có gì không ổn xác định n h ấ t tuyển đế vũ cùng thiếu lâm thứ sáu chàng lập tức phải bắt đầu rồi vân khanh g u y ệ n một lần nữa đứng lên lôi đài thời điểm khán giả lại giật mình làm sao đế vũ còn muốn phái nàng lên sân khấu k h ó đạo đế võ không người nào có thể phải tới không có khả năng a nhìn lấy đế vũ năm nay đội dự thi ngũ cũng không có ít người đó chính là nói đế vũ là cố ý làm như thế bất quá trận này theo trước mặt thi đấu phi thường bất đồng trận này là thiếu lâm thủ tịch đệ tử phương trí lên sân khấu tuy là lúc này hắn không nghĩ ra chiến nhưng tình huống hiện tại hắn không thể không biến trên thiếu lâm đệ tử chứng kiến phương trí lên này giống như là hít thuốc l ắ p mực dạng dùng từng đợt tê tâm liệt phế gọi ở m cho thiếu lâm tăng thêm khí thế nhưng đế vũ bên này cũng là một chút động tĩnh đều không có bọn họ biết trận này thắng bại đã không có trọng yếu như vậy diệp vũ đạo hô duyên giáp mấy người bọn hắn ôm lấy cánh tay tựa ở góc nhà có người cũng là ngồi ở chỗ kia buồn ngủ bất quá vân khanh nguyệt đứng ở lôi đài thời điểm một chút cũng không có thư giãn nàng chăm chú nhìn phương trí trên cổ mang cái kia một chuỗi đàn một phật c h â u thoạt nhìn lên giường như cũng không đặc biệt gì không biết đợi lát nữa đến cùng sẽ có uy lực gì đến tột cùng cái gì binh khí có thể cùng vân khanh nguyệt thông tin ê cự phụ cùng so sánh hiện tại đến xem còn không tìm ra được đao thông thường kiếm thương kích những binh khí này từ ngoại hình đi lên nói đều không phải là đối thủ của cự phủ bất quá linh hoạt phật quang mười tám châu có lẽ có khả năng đánh vỡ cái bế tắc này mỗi người đều nghe nói qua thiếu lâm phương trí phật quang mười tám châu nhưng có thể chứng kiến hắn thi triển cơ hội thật sự là rất ít lúc này phương trí đứng ở trên lôi đài rất nhiều người đều tràn đầy chờ mong theo bắt đầu tranh tài phương trí trên cổ cái tiêm một chuỗi phật châu bắt đầu phát sinh kim quang nhàn nhạt tại chỗ rất nhiều người đều là đệ một lần chứng kiến binh khí của hắn hết sức kinh ngạc phật quang mười tám châu trận này có nhịn đế vũ tiểu cô nương nguy hiểm cái này phật châu nghe đồn là phật tổ khai quang ẩn chứa cường đại lực lượng không so có nhận binh khí sai thậm chí càng tốt hơn đúng vậy à có người nói phương trí tu luyện phật châu cựu đoạn tâm pháp cũng là độc nhất vô nhị vận dụng như thường mau nhìn bắt đầu rồi khán giả nghị luận ở m ỹ lấy lúc này phương trí chắp hai tay bái một cái sau đó hắn lập tức bay người lên trước tốc độ dưới chân nhanh chóng phản phất trong nháy mắt thì đến vân khanh n g u y ệ t trước mặt cùng lúc đó mười tám k h ỏ a phật châu toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng thập phần trói mắt từ trên cổ của hắn r ồ n dập bay đến không trùng hợp với trung vây quanh vân k h a n g u y ệ n không ngừng xoay quanh những thứ này phật châu chính là ở phật châu cựu đoạn tâm pháp dưới sự khống chế như thường phi hành phương trí sử dụng quanh thân lực lượng k h ô n g chế phật châu thậm chí đem tu vi của mình cũng dung nhập vào phật châu ở giữa là thật người châu nhất thể loại vũ khí này biến hóa linh hoạt đối thủ căn bản đỡ không được lùng t u n g kia phật châu như n hạt ư h mưa vậy công kích ở thiếu lâm trong lịch sử có thể sử dụng loại vũ khí này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ nhìn vân khanh n g u y ệ t cuộc tranh tài này muốn thế nào t i ế p chiêu đối mặt phương trí tiến công vân khanh n g u y ệ t trên tay cự phủ dường như thay đổi kịch cợm rất nhiều phương trí cũng không do dự lên sân khấu chiêu thứ nhất chính là phật quăng mười tám châu đệ nhất thức phi thiên vây quanh Chỉ tả h ấ y t hữu quyền pháp h đánh càng đã tới vân khanh nguyệt cũng liên tục bại lui trong trước mắt đã thối lui đến bên cạnh lôi đài mỗi lần nàng muốn cơ lên cự phủ cũng sẽ bị phương t h i trực tiếp đẻ xuống lúc này đế vũ bên này người cũng dồn dập nhìn về phía lôi đài trước hai trận vân khanh n g u y ệ t ưu thế phảng phất không còn tồn tại vân khanh n g u y ệ t áp lực không nhỏ a hương vi lan nhũ mảy người chương hai trăm bảy mươi bốn hoa huệ hoa sói chương hai trăm bảy mươi b ố hoa huệ hoa sói la tu vẫn không c ó n ó i an tĩnh nhìn lấy trên lôi đài vân khanh n g u y ệ t bất quá khoảng khắc vân khanh n g u y ệ t chân cùng đã đạp phải bên cạnh lôi đài dưới chân liền muốn không rồi thi đấu quy định một ngày từ lôi đài n g ã xuống trận này trực tiếp thất bại phương trí nhìn đến đây mừng rỡ trong lòng nếu là có thể một kích đem vân k h a n g u y ệ n từ lôi đài bên trên đánh tiếp chẳng phải bất việc nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên t i lên vân khanh nguyệt lúc này cũng cảm thấy phương trí ý tưởng nhướng mày nảy ra ý hay mặc dù đang sắp xỉ 20 i m ở trong khoảng cách nàng liên tục bại lui nhưng trong quá trình này nàng chẳng bao giờ nghĩ tới bông u tha phương trí bước chân hay thay đổi không c h u n g không hề quy luật khả tuần phật châu tứ tán bay loạn đều nhường nàng tụ tập toàn bộ chú ý lực chứng kiến phương trí từng bước ép sát vân khanh nguyệt không thể lui được nữa thời điểm khán đài đám người kinh hô một tiếng đột nhiên vân khanh nguyệt thả người nhảy thân thể đặng không bay lên cùng bên trên một hồi g i ố n nhau nàng muốn dùng phương thức này làm cho cự phủ cùng mình trao đổi vị trí có thể thi triển thiên cương ba mươi sáu thức s ợ i tóc từ không trung rơi xuống theo phong phú phiêu đẳng ở một bên trong nháy mắt đứng trồng ngược trên không trung đi tới phương trí bầu trời trên mặt đất tìm không được cơ hội vậy trên không trung tìm phương trí lúc này cũng đột nhiên ngầm đầu hai người một cao một thấp liếc nhau cùng lúc đó vân khanh n g u y ệ t một tay nắm chặt cự phủ tay cầm đem cự phủ để lên giống nhau như b ú c hoa tỷ nguy hiểm phương thức mặc dù có c h ú t nóc nhưng là lại rất dùng được trong nháy mắt qua đi vân khanh n g u y ệ t không chỉ có tránh thoát phương trí ép sát hơn nữa vẫn còn ở không trung nắm giữ quyền chủ động cự phủ trong nháy mắt này từ mặt đất ầ m ầm bay lên tiếng do dít ạo từ phương chí bên thai lướt qua đến miệng con vịt bay đi phương chí ha có thể b u ô n g tha cái này một lần tuyệt hảo thủ thắng cơ hội coi như vân khanh nguyện bay đến không trung hắn cũng giống vậy có biện pháp chỉ thấy phương chí trong miệng nói thầm phật châu khẩu quyết những thứ này phát ra k i c h hoàng trên không trung tứ tán bay loạn phật châu đột nhiên biến đến có quy luật ở vân khanh nguyện trên không trung huy động lên c ự phủ đồng thời phật châu ở nàng quanh thân liên thành một đường kia vòng quanh vân khanh nguyện không ngừng mà xoay tròn một đoạn tựu tinh liên châu theo phương chí trong miệng khẩu quyết cái này mười tám k h ả phật châu hướng phía vân khanh nguyện mặt cửa trực kích mà đi siêu siêu siêu trong gió phật châu tốc độ cùng lực lượng cực nhanh từng viên một như giống như sao băng cấp tốc đánh về phía vân khanh nguyệt vân khanh nguyệt còn không có thi triển ra thiên cương ba mươi sáu thước chứng kiến phật châu đột kích cự phủ ở trong tay biến hóa vị trí trong khoảnh khắc c h e trước mặt mình đường đường đường từng viên một phật châu n g ệ n ở vân khanh nguyệt cự phủ bên trên phát sinh từng đợt kim loại tấn công thanh âm mọi người đều biết phương trí phật châu thức đàn m ộ t gây nên không nghĩ tới ở khẩu quyết và tâm pháp ra chỉ dưới nó không chỉ có thể tán vẫy lòng tượng như công lực lượng tản mát ra ánh sáng màu vàng còn có kim loại một dạng độ cứng thật sự là khiến người ta khó má tin được bất quá vân khanh n g u y ệ t cự phủ cũng không phải thông thường bình khí hai người đụng vào nhau vân khanh n g u y ệ t tiếp nhận được phật quang m ộ ư ơ i tám châu không ngừng nghệ lực lượng trên không trung trực tiếp bị đánh lui có chút chật vật rơi trên mặt đất những thứ kia phật châu còn có một nửa n h ư c ũ không có đụng vào mà đã đụng vào cự phủ ở trên phật châu hào không quy luật bắn ra ra ngoài sau khi liền tại phương trí khẩu quyết dưới lần nữa hình thành liên tiếp dây xích bay về phía lôi đài bên trên không đương đương đường, phía sau phật châu không ngừng nghệ vân khanh g u y ệ n cự phủ tuy là có thể chống đỡ được thế nhưng chính mình bước chân không tự chủ được lui về phía sau đi cái này lực lượng thật sự là quá cường đại vân khanh nguyệt gặp nguy hiểm hương vi lan chứng kiến loại tình huống này có chút lo lắng lúc này la tu cũng nhỏ nhẹ n h ư mày phật quang mười tám châu quả nhiên danh bất hư truyền đây chỉ là trong đó đoạn thứ nhất cựu tinh liên châu tổng cộng chia làm trước sau hai đợt công kích nếu không phải cự phủ ngăn cản vân khanh nguyệt chỉ sợ lúc này đã bị phật quang mười tám châu ăn mặc cả người la động hai đợt công kích qua đi vân khanh nguyệt không chỉ có không có chiếm được tiện nghi nhưng lại kém chút bị đánh bại nàng cắn chặt răng nhìn lấy không trung phật châu bọn họ đã rất nhanh xếp thành một nhóm chuẩn bị dưới một lần tiến công tiếp tục như vậy chính mình thất bại vân khanh nguyệt hết sức rõ ràng tràng thượng tình thế biết mình một giây đồng hồ cũng không thể làm lỡ. nghĩ tới đây nàng đem cự phủ từ trước người chuyển rời đến phía sau quăng lên một vòng lớn nhất thời cương phong nổi lên m ộ n phía thổi lên thính phòng từng đợt gió mạnh thổi đại ra không mở mắt ra được cùng lúc đó khi trời lần nữa biến hóa từng đợt oanh oanh thanh âm ùng g ùng từ phía chân trời chuyển đến mây đen đem đầu đỉnh làm thiên h ầ u như toàn bộ che khuất rất rõ ràng mọi người đều có thể cảm giác được lần này vân k h a n g u y ệ n hình như là giật thật trong lúc nhất thời liên hội trường đều biến đến âm u xuống tới giống như là màn đêm bông xuống một dạng võ đạo cục không thể không tạm thời đem đèn toàn bộ mở ra lúc này bọn họ mượn ngọn đèn mới có thể thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống phương trí chứng kiến loại tình huống này trong lúc nhất thời ngây tại chỗ có chút hoảng hốt cái này đây là cái gì quỷ thế nhưng lúc này chính thức đến rồi vân khanh n g u y ệ t bắt đầu biểu diễn thời điểm đột nhiên giữa tầng mây điện t h i ể m lôi m ì n h thính phòng và hội t r ư ờ n g bên trên cùng phong thổi bay mọi người đều khiếp sợ từng cái toàn bộ đứng lên đây rốt cuộc là cái gì lực lượng chuyện gì xảy ra ngoa tạo thiên làm sao đen rồi là cái kia cự phủ lực lượng sao quá lợi hại rồi không nói đạo lý a cùng lúc đó vân khanh nguyệt đứng ở trên lôi đài đối mặt một đôi nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng chính mình cự phụ như cũ ở chung quanh thân thể xoay tròn phương trí miễn cưỡng đứng thẳng ở trên lôi đài một bên kia phật quang mười tám châu tuy là còn phi hành trên không trung thế nhưng bọn họ phi hành quỹ đạo đã nghiêm trọng trạch hướng có phật châu đã mất đi lực lượng hầu như rơi rơi xuống đất lại bị phương trí khẩu quyết mạnh mẽ không chế được bay đến không trung phương trí có chút cố hết sức thế nhưng vân khanh nguyệt lại không có ảnh hưởng chút nào bởi vì nay điện tiệm lôi minh cương phong điên quồng gào thét tình trạng đều là lấy nàng làm trung tâm không không cái này cường đại cương phong trong nháy mắt đem phật quang mười tám châu toàn bộ tịch quyển mà đi phương trí không cách nào khống chế phật châu cả người nội lực hỗn loạn toàn thân trong gân mạch lực lượng cũng bắt đầu tán loạn đứng lên đưa hắn cả người đánh tê dại đau nhức không ngừng cả người hắn đều mất đi phản kích năng lực nhưng là lúc này ở vân khanh n g u y ệ t cự phủ cương phong trong vòng đây lôi đài đã biến thành phong nhãn bên trong một tia động tĩnh đều không có chỉ còn lại có phương trí cùng nàng hai người vân khanh nguyện giơ lên cự phủ ngang trời đánh xuống thiên cương ba mươi sáu thước chân lôi tiêu theo một tiếng thét kinh hãi cự phản phất từ phía chân trời truy lạc bông nhiên bổ xuống một dạng phương trí đã bỏ đi chống lại ngầm đầu nhìn lấy thanh này cự phủ từ trên trời giáng xuống hắn mở to hai mắt nhìn trong hai mắt tràn đầy không thể tin được chương 275, t ă m bảy m i hô duyên giáp xuất chiến chương 275, t ă m bảy m i hô duyên giáp xuất chiến tại sao có thể như vậy hắn đường đường thiếu lâm đệ nhất thủ tịch đệ tử cư nhiên đánh không lại một cái đế vũ thông thường n ữ đệ tử phương trí cứ như vậy xứng sở ngay tại chỗ hoa huệ hoa sói từ không trung gào t h é t mà đến cự phủ phía sau vân khanh nguyệt tiên lặng nói một câu、vâng、anh nhất thời cự phủ phách ở trên lôi đài bụi mù tràn ngập loạn thạch bay vào bọn họ thân ảnh của hai người cũng tất cả đều bị trôn cái này một trận trong bụi mù cho dù có phật châu c ử u đoạn tâm pháp khẩu quyết và long tượng bàn được công lúc này phương trí cũng không hề lực trở tay ở vân khanh nguyệt t i ê n cương ba mươi sáu thức giới hắn một chút cũng chiếm không được thượng phong hắn vạn vạn không nghĩ tới những thứ kia bị hắn tu luyện qua nhiều năm phật quan mười tám châu lại bị mạnh mẽ cương phong tồi tan chẳng biết đi đâu trên k h á n đ à y ba mươi sáu tri đội vân vân đệ tử bị hiện trưởng tình trạng trực tiếp sợ bối dối võ đạo giao lưu hội còn chẳng bao giờ xuất hiện qua như thế nghịch thiên tranh đấu t r à diện đây là vân khanh nguyệt đem tất cả lực lượng. công pháp và tu vi tất cả đều đánh vào phương trí trên người chứ loại này mỗi một chàng đều lối đánh liều mạng bọn họ còn là đ ệ một lần nhìn thấy cũng may phương trí ở cự phủ gần bổ chúng chính mình thời điểm đem hết toàn lực sử suốt hai mươi bảy huyện ả n h bộ mới miễn cưỡng từ vân khanh n g u y ệ t cự phủ dưới đ à o sinh thế nhưng hắn cũng bị rung động đến dưới lôi đài hơn mười mét chỗ mới vừa xây dựng xong lôi đài lúc này lần nữa hoàn toàn thay đổi xa xa ngồi dưới đ ấ t cả người y phục rách mướp phương trí ngây người lục mà nhìn trên lôi đài cự phủ cùng vân k h a n g u y ệ n bụi mù tán đi vân k h a n g u y ệ n như trước đứng ở trên lôi đài thanh này cự phủ Phản、phất n p h từ tới đều không hề rời đi quá nàng một dạng hiện trường lặng ngắt như tờ khán giả lần nữa chân kinh rồi thằng đến trọng tài một tiếng đồng la tuyên bố vân khanh nguyệt chiến thắng thời điểm đại bộ phận người mới kịp phản ứng từng đợt tiếng hoan hô vang lên lần nữa đế vũ vân khanh nguyệt thắng lợi thiếu lâm bên này đã hoàn toàn không để được tinh thần từ đầu đến giờ bọn họ đệ tử bình thường ra sân ba cái thủ tịch đệ tử ra sân ba cái toàn bộ đều lấy thất bại cao trung tổng cộng mười cái, cái mới ra đời thiếu lâm t ầ tú vân khanh nguyệt như trước tư thế hiên ngang đứng ở trên lôi đài không có muốn ý rời đi tháng liên tiếp ba trận nàng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi là khá vô cùng thành tích đế vũ các sư huynh đệ cũng phi thường kinh hỉ không nghĩ tới vân khanh nguyệt cư nhiên đem thiếu lâm tam đại thủ tịch đệ tử lấy sức một mình đánh bại bất quá hiện nhiên vân khanh nguyệt không có muốn xuống đ à i ý tứ tuy là lúc này lôi đài chỉ còn lại vây quanh nàng dưới chân vài miếng đất mặt còn không có nghiền nát thiếu lâm bên kia nghị luận ở mỹ cùng đế vũ thị thí lúc này đã đến cùng đường bí lối thời điểm còn lại bốn gã thiếu lâm tân tú đệ tử tên theo thứ tự là nguyên tâm thiên tâm thành không tỉnh không bốn người bọn họ a đều là đệ một lần tham gia võ đạo giao lưu hội chứng kiến phía trước sư huynh đệ thậm chí là tiền bối đều đã toàn bộ chiến bại trong lòng khó tránh khỏi hết sức phức tạp những thứ này một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bọn nhỏ có lời thề son sát cường nhân xung động có tâm viên y mã sợ hãi thất bại thế nhưng cùng đế vũ tỉ thí còn chưa kết thúc những người khác cũng không có ra sân cơ hội đế vũ bên này d i ệ p vô đạo vân khanh nguyệt đều toàn thắng thiếu lâm la tu đứng lên ý bảo vân khanh nguyệt xuống đ à i y h ư ơ n g vi lan trên mặt lộ ra mỉm cười khanh nguyệt vậy mới tốt chứ la tu không hổ là ngươi dạy dỗ nên đệ tử la tu gật đầu cười nhạt nhìn một chút đang đi tới vân khanh nguyệt nàng một thân áo tơ trắng thoạt nhìn lên tinh thuần trắng đoãn phản phất thiên nữ hạ phà mượt dạng có cái này dạng kinh diễm xuất chúng khuôn mặt lại tăng thêm vô tình tự phủ cả người giống như một đoá thụy liên m ư t dạng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhuận cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng hai người biết kết hợp được hoàn mỹ như vậy sư tỷ ngài quá khen la tu khiêm tốn hồi đáp thi đấu vẫn còn tiếp tục đế vũ cùng thiếu lâm trận này giao lưu hội lập tức sẽ phái ra tổ kế tiếp người đối chiến lúc này thiếu lâm còn lại bốn người có thể lên tràng mà đế vũ mới vừa phái ra hai người từ kết quả tranh tài nhìn lên Đế vũ chiếm vũ cứ tuyệt đối vượt lên thế u đầu ưu y ệ t vượt t đối lên l i ề nhưng t i lại ế đế u đều lâm là tân thủ tịch đệ tử tú tử không đánh không thắng càng có đệ đệ đ gì vũ, ợ c hy v ọ Thế nhưng, dù sao cũng là giao lưu hội thắng bại không phải là trọng yếu nhất giao lưu mới là hiện nay thiếu lâm bên này cũng chỉ có dùng những lời này được gan ổ i mình thậm chí ở phương trí lối ra sau đó còn nói cho đồng dạng chiến bại thủ tịch đệ tử một ngày kia muốn đi đế vũ bái phòng học tập nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều có khâm phục tâm tình chỉ là không muốn biểu đạt ra ngoài quốc kế tiếp lập tức phải bắt đầu rồi mời đế vũ phái người lúc này võ đạo cục quan p h ư n nhân viên công tác đến đây thúc giục khương vi lan la tu còn chưa mở miệng vân khanh n g u y ệ t ôm quyền đi lên nói ra đệ tử nguyện ý tiếp tục xuất chiến tiếng nói vừa dứt hai người liếc nhìn nhau khương vi lan trong ánh mắt có chút giật mình bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng không kỳ quái vân khanh n g u y ệ t thắng liên tiếp ba trận hơn nữa đều là thiếu lâm thủ tịch đệ tử để cho nàng lại đi đánh thiếu lâm tân tú đệ tử khẳng định cũng không nói chơi bất quá để cho nàng tiếp tục xuất chiến tránh không được sẽ khiến những đệ tử khác có thành kiến dù sau đó là một người thi đấu mỗi cá nhân tích phân đều ảnh hưởng cuối cùng tích phân cùng xếp hạng đối với quán quân mà nói một phần kém là có thể kéo ra thật là nhiều người cùng lúc đó thiếu lâm bên kia tránh không được cũng có một chút lưu nôn phỉ ngữ nói đế vũ khinh thị cùng vũ nhục bọn họ la tu đem những này đều suy tính đi vào nghe được vân khanh nguyệt lời nói thương vi lan cũng nhìn một chút la tu ngươi là lính đội ngươi tới quyết định đi la tu điểm chín trăm điểm đầu liên tục ba trận ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi một chút ta vân khanh nguyệt nghe được la tu lời nói tuy là không cam l ò n g nhưng hay là không dám chống đối là nàng mục tiêu là hết khả năng nhiều tham chiến hết khả năng nhiều thắng lợi cái này dặn nàng tài năng mới có thể ở la tu trước mặt đạt được khẳng định mặc dù bây giờ nó đã tốt vô cùng nhưng nàng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên muốn đạt được la tu như vậy trình độ chính mình còn kém rất xa bằng lòng sau đó vân khanh nguyệt lui về phía sau hai bước la tu nhìn về phía sau l ư n g đế vũ đệ tử hắn biết phía dưới thiếu lâm nhất định sẽ phái ra bốn cái thiếu lâm tân tú đệ tử tuy là thực lực một dạng thế nhưng con nghệ mới s a n h không sợ hổ vẫn không thể khinh địch nhìn một vòng la tu nói rằng hồ diên sư huynh cuộc kế tiếp ngươi tới đi hồ duyên giáp bị điểm danh đầu tiên là hơi chút s ử n sốt lập tức bằng lòng được rồi hồ d u ê n giáp đã sớm lăm le tuy là hắn căn bản chướng mắt thiếu lâm tân tú đệ tử thậm chí chẳng thèm cùng bọn họ đọc thủ nhưng lĩnh đội an bài hắn còn làm ứng nghe thương vi lan không nói gì quay người ngồi xuống hồ duyên giáp thập phần tự tin theo võ đạo cục người ly khai đế vụ khu vực đi trước lôi đài nhìn lấy hồ duyên giáp thân ảnh la tu ở trong lòng tính toán điểm chương hai trăm bảy mươi sáu nhất chiêu phá địch các người vẫn là cùng lên đi chương hai trăm bảy mươi sáu nhất chiêu phá địch các người vẫn là cùng lên đi hiện nay đến xem đế vũ điểm số nghiền ép thiếu lâm diệp vô đạo lên sân khấu liền cầm rồi ba phân nếu như nói đây là dự liệu bên trong sự tỉnh Cái từ đồng đế dạng liền cầm 3 phần, liền có chút khiến người ngoài này tân không nữ hơn nữa vũ khí vẫn là là cái tuổi hài, cầm có chút chỉ một m khí tú, trẻ ý vũ vũ ộ ba trận tỉ thí tình huống đến xem vân khanh n g u y ệ t cự phủ phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng đồng thời đều không ngoại lệ thắng được thi đấu đây cũng nói nàng sử dụng cự phủ tuyệt không phải là vì lấy lòng mọi người cứ việc ở trận thứ ba nàng cùng phương trí trong t h đấu mới đầu có chút rơi xuống hạ phòng vậy do mượn thiên cương ba mươi sáu phủ cuối cùng vẫn chuyển huy thành an thắng phương trí như vậy kinh thiên đại n g i truyền ở năm nay võ đạo giao lưu hội chung tuyệt đối là số một số hai cho đến bây giờ thiếu lâm còn không có từ đế vũ trong tay đoạt được một phần từ thập đại võ viện tham gia võ đạo giao lưu hội trong lịch sử đến xem loại sự tình này vẫn là đầu một lần phát sinh chẳng lẽ sở hữu đã lâu lịch sử thiếu lâm trung pi muốn lạc hậu hơn các đại võ viện rồi hả còn là nói năm nay đế vũ quá mạnh mẽ khán giả lúc này trong lòng miên man bất định thi đấu là rất đặc sắc nhưng kết quả cũng có chút khiến người ta xuất hồ ý liêu rất nhiều không hiểu cùng suy đoán đều âm thầm xuất hiện phía sau quân viện ma viện còn không có lộ diện năm nay cá nhân thi đấu quán quân đến tột cùng là cái nào võ viện thực sự quá khó nói lúc này ngồi trên khán đài la tu cũng đưa ánh mắt chuyển tới mới vừa leo lên lôi đài hô duyên giáp từ lao niên lúc bị la tu tu t r â n lúc chiếm đoạt sau đó hô duyên giáp tu vi liền đột nhiên tăng mạnh từ nửa bước tôn g sư trực tiếp tới gần tôn g sư hiện tại khoảng cách đột phá tôn g sư cũng chỉ sai một chân bước vào cửa bất quá có la tu ở h ắ n đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn tu t r â n lúc cùng lao niên lúc lúc đ ấ u thời điểm còn lại liền xã đoàn cũng dồn dập gia nhập tu t r â n lúc nguyên nhân chủ yếu nhất chính là la tu đối với bọn họ rất tốt bọn họ có thể dùng hết sức bình thường tài nguyên tỷ như dị thú hết dịch tới hối đ o á một ít chân qu mặc dù không biết la tu là từ nơi nào lấy được những đan dược này nhưng chúng nó đều rất hữu hiệu liền khương vi lan đều không chút do dự trước mặt mọi người ăn những người khác càng là tin tưởng không nghi ngờ sở dĩ đế vũ tất cả s á đ o ạ n đều gia nhập tu c h ấ n luôn đồng thời phụng la tu vì tổng biên tập vô luận sự tình từ lãnh đạo lực vẫn là thực lực tu vi bên trên la tu cũng đều gánh chịu nổi trọng trách này hô duyên giáp thực lực tinh tiến không ít ở la tu dự liệu bên trong dù nói thế nào hắn chính là tiếp cận tông s ư người thiếu lâm tân t u căn bản sẽ không là đối thủ của hắn mới vừa lên lôi đài thiếu lâm tân tú nhìn lấy hô d u ê n giáp đứng ở đối diện hăng hái trong lòng mà bắt đầu khẩn trương thủ tịch đệ tử đều đã toàn bộ thua trận lại để cho bọn họ lên sân khấu chẳng phải là chê cười nhưng là chuyện cho tới bây giờ bọn họ không lên cũng phải bên trên coi như là lấy mạng bác đánh cuộc cũng không quá đáng hồ duyên giáp đứng ở trên lôi đài nhìn lấy đối diện run lẩy bẩy tiểu tăng cười cười đệ tử thiếu lâm còn có mấy cái không có thua ở ta đế vũ thủ h ạ các ngươi cùng lên đi thốt ra lời này thiếu lâm bên kia nhất thời kháng nghị đây cũng quá khinh thường bọn họ nhưng là chuyện cho tới bây giờ bốn đánh một còn có một tia phần thắng p hồ ư ơ n trừng nhìn lấy thập phần tự tin g trí mắt, thập tự hai h lấy duyên giáp thầm nghĩ câu i như Hô này Giáp lợi hại hơn h nữa, có k h ô nếu g cũng có khả năng đỉnh khả một cái một cái、so、nhất nhất như thiếu lâm thực sự nhận về sau sợ rằng ở thập đại trung khó có đất cắm rủi ngày hôm nay thiếu lâm bị trọng thương đã đủ nhiều lôi đài bên trên tỉ tí h gần bắt đầu hồ duyên giáp chậm rãi đem trên người hai thanh é d giai hợp kim roi đem ra hợp kim roi uy lực cự đại phối hợp hồ duyên giáp bạch h ổ trước thiên cương kình uy lực h ư n g m ánh nếu không phải la tu xuất hiện ở đế vũ trong xã đoàn hồ duyên giáp địa vị cũng là phi thường cao trường tiên tùy ý rơi trên mặt đất theo hồ duyên giáp nhịp bước tiến tới phát sinh hoa lạp lạp thanh âm đồng thời hắn chậm rãi đi hướng trước mặt cái này thiếu lâm tân tú đệ tử trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo ánh mắt khinh thường trận này hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng bạch hồ trước thiên cương kình ở trong thân thể chậm r t ạ o t h à n h một đ ạ o c ư ờ n la tiếng ư k h trống bắt đầu tranh tài h ô duyên giáp cũng sẽ không bởi vì đối thủ là thiếu lâm tân tú không có quá nhiều kinh nghiệm mà thủ hạ lưu tỉnh bởi vì chăm chú đối đãi mới là đối với đối phương tôn trọng hắn chạy như bay bước nhanh như lưu tình nhằm phía đối diện hai cái é d giai hợp kim roi trên mặt đất ma sát xuất hiện trận trận hỏa tinh hoa lập lạc trường tiên bay lên trên không trung xoay tròn ra hai cái to lớn q u a y vòng quanh về phía thiếu lâm tân tú đệ tử cái này đệ tử thiếu lâm trong tay chỉ nắm một căn thiếu lâm c ô n nhìn lấy hô duyên giáp hung mánh công kích trước mặt thậm chí còn có bạch hổ gào rác mở ra miệng to như chậu máu gào thét mà đến cả người hắn chân đều mềm lũn hống thiếu lâm tân tú đệ tử hai mắt hoảng sợ thối lui đến bên lôi đài bên trên vội vàng giơ lên thiếu côn pháp chống đỡ đứng lên thế nhưng giờ này khắc này cái gì võ học tinh yếu công pháp gì ở hô duyên giáp trước mặt giống như là cái thùng giống một dạng thiếu lâm tân tú đệ tử nhất chiêu đều không xử ra được ép g a i hợp kim trường tiên trải qua nửa trận phi hành lực đạo đã có tám cựu thành siêu trường tiên cùng thiếu lâm côn tiếp xúc cái kia một s á t na chỉ nghe răng r ắ c một tiếng thiếu lâm côn trực tiếp bẻ gãy cùng lúc đó trường tiên bỏ qua trực tiếp đánh trúng đệ tử thiếu lâm n ự c không biết là cái kia căn xương sửa gãy theo hợp kim doi cường đại lực lượng trước thiên cương kình trực tiếp đem hắn đẩy ra lôi đài cẩn thận đệ tử thiếu lâm dồn dập đứng lên chạy đến cái này thiếu lâm tân tú đệ tử năm trước lúc này thiếu lâm bên này đã hỏng thập phần chật vật thập phần khó chịu cái này thiếu lâm tân tú đệ tử bị đám người đỡ lúc t h ứ t dậy cũng đã hấp hối lây quy lôi đài bên trên song tiên hạ xuống trên mặt đất bị đập ra khỏi hai cái danh v ũ sâu k h ắ m cùng lúc đó theo song tiên lực lượng hô duyên giáp dùng đưa chúng nó thân thu vào một bộ động tác nước chảy mây trôi sạch sẽ gọn gàng hắn không nghĩ tới cái này thiếu lâm tân tú đệ tử cứ nhiên như thế không kiên nhẫn làm tranh tài kết thúc đồng la tiếng gõ hô duyên giáp chỉ dùng nhất chiêu thiếu lâm lần nữa này thua trận h ô duyên giáp đi tới bên lôi đ à i nhìn l ấ y thiếu lâm ánh mắt tuyệt vọng nói rằng thiếu lâm các ngươi những người còn lại vẫn là cùng lên đi